Trước hoa khi ô xuất cắt chi đến nhà, đến lưu ẫ n nhau tổn h t ơ n g à. Trước hoa khôi x ấ t cắt tổn thương chi nhà, nhau Khi đến lẫn à. Lưu dung nhất khúc hát thôi sau trong bao xương tất cả mọi người sửng sốt mặc dù những cô nương này đa tài đa nghệ kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa từng nghe qua cổ quái như vậy âm luật thoải mái bên trong lộ ra không bị c h ó i buộc mặc dù cảm giác là lạ nhưng là không thể không thừa nhận đại quan nhân hát chính là thật là dễ nghe nhất là lấy ca hát tăng trưởng sơ h ầ n càng là hai mắt tỏa ánh sáng tiến tới lôi kéo lưu dung cánh tay lung lay nhất định để lưu dung đem loại này mới là kiểu hát dạy cho nàng lưu dũng chơi tâm nổi lên nâng lên một bên q u a y hàm dùng tay chỉ chỉ, ra hiệu sơ ân cô nương hôn nàng một thành xấu hổ sơ ân trực tiếp liền trốn ở mậu hoàn sau lưng cái khác mấy cái cô nương thì là bắt đầu tập thể ồn ào đỡ cây non bị buộc bất đắc dĩ sơ ân đỉnh lấy một t r ư ơ n g đỏ bừng mặt gà con mổ thóc dạng tại lưu dũng trên gương mặt nhẹ nhàng vừa chạm vào sau xoay người chạy tiến trong bao xương đảm nhiệm chúng tỉ mội như thế nào cười vang cũng không lộ diện theo giới đài tấu nhạc thanh âm tăng lớn vị thứ bảy hoa khôi cô nương rốt cục tại thiên hô vạn hoán bên trong chậm rãi lên này bất quá lưu dũng phát hiện Cùng trước đó mấy vị cô nương khác biệt vị này sẽ phải xuất các hoa khôi mặc dù cũng là một thân thị n h trang đồng thời cũng có được một bộ thịnh thế mỹ nhan chỉ là vầng t r á n của nàng ở giữa ẩn ẩn lộ ra một tia yêu thương căn bản cũng không có s ắ p xuất các chúng hạch tự do cái chủng loại kia vui mừng cảm giác nhìn thấy lưu dũng đang ngó chừng trên đài cái cô nương kia mậu oản đi đến lưu dũng bên cạnh nhẹ nói vị này chính là bị phúc vương thế tử nhìn chúng lạc n u cô nương lưu dũng cười lạnh hai tiếng tự đủ ha ha phúc vương thế tử không có ý tứ người dũng trả đến mậu ả n không có nghe tiếng lưu dũng lầm bầm mà là rất nghiêm túc đúng lưu dũng nói quan nhân mặc c dù h ú nghe ta nô g m tì một lời khuyên nếu thật là không thể làm chi thời điểm nhìn quan nhân nghĩ lại cho kỹ liệu dũng giơ tay lên nhẹ nhàng vô vô ngậu hoàn phía sau lưng nhẹ nói yên tâm đi ngươi quan nhân ta không có việc gì nhi nếu một hồi thật phát sinh xung đột ngươi cũng không cần sợ một mực mang theo mấy người các nàng trong phòng bình thường nghỉ ngơi chính là tuyệt đối không được ra xem náo nhiệt vạn nhất t r à n g diện quá huyết tinh ta sợ sẽ cho các người đám này đơn thuần nữ h à i tử lưu lại bóng ma tâm lý ngay tại m ộ ngậu vạn còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm dưới lầu truyền đến người chủ trì thanh em lạc đu cô nương suất các đại điện chính thức bắt đầu mời các vị đại nhân nhóm ba hắn lời còn chưa nói hết l i ề n bị đứng tại lầu hai sân thượng rào chắn bên cạnh lưu d u n g thô bạo đánh gãy một trăm vạn vẫn như cũng là quen thuộc phối phương vẫn như cũng là mùi vị quen thuộc bất quá lần này sân khấu bên trên cái kia tử bảo lão giả cũng không có bởi vì lưu dung ra giá mà cảm thấy sinh khí ngược lại là lộ ra một tia không dễ dàng phát g i á c cười lạnh chỉ gặp hắn bắt đầu hưng phấn hô kêu lên hơn nữa là tăng lớn âm lượng kia một loại tại tuyên bố lưu dung ra giá một trăm vạn cơ sở bên trên vẫn không quên giới thiệu lạc nhu cô nương các loại tốt liền kém đem lạc nhu nói thành nàng này bản ứng thiên t h ư ợ n g có nhân gian khó được thấy mấy lần tiên nữ trên đài lúc đầu đã lòng như cho n g ộ i lạc nhu đột nhiên nghe được có người vậy mà cũng trực tiếp ra giá một trăm vạn kim mời mình xuất cát nhất thời liền trước đó các nàng ở phía sau đài liền nghe nói đến đêm nay có một cái không rõ lai lịch nam tử trẻ tuổi đã hào ném mấy trăm vạn kim đem trước ra sân sáu vị hoa khôi toàn bộ c ư ớ i đi cái này khiến một mực tại đợi lên sân khấu mấy người các nàng ao ước không thôi còn có một cái tỉ mội nói đùa nói không biết mấy người các nàng có thể hay không may mắn cũng bị cùng một người mời đi kia bộ dáng các nàng tỉ mội sau này lại có thể đoàn tập hợp một chỗ thế nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình ở phía sau đài lúc lạc nhu cùng tinh miên liền biết đêm nay hai vị hoàng thất công tử nhất định sẽ tới một đoạn nhất định là bi kịch kết cục để hai cái này đỉnh cấp hoa khôi khô chịu đến t ự c điểm không nghĩ tới chính là mình xuất các nghi thức vừa mới bắt đầu trong truyền thuyết kia kỳ nam tử vậy mà trực tiếp liền vì chính mình ra giá, giá mà lại cảm giác không có một tơ một hào do dự mặc dù nàng không biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào nhưng cái này đủ để cho nàng đúng cái này đã chú định thê thảm kết cục sinh ra một chút hy vọng sống số hai bao xương trên sân thượng tay cầm có xếp mặc áo gấm long long một mặt phẫn nộ nhìn xem đúng cái trên sân thượng lưu dũng hắn lớn tiếng quát uy đối diện kia tiểu tử đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi trên đài lạc n h cô nương là bàn thế tử nhìn chúng người ngươi liền đừng c ó g ẻ mà đòi ăn thị thiên nga cút nhanh lên đừng ở để ta nh nếu không đánh g ân có ủ a n g kia Lúc lầu này, h i một vị đây mới là ăn chơi thiếu ra hẳn là có dáng vẻ sao không phép lối thế nào có thể xứng đáng cha ngươi kia cao quý thân phận lưu d u n g cũng không có phản ứng cái kia chỉ có thể vô năng cho sủa quan nhị đại mà là túi đầu đối sân khấu bên trên người chủ trì chủ trì nói v y lao đầu kia thế nào cái ý tư a ta cái này một trăm vạn đều hô xong nửa n g à y ngươi làm gì vậy tử bao lao giả tức xạ mặt lại thầm nghĩ ngươi có bản lĩnh xông thế tử làm đi a ước hiếp ta một cái lao đầu có gì tài ba bất quá mặc dù hắn là nghĩ như vậy nhưng là hắn cũng không dám dạng này đúng lưu d u n g giảng dù sao nơi này còn có hơn ngàn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đâu bị lưu dũng làm cho á khẩu không trả lời được hắn lại bắt đầu đoán trách lên thế t ử long long n g ư ô i mẹ nó một cái đường đường thân vương như tử đi ra ngoài mua cô nương quan mẹ nó đùa nghịch miệng tháo một cái lớn hạt bụi đều không móc tử bào lao giả phất tay khống chế một chút hiện trường có chút bạo động quý khách nhóm sau đó mở miệng nói ra vừa rồi bọn hắn tại dưới đài thương lượng xong đối sách chỉ nghe hắn nói vị đại nhân này ngài nhìn ngài đều đã cưới sáu vị hoa khôi cô nương xuất cát đây đã là chúng ta yên vũ các hoa khôi xuất các khánh điện bên trên xưa nay chưa từng có tồn tại thời gian kế tiếp bên chóng có thể hay không mời đại nhân giờ cao đ á n k ẽ cho hôm nay trình diện cái dù sao độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc à các ngươi mọi người nói ta giảng đúng hay không à cuối cùng câu này hắn là hướng về phía dưới đài tất cả quý khách nói lần này liền đem hiện trường tầm tình của tất cả mọi người đều điều động vì chính là muốn lấy thế đ ạ người lưu dung đứng tại trên sân thượng mặt lộ vẻ cười lạnh khinh thường đúng trên đài tử bảo lao giả nói ha ha ngươi muốn đúng ta tiến hành đạo đức bắt cóc à vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi ngươi suy nghĩ nhiều ta căn bản cũng không quan tâm hiện tại khác ta mặc kệ một trăm vạn ta đã g i có người hay không tại tăng giá không ai tăng giá nói ta liền muốn thu người từ bao lao giả kinh ngạc tại lưu dung ra mặt vậy mà như thế d à y đối mặt chỉ trích của nhiều người như vậy hạ vậy mà không để ý vẫn như cũ còn có thể làm theo ý mình hiện tại hắn cũng không có cách nào yên vũ các cũng đúng là không có không cho phép một người đem tất cả hoa khôi đều mời ra các quy củ bây giờ người ta lầu hai vị này hoàn toàn là tại dựa theo quy củ làm việc đồng thời còn đem cần thiết tốn hao đã toàn bộ giao nộp đủ nếu không phải là bởi vì có hoàng thất hai cái vị này ra vị đại nhân này tuyệt đối sẽ là yên vũ các được hoan nghênh nhất khách người một trong thế nhưng là hiện nay đến hai cái hoàng thất gậy quay phân heo chẳng những điểm bức không móc còn muốn ủi đi quý nhất hai viên cải trắng mà lại phía bên mình còn phải muốn trợ trụ v i ngược cái này đều mẹ nhà hắn chuyện gì à ngay tại tử bào lão giả vô kế khả thi thời điểm số hai trên sân thượng phúc vương thế tử long long lại bắt đầu báo nổi hắn chỉ vào lưu dũng chửi g ầ m lên tuyên bố một sẽ ra cửa liền muốn chơi chết hắn lưu dũng không quan trọng hướng hắn buông bùng tay nhà tâm thanh nói cái kia ai ngươi nói những cái kia không dùng làm gì nếu không ngươi liền xuất tiền nếu không ngươi liền đậu thủ quan tại kia b ư ớ c b ư ớ c lại lại có phiền hay không ngươi muốn không tốn tiền liền đem cô nương mang đi muốn cái dám ăn có thể Coi nếu h thể đồng ý. Các vị đang ngồi quý khách cũng không thể đồng ý à, bằng cái gì ngươi liền có thể chơi, mà chúng ta liền phải vàng dòng bạc trắng đánh nhau. h ư ngươi Yên đồng đang ngồi cũng đồng bằng liền liền vàng dòng trắng Vũ vị Cắc có các cái có bạc bạc c ta gì ý, quý ý à, mà t tan hết t sống, bạc r i ệ gia tài mới có thể chiếm được mỹ có được như â n c ờ i tiếng, cái một này k hôm n công bằng、à. Nếu như g ô à. h nay yên vũ các nếu là thật cho ngươi mở cái này tiền lệ vậy ta cũng phải cầu tổ ủy hội đem ta trước đó tốn hao lui còn cho ta nếu không cái này không phải liền là làm khác nhau đối đ ạ i à, nếu là thật dạng này kia ê n vũ các t ạ i t o à n bộ trên g i a n còn không có gì công tín g gì hồ có, phải là có chuyện như vậy? Nói xong, lưu dũng khinh miệt nhìn một cái dưới lầu người chủ trì trong mắt ý trào phúng hết sức rõ ràng ý kia chính là nói đến nhà lẫn nhau tổn thương a lưu dũng lúc nói chuyện là dùng ném một cái ném lực đạo tại trong cổ họng cho nên thanh âm nhìn như bình thản nhưng thật ra là lực thấu thương cung toàn bộ trong đại điện người đều có thể rất rõ ràng nghe tới hắn chiêu này t r ó i tay sau l ư n g đỡ nhưng là muốn so người chủ trì lao đầu chơi cao minh nhiều hắn là đứng tại đạo đức cao điểm bên trên đúng một cái ngang tàng h ố n g hách còn keo kiệt quan nhị đại tiến hành kiến trách cái này kỳ thật cũng là đang ngồi phần lớn người nội tâm ý nghĩ thiên m ô n vạn ngữ hội tụ thành một câu chính là hắn bằng lông gà sân khấu bên trên tử báo lão giả cố nén mình không nổi giận ngầm đầu nhìn chòng chọc vào trên lầu lưu dũng lúc này nội tâm của hắn bên trong liền một câu ta thao đại gia ngươi người trẻ tuổi không g i ả v à đức không h theo r ê n hiện trường tất cả căn mọi người ồn ào âm thanh trong đại điện đã loạn thành một bầy như thế cục diện hỗn loạn cũng là yên vũ các phương diện không nghĩ tới nhìn xem quần tính xúc động quý khách nhóm tự bào lao giả thật sâu thở dài một hơi trước mắt cục diện này đã không phải là một mình hắn có thể giải quyết nhất định phải từ trường lão hội ra mặt chương một trăm tám mươi năm hoa khôi xuất các kế hoạch không có biến hóa nhanh t r ư ớ c 185, hoa khôi xuất các kế hoạch không có biến hóa nhanh yên vũ các nội viện đại trưởng lão gian phòng bên trong nghe tới người tới đem phía trước tin tức mới nhất bẩm báo xong lão nhân lông mày nhũ c h ặ t lâm vào ngắn ngủi trong chầm tư một lát sau hắn thở dài một tiếng nói tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu ra hỏa đây là muốn đem chúng ta yên vũ các gác ở trên lửa nương a ha ha cũng không biết đây là nơi nào đến một người có tiền lăng đầu thanh thật là có có ý nghĩa dạng này ngươi đ ể tử ngân viết một chương một trăm năm mươi vạn k i phiếu nợ cầm đi để phúc vương thế tử ký nếu như hắn dám ký tên lạc n u liền có thể để hắn mang、đi. nếu như long long cự tuyệt ký tên vậy cũng không cần để ý đến hắn hết thể dựa theo bình thường quy trình tiếp lấy đến là được chuyển lời ga sai vật ứng thanh đáp ứng sau đó xoay người rời đi kết quả vừa đi hai bước hậu thân tử có chút dừng lại do dự quay đầu liếc mắt nhìn đại trưởng lão đại trưởng lão cũng phát hiện hắn không bình thường cử động nghi ngờ hỏi còn có chuyện gì sao ga sai vật nhanh chóng trở lại q u ỳ một chân trên đất hai tay ô m q u y ề nói n khởi bẩm đại trưởng lão nếu như thế tử long long ký tên về sau đối phương người kia tiếp tục tăng giá nên làm thế nào cho phải đại trưởng lão nghe vậy xứng sở cái này thế ủ i sai vật cái mới hạ nhắc nhở là hắn mới vừa rồi không có nghĩ gã vừa vật có này nợ. Đây chẳng qua là rồi đến, nhưng là hắn xem nhẹ một chuyện trải qua gã sai vật này nhắc nhở mới nhớ tới chính là cái này lai lịch không rõ nam nhân hắn không thiếu tiền à, nếu như thế tử thật ký một trăm năm mươi vạn kim phiếu nợ sau người ta lại ra hai trăm vạn làm sao chẳng lẽ còn muốn đi để thế tử lại ký một chương hai trăm năm mươi vạn phiếu nợ cái này chẳng phải thành trò cười sao thúng chi đối phương nhưng là hoàn toàn dựa theo quy tắc làm việc cầm đều là vàng dòng mặt trắng t i ê n vũ các bình thường một năm kiếm đều không có người nào lần này tiêu phí nhiều dạng này chất lượng tốt khách hàng lớn làm sao có thể đi đắc tội đâu vớt vớt có chút phát chứng đầu đại trưởng lão bất đắc gì nói, di nói đi thôi nếu quả thật phát sinh ngươi nói loại tình huống này t i ê liền người trả giá cao được đi là thanh y gã sai vật đứng dậy bước nhanh rời đi đại trưởng lão nghĩ nghĩ lại kéo một chút bàn phía trên dây thừng một lát sau vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ lần này tiến đến cũng là một cái niên kỷ hơi lớn nam tử không đợi hắn không mình hành lễ liền bị đại trưởng l ã o ngăn lại đại trưởng l ã o đối với hắn nói ngươi lập tức đi tìm tưởng â n để hắn xử lý xong thế tử long long sự tỉnh sau đi cùng kia tiểu t ử đàm còn lại bốn cái hoa khôi chỉ cần hắn có thể từ bỏ lạc n h cùng tinh miên mặt khác kia hai cái hoa khôi liền đưa cho hắn sau đó lộ ra thành ý của chúng ta vô luận hắn là nơi nào người hoạt động lần này kết thúc sau chúng ta yên vũ cắc đều sẽ đem hắn an toàn đưa về nhà tất cả suất các cô nương của hồi môn toàn đều giống nhau không thiếu giúp hắn đưa đến để tử ngân tận lực động tác nhanh lên đồng thời trao quyền cho hắn nếu như đối phương còn có cái gì yêu cầu nói chỉ cần không phải quá mức đều tận lực thỏa mãn hắn điều kiện tiên quyết chính là không có thể tham dự lạc nhu cùng tinh miên cạnh tranh lui một vạn bước nói là tuyệt đối không có thể tham dự tinh miên cạnh tranh để tử ngân cùng hắn đem lợi hại quan hệ đều nói rõ mau đi đi ánh mắt trở lại suất các điện lễ hiện trường kích động xong hiện trường người xem lưu dũng đã không nóng nảy hắn đã đem tâm tình tiêu cực hạt giống vung đến trong lòng người đi còn lại liền để chính nó chậm tình huống hiện tại chính là lạc nhu suất các nghi thức giới ở tất cả mọi người tại chờ đợi yên vũ các thái độ quý khách nhóm hiện tại cũng là xem náo nhiệt không sợ phiến phức lớn dưới đài rối b ờ i nói cái gì đều có nếu không phải tử ngân khẩn cấp điều động một nhóm võ sĩ canh giữ tại đại điện m ộ n phía đưa đến nhất định c h ấ n nhiếp tác dụng trong phòng đám này an dư quần chúng còn không chừng lên cái gì yêu tiêu thân đâu nhìn thấy đúng cái trên sân thượng cái kia tốn cùng nhị ngũ bắt vạn như thế tử lưu d u n g con ngươi đảo một vòng liên tục không ngừng ý nghĩ xấu lại xông ra hắn tựa ở sân thượng long lòng đánh cái dám nói ai kia tiểu tử gọi ngươi đấy ta hỏi ngươi cha ngươi là bao lớn con a có thể để ngươi từng ngày phách lối như vậy long long một mặt c u ầ n ngạo biểu lộ nói chỉ bằng ngươi cũng xứng biết gia phụ là ai hừ hừ ngươi không cần phải gấp gáp ngươi sống không được bao lâu ngươi yên tâm ngươi trước khi chết ta nhất định khiến ngươi biết biết gia phụ là ai cũng làm cho ngươi chết được rõ ràng liệu dũng ra vẻ trấn kinh cùng kinh hoàng biểu lộ nói chẳng lẽ ngươi là thái tử phụ thân của ngươi là đường kim hoàng đế long long kinh hãi vội vàng quát lớn nhắm lại cái miệng túi của ngươi không cho phép nói hiễu nói vợ ai nói cha ta là hoàng đế l i u dũng nghi hoặc nói không phải ngươi nói ta cách cái chết không xa sao đ ư ờ n g kim thiên hạ này có thể một lời định người sinh tử trừ hoàng đế ta nghĩ không ra còn có thể là ai a đã ngươi không phải thái tử cha ngươi cũng không phải hoàng đế vậy ngươi bằng cái gì liền nói ta sống không được bao lâu nữa nha là ngươi muốn làm thái tử a còn là cha ngươi muốn làm hoàng đế phốc phốc phốc phốc phốc phốc theo lưu dung cái này một câu cuối cùng nghi vấn toàn bộ trong đại điện không mấy người đều đem vừa uống vào miệng bên trong rượu phun ra ngoài tất cả mọi người suy nghĩ về sóc nhưng phải rời cái này con bê đồ chơi xa một chút quá mẹ nhà hàn xấu đây là bắt được một cái kẻ ngu vào chỗ chết hô hô a hai ba câu nói công phu liền cho người ta cài lên mưu phản đại tội số hai trên sân thượng long long nghe tới lưu dũng lời nói này doa đến kém chút tệ ra quần hãn nội vàng phủ nhận đến ngươi ngẩm máu phương người ta căn bản cũng không có ý tứ kia lưu dũng từng bước ép sát mà hỏi đã ngươi không phải thái tử cha ngươi cũng không phải hoàng đế vậy ngươi bằng cái gì liền có thể đoạn sinh tử của ta ta nhìn ngươi nói như thế trượt chỉ sợ việc này bình thường không ít luyện tập đi có phải là trong âm thầm còn không có thiếu làm chuyện này à vậy ngươi cái này, coi như có vấn đề, ngươi cái này còn không phải thái tử cha ngươi cũng không phải hoàng đế vậy ngươi bình thường không có việc gì luyện tập cái này một lời đoạn sinh tử là ý gì à? vẫn là đúng là nhà ngươi có làm hoàng đế ý n g h ĩ à? a đúng làm nhảm nửa ngày ngươi còn chưa nói ngươi là làm gì đây này nhà ngươi muốn thật cái gì cũng không phải cũng đừng nghĩ những thứ vô dụng này về nhà sớm tẩy tẩy ngủ đi trong mộng cái gì đều có long long lúc này đã bị lưu dũng khí mơ hồ cái này bức miệng quá tổn hại chỉnh mình trở tay không kịp một mực tại ăn thiệt thòi từ nhỏ đến lớn dưỡng thành nông triệu ứng n ạ n h để hắn đã là không thể nhị được nữa hắn đúng lưu dũng giận g ữ hét ngươi đánh g á m cha ta là nhất tự tỉnh kiên vương trôi qua so hoàng đế còn dễ chịu、đâu. Căn bản cũng bản không hiếm đến hiếm long à m h à đế.、Ách. long Long đột nhiên phát hiện trong đại điện an tính lại hắn nhìn khắp b ố n phía phát hiện tất cả mọi người giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem mình hắn tâm đột nhiên liền có chút hoảng không đợi hắn mở miệng rào biệt đâu lưu láo lục lại bổn một đau hắn kinh ngạc lớn tiếng nói vậy ngươi cha nếu là có một ngày trôi qua không thoải mái là không phải là muốn làm hoàng đế long long đã triệt để bị lưu dũng chơi phế hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề của hắn chỉ là nói năng lộn số nói không có ta không biết ngươi nói hiệu nói vợ ô ô ô cái này để quá khó ta sẽ không làm vợ mờ đông tuyết đồng bền gió b ấ t tiêu tiêu nhìn xem đã gần như sụp đổ thế tử long long tử ngân cúi đầu nhìn một chút trong tay tấm kia một trăm năm mươi vạn kim phiếu nợ bất đắc di lắc đầu thở dài một hơi sau thầm nghĩ đây thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh hắn yên lặng đem trong tay phiếu nợ x é nát sau đó đúng sân khấu bên trên tử bảo lão giả lên tiếng chào hỏi lại an bài người mau đi đem chuyện bên này thông chi cho đại trưởng lão tiếp xuống hắn còn phải đi hoàn thành đại trưởng lão giao cho hắn đàm phán nhiệm vụ vừa nghĩ tới kia tiểu tử tử ngân đầu nhân đều đau quá khó làm nói miệm đắng khô lưu dũng tử m ậ h o ả n trong tay tiếp nhận một bên uống một vừa nhìn đúng cái kia tiểu tướng đốc đang định tiếp lây chỉnh hắn hai câu đâu s ắ c thực thấy trong một gian phòng đi ra một cái khí vũ hiên ngang nam tử đối s ắ t vách trên sân thượng long long nói một câu còn chưa cút thứ mất mặt xấu hổ lưu dũng nhấc nhìn này cái này đại hoàng tử rốt cục bỏ được đi ra hắn đây là nhìn ta đem thế tử thu thập xong c ô ý ra hái quả đạo à, ha ha g i a hỏa này tuyệt đối trí thông minh online không phải một cái đèn đã cạn dầu à. lưu dũng nhìn thấy đại hoàng tử quát lớn xong long long sau q a y người liền về bao xương căn bản cũng không có nhìn phía bên mình một chút lưu dũng trực tiếp liền ha, ha thầm nghĩ tiểu tử còn rất có thể trang một hồi có người khóc thời điểm đúng lúc này một trận vui sướng mà quen thuộc nhạc khúc t r u y ề n khắp toàn bộ đại điện lưu dũng nhất nghe cái này khúc quen thuộc à đều đã nghe qua sáu lần hoa khôi xuất các vui vẻ đưa t i ế n khúc ngay sau đó chỉ nghe thấy sân khấu bên trên người chủ trì hữu khí vô lực hô chúc mừng số mười lăm bao xương đại nhân ở đây vòng đấu giá khâu ở trong lần nữa chiến thắng để chúng ta dùng nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn lạc n u cô nương xuất c á t hiện trường một mảnh xôn xao liền cái này trong bao xương khi sáu cái cô nương nghe tới dưới lầu chuyển đến đưa lạc n u xuất cắt gấm nhạc lúc liền đại khái đã đoán được là kết quả này ng m ấ theo tiếng phấn nhảy dựng lên, nàng các đập c i a vang h n lên thành v hai nghìn không bốn mươi sáu c nàng phạm vi, l tại được đến lưu dũng cho phép sau chủ động đi qua đem cửa mở ra quả nhiên là đưa lạc nhu cô nương đội ngũ bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là lần này dẫn đội vậy mà không phải lao phụ nhân kia mà là trước kia đến đưa lệnh bài người kia song phương dựa theo quy trình lại hoàn thành một lần giao tiếp nghi thức đây đã là lần thứ bảy lưu dũng nghiệp vụ độ thuần thục đã phi thường cao thậm chí tử ngân không rõ lắm địa phương đều là lưu dũng nhắc nhở Hán, chừng hoa khôi xuất các một trong cái đều không thể thiếu, chừng hoa khôi xuất các một trong cái đều không thể thiếu. Danh nhu cái cái trong trong sống đúng cắt cắt cuộc lạc mới suất suất đều đều lấy một một l cảm tạ lưu đại quan người giải cứu mình tại trong nước sôi lửa bỏng chân tình bộc lộ ở giữa t r e o đến một đám tỷ bội cũng là lã chã rơi lệ giao tiếp nghi thức hoàn tất sau lưu dũng để mở vạn các nàng mang theo lạc đ ư u đi ăn một chút gì uống nước cũng chấn ăn một chút nàng cảm xúc ngay tại lưu dũng chuẩn bị để nhỏ hai tiễn khách thời điểm tử ngân vẫy lui hắn tất cả thủy tùng ra hiệu có lời muốn đơn độc cùng lưu dũng nói không ngờ rằng hắn còn chưa mở m i ệ n g nói sao lưu dũng liền cho hắn định một cái điệu Đó chính là, một cái đều không thể thiếu. chỉ cần là tại cái phạm vi này bên trong hết thể đều có thể đảm tăng giá còn không sợ chỉ cần có ít là được tử ngân kiên chỉ đem phía bên mình điều kiện nói một lần nên nói đến có thể tặng không hai cái hoa khôi cho lưu dũng chỉ cần để bọn hắn lưu lại một cái tinh miên là được thời điểm lưu dũng g i ậ n tí mặt v ô bàn đứng dậy chỉ vào tử ngân cả giận nói ta đúng những cô nương này đối xử như nhau ngươi cho không ta hai cái tính chuyện ra sao về sau mang về nhà bên trong vạn n h ấ t ngày nào các nàng cãi nhau dùng tiền nên lấy về cái kia tùy tiện nói một câu ngươi chính là cái tạp phẩm là cái thêm đầu ta hỏi ngươi đổi lại là ngươi ngươi tổn thương hay không tâm có khó không qua tổng cộng liền mười người trước bảy cái ta đều dùng tiền còn có thể kém cuối cùng cái này ba cái Đại t r ư ở n g p h u k hai ô n nhận g thí, đồ bố t muốn mình sẽ tranh thủ, không cần n thủ, sẽ g các ư ơ đưa tiết Mặt khác, ta có thể rất có trách khác, h có có n ệ m muốn nói ngươi, cái cho h ta cái đều khách ô n Nhỏ tiện g thể thiếu. h k tử ngân còn muốn nói chút gì nhưng nhìn đến lưu d u n g kia một bộ quyết tuyệt biểu lộ cuối cùng vẫn là bất đắc gì lắc đầu đi hắn đến mau đem bên này tin tức nói cho đại trưởng lão còn có hai cái cô n ư ơ n g xuất các nghi thức muốn tiến hành cuối cùng mới là k h ô i thủ tinh miên về thời gian hẳn là còn kịp tử ngân đi tìm đại trưởng lão báo cáo làm việc bên này trong đại điện xuất các khánh điện vẫn còn tiếp tục tiếp lấy lạc n u ra sân chính là một cái gọi thi nhi nữ hải Cũng là m ộ t c á i đại đỉnh nữ, cấp mỹ l quản cùng lạc nhu một trái một phải đứng tại lưu dũng bên người giới thiệu với hắn lấy trên đài cái kia thì muội mặc quản đúng lưu dũng nói cô nương này sở dĩ gọi thi nhi là bởi vì nàng là chúng ta cái này một nhóm thanh quan nhân ở trong tài học tối cao Một mỉm Mộng thêm một thư thi từ nhất tuyệt. thiệu ta thế thận, chút ta, ta vị, với về pháp đánh Hoàng nhẹ không cho như kinh hỷ cho Lưu cười ngươi lưu nói, giọng nói giới là Dũng nàng, dùng cẩn gây để nhẹ nhàng gật đầu liền không có nói thêm nữa theo sân khấu bên trên người chủ chỉ giới thiệu xong xuôi lại đến bắt đầu đầu ra khâu lưu dũng nhất cái ánh mắt đi qua hai nghìn không trăm bốn mươi sáu miệng bên trong liền hô lên một trăm vạn đây đã là cái thứ tám một trăm vạn hiện trường tất cả mọi người bao quát quý khách nhóm cũng sớm đã chết lặng cũng không ai cùng hắn cạnh tranh cho nên một vòng này rất nhanh liền kết thúc đồng dạng quy trình lại tới một lần đợi đến giao tiếp nghi thức hoàn thành sau lưu dũng nhìn xem trong phòng cái này tám cái tuyệt thế đại mỹ nữ không khỏi từng đợt đau thắt lưng hiện tại điện lễ đã qua bốn vòng lại đến giữa trận thời gian nghỉ ngơi lưu dũng để nhỏ hai một lần nữa lại thu xếp một bản mỹ vị món ngon chủ yếu là bồi lạc đ h u cùng thi nhi ăn chút nhìn xem một đám a n h oanh yến yến đại mỹ nữ lưu dũng đều có có loại cảm giác không thật mình rõ ràng là ra bắt tạ tạ kết quả biến thành mua cô nương còn một mua một đồng lớn cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi mỗi một vòng giữa trận thời gian nghỉ ngơi đại khái là nửa giờ đợi đến đồ ăn đủ đoàn người bồi tiếp mới tới hai cô nương đơn giản ăn một chút sau một vòng cuối cùng x u ấ t các đại điện liền bắt đầu cái thứ nhất ra sân hoa khôi khó nén trên mặt vui mừng vừa đi bên trên sân khấu liền ngẩng đầu nhìn về phía số mười lăm đồng thời hướng đứng tại trên sân thượng người cưa hai tay bởi vì nàng biết mình khẳng định sẽ bị cái này cái nam nhân mời ra cắt bởi vì phía trước tin tức cũng sớm đã truyền đến hậu trường khi chỉ còn lại hai cái hoa khôi nghe nói lạc n u cũng đều bị cái kia không biết tên nam tử cưới đi sau đều có chút giật mình người này cũng dám đem thế tử nhìn chúng người đều cướp đi muốn nói lúc này trong lòng mong đợi nhất không ai qua được khôi thủ tinh nguyên nàng thế nhưng là đại hoàng tử nhìn chúng người mặc dù biết đây đã là một cái chú định bi kịch nhưng nhìn đến lúc đầu cùng với nàng là đồng dạng vận mệnh lạc n u lại bị người kia từ thế tử trong tay cướp đi cái này khiến tinh nguyên kia vốn đã chết đi lòng có một tia rung động nàng cũng không biết loại này kỳ tích có thể hay không phát sinh ở trên người mình hiện tại đối với bên ngoài đã phát sinh hết thảy nàng đều bất lực nàng duy nhất có thể làm chính là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng kỳ tích cũng có thể giáng lâm đến trên người mình theo tiếp tân âm nhạc vang lên hậu trường chủ sự hô một tiếng số chín bắt đầu chuẩn bị bạn nhảy lên trước theo hắn một tiếng này chuyển đến tinh miên đột nhiên bắt lấy một nhiễm hai tay t ậ n lực dùng thanh âm bình tĩnh nói nhiễm nhi ngươi đừng sợ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vị kia đại quan nhân nhất định cũng sẽ đem ngươi mời ra các ngươi ghi nhớ đi qua về sau ngậm h o ả n chính là đại tỷ của các ngươi các ngươi nhất định phải nghe nàng đến quan trong nhà người ta vô luận người nhà của hắn như thế nào đối đại các ngươi nhớ lấy không thể mất lễ nghi điểm trọng yếu nhất chính là các ngươi nội bộ ở giữa không cho phép có mâu thuẫn chúng ta loại người này nếu tiến vào hào môn vọng tộc đủ loại vấn đề sẽ đập vào mặt bây giờ các ngươi thật sự là gặp phải một cái ân công có thể đem chúng tỉ mụi tập hợp một chỗ để các ngươi tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong còn có thể có thể lẫn nhau dựa vào loại này thiên đại phúc phận không biết là mấy đời mới có thể tu đến loại tình huống này nếu như các ngươi lại không hào, hào chân quý cái này kiếm không dễ sinh hoạt về sau nếu để cho ta biết chỉ cần ta còn sống c ũ n mục nhiễm g t r n nói đại tỷ tỷ người ở đây an tâm chớ tội nếu là cái kia quan nhân thật tuyệt ta ta nhất định ngay lập tức liền cùng hắn cầu tình bởi hắn nhất định cũng đem tỷ tỷ n g ư ơ i mời ra cắt nếu như quan nhân trong tay không dư dả chúng ta trúng tỷ bội liền cùng một chỗ gót tinh miên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười cưng chiều sờ một chút một nhiễm gương mặt nói một câu mau đi đi đi nên đón thuộc về tự do của người đi đứng tại lầu hai trên sân thượng lưu dũng nhìn thấy vừa lên đài liền mỉm cười hướng phía bên mình vung vẩy hai tay cô nương không khỏi mở miệng nói ra nha đầu này tính cách thật tốt đây là biết ta khẳng định sẽ tuyển nàng không có chút nào nhăn nhó còn có thể thoải mái chủ động chào hỏi bên người mậu ngoạn trả lời ân đây là một nhiễm niên k ỳ tại chúng ta mấy người này bên trong xem như tiểu nhân nha đầu này tính cách phi thường đơn thuần nàng tại nhạc khí phương diện thiên phú phi thường kinh người quan nhân về sau lúc không có chuyện gì làm nhất định phải nghe nhiều nàng diễn đ ấ u không dám nói có thể đến tới gột giữa tâm linh tịnh hóa linh hồn trình độ đi nhưng cũng không kém nhiều lắm lưu dũng nhất vừa nghe lấy mậu hoạn giới thiệu một bên cũng hướng trên đài cô nương vung vầy cánh tay đồng thời rất lớn tiếng hô một câu m ị nữ ngươi có dám hay không trực tiếp đi lên nha trên đài một nhiễm rốt cục nhìn thấy lầu hai trên sân thượng đứng trong truyền thuyết kia nam nhân lúc đầu lấy hết dũng khí hướng hắn phất tay chính là mình đợi này làm to gan nhất một chuyện làm sao tưởng tượng nội quan nhân vậy mà hỏi nàng có dám hay không trực tiếp đi lên nói bóng gió chính là tuyển định mình giờ khắc này kích động không thôi m ộ c nhiễm cũng không thèm đếm sỉa cắn răng một cái quyết định chắc chắn hướng về phía lưu dung hô dám hô xong cái này một c ú họng m ộ c nhiễm không còn chú ý mọi ánh mắt nàng hai tay s á c h lên mình kê lê đất váy dài thuận đường cũ liền chạy về đi đưa t i ễ n m ộ c nhiễm tinh miên còn không có đi trở về đi bao xa đâu chỉ nghe thấy sau lưng có t h ị c h t h ị c h t h ị c h tiếng chạy bộ chuyển đến nàng vô ý thức nhìn lại vậy mà là m ộ c nhiễm chạy về đến nàng buồn bực nhìn về phía m ộ c nhiễm nha đầu này là rơi vật gì sao không ngờ rằng mục nhiễm đi ngang qua bên người nàng thời điểm đều không ngừng một bên chạy một bên hô hào nói. Đại tỉ, quan nhân Ta c sân à y liền đi khấu bên trên tử bao lao giả nhìn thấy mới vừa lên đại liền chạy một nhiễm cũng là không còn gì để nói hào hào một trận xuất các đại điển để một người kia trình hiếm nát một điểm to lớn trang trọng bầu không khí đều không có hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lầu hai số mười lăm bao xương ý tứ là ngươi đem người đều gọi đi có p hỏi, hỏi bởi vì biết một nhiễm cô nương muốn lên đến bao xương cửa phòng đã sớm mở ra theo một trận tiếng bước chân dồn dập một thân hoa lệ hồng trang một nhiễm hồng hộc mang thợ chạy vào vừa thấy được lưu dũng phù phu một chút liền quý xuống cấp bắt nói tạ quan nhân cưới một nhiễm xuất khắc quan nhân đại ân đại đức một nhiễm đời này đi khác một nhiễm quan đời còn lại nhất định phải ghi nhớ quan nhân dạy bảo nội dư bụn phận cần kiệm công việc quản gia giúp chồng dạy con lưu dũng n h ắ t chán h ắ c tuyến nhìn hai bên một chút đây là thế nào cái lại nói nha đầu này thế nào cảm giác có chút xứng sờ đâu còn không đợi lưu dũng tra hỏi mục nhiễm lại mở miệng nói ra khẩn cầu quan nhân có thể lại ra tay cuối cùng đem chúng ta tinh miên t ỷ t ỷ cũng mời ra cất đi tinh miên t ỷ t ỷ nếu như bị đại hoàng tử mời đi tia nàng đ ờ i này liền hủy nếu như quan nhân trong tay không dư dả chúng ta những tỉ bội này cũng có thể cùng một chỗ góp một góp chỉ hy vọng đại quan nhân có thể hướng giải cứu lạc nhu t ỷ t ỷ như thế cũng có thể đem tinh miên tỉ tỉ giải cứu ra về sau tỉ bội chúng ta làm nô làm tỉ an khang nuốt đồ ăn cũng sẽ báo đáp â n tình lưu dũng đỡ dậy nước mũi một thanh nước mắt một thanh mục nhiễm cô nương sau đó đem nàng giao cho cái khác cô nương trần an nhìn xem tất cả mọi người đang nhìn mình lưu dũng hơi mở miệng cười nói các ngươi yên tâm ta nói qua một cái không thể thiếu liền một cái không thể thiếu ta nhất định phải đem các ngươi thập toàn thập mỹ tổ hợp góc đủ nếu không đều có lỗi với ta cái này một thân ép b u ộ c trứng ha <cười> ha ha ha một đám mỹ nữ nghe chính là không hiểu ra sao mình cái này quan nhân cái gì đều tốt chính là có đôi khi tổng kể một ít để người nghe không hiểu nói để người không hiểu thấu đang khi nói chuyện ngoài cửa đến một cái thanh ý gã sai vặt đem một nhiễm xuất các văn thư đưa cho 2046 liền đi một câu đều không nói lưu dũng đúng nhỏ hai nói tiểu tử này thái độ phục vụ không tốt ta muốn khiếu nại hắn ngươi biết hắn là ai không biết hẳn là 9527, n g u y ê n lai là nội viện tập dịch lần này hẳn là bị rút đi qua đến giúp đỡ lưu dũng nghe vậy không khỏi cười một tiếng tự đủ ta dựa vào nguyên lai là đại danh đỉnh đ ỉ n h 9 5 2 7 m a liền hướng hắn cái này số hiệu ta quyết định tha thứ hắn chương 187, hoa khôi xuất các chi chế tạo riêng hai hợp một chương một hoa khôi xuất các chi chế tạo riêng hai hợp một tại đại khí bàng bạc bối cảnh nấm hạ cái cuối cùng hoa khôi cũng chính là đêm nay khôi thủ tinh miên cô nương xuất các nghi thức chính thức bắt đầu theo nhạc nền một nữ t ử chậm rãi đi đến sân khấu sắc mặt không thấy buồn vui nàng thân mang màu trắng s a y ỉa cho người ta một loại trong suốt trong suốt cảm giác hai vai hất lên một đầu màu tím n h ạ t sa mang suốt chân phiêu d i ậ n giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng s a y dây lụa k ề sát ở trên người có lồi có lọn thân hình bị thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn như yếu ớt đẫy cốc tuyết mạch lan hoa từ xương tản mát ra xa cách tịch mịch vẹn vẹn an gọi người sinh ra vô hạn mơ màng nàng màu da như tuyết thân thể t h ấ c tha xuất trần như tiên mạo khinh thiên hạ t ú như không c ố c cú lan thanh như l ă n g ba thủy tiên mang theo nhàn nhạt hơi nước c h i vận hai con ngươi như nước lại mang theo nhàn nhạt băng lãnh tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy mười ngón tiêm tiêm da trắng non n ả tuyết trắng bên trong lộ da phấn hồng mỹ lệ bên trong mang theo ba phần uy nghiêm ba phần khí khái hào hùng ba phần quả quyết đứng xa nhìn gần nhìn đều có một loại thần vận từ trong xương cốt thâm ra thật sự là đến người ở giữa mà không ăn khói lửa khí độ thanh hoa phong thái yên nhiên lệnh người không dám nhìn thẳng thật không hổ là năm nay hoa khôi khôi thủ liền hướng kia một c h ạ m không cần bất luận cái gì lời nói cùng thân thể bên trên động tác liền đã lực áp quân vương cao cao tại thượng dùng vương bắc có giai nhân tuyệt thế mà độc lập ngoảnh đầu khuynh nhân thành lại ngoảnh đầu khuynh nhân quốc để hình dung nàng tại thỏa đáng b ấ t quá khi lưu dũng nhìn thấy chúng mỹ nữ trong miệng nói cái này đại tỷ l ú c cũng thực bị nàng kia ung dung hoa quý khí chất cho kinh diễm đến hắn t h ầ m nghĩ trong lòng cô nương này quả nhiên giống như trong truyền thuyết thật là kinh diễm tuyệt, tuyệt khó trách đại hoàng tử sẽ vì nàng cái này một cái thanh quan nhân chạy đến loại địa phương này đến cùng một đám thương nhân hào khách nhóm đoạt cô nương cho dù tự xu tinh miên cô nương lộ diện khiến cho điện lễ hiện trường nháy mắt liền sôi trào nơi này đến tuyệt đại bộ phận người đều là vì có thể gặp một lần vị này trong truyền thuyết khôi thủ đổi lại bình thường cho dù bọn họ cơ đến không hết k i n h tệ cũng là không thể nào nhìn thấy vị này khôi thủ muốn gặp một chút tinh miên cô nương chẳng những phải ra cảnh phi thường giàu có còn phải có nhất định nổi tiếng mới có thể lưu dũng phát hiện từ lúc tinh miên lên đài sau trước đó cái k i a người chủ trì lao đầu không có gấp tiến lên đây chủ trì ngược lại là tại thông đạo lối vào không người mà đứng giống như là đang nên tiếp một vị đại nhân vật nào đó theo sục sôi ra trận nhạc khúc dần, dần kết thúc bối cảnh n m lại từ từ biến thành huyện chuyển dễ nghe tiểu điều như có như không sấn thác không khí hiện trường ngay tại cái này du dương trong nhạc khúc một cái tóc trắng thơ bộ pháp vững vàng lão giả cao lớn leo lên sân khấu hắn cái này lộ diện một cái lập tức gây nên hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô liền ngay cả đứng tại lưu dũng các mỹ nữ bên người đều kinh hô liên tục đại trưởng lão vậy mà là đại trưởng lão tự mình ra mặt chủ trì tinh miên tỷ tỷ suất các đại điển đây thật là quá bất khả tư nghị tinh miên tỷ tỷ vậy mà có thể hưởng thụ được như thế vinh hạnh đặc biệt tóc trắng áo bảo xám đại trưởng lão đi hướng sân khấu trung ương đưa tay ô quyền hướng sân khấu bốn phía tân khách chắp t l ã o nhân này trong lúc lơ đạn hướng mình cùng đối diện số một bao xương trên sân thượng đại hoàng tử đều liếc một cái tiếp x u ố n g trong một đoạn thời gian đại trưởng lão làm một đoạn nói nhảm hết bài này đến bài khác dài dòng không thú vị cảm tạ tử nghe lưu dũng đều có chút b u ồ ngủ n nếu không có tinh miên cô nương kia kinh thế hai tục dung nhan chống đỡ l ấy có lẽ thật liền ngủ mất rốt cục lệ người không thú vị khâu đi qua bắt đầu tiến vào hôm nay chính đề nguyên vốn đã ngủ một nửa quý khách nhóm lại tinh thần điện lễ hiện trường nháy mắt liền ồn ào đại trưởng lao phất tay ép ra hiệu hiện trường ăn tính lại tại nhiều lần mấy lần sau ba đặt thành chức hai điểm quý khách đều do bản nhân tại hiện trường tự mình viết một bài thi tử sau đó từ hiện trường tất cả quý khách bỏ phiếu cuối cùng thắng được người đem thắng được đêm nay khôi thủ tinh miên đại trưởng lao đem cái này ba đầu quy tắc tuyên bố hoàn tất sau hiện trường lúc này không chỉ là sân khấu bên trên tinh nguyên một mặt trắng bệnh liền ngay cả lầu hai trên sân thượng một đám bọn tỷ bội cũng đều là mặt sám như cho các nàng đều biết song hết thể đều kết thúc bởi vì cái này ba đầu quy củ hoàn toàn chính là nhắm vào mình quan nhân hơn nữa còn là thỏa thỏa dương y ê u để ngươi một điểm phản bác chỗ c h ố n g đều không có vẫn đứng tại kia xem náo nhiệt lưu dũng nghe xong đại trưởng lao ba cái yêu cầu sau không khỏi phát ra cởi n h o âm thanh tình cảm đây chính là bọn họ nghẹn nửa ngày nghĩ ra được đối sách ha ha liền cái này không phải liền là vì chính mình chế tạo riêng tuyển hạng sao khi hiện trường tiếng nghị luận dần dần yếu đi lúc tử bào lao giả lại lần nữa lên này làm lên người chủ trì n g ư ờ i cũ một vòng hỏi t h ă n h ạ tham dự tinh miên n n cô nương xuất cắt chỉ có hai vị số một cùng số mười lăm khi hắn tuyên đọc xong tin tức này sau t r ê số một bao xương trên sân thượng đại hoàng tử nghe xong người chủ trì chủ trì tuyên đọc cũng là xương sở sau đó hắn lông mày cao lại nhìn về phía đối diện đứng tại trên sân thượng lưu dũng cảm nhận được đến từ đối diện cái kia đạo băng lanh ánh mắt hắn đón đại hoàng tử ánh mắt mị vợi đối với hắn gật gật đầu sau đó liền không để ý đến hắn nữa nhìn thấy nam nhân kia không sợ hãi bộ dáng đại hoàng tử cảm giác mình nhận vũ đ h ụ c hắn một cái tương lai đế quốc người nối nghiệp đi tới chỗ nào đều là có thụ tôn kính một cái kia khi nào nhận qua khinh thị như vậy mặc dù bây giờ hắn không có biểu lộ ra bất luận cái gì một kia không vui nhưng là trong lòng của hắn đã cho nam nhân kia phán tử hình ngay tại hai người cách không giao phong lúc sân khấu bên trên lão giả tuyên bố hạng thứ hai điều kiện hạch nghiệm bắt đầu bởi vì hạng thứ hai khảo hạch là đấu võ mời các vị quý khách rời bước bên ngoài diễn võ trưởng mời số một bao xương đại biểu bắt đầu chuẩn bị lưu dung cũng mang theo một đám vanh oanh yến yến đi ra phía ngoài diễn võ trưởng chờ bọn hắn bất quá bởi vì lưu dũng l à c á i này khảo hạch người trong cuộc một trong chờ hắn tới thời điểm quý khách nhóm đều chủ động cho hắn tránh ra một con đường để một nhóm người này đi vào diễn võ trường hàng trước nhất lưu dũng nhìn thấy tại một bên khác hàng phía trước chỗ đại hoàng tử tại một đội áo giáp võ sĩ hộ vệ dưới ngồi tại một thanh xa hoa gỗ thật trên ghế bên cạnh trên bàn vương bậy đầy hoa quả điểm tâm cùng rượu toàn trường chỉ có một mình hắn ngồi ở chỗ đó tự rót tự uống nổi bật ra hắn cùng chúng thân phận khác nhau theo tử bào lão giả hô lên khảo hạch bắt đầu sau yên vũ các bên này một cái toàn thân màu đen trọng giáp cự h ắ n đi đến sân bãi trung ương cầm trong tay hắn một cây dài hơn ba mét thủ đoạn phẩm chất gậy sát nhìn người tới trong đám người chuyển đến thanh âm xì xào bà tán người tới vậy mà không phải lôi tướng quân mà là yên vũ các bốn đại cao thủ một trong đoạn gió cái này kẻ hung hãn cũng là đại lục đông châu chiến lược trên bảng xếp hạng năm mươi vị trí đầu tồn tại nàng hung tàn t à n n h ấ t uy danh truyền khắp toàn bộ đại lục đi theo lưu dũng bên người mậu hoạn cũng đem những tin tức này đều dạng cho nhà mình quan nhân sau đó nàng còn trên mặt ưu sầu đúng lưu d quy tắc này chế định rõ ràng liền là hướng về phía người đ ế n a xem ra chúng ta bên này là thật muốn nhận thua đáng thương ta tinh miên tỉ tỉ l ư u dũng mỉm cười không nói gì chỉ là cho nàng một cái an tâm ánh mắt tiên vũ các bên này đoạn rõ ở trong sân đã đứng vững người chủ trì chủ trì liền nhìn về phía đại hoàng tử bên kia chỉ thấy đại hoàng tử k h ẽ gật đầu bên người một cái tùy tùng c ấ p tốc hướng sau lưng vung tay lên liền gặp từ hộ vệ của hắn trong đội đứng lên tới một người không sai là đứng lên bởi vì hắn thực tế là quá cao to uy vũ thân thể hùng tráng ít nhất đến có hai m sáu cao tiên một thân quần bạo cơ bắc phảng phất là hướng thế nhân khoe khoang hắn uy mánh trên người hắn không. có mặc nguyên bộ k h i giáp chỉ là tại tương đối trọng yếu bộ vị có mấy khối hộ giáp mà thôi hắn mang theo hai thanh to lớn x o n g nhận chiến phủ mấy nhanh chân liền đi vào trong diễn võ trưởng theo hắn tiến vào hiện trường truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng g ả o lưu dũng không hiểu nhìn hai bên một chút mấy cái nữ lưu hạng người cũng không phải quá quen thuộc người này đi theo lưu dũng sau lưng nhỏ hai hợp thời xông tới gián tại lưu dũng bên người gì t h a y nói đại nhân đại hoàng từ phái tới người này là hoàng thất cung phục một chồng không có ai biết tên của hắn nhưng là hắn có một cái tên hiệu gọi đồ tể người này vũ lực giá trị tại toàn bộ đại lục đông châu bên trên đều thuộc về đỉnh tiêm nàng trên bảng xếp hạng thứ tự s o lôi tướng quân còn muốn cao có thể nghĩ hắn có bao nhiêu lợi hại đi trên trận đoạn gió căn bản là không phải là đối thủ của hắn quả nhiên hắn còn chưa dứt lời trên trận đoạn gió vậy mà chủ động nhận thua trên thực lực t r ê n lệch thật lớn để hắn căn bản cũng không có chiến đấu dục vọng chẳng bằng trực tiếp nhận thua đến thông khoái còn có thể gián tiếp cho đại hoàng tử một bộ mặt mặc dù hiện trường hư thanh một mảnh nhưng là ai cũng cải biến không được kết quả này người chủ trì chủ trì rất nhanh liền bắt đầu tuyên bố kết quả hạng thứ hai vòng thứ nhất khảo hạch khách quý thắng tiếp xuống trực tiếp tiến hành hạng thứ hai vòng thứ hai khảo hạch mời số đang khi nói chuyện toàn trường tất cả mọi người nhìn về phía lưu dũng đều muốn nhìn một chút người này tiếp tục cứng rắn á vẫn là trực tiếp nhận sợ yên vũ các bên này xem lễ trên ghế đại trưởng lão cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lưu dũng muốn nhìn một chút hắn còn ứng đối ra sao cái này tất thua cục nếu như hắn có thể kịp thời quả quyết nhà thua cho yên vũ các bên này một bộ mặt như vậy phía bên mình nhất định sẽ đối với hắn tiến hành đền bù dạng này một cái chất lượng tốt khách hàng lớn là không thể dễ dàng đủ từ bỏ c ò n có một người cũng tại ánh mắt phức tạp nhìn xem lưu dũng đó chính là tinh nguyên cô đ nàng không có cảm thấy còn có người có thể pha cục này vì nàng không bị đại hoàng tử bên ngoài người cướp đi tiên vũ các bên này cũng thật sự là nhọc lòng sở dĩ nàng sẽ còn nhìn về phía nam nhân kia nàng liền là đơn thuần muốn biết hắn nên ứng đối ra sao cục diện này mà không phải ôm lấy h ảo tưởng hắn còn có thể đến giải cứu mình bởi vì dưới cái nhìn của nàng kia là không thể nào ngay tại ánh mắt mọi người anh nhìn một thân tơ lụa lưu dũng vậy mà một bước ba lắc từ khán đài bên trong đi ra hắn vậy mà tự mình lên sân khấu sau lưng chúng nữ nhiều tiếng hô kinh ngạc trong miệm nhao nhao hô hào con nhân không nên đi lưu dũng kia không cao thân thể tại diễn võ t r ư ở n g bốn phía kia h ừ n g hực đ ố n g lửa chiếu d ọ i xuống là như vậy cô tịch vĩnh n ạ phảng phất giờ phút này hắn liền muốn cùng toàn thế giới là địch một dạng l ư u dũng ra khỏi hàng quả thực là chấn kinh hiện trường tất cả mọi người bao quát đại hoàng tử đại trưởng lão cùng tinh miên cô nương bọn hắn toàn cũng không dám tin nhìn xem nhắm mắt theo đôi đi hướng giữa sân ở giữa người kia hắn là điên rồi sao tinh miên kia sớm đã mất đi sắc thái ánh mắt bên trong đột nhiên tuân ra nước luận hóa thải đó là, một loại đối nhau vọng, đó là một loại đúng yêu tín ngưỡng đó là một loại được coi trọng trở mong chưa từng có một loại cảm giác an toàn bị trước mắt cái này không bị trói buộc nam nhân mang cho nàng. khiến cho hô hấp của nàng đều có mấy phần gấp rút l i ê n liên c h à n g bên trên chủ trì giờ khắp này đều quên đi nói lời kịch cũng là cùng người xem một dạng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lưu dũng lưu dũng nhìn thấy tử bào lao giả như cái đầu gỗ một dạng nhìn xem mình khí liền không đánh một chỗ đến hắn nguyên điệu dừng lại chỉ vào lao giả nói uy lao đầu ngươi nhìn cái gì đâu ta tất cả lên ta đối thủ đâu không thể là ngươi đi ta cũng không đánh lao đầu a ta sợ ngươi lừa bị bên trên ta tử bào lao g i bị lưu dũng phen này trêu chọc cũng kịp phản ứng hắn vội vàng tuyên bố cho mời vòng thứ hai quan giám khảo đăng tràng toàn, trường hoàn toàn yên tĩnh, người đâu? thế nào không ai lên bài đâu chẳng lẽ yên vũ các bên này muốn n h ư ợ n g người chủ trì cũng là một mặt m ộ t bức nói người tốt đâu vòng thứ hai hẳn là lôi tướng quân đang chẳng a người đâu đại trưởng lão cũng tại toàn trường tìm kiếm hắn kim bài đả thủ đại lôi từ đâu kỳ thật lôi tướng quân lúc này ngay tại phía ngoài đoàn người vây hắn cũng nhìn thấy trên trận cái kia mặc tơ lụa ra hỏa hắn là thật không muốn lên đi à. trước đó tại trưởng lão các đại trưởng lão còn cố ý dặn dò hắn tuyệt đối không được đem khách nhân thủ hạ đánh chết đánh cho tàng h ế hắn không chút suy nghĩ liền đáp ứng nhưng là bây giờ xảy ra vấn đề khách nhân căn bản không có thủ hạng là mình đi lên. ngay cả hắn thủ hạ đều không thể làm bị thương vậy cái này chính chủ thế nào đánh đạn đầu sập sao liền xem như đạn đầu sập đều sợ đem đầu của hắn đạn đánh dám đi cũng không thể chính mình đứng ở nơi đó bất động liền để khách nhân đánh thẳng đến mệnh chết hắn cái này căn bản liền không thực tế chỉ như vậy một cái đồ chơi nhỏ căn bản cũng không đáng giá hắn xuất thủ cho nên hắn mới chậm chạp không có đi tiến diễn võ trường lưu dung thấy không ai đi lên cũng có chúc động coi là yên vũ các bên này muốn ngừng đâu nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy không nên mặc kệ là bởi vì cái gì dù sao chính là không ai đi lên hắn cũng mặc kệ cái kia vội vàng đúng người chủ chỉ nói lao đầu thời gian đến à, các ngươi người không đến tính bỏ quân đi một vòng này có phải là ta thắng tử bào lao giả xấu h ổ nhìn một chút liệu dũng không dám nói tiếp hắn tranh thủ thời gian hướng đại trưởng lão bên kia nhìn lại muốn tìm cầu bên ngoài sân trợ rút ngay tại hắn mở mịt luôn cúng thời điểm lôi tướng quân đẩy ra một bọn thị vệ đi ra chầm chầm nói ta đến liệu dũng rốt cục nhìn thấy cái này bị người truyền thần hồ kỳ thần lôi tướng quân khoan hay nói một thân màu đen trọng giáp sau khi mà vào thân cao hình thể cùng thạch long không sai bị lắm nhìn xem cũng rất đi vũ l i u dũng thầm nghĩ cái này không biết gia hỏa này có nguyện ý hay không cho mình làm người hầu về sau đi ra ngoài liền mang theo hắn cùng thạch lòng một bên một cái cùng hành cấp nhị tướng giống như nhiều khí phái vừa rồi đại hoàng tử thủ hạ cái kia đồ chơi lại không được dáng dấp q u á ác phỏng vấn liền không thông qua lôi tướng quân thấy đối diện gia hỏa này n ã y giờ không nói gì cứ như vậy trên dưới quan sát mình trong mắt lại còn lộ ra hài lòng thân sắc không khỏi trong lòng một trận á c hẳn gia hỏa này sẽ không là một cái lưu d u n g mắt thấy lôi tướng quân rất nhỏ run dày một chút không khỏi có chút một bực mình bây giờ lợi hại như vậy sao cái này vô địch chi tư rõ ràng như vậy sao để đối thủ nhìn thấy liền có thể bị h ù run dậy nhờ ánh trăng cùng hiện trường tia lửa lớn rừng rực phát ra tia sáng trói mắt diễn võ trưởng chung quanh hơn nghìn người cứ như vậy nhìn c h ă m chằm trong sân ở giữa hai người thì giáp bên trên t r ê n lệnh quả thực quá lớn tại tất cả mọi người anh nhìn lưu dũng đọc trước hắn tản bộ đi đến lôi tướng quân trước mặt ngẩng đầu đối với hắn nói ngươi chính là bọn hắn nói lôi tướng quân phải thì như thế nào lưu dũng nói tiếp thương lượng với ngươi một chuyện ta chọn chúng ngươi về sau đi theo ta đi ta còn có một cái tùy tùng hai ngươi thân cao hình thể đều không k h á mấy vừa vặn có thể góp một đôi về sau đi ra ngoài mang đi ra ngoài nhìn xem cũng trình tề bao ăn bao ở năm hiểm một kim thế nào có hứng thú hay không ngay s n g lưu dung nói lôi tướng quân đều ngộng g i a hỏa này sợ không phải cái kẻ ngu đi diễn võ trường một vòng quần chúng vây xem cũng đều là ý tưởng giống nhau người này có bệnh nặng lôi tướng quân l ạ n h h ừ một tiếng không có phản ứng lưu dung nói lời mà là trầm trầm nói ngươi là trực tiếp nhận thua vẫn là để ta đánh một trận lại nhận thua hống hiện trường chuyển đến chân thiên cười vang liền ngay cả đại hoàng tử ngồi ở kia đều thay đổi bình thường uy nghiêm trạng thái cũng lớn tiếng nở nụ cười đứng ở bên cạnh hắn cái kêu hoàng thất c u n g phụng càng là cười ngựa tới ngựa lui để hắn kia khuôn mặt giữ tận lộ ra càng khủng bố hơn lưu d u n g im lặng nhìn một chút lôi tướng quân sau đó hắn rôi ra hai tay hướng bên ngoài sân người xem ép ép, ra hiệu mọi người im lặng một lát sau đợi cho hiện trường lại lần nữa an t ĩ n h lại sau lưu d u n g ngẩng đầu rất nghiêm túc đúng lôi tướng quân nói ta là thật rất muốn cho ngươi trở thành thủ hạ của ta ngươi mở điều kiện đi lôi tướng quân bị tức có chút tức giận hắn giơ tay lên bên trong trọng kiếm chỉ vào lưu dũng nói chờ ngươi đánh bại ta rồi nói sau lưu dũng n h ã tình sáng lên liền cái này an b hắn đem rộng rãi tay tháo đi lên lột lột trường bào và tháo dịch dịch sau đó đúng lôi tướng quân nói tới đi ta để ngươi động thủ trước hống lần này hiện trường tiếng cười càng lớn liền ngay cả tinh miên cô nương đều không có mắt thấy nàng đều đã bắt đầu hoài nghi người này là đến loại người đại hoàng tử bên người cái kêu hoàng thất cung phụng đ ồ tệ càng là k h ô n g chế không nổi mình đã c ư ờ i co q u ắ p ngồi dưới đất hai thanh song nhận chiến phủ đều bị ném tới một bên lôi tướng quân nhìn thấy lưu dũng một mặt này thật sâu cảm thấy n ụ c nhã không khỏi nổi trận lôi đình dự định muốn xuất thủ giáo hấn một chút cái này không biết sống chết đồ chơi hắn vừa muốn động thủ đã thấy đến trước mắt cái này đồ chơi nhỏ hướng hắn vung tay lên nói một câu chờ một lát sau một bước ba lát hướng đại hoàng tử bên kia đi đến tại mọi người anh nhìn hắn đi tới đồ tể trước mặt cao lớn cường tráng đồ tể ngồi dưới đất đều nhanh đuổi kịp lưu d u n g đứng cao hắn cũng tò mò người này không đi theo lôi tướng quân l i ề u mạng mà chạy mình cái này làm gì chỉ thấy lưu dũng chỉ vào đồ tể mắng ngươi tại cái này cười cái lông gà ngươi cũng không nao ngó, ngó mình dài cái gì bức dạng cùng chồng thịt thịt như con mẹ nó có ý tốt cho cười người khác ta cảnh cáo ngươi một lần muốn xem náo nhiệt liền đem ngươi kia miệng ngậm bên trên tại để ta nghe thấy ngươi phát ra âm thanh ta liền chơi trên ngươi. đồ tể đều bị lưu dung mang xứng sở đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm chung quanh đã bắt đầu chuyển đến cười vang thanh âm đồ tể mình cũng là bị lưu dung mang vui hắn bên cạnh vui vừa chỉ lưu dung nói tiểu tử ngươi như bước ra ra ngươi ta lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói với ta như vậy lời nói liền xông ngươi phần này r ú t khí chờ chút đòi mạng ngươi thời điểm ta nhất định cho ngươi một cái lời nói đều chưa nói xong đồ tể đột nhiên phát phát hiện mình nói không ra lời trước mắt người kia không biết lúc nào bóp lấy cổ của mình chỉ thấy lưu dung âm xót xa bùi n g ù nói ta có phải là vừa nói xong ngươi lại phát ra âm thanh ta liền chơi chết ngươi sau đó lưu dũng ngay tại toàn trường tất cả mọi người á n h nhìn bóp lấy đồ tể cao cao nhảy lên đại khái cách mặt đất có thể có bảy tám mét thời điểm đổi bóp vì theo lưu dũng ở giữa không trung án lấy đồ tể kia cực đại vô cùng đầu liền hung hăng đánh tới hướng mặt đất trên d i ệ n võ trưởng kia hơn nửa thước giày bàn đá xanh mặt đất phanh một tiếng bị n g h vỡ nát dù cho dạng này cũng không thể ngăn cản hai người bọn họ tiếp tục tung tích cho đến đem toàn bộ mặt đất n g ệ n vào đi đến mấy mét sau phương mới dừng lại lưu dũng tốn sức đi rồi từ trong hố leo ra về sau lắc lắc trên tay đỏ trắng chi vật sau phối hợp nói một câu rốt cục mẹ nhà hắn yên tĩnh sau đó hắn lại một bước ba lắc đi trở về trong sân ở giữa đi tới lôi tướng quân trước mặt nhặt tiếng nói bắt đầu đi ghi nhớ lời của ngươi nói ta đánh bại ngươi ngươi liền làm thủ hạ của ta tĩnh yên tĩnh tuyệt đối yên tĩnh một ngàn hơn mấy trăm người hiện trường như là không có người mở dạng một t h a n h âm nào đều không có tất cả mọi người bị lưu d ũ n g cương mới trong nháy mắt kia b ộ c phát bị dọa cho phát sợ quả thực quá khủng bố đồ tể thế nhưng là đại lục đông châu chiến lược bảng xếp hạng trước mười tồn tại a lại bị người tay không nổ đầu cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi trước đó một mực ngồi ở chỗ đó uống trà nước đại hoàng tử giờ phút này đã có rõ ràng mắt tiểu hắn là thật bị hù dọa ngay tại trước mắt của hắn hắn phụ hoàng thủ hạ đại tướng đồ tể bị người tay không đánh chết đoán chừng ngay cả đầu đều không có nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn căn bản đều không thể tin được đây là thật cái này nên như thế nào hướng phụ hoàng bàn giao chương một trăm tám mươi tám hoa khôi xuất các tri thập toàn thập mỹ hai h một chương một trăm tám mươi tám hoa khôi xuất các tri thập toàn thập mỹ hai h một r o n g lúc khiếp s chỉ bằng điểm này bọn hắn yên vũ cắt trước đó làm tất cả dự án đều không dùng từ giờ trở đi liền phải trọng tân định nghĩa trước mắt người này tinh miên càng là kinh ngạc miệng nhỏ thành một cái ho hình nàng là vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến cái này không chút nào thu hút thấp nam nhân lại còn là một cái đỉnh cấp cao thủ cái này khiến trong lòng của nàng lập tức có hy vọng sống sót mà buồn bực nhất không ai có thể hơn lôi tướng quân nói thật hắn hiện tại rất muốn trực tiếp nhận thua là một m đỉnh cấp chiến sĩ vừa rồi trong nháy mắt đó hắn là thật cảm giác ra người trước mắt cường đại hiện trường người xem nhìn chính là một cái náo nhiệt mà hắn loại này người trong nghề nhìn thì chính là môn đạo bởi vì cái gọi là chính là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không đừng nhìn vừa rồi hắn kia vô cùng đơn giản một cái nổ đầu g i ế t nếu là không có viễn siêu đối thủ mấy lần thực lực căn bản là làm không được chiêu thức này nghĩ kỹ cực sợ hãi mình căn bản là không phải là đối thủ của hắn nhưng nếu là liền trực tiếp như vậy nhận vừa vậy hắn lôi tướng quân đại dành từ đây tại đại lục đông châu bên trên c o i như tối h thế là hắn quyết tâm liều mạng giơ tay lên bên trong trọng kiếm đúng lưu dũng nói một câu ta sẽ dốc toàn lực ứng phó nhìn đại nhân thủ hạ lưu tỉnh lưu dũng man ý nhẹ gật đầu đây là đúng lôi tướng quân khẳng định nếu như lôi tướng quân bởi vì chính mình vừa rồi thủ đoạn mà lôi bước cuối cùng lựa chọn đầu hàng nhận thua như vậy lưu dũng liền tuyệt đối sẽ không tại phản ứng hắn lưu dũng nhìn một chút lôi tướng quân sau đó đối với hắn nói như vậy đi ta cũng không cùng ngươi đọc thủ vạn nhất đem ngươi làm hỏng còn phải cấp cứu dạng này ngươi đem ngươi k i a phá kiếm ném đừng đem ta bộ quần áo này vạch phá sau đó ta nhường ngươi ba c h i ề u để ngươi mưu đủ kình tùy tiện đánh gánh không được coi như ta thua ta lập tức lăn ra yên vũ cát kim tệ cùng cô nương đều không cần từ đây không còn đặt chân rượu nhật thành nhưng là nếu như ta kháng chủ ngươi, ba chiều, không có bị ngươi đánh ngã ngươi nhất định phải ngay trước hiện trường tất cả mọi người mặt nhận ta làm chủ từ nay về sau đi theo làm tùy tùng vì ta phục vụ trung thân không được đổi ý bởi vì lưu dũng nói thanh em rất lớn hiện trường tất cả mọi người trên cơ bản đều nghe rõ ràng an dưa còn chúng ngược lại là không quan trọng chỉ cần có náo nhiệt nhìn là được dù sao hoa khôi xuất các đại điện cùng bọn hắn đã một mao tiền quan hệ đều không có mà yên vũ các bên này liền xấu hổ phía bên mình khó chịu nghĩ ra được đối sách vậy mà cho người khác làm áo cưới vạn nhất lôi tướng con thua chỉ có hai con đường có thể chọn một cái là phục tùng đồ ước từ đây thoát ly yên vũ các cùng người khác chạy hai là chơi xấu không phục tùng đồ ước từ nay về sau bản thân hắn cùng yên vũ các thanh danh xem như triệt để thối đại trưởng lão lúc này đã có một chút hối hận mình n h ọ c lòng nghĩ ra được kế sách lại bị người khác tùy tiện phá giải cái này không phải liền là thỏa thỏa rời lên tảng đá nện chân của mình sao bất quá bây giờ còn có một tia hy vọng chính là lôi tướng quân đáp ứng hắn đồ ước đồng thời cuối cùng đạt được thắng lợi như vậy trước đó tất cả mặt trái mơ màng đem tự sụp đổ nàng kết quả thậm chí muốn so với mình tính toán còn hoàn mỹ hơn bất quá liền nhìn vừa rồi người kia đúng đồ tể cái tia nổ đầu đánh tới nhìn lôi tướng quân muốn thắng hắng hắng chỉ sợ Thậm chí đã bỏ đi bỏ lôi tướng quân hắn ắ đã b tiếng đ như n hồng trung giống giận hắn cũng là bị kích thích đến không hắn tiểu tử này có chút quá xem thường người chỉ bằng hắn lôi tướng quân uy danh hiến hách tại toàn bộ đại lục đồng châu bên trên vẫn chưa có người nào dám khinh thị như vậy hắn liền ngay cả cái bài danh kia thứ nhất hình tiên đều không được thế là hắn đem trong tay trọng kiếm hung hăng cắm vào bàn đá xanh mặt đất lớn tiếng nói Tốt, n g ư ơ i đủ đi dạo đã ngươi đều như vậy giảng nếu như ta còn không dám cùng nói vậy ta lôi tướng quân liền bạch trường như thế lớn cái này nơi này ta ngay trước hiện trường tất cả mọi người mặt trịnh trọng cam kết nếu như trong vòng ba chiêu ta không có đưa ngươi đánh bại từ nay về sau đại lục ở bên trên liền không còn có lôi tướng quân cái này số một ta đem hết lòng tuân thủ hứa hẹn từ đây v ì n g ư ơ i chấp roi rơi đăng làm nô là buộc cả đời dứt khoát liệu dũng nghe vậy lớn tiếng đúng chỗ có người nói các ngươi cũng nghe được đi đã cũng nghe được vậy ta liền đem chuyện xấu nói trước một hồi vô luận hai ta ai thua ai thắng các ngươi nhìn xem là được không cho phép bất luận kẻ nào đúng kết quả tiến hành can thiệp nếu như bị ta phát hiện có người nói này nói kia cũng đừng trách ta không k h á c h khí nói xong chỉ thấy lưu dung hai chân hơi tách ra một điểm bất đinh bất bắt đứng thẳng người hai tay tự nhiên rủ xuống giao nhau tại hạ bộ hai tay trùng điệp bảo vệ được trọng yếu bộ vị hắn còn rất không muốn mặt đúng lôi tướng quân nói một câu nơi này không thể không trở ngại bây giờ nhi vừa cho ngươi thu nhiều như vậy để muội ngươi cũng không nghĩ nàng nhóm còn chưa xuất giá đâu liền bắt đầu thủ mặt q u ả đi lôi tướng quân đại đã im lặng mình còn không đến mức hạ lưu đến loại trình độ kia mà bên sân mỹ nữ đoàn đội nhóm thì là từng cái đều xì lưu dũng nhất miệng nhà mình quan nhân quá không muốn mặt lời gì đều nói lôi tướng quân mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi lưu dũng chuẩn bị xong chưa ta muốn bắt đầu lưu dũng cũng thu hồi vui cười biểu lộ mặc dù hắn căn bản là không có cầm cái này coi là gì nhưng là cho đối thủ đầy đủ tôn trọng là một võ giả cơ bản đẹp đến mức giờ khắc này lưu dũng hơi bông ra một chút mình khí chảng có như thực chất trong s u ố t khí tức hoàn toàn đem hắn bao vây lại chính diện nên đón lôi tướng quân kích thứ nhất một tiếng vang trầm từ lôi tướng quân cùng lưu dũng ở giữa truyền ra ngay sau đó một vòng năng lượng to lớn ba động thành hình khuyên hướng bốn phía nhanh chóng tàn g ra nếu như lúc này từ trên cao nhìn xuống trên cơ bản chính là bom bạo tạc hiệu quả một kích qua đi thấy lưu dũng vậy mà không hề động một chút nào lôi tướng quân lập tức liền hăng hái n h ì hắn dù mặc lấy trọng giáp lại không chút nào hiện chỉ độn một chiêu vừa thu hai chiêu lại lên hắn nguyên điệu đ ể bước một cái đáng nghiêng chính giữa lưu dũng ngực liền một cước này dẫn tới hiện trường nhát gan, người Kinh Hồ, không trách bọn họ nhát gan chỉ đổ thừa lôi tướng quân quá hung tản kết quả làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt sự tỉnh lưu dũng vẫn là không hề động một chút nào đứng ở nơi đó như là đi dạo trong sân vắng cuối cùng đã tới cuối cùng một chiêu bất quá lôi tướng quân không có tiếp tục xuất thủ mà là đứng tại lưu dũng trước mặt trực tiếp mở miệng nói ra ta nhận vua chiêu thứ ba có đánh hay không cũng không có ý nghĩa gì bất quá ta muốn thử xem đại nhân thực lực của ngươi lần này đổi ta đến phòng thủ ngươi đến tiến công để ta xem một chút giữa chúng ta t r ê n l ệ n h đến cùng lớn bao nhiêu lời vừa nói ra cử tọa phải sợ hãi v y danh hiển hách lôi tướng quân vậy mà nhận vua vây xem trong đám người muốn nói cao hứng nhất thuộc về là tinh miên nàng là thật không nghĩ tới cái này tập trung tinh thần muốn c ư ớ i mình nam nhân vậy mà có thể ngay cả qua hai hạng khảo hạch lúc đầu lòng như cho ngội tinh miên bây giờ lại tỏa ra phong thái của ngày xưa bởi vì nàng tin tưởng vững chắc dù cho quan nhân thua một vòng cuối cùng khảo hạch lấy hắn kia vô lại tính tỉnh đoạt cũng có thể đem mình c ư p đi về phần về sau kết quả nàng căn bản cũng không suy nghĩ dù là từ nay về sau đi theo hắn lưu lạc thiên ngai mình cũng cam tâm tình nguyện tốt không hổ là ta nhìn chúng huynh đệ đã ngươi có can đảm trực diện trên lệnh như vậy ta cũng cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục lưu dũng lấy lời nói bừng tỉnh còn đang suy nghĩ miên man tinh miên cô nương chỉ gặp nàng dùng cực kỳ sùng b á i ánh mắt nhìn xem giữa sân ở giữa cái kia sắp để nàng giành lấy cuộc sống mới nam nhân lưu dũng hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa chỉ thấy lôi tướng quân chân trước cung chân sau kéo căng hai tay giao nhau tại trước ngực đầu lâu hơi t h ấ p chầm chầm nói có thể mời đại nhân chỉ giáo tốt ngươi chuẩn bị ta muốn bắt đầu nói xong lưu dũng nguyên địa không động nhưng hắn lại nâng lên tay phải của mình hướng về phía lôi tướng quân chính là hư không một trưởng trong chốc lát giữa hai người không khí kịch liệt và mẹo một đạo như ẩn như hiện sóng năng lượng đánh vào lôi tướng quân c h i n thân đây là lưu dũng tận lực khống chế nhẹ nhang một trưởng lôi tướng quân trước đó làm ra phòng ngự tất cả đều thành vô dụng công hắn tựa như một cái như d i ề u đứt dây bị vô tình gió lớn tạo không thấy tung tích hiện trường bên trong có tương đương một bộ phận người đều là võ giả bọn hắn thế nhưng là minh bạch ở trong đó lợi hại năng lượng ngoại phóng đây chính là truyền thuyết cấp bậc v õ kỹ phóng nhãn toàn bộ đại lục đều chưa nghe nói qua ai có thể làm đến điểm này không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này tận mắt nhìn thấy có người sử dụng loại công phu này đây thật là để nhóm này võ giả cảm thấy vinh hạnh liền lần này liền đủ bọn hắn thổi cả một đời hiện trường đã không có người lại đi quan tâm lôi tướng quân c h ế t sống mà tất cả đều là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lưu dũng tựa hồ là muốn đem cái này tướng mạo thường thường người một mực nhớ trong tim sau này đi ra ngoài nếu như vô tình gặp hắn có thể trốn tránh liền trốn tránh điểm lúc này người chủ trì chủ trì tại đại trưởng lao thụ ý hạng bất đắc di tuyên bố vòng thứ hai khảo hạch thành tích số mười lăm bao xương quý khách chiến thắng đồng thời mời chư vị tới tân rời bước về đại điện bên trong tiếp xuống lập tức liền muốn tiến hành hạng thứ ba khảo hạch bị bị hù không nhẹ đại hoàng tử đi đường đều có chút phát d u n tại hai cái t i ế p thân nô bục n mà lưu dũng nhưng không có cùng hắn nữ đoàn nhóm cùng đi mà là tại trước mắt bao người đi đến bên diễn võ t r ư ở n g duyên yên vũ các ghế chỗ ngay trước đại trưởng lão cùng một đám yên vũ các cao t ầ n g mặt đưa tay kéo tinh miên cô nương tia tuyết trắng mềm mại tay nhỏ tại n à n g mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu l ộ hạn ó i một câu đi ta mỹ lệ tinh miên tiểu thưa cuối cùng một vòng này dũng ca ta tự mình nên ngươi xuất gắt đang khi nói chuyện hắn lôi kéo tinh miên đã đi ra diễn võ trường không hề cố kỵ người chung quanh tia ánh mắt khát thưởng đại trưởng lão hưu tâm muốn ngăn cản nhưng là lời đến khỏe miệng lại không biết nên nói như thế nào thế là lại nuốt tr cuối cùng chỉ có thể bất đắc di phất phất tay để người đều tán tranh thủ thời gian trở về phòng bên trong tiến hành tiếp theo hạng chuẩn bị lưu dũng lạp lấy tinh miên đi vào trong đại điện tại vô số người anh nhìn nhẹ nhàng hỏi nàng một câu nhảy tới sợ hãi sao tinh miên quay đầu nhìn trước mắt cái này thân cao so với mình còn muốn hơi hơi thấp hơn như vậy mấy phần nam tử mắt sáng như luốc ngựa khí kiên định nói chỉ cần có thể cùng quan nhân cùng một chỗ ta cái gì còn không sợ Thốt 3. Lưu dũng hét lớn một tiếng sau, một thanh kéo lại tinh th Lưu lớn lại sau, Dũng miên kéo lưu dũng mới bông ra nắm cả tinh miên thân eo tay sau đó rất tự nhiên lại kéo tay của nàng nhẹ g i ọ n g nói cô nương an tâm cháu nội nơi này hết thẻ rất nhanh liền sẽ kết thúc thằng đến lúc này tại cái này cao cao sân khấu bên trên ở trước công chúng tuyệt mỹ vô cùng tinh miên h n cô nương rốt cục cảm thấy ngượng ngủng nàng vụng trộm đếm thử muốn đem mình tay nhỏ từ người trước mắt đại thủ bên trong rút ra thế nhưng làn đếm thử mấy lần qua đi đều không thành công thế là nàng liền triệt để từ bỏ tùy ý hắn lôi kéo mình bất quá loại này được bảo hộ bị để ý cảm giác để nàng triệt để mê say cuối cùng một hạng khảo hạch là thi tử sân khấu bên trên đã ch phía trên bút mực giấy nghiên đều đã chuẩn bị thỏa đáng trải qua người chủ trì liên tục xác nhận đại hoàng tử một vòng này đem tự mình hạ trảng mà bên này muốn ra sân lưu dũng thì là đã ngay tại sân khấu bên trên có thể là sợ hãi lưu dũng bạo khởi đã thương người đại hoàng tử vậy mà là mang một đội hộ vệ cùng tiến lên đ à i chỉ một điểm này sân khấu bên trên hai người lập tức phân cao thấp dưới đài vô số ăn dưa quần chúng đều tại ồn ào cái này khiến trên đài đại hoàng tử mặt mũi mất hết bất quá từ nhỏ đã tại lục đục với nhau bên trong lớn lên hắn cũng không có tại vẻ mặt bày ra bất luận cái gì không vui chỉ bất quá tại nội tâm của hắn chỗ s đã đem hôm nay trình diện những người này tất cả đều mang hận trong lòng của hắn âm thầm phát thệ đến tương lai mình vinh đang đại bảo ngày đó những người này đều phải chết đang ăn dưa quần chúng nhiệt liệt gieo h ò bên trong đại trưởng l á o lại một lần nữa leo lên sân khấu đồng thời trực tiếp tuyên bố từ giờ trở đi trên đài hai vị khách quý nhất định phải tại thời gian một nén hương bên trong phân biệt hoàn thành một bài thi từ sáng tác lần này so tài không thiết đề mục không thiết pha vi chỉ cần tại trong thời gian quy định hoàn thành một bộ trên thị trường chưa từng có tác phẩm liền có thể cuối cùng người thắng trận đem sẽ đoạt được bản trận đấu thắng lợi lưu dũng nhìn thấy đại hoàng tử chạy tới bàn bên cạnh bắt đầu m ú a bút thành văn hắn không khỏi cảm giác được b u ồ n c ư ờ i xem ra chính mình muốn mang đi tinh miên vẫn thật là đến tốn chút tâm tư đoán chừng gặt lúa ngày giữa t r ư a là nói lời vô dụng bởi vì giữa t r ư a đã từng nói muốn ngày ta ngửi nhiều, người nhiều n g ư ơ i gặt lúa tính là cái gì đối với một cái thuần sinh viên khoa học tự nhiên tới nói tạm thời chép lại một bài kinh tài tuyệt tuyệt thơ cổ từ vẫn là có không nhỏ độ khó bất quá cái này không làm khó được lưu dũng bởi vì hắn trùng hợp liền sẽ một bài từ hơn nữa còn là một bài phi thường nổi danh từ thanh ngọc hắn nguyên tịch sở dĩ lưu dũng sẽ bài ca này là bởi vì rất thích đọc tiểu thuyết hắn phát hiện tại c ả chua giải trí văn bên trong bài ca này mấy có lẽ đã là môn bắt buộc là thời khắc mấu chốt để dùng cho nhân vật chính trang bức dùng cho nên tại hắn nhìn tiểu thuyết lúc sau liền đúng cái này thủ lưu truyền thiên cổ tuyệt thế kiệt tác phá lệ lưu ý thời gian lâu dài tự nhiên mà vậy hiểu rõ tại tâm bất quá ngay tại lưu dung cầm lấy bút đến muốn phơi bày một ít hắn kia học sinh tiểu học thư pháp trình đ ộ lúc đột nhiên phát hiện một chuyện trên cái tinh cầu này lời nói mặc dù hắn sẽ nói nhưng là chữ lại sẽ không viết hắn hiện tại tựa như một cái ba bá đọc viết xong toàn cái gì cũng không phải nhưng là cái này tia không ảnh hưởng chút nào lưu dũng trang bức kế hoạch chỉ gặp hắn trở lại kéo qua tinh miên cô nương đem bút trong tay đưa cho nàng sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười nói với nàng không biết cô nương có thể hay không thay ta c h ấ p bút ta nói người v i ế t để hai ta cộng đồng hoàn thành c ô này có kỷ niệm tính một khác tinh miên đôi mắt đẹp lưu chuyển không chút do dự liền đáp ứng xuống lưu dũng gặp nàng đáp ứng cảm thấy thở dài một hơi sau dạo bước đi đến giữa đ à i ở giữa đảo mắt bốn phía một cái sau cao giọng mở miệng nói cần dùng cái này thơ đưa cho hôm nay tất cả xuất các các cô nương g i đêm xuân hoa nở ngàn tây càng thổi rơi tinh như mưa. bảo mã điêu xe hương đầy đường tiếng phượng tiêu đ ộ n g bình ngọc quang chuyển một đêm lư lòng múa nga nhi tuyết liêu vàng sợi cười nói luyện chuyển hoa mai đi chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ đ ỗ n g nhiên thu tay người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ ngay tại c h ấ p bút viết chữ tinh miên nghe tới cuối cùng câu này chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ đ ỗ n g nhiên thu tay người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ lúc bị cái này có ý riêng một câu lập tức liền cho cả pha phòng nàng cố nén tâm tình kích động tại nước mắt hạnh phúc trượt xuống trước nhanh chóng viết xong cái này một câu cuối cùng từ khi nàng để bút xuống một khắc này liền cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. giọt lớn giọt lớn nước mắt tràn mi mà ra hai tay chống đỡ lấy án thư miễn cưỡng không để cho mình ngã xuống bất quá từ nàng kia run run hai vai liền có thể nhìn ra được nàng hiện tại cảm xúc phi thường kích động lưu dung t h ấ y thế đi đến bên người nàng đưa nàng ôm vào trong ngực của mình nhẹ nhàng vô phía sau lưng nàng nói nghe lời không khóc đem mặt k h ó c hoa t a tinh miên bảo bối liền nên không xinh đẹp ngay tại vừa rồi tại sân khấu bên trên k h á c một bên còn tại mình tư khổ tưởng múa bút thành văn đại hoàng tử cũng nghe đến lưu dũng n i ệ m kia bài ca sau đó liền không co sau đó tại bọn h ẳ n cái này lấy võ vi tôn thế giới bên trong văn nhân địa vị vốn là cực thấp liền chớ đừng nói chi là văn hóa hoàn g cảnh thế giới này thi từ ca phú còn ở vào giai đoạn khởi đầu kém xa trên địa cầu cổ đại các tiên hiển lưu dũng niệm ra cái này một bài thanh ngọc h n nguyên tịch trên địa cầu đều thuộc về là truyền thế chi tác chớ nói chi là tại cái này một mảnh văn hóa hoang mạc bên trong cho nên khi đại hoàng tử nghe xong lưu dũng niệm từ sau trực tiếp liền đem bút quân ra không viết một mặt hung ác nham h i ể m trường lưu dũng n h ấ t mắt sau nói một câu chúng ta đi thế là tại trước mắt bao người đại hoàng tử mang theo hắn một đám hộ vệ giận dữ rời sân đợi cho hắn sau khi đi hiện trường truyền đến tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô tối nay, tất cả mọi người chứng kiến lịch sử mười đại hoa khôi xuất các một người toàn bộ cưới bằng bọn hắn may mắn có thể tận mắt nhìn thấy cái này chầm động chập trùng toàn bộ quá trình liền đầy đủ trở về thổi cả một đời đại trưởng lão cũng là một cái người trí thức hắn cũng biết trước mắt cái này lai lịch không rõ tiểu tử cuối cùng kia một bãi từ lực sát thương lớn bao nhiêu cho nên nhìn thấy đại hoàng tử chủ động nhận thua rời đi sau hắn cũng không còn xoắn suýt hay đúng ai sai về phần đại hoàng tử sau này muốn thế nào trả thù hắn kia liền cùng yên vũ các không quan hệ dựa vào nhà mình các chủ thực lực nghĩ đến bọn hắn hoàng gia còn không dám xông tới gây sự cho nên chỉ cần tiểu tử này có và tại yên vũ các ở đây cả một đời cũng không có vấn đề gì vớt thanh mạch suy nghĩ đại trưởng lão cũng rốt c ụ ộ c đông xuống một viên nỗi lòng lo lắng tự mình chủ trì tinh nguyên xuất các đại điện nghi thức tại lưu dũng chào hỏi hạ nữ đoàn bên trong kia chín cái cô nương cũng đều đi đến sân khấu để các nàng cùng mình cùng một chỗ cũng nên tinh nguyên xuất các khi long trọng điện lễ kết thúc lúc lưu dũng rốt c ụ c thở một hơi dài nhẹ nhõm nếu không phải mình có ép buộc chứng nhất định phải cầu thập toàn thẩm mỹ sao có thể chậm trễ n h ữ này công phu bất quá lệnh người vui mừng chính là kết quả sau cùng là để người vừa ý mười cái vừa xinh đẹp lại thông minh đại mỹ nữ hoa rơi nhà mình nhìn trước mắt này một đám oanh oanh yên yến lại nghĩ tới lạc n h ậ n thành bên trong cùng trên địa cầu các bạn gái lưu dũng liền không khỏi một trận đau thắt lưng ai đây đều là mình h á n ghê dưng dưng cũng phải đem nó đánh xong a một trận long trọng hoa khôi s u ố t các nghi thức kết thúc quý khách nhóm cũng đều là ai về nhà đấy mỗi tìm mỗi mẹ đi yên vũ các bên này vì biểu hiện thành ý của mình cố ý đưa ra lớn nhất một tòa lầu các cung cấp lưu dũng cùng hắn nữ đoàn nhóm nghỉ ngơi khi lưu dũng mang theo hắn thập toàn thập mỹ nữ đoàn đi tới yên vũ các chuẩn bị cho hắn trong lầu các lúc phát hiện to lớn trong viện đã lít nha lít nhít tất cả đ cái này thế nào còn có những người này thời điểm liền gặp những người ở trước mắt tập thể q u ỳ xuống cùng kêu lên nói nô tỷ tham kiến đại c ô n nhân lưu dung nhất xem liền xứng sở tại kia đây là ý gì a ngay tại hắn không hiểu lúc một trái một phải tinh miên cùng mậu oản đối với hắn giải thích nói những người này đều là các cô nương của hồi môn không có xuất cắt trước đó các cô nương tại yên vũ các bên này đều có viện tử của mình cùng nguyên bộ thuộc hạ thành viên tổ chức dựa theo yên vũ các quy định các cô nương nếu xuất cắt những người này đều xem như của hồi môn nghe tới hai nàng giải thích lưu dung tâm hạ thoải mái đối với yên vũ các cái quy củ này vẫn tương đối hài lòng tại ố i thiểu nhất liền về nhà sau liền không cần để dịch miễn hiện đi tìm người nhất tìm nhà không dịch hầu h sau cần về đệ đám m này mới ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư. Tại một ù a xuân tiểu đại Tại thư. m đám hạ nhân nhiệt liệt hoan nghênh hạ lưu dũng đi vào tòa này nghe nói là yên vũ các bên trong cao nhất lớn nhất một tòa l ầ u các trích tinh các nói là cao cũng bất quá chỉ là một tòa chất gỗ chín tầng kiến trúc muốn nói lớn k i a là thật lớn liền lâu một ngày phòng khách muốn ăn tiếng nói bảy cái bảy tám chục bàn không hề có một chút vấn đề tiến vào phòng khách sau nữ đoàn mười người này vậy mà mượn phần có ăn ý tách ra cùng nha hoàn của mình bà từ nhóm đơn độc tạo thành một cái tiểu đoàn thể một lát sau trong đại s ả n h vậy mà chỉnh chỉnh tề tề đứng mười cái phương trận bất quá cái này mười cái phương trận quy mô lớn nhỏ cũng không đồng dạng nhất là tinh miên nàng của hồi môn đoàn lại có hơn năm mươi người mà ít nhất thì là dư đường cô nương cũng liền mười mấy người như thế lưu dũng nhất mặt mộng không biết các nàng muốn ồn ào loại nào bên cạnh mình cũng không có người nói với mình tiếp xuống làm sao xử lý 2046 t a n tầm lôi tướng quân đi làm rời trước thủ tục bàn giao đi hiện tại bên cạnh mình là không có bất kỳ ai chỉ có thể xấu hổ ngồi tại chủ vị nhìn xem các nàng tinh miên nhìn ra lưu dũng xấu hổ thế là rời bước ra khỏi hàng đi tới lưu dung bên người không người gì thay nói quan nhân không cần hồi hộ đây là chúng ta chính thức thuộc về quan nhân đổi giọng nghi thức chúng tỷ m ộ i muốn mang theo của hồi môn đoàn tập thể hướng quan nhân đổi giọng đây là quy củ quan nhân ngài hơi nhẫn lại một hồi tinh miên sau khi nói xong quay người trở lại trên vị trí của mình sau đó cho mình đoàn đ ộ i một ánh mắt thế là cái này hơn năm mươi người tập thể hướng về phía trước mấy bước đối mặt lưu dung cúc cung thi lễ đồng nói thiết thân nô thì bãi k i ê n tướng công lao ra tại cái này tượng t r ư n g cho chính thức nghi thức nhập môn hạ tinh miên cũng đổi giọng xưng hô lưu dung vì tướng công thời gian kế tiếp bên trong còn thừa chín cái nữ đoàn đội viên theo thứ tự đội giọng nhao nhao bắt đầu xưng hô lưu dũng vì tướng công mà các nàng của hồi môn đoàn cũng là toàn bộ đội giọng xưng hô lưu dũng vì đại lao ra hết thể xong chuyện sau lưu dũng tại tư vấn các cô nương tuổi tác sau đúng cái này mời cái hoa khôi tiến hành sắp xếp thuận tiện về sau mình có thể nhanh chóng nhận ra những người này nữ đoàn lao đại là tinh miên lao nhị mộc bản lao tam là thanh nguyệt lao tứ là sơ ân lao ngũ là lạp n u lao lục là dư đường lao thất là niệp ân lao bắt là yến k ê lao cựu là thi nhi tiểu thập làm một nhiễm chương một trăm tám mươi chín lệnh người kinh hỷ năng lượng tinh thạch chương một trăm tám mươi chín lệnh người kinh hỷ năng lượng tinh thạch tối nay xuất các đại điện tiến hành thời gian rất lâu trừ lưu dũng bên ngoài kỳ thật tất cả mọi người đã m ỏ i m ệ t không chịu nổi nhìn qua thần thái sáng láng chỉ bất quá đều là đang dáng chống đỡ thôi đổi giọng nghi thức vừa kết thúc lưu dũng cho các cô nương phân ra lớn nhỏ sau vung tay lên để các nàng toàn bộ đi nghỉ ngơi cũng may nhà này trích tinh lầu đủ lớn nghỉ ngơi địa phương đủ nhiều tại mọi đoạn an bài xuống tất cả cô nương cùng các nàng của hồi môn đoàn đội đều nhanh, nhanh. phân phối đến gian phòng đi nghỉ ngơi mà mậu b ả n thì là đem phía trên n h ấ t nguyên một tầng lầu đều lưu cho lưu dũng cùng tinh miên một mặt đỏ bừng tinh miên không có cự tuyệt tại nàng nhận biết bên trong đã mình đã thuộc về tướng công như vậy những chuyện này là thuộc về là bình thường không nghĩ tới lưu dũng vậy mà cự tuyệt hắn lời nói thấm thía đúng tinh miên cùng mậu ộ và nói hôm nay các ngươi đều quá mệt mỏi một hồi đều trở về nghỉ ngơi cho khỏe sau khi trời sáng ta mang các ngươi về nhà trở sau này hết thầy đều thu xếp tốt tướng công ta cho các ngươi xử lý một cái long trọng cưới nghi thức để mấy người các ngươi danh chính luôn thuận tiến cửa nhà ta có được hay không nhị nữ nghe vậy lập tức lã trá rơi lệ loại này được coi trọng cảm giác để các nàng cảm thấy có thể may mắn gặp phải nhà mình tương công đời này giá trị tại lưu dũng hảo ngôn khuyên bảo hạ tinh miên cùng ngộ oản đều đi về nghỉ kỳ thật trong lòng các nàng cũng là có suy đoán đoán trường tướng công tối nay sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm bởi vì ngày mai muốn về nhà nói liền nhất định phải rời đi yên vũ các khả nhất nhưng rời đi yên vũ các không còn nhận nó che trở về sau như vậy về nhà một đường này chắc chắn là nguy hiểm trung điệp không nói trước đại hoàng tử bên này có thể hay không vận dụng hoàng thất lực lượng tới đối phó tướng k ô n g vận dụng hoàng thất lực không nói mang tâm tình thấp thỏm đi nghỉ ngơi các cô nương chỉ nói lưu dung bên này đem tất cả mọi người hống sau khi đi mình rốt cục có một mình cơ hội dày v à o cái này hơn nửa đêm mình đến cái này chính sự còn không có xử lý đâu chỉ gặp hắn đứng sừng sức ở phía trước cửa sổ nhắm lại hai mắt đầy trời thần thức cấp tốc trải rộng ra đem phương viên mấy ngàn cây số phạm vi dần dần dò xét không cần một lát liền có phát hiện tại rượu nhật thành hướng tây mấy trăm cây số ngoài có một chỗ to lớn sân gốc ở nơi đó lít nha lít nhít nằm sấp vô số chỉ tạ tạ đều tại yên tĩnh ngủ gật sân gốc cạnh ngoài có một chi quân đội tại đóng giữ lưu dũng đại khái đá cũng liền ngàn tám trăm người như thế tìm tới tạ tạ vị trí cụ thể liền dễ làm hắn thu tỉnh táo lại biết xuất ra rất lâu không dùng pháp bảo mặc vào người ẩn thân sau bay lên không trùng mấy trăm cây số lộ trình một lát liền đến lưu dũng không có đi để ý tới đám binh sĩ kia mà là bay thẳng tiến trong sân cốc lặng lẽ đi tới này một đám tạ tạ trên không nhìn xem vô cùng to lớn tạ tạ lưu dũng là thật cảm thán tạo vật chủ thần kỳ cái này một cái có thể so với mấy cái sân bóng lớn nhỏ sinh vật vậy mà là dựa vào phân liệt tiến hành sinh sôi thật là khiến người ta khó có thể tin thông qua trước đó du du giải độc lưu dũng biết cái đồ chơi này màu sắc càng đậm chính là số tuổi càng lớn thể nội bản nguyên năng lượng tinh thạch liền sẽ t ă n g lớn cho nên hắn chọn màu sắc sâu trực tiếp thu vào chiếc nhận không gian bên trong dạng này có thể bảo chứng bọn chúng chết đi về sau thân thể của nó sẽ không tiêu tán màu sắc cạn tạ tạ bị hắn tiêu ký thần thức lạ cân sau trực tiếp ném vào chủ tinh bên trên như vậy lớn cái hành tinh ném vào 1800 con tạ tạ cũng sẽ không đối với nó tạo thành cái gì ảnh hưởng huống chi cái này mấy chục con đâu sở dĩ lưu một chút chính là vì mổ gà lấy trứng dùng đối diện với mấy cái này vô cùng to lớn sinh vật ngoài hành tinh lưu dũng nhất đâu đâu lòng thương hại đều không có tựa như tại trong chợ gánh nước quả mực dạng chín mọng cầm về nhà lập tức ăn nửa sống nửa chín về nhà thả một chút đang ăn lưu dũng dùng không thời gian dài liền đem rượu nhật đế quốc nuôi dưỡng cái này khoảng hơn trăm chỉ tạ tạ tất cả đều lấy đi lần này hắn lạc nhật thành liền có thể an tâm phát triển trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng có người đến tiến đánh mình về phần trên cái tinh cầu này cái khác tạ tạ chờ mình rút ra công phu đến mở ra c h u y ể n kỳ hào ra ngoài càn quét một vòng là được tuyệt đối dọn dẹp sạch sẽ đến không đến mức nhưng là xử lý chín thành là không có vấn đề gì đáng thương bị r ư ợ u nhật đế quốc nuôi dưỡng cái này một nhóm không trung vận chuyển đại đội vậy mà thần không biết quỷ không hay liền biến mất lưu dũng lặng lẽ trở lại yên vũ cát thu hồi pháp bảo sau liền vội vã không nhịn nổi tiếng vào chủ tinh hắn mới xuất hiện tại chủ tinh huyền không đ ả o bên trên liền đem du du tỉnh lại du du chết hay không không chết liền ra nổi bọn du du ủ ngủ ù ngủ chủ nhân ta đang nổi lên lưu dũng đi đi không đùa giỡn với người ta bắt một chút ngươi nói cái kia ngoại lai、like、xâm lấn giống loài ta dự định đếm thử trong cơ thể nó bản nguyên năng lượng tinh thạch bất quá ta chưa ăn quà không có kinh nghiệm ngươi đến ở bên cạnh nhìn xem vạn nhất có cái gì chỗ không đúng kịp thời vạch ra du du nói t ố t chủ nhân xin bắt đầu ngươi biểu diễn nhìn một chút huyền không đảo bên trên đất trống lưu d u n g quả quyết từ bỏ phòng nhỏ trước cái này một vùng ngay cả nửa cái tạ tạ đều không bỏ xuống được thế là hắn thả người nhảy xuống huyền không đảo tìm tới một cái rộng rãi địa phương phất tay từ chiếc nhẫn không gian bên trong ngóc ra một con tạ tạ mặc dù đã sớm bị nín chết nhưng là nàng thân thể còn duy trì tuyệt đối mới mẻ tối đen làn da còn phản xạ u ám quá mang lưu dũng nhớ kỹ du du đã từng nói, nói cái đồ chơi này cơ hồ là thuộc về năng lượng thể tự nhiên tình hùng dưới phân giải quá nhanh thế là cấp tốc rút ra rất lâu không dùng tên béo da đen lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem cái này vẫn là tính mới mẹ tạ tạ cho mở ngược một bụng nếu không phải trước đó du du có giải thích cặn kẽ biết cái đồ chơi này trong bụng có hàng lưu dũng đều có thể coi là đây là một con kim đang kỳ tạ tạ đâu lưu dũng lăng không n h ấ t kiếm chém ra khủng bố kiếm khí nháy mắt liền đem đại địa bên trên con kia tạ tạ thi thể chém thành hai khúc nhi sau đó trực tiếp tìm tới bụng của nó chỗ lại là dừng lại chém lung tung rốt cục một cái lóng lánh hào quang màu tím to lớn tinh thạch xuất hiện ở trước mắt lưu dũng cứ gọi thẳng h ọ tào quái nhưng trước mắt này đường kính hơn một mét tinh thạch xem như chuyện ra sao bất quá hắn cũng không kịp cân nhắc nhiều như vậy bởi vì hắn xác thực thật sự rõ ràng cảm thấy cái này chết tạ tạ đang nhanh chóng phân giải hòa tan tiến trong thế giới này vốn định đưa nó cấp tốc thu vào không gian giữ lại về sau từ từ ăn suy nghĩ không có còn lại chỉ là hiệu kỳ lưu dũng c h ơ mắt nhìn khổng lồ như vậy một con sinh vật không dùng mười phút liền đã phi hôi điên d i ệ t biến mất hầu như không còn trừ một t r ư ờ n g tối đen tối đen lên ra lưu dũng không khỏi đúng du du điên cùng nhà danh nói cái này bước đồ chơi phân giải cũng không có đâu n ó liền không có du du nói đúng không trước đó ta liền nhắc nhở con n g ư ơ i cái đồ chơi này vừa chết lập tức liền sẽ phân giải thành thuần năng lượng bị tinh cầu hấp thu lúc này tướng tin chưa bất quá mặc dù ngươi không chiếm được thân thể của nó nhưng nó chí ít còn lưu lại cho ngươi một bộ túi da liền cái này lại mỏng lại cứng cỏi r a cũng là hiếm có trí bảo ngươi đạt được nó liền vụng trộm vui đi lưu dũng không có phản ứng du du mà là hướng về phía kia đường tính hơn một mét bản nguyên năng lượng tinh thạch sinh ra hứng thú hắn trước tiên đem tạ, tạ tấm kia tối đen ra thu vào không gian bên trong sau đó ô n tinh thạch trở lại huyền không đạo trải qua cùng du du liên tục xác nhận qua cái đồ chơi này có thể ăn sau hắn lại rút ra tên bé tựa như cắt thạch một dạng cẩn thận từng ly từng tí đem cái này một khối lớn tinh thạch chia một số khối nhỏ sau đó hắn không kịp chờ đợi cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch liền mở gặm nhìn xem là cứng rắn vô cùng tinh thạch kết quả cắn một cái xuống dưới liền giống đang ăn ra đông lạnh mềm mại quy đạn mà lại vào miệng tan đi lưu d u n g rõ ràng có thể cảm giác được một c ố b ằ n g bạc vô cùng tinh thuần năng lượng tràn ngập của mình tứ chi bất hải trước nay chưa từng có sảng khoái trận trận đánh tới nhìn trước mắt mới bị mình ăn hết một góc của bằng sơn bản nguyên năng lượng tinh thạch lưu dũng là thật hưng mình tình huống gì tự mình biết hiện tại là liền ngay cả mình n g ư bức như vậy lập lòe nhân vật ăn cái này cái gì tinh thạch đều có thể có cường đại như vậy hiệu quả như vậy có thể nghĩ cái khác người bình thường nếu là ăn được như vậy một ngũ nhỏ đ ê m sẽ có cỡ nào hiệu quả kinh n g ư ờ i không nói những cái khác cho dỗ đỏ giả đến bên trên như vậy ném một cái ném về sau ban đêm ngủ chung lúc có phải là liền tình quả đã sau khi chết tạ tạ nhục thân không gánh nổi lưu dũng dứt khoát cũng không còn xoắn suýt trực tiếp liền đem chiếc nhẫn không gian bên trong hơn sáu mươi cái tạ tạ toàn bộ mở ngược một bụng thu hoạch được hơn sáu mươi khoả lớn nhỏ không đều bản nguyên năng lượng tinh thạch đường k í n h hơn một m đều xem như tiểu nhân lớn nhất một cái đường k í n h đều nhanh có hai m cái này nhưng làm lưu dũng cao hơn xấu rất trịnh trọng đem cái này hơn sáu mươi khoả tinh thạch thu vào tay phải của mình chiếc nhẫn không gian bên trong xem như bảo bối chân dấu đi còn lại kia hơn sáu mươi tấm to lớn ra thú hắn hiện tại cũng không có nghĩ kỹ nên làm gì xử lý dứt k h á t trước hết ném vào thời không ở trên đảo vĩnh hằng không gian bên trong đi dù sao tay trái chiếc nhẫn không gian bên trong còn có một t r ư ờ n g tùy thời đều có thể lấy ra nghiên cứu làm xong đây hết thảy rảnh rỗi lưu d u n g đột nhiên cảm giác được tốt như trời mưa hắn đưa mắt nhìn một phía phát hiện không khí chung quanh đều có chút và mẹo đây là trên cổ tay du du mở miệng nó nói chủ nhân ngươi bây giờ thấy cùng cảm giác được đều là tạ tạ nhục thân phân giải ra ngoài năng lượng ngươi một lần giết quá nhiều tạ tạ đến mức nơi này năng lượng rồi rào đến đều có chút thực chất hóa lưu d u n g hai nhiên cái này bản nguyên năng lượng vậy mà có thể thực chất hóa thành tơ tia mưa phùn nên là cỡ nào b ả n g bạc vô cùng năng lượng mới có thể làm đến điểm này lúc này mới hơn sáu mươi cái tạ tạ năng lượng liền có thể sinh ra như thế hiệu quả kinh người vậy nếu là sáu phẩy không không không con sáu vạn con đâu liền giờ khác này lưu dũng chính mình cũng có tại những tinh cầu khác nuôi dưỡng tạ tạ suy nghĩ cảm thụ được từ năng lượng hóa thành mịt mờ mưa phùn không ngừng làm dịu toàn bộ huyền không đảo vùng này liền ngay cả kia tại toàn bộ trong vũ trụ đều xem như trí bảo huyền linh đỏ vùng này ề n ngay cả kia t ạ toàn bộ trong vũ trụ đều xem như trí bảo huyền linh đỏ bảo thụ đều mắt nhìn thấy tráng k i n tươi tốt mấy p h c h ư ơ n t t c thời gian còn sớm lưu d ũ n g không có vội vã về cờ ruột tình mà là ngồi tại quả dưới cây dựa vào trên cành cây một bên ăn quả một bên suy nghĩ chuyện theo mình càng chơi càng vui vẻ càng vui vẻ sạp hàng trải lại càng lớn sạp hàng trải càng lớn đi theo mình người thì càng nhiều tình huống hiện tại chính là mình đem mình cho chống chọi một điểm lượn vòng chỗ trống đều không có đã cùng mình bàn sơ cái kia hưởng thụ cuộc đời vui sương kế hoạch hoàn toàn đi ngược lại lại tiếp tục như thế chẳng những mệt mỏi eo cũng mệt mỏi tâm muốn cải biến cuộc diện này chỉ có một cái biện pháp tìm người thay mình lòng về phần nói mệt mỏi eo kia không có chuyện không phải có câu nói t ô a dịu ta ta còn có thể đi về phần nói tìm ai đến thay mình n ọ c lòng lưu dũng tâm bên trong đã có dự định chuyên nghiệp sự t ì n h nhất định phải đi tìm người chuyên nghiệp làm trước đó vốn không muốn làm cho người địa cầu tham gia đến cờ rụt tinh bóng đi lên nhưng là nơi này thực tế là quá lớn lớn đến đem toàn bộ địa cầu ném qua đến đều chiếm không được bao lớn địa phương mà lại nơi này tài nguyên cũng siêu cấp phong phú như thế lớn một tảng mỡ dày nếu như không để cho mình người tới cắn một cái đều cảm thấy băn khoăn mà lại chính yếu nhất một điểm chính là cờ rụt tinh bóng trên có người có vô cùng vô tận người có thể dùng đến lao động cùng sản xuất chỉ một điểm này liền so cái kia làm tinh mạnh lam tinh bên trên muốn phát triển hoàn toàn đến dựa vào chính mình người từng giờ từng phút kiến thiết mà tại cỡ rụt tinh bên trên liền không cần một cân nhỏ đốt liền có thể thuê một tên tráng hắn làm một ngày sống hắn còn phải vui tươi hớn hở nói tiếng tạ ơn a nghĩ đến liền làm dù sao một khối to bằng đầu nắm tay bản nguyên năng lượng cùng mười cái huyền l i n h xích bạo quả vào bụng sau thể nội tràn đầy tinh lực khiến cho hắn đặc biệt phấn khởi từ trong giới chỉ tìm ra cái tiêu mục tiêu xác định tốt địa cầu neo điểm xuyên qua thời không khí dùng tinh thần lực kích hoạt sau một bước bước ra liền trở lại trên địa cầu n ê u điểm vị trí là đế đô xung quanh một cái trong núi hoang mặc dù trùng hợp bên này cũng là đêm tối nhưng là vì lý do an toàn lưu d u n g vẫn là mặc vào pháp bảo bay vào nội thành sau tìm một cái không ai địa phương mới hiện thân kết quả phát phát hiện mình vẫn là một thân tao bao tơ lụa cổ trang thế là thừa dịp nơi này không ai từ không gian bên trong tìm kiếm ra một đ à i xạ tổ ban cái đồ chơi này vừa rộng lại lớn chui vào thay quần áo không có chút nào cảm thấy c h e n thời gian mùa đông khắc nghiệt lưu d u n g thay đổi một kiện da lông một thể màu nâu đậm bê ba hạ thân chính là quần jean cùng mát tin dày một chút liền từ tao bao cổ đại tài chủ biến thành hiện đại trung niên dầu mỡ đại thu xuất ra hồi lâu không dùng hai bộ điện thoại phân biệt sau khi mở máy mình bộ kia điện thoại bên trên tất cả tin tức nhắc nhở trên cơ bản đều là chín mươi chín mà khương vũ cho hắn kia một bộ chuyên dùng di động lại là rất t i ê n tĩnh nhìn thấy bộ điện thoại di động này lưu dũng nhất xem nhớ tới mình còn có một cái chuyên môn văn phòng đâu lần trước còn đáp ứng về sau cho thêm mấy người bọn hắn tìm một chút chuyện làm kết quả điều cái mông công phu l i ề n q u ê n hắn nhìn đồng hồ đã là d ạ n g sáng hơn năm giờ tại đế đô đơn vị làm việc xa cái điểm này tất cả đứng lên ăn điểm tâm chuẩn bị đuổi tàu điện ngầm đi làm cũng may mình bây giờ đã không phải là khổ b ư c dân đi làm bất quá mình là h ạ n phúc Còn có ngàn ngàn bạn bạn, cái các đệ bất chi bất giác ở giữa xe đã tiến vào trung tâm thành phố người đi trên đường củng cố xe càng ngày càng nhiều lưu dũng đem xe lái vào trường an phố bên trên một nhà cấp cao khách sạn bãi đỗ xe xuống xe tiến vào khách sạn mở một cái tổng thống bộ tại chuyên trách quản gia dẫn đầu hạ tiến vào gian phòng chờ quản gia rời đi sau lưu dũng thư dễ chịu phục tẩy một cái tắm nước nóng cạo cạo dâu chờ hắn đem mình hoàn toàn thu thập lưu lót sau thời gian đã đến bảy giờ sáng nhiều lưu dũng xuất ra đường dây riêng điện thoại cho khương vũ gọi tới van năm sau âm thanh sau điện thoại được kết nối đầu bên k i a điện thoại chuyển đến khương vũ thanh âm uy là l tiên sinh sao lao khương đã lâu không gặp a chào ngươi chào ngươi cũng không thật là rất lâu không gặp l tiên sinh sớm như vậy gọi điện thoại tới là có cái gì sốt dột chuyện gấp gắt sao hoặc là có tin tức tốt gì muốn nói cho ta biết ha ha ngươi thế nào biết liền nhất định sẽ là tin tức tốt chẳng lẽ liền không thể là ta lại gây chuyện gì tìm ngươi đến b ì n h sự tình ha ha ha ha lời nói này ra ai mà tin a lệ gần đại nhân uy danh hiền hách ngươi không đi ức hiếp người khác cũng không tệ nào có người dám ức hiếp ngươi a đi lao khương ngươi liền đừng thay ta thổi kiểu gì ngươi bây giờ bận bịu t h ô n g thả không bận rộn ra làm nhảm sẽ gặm tìm ngươi có chút việc nhi chính sự t h ô n g thả t h ô n g thả cho dù có sự tình cũng đều không có e l đại nhân ngài sự tình trọng yếu ngươi nói đi lần này lại muốn để ta đi cái nào xó xình tìm ngươi trường ăn khách sạn lớn tổng thống bộ nếu là không có chuyện hiện tại liền đến đi n à y s l đại nhân hạ phàm thể nghiệm dân tình đến khương vũ tại đầu bên kia điện thoại bắt đầu trèo chọc lưu dũng đ ừ n g dây vò khốn khổ nắm chặt thời gian một hồi ta còn có chuyện đâu mười lăm phút bên trong đến t ố t t ố t tốt tại chờ đợi khương vũ trong thời gian này lưu dũng trong không gian tìm một cái không lớn vali sách tay lại lấy ra đến một viên bản nguyên năng lượng tinh thạch dùng tên béo d a đen cắt thành xà phòng khối lớn nhỏ chứa tràn đầy một cái dương dư thừa thì là lại thu hồi đi cái đồ chơi này quá quý giá không có chút nào có thể lãng phí mới vừa bắt xong liền vang lên tiếng chống cửa nhìn xem cầm trong tay mặt nạ nghĩ, nghĩ lại thu hồi đi về sau mình trên địa cầu thời gian sẽ rất ít đang tiếp tục cẩn giấu diện mục thật sự cũng không nhiều làm ý nghĩa dù sao cũng phải tăng cường chiều sâu hợp tác dùng chân diện mục gặp người sẽ có vẻ càng có thành ý mở cửa phòng một khắc này thương v ũ đều sửng sốt hắn là tuyệt đối không ngờ rằng l tiên sinh sẽ lấy chân diện mục gặp hắn cái này khiến hắn có chút không biết làm sao rất không xác định hỏi một chút l tiên sinh lưu dũng t r e u c h ó n nói lao khương a không nghĩ tới ngươi vậy mà là tay không đến quá làm cho người chật chật ta đem bản tâm hướng trắng sáng làm sao minh nguyệt chiếu cống danh a hai ta người anh em này trắng chỗ dù là n g ư ơ i mang cho ta hai bánh bao cũng là có chuyện như vậy à n g h e xong cái này nói nhảm nhắc tới kình khương vũ mười phần khẳng định người trước mắt này chính là trong truyền thuyết lệ gần đại nhân hắn tiến về phía trước một bước mười phần nhiệt tình đưa tay ra miệng thảo luận nói ta có thể may mắn nhìn thấy l tiên sinh mặt thật thật sự là vinh hạnh cực kỳ xem ra cần thiết nhận thức lại một chút n g ư ơ i tốt ta là khương vũ lưu dũng không có già mồm cũng đưa tay ra cùng khương vũ nắm lại với nhau miệng thảo luận nói người tốt ta là lưu dũng lưỡng l tiên sinh lưu ha, ha ha sớm nên nghĩ đến khương vũ tự rêu nói lưu dung nói đi lãnh đạo ngươi liền đừng mã hậu pháo ngươi mau vào đi có chính sự thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng khương vũ thấy lưu dung nói nghiêm túc cũng thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm theo lưu dung đi vào phòng bên trong lưu dung cũng không có pha trà cho hắn tiện tay ném cho hắn một bình nước khoáng nói một câu thích hợp uống đi không ai cho ngươi pha trà khương vũ vội nói lưu tiên sinh liền đừng khách khí với ta n g à i không phải có chuyện gấp gáp sao ta cái này dựa hai lắng nghe đâu chờ một lát lưu dung từ bàn làm việc bên trên đem va ly sách tay cầm tới trực tiếp liền đưa cho khương vũ sau đó hắn nói đây là ta một điểm tâm ý đưa cho quốc gia ngươi có thể mở ra nhìn xem này hương vũ nhạc h ắ n t r e o c h ọ n g nói lưu tiên sinh chủ động cho quốc gia tặng quà sợ là có đại sự muốn nhờ đi nếu không ngươi vẫn là trước nói sự tình đi miễn cho đồ vật ta nhận lấy sự tình xử lý không được vậy nên nhiều xấu hổ à. ngay vậy lưu d u n g k i n h thường nói ngươi nhưng ngó đỡ ngược lại đi vẫn luôn là các ngươi chiếm ta tiện nghi tới ta nhiều nhất liền để ngươi cho làm mấy bộ buôn lậu xe bảng hiệu mà thôi cái khác ta còn tìm các ngươi làm gì hương vũ lại không để nói ngươi cũng đừng nói quốc gia không có đúng ngươi đặc thù chiều cố đều cho ngươi xứng cao cấp bậc chuyên môn văn phòng ngươi không dùng lại ai、Cách. nói kia có cái gì dùng ta nếu là tổng d u n g bọn hắn không đã sớm bại lộ mình các ngươi cái gì tâm tư ta còn có thể không biết đều là hồ ly ngàn năm ta liền đừng đ ù a liều trai khương vũ không có phản ứng lưu dũng nói gốc dạng mà là chuyển nói hỏi nói đi trong này là cái gì thứ không tầm thường lưu dũng ngươi lại không phải không có mắt không sẽ tự mình mở ra nhìn a thư liền ngươi cái này tính xấu nếu là hôn bên trong thể chế sớm tối phải làm cho người âm chết khương vũ một bên nói một bên động thủ mở cái dưng ra khi hắn nhìn thấy một dương chỉnh chỉnh tề tề t ừ sắc tình trạng v ấ t lúc có chút không hiểu nhìn về phía lưu dũng lưu dũng tiện tay từ trong dương lấy ra một khối thả trên tay ước lượng sau đó đúng khương vũ nói liền cái này một khối nhỏ chỗ sinh ra năng lượng đầy đủ một chiếc hàng không m â u hạm chạy mười năm ngươi nói đây có tính hay không hào lệ à khương vũ nghe vậy kinh hãi hắn một mặt không dám tin hỏi lưu dũng ngươi nói là thật lưu dũng nói láo nhi khương vũ đây là một loại cái gì vật chất tại sao lại có đáng sợ như thế năng lượng lưu dũng nói tình h u ố n cụ thể tạm thời giữ bí mật ngươi lấy về tìm nhân viên nghiên cứu khoa học phân tích đi thôi bất quá nói th cụ thể nên như thế nào rút ra cỗ này năng lượng khổng lồ ta cũng không biết là đốt là điện vẫn là phân giải chỉ có thể là chính các ngươi suy nghĩ bất quá có một chút ta đến nhắc nhở ngươi tuyệt đối không được để tinh thạch này trực tiếp tiếp xúc đại địa hắn có lẽ sẽ tự nhiên phân giải bị đại địa hấp thu chờ các ngươi có thể nghiên cứu ra rút ra tinh thạch năng lượng biện pháp lúc chúng ta tại làm nhảm chuyện sau đó hương vũ nói cảm giác dáng vẻ rất thần bí liền không thể sở vạ lờ một chút sao lưu dũng nghĩ, nghĩ sau đó nói sự tinh rất lớn hiện tại khó mà nói bất quá ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi tuyệt mật đẳng cấp sẽ không thấp hơn lam tinh ngoa tạo từ trước đến nay nhã nhặn khương vũ vậy mà bạo nói tục hắn c o i chút không dám tin mà hỏi ngươi nói là thật lưu dũng nói thiên chân vạn s á c vì để sớm ngày được đến ngươi muốn biết tin tức chỗ lấy các ngươi phải nắm chặt thời gian nghiên cứu đi cố lên n h a chương một trăm chín mươi một phản lão hoàn đồng phiến não chương một trăm chín mươi một phản lão hoàn đồng phiến não khương vũ biết lại nghĩ hỏi cũng hỏi không ra đến cái gì thế là hắn từ trong túi lấy điện thoại ra không có tận lực né tránh mà là ngay trước lưu dũng mặt gọi một cú điện thoại lưu dũng nghe một cái đại khái chính là để cho đến một đám đặc công cùng bảo tiêu đến khách sạn đón hắn bởi vì có một dương này tinh thạch mình chuyến này gặp gỡ đã thành nhiệm vụ tuyệt mật nhất định phải để người tới đem mình bảo an đẳng cấp tăng lên đến tối cao đây là nhất định phải làm quy trình mặc dù có c h ú t chuyện bé sẽ ra to nhưng là nếu như không làm như vậy vạn nhất xảy ra vấn đề liền tất cả đều là trách nhiệm của mình chuyện bên trong thể chế trách nhiệm vấn đề rất trọng yếu lưu d u n g tâm nói ngươi nếu là thật biết cái đồ chơi này có bao nhiêu tác dụng chỉ sợ đều phải phái binh đem nơi này bao vây lại k hương vũ để điện thoại xuống đứng dậy đúng lưu dung nói mặc kệ có thể hay không nghiên cứu ra tinh luyện phương pháp ta đời trước biểu quốc gia cảm tạ lưu tiên sinh chúng ta chơi thì chơi nhưng là chỉ cần lưu tiên sinh ngài có bất cứ vấn đề gì đều có thể tìm quốc gia tại không ảnh hưởng lớn dưới nguyên tắc khẳng định đều sẽ giúp ngươi giải quyết lưu dũng vừa cười vừa nói đi có lãnh đạo ngươi câu nói này liền đầy đủ chúng ta còn nhiều thời gian về sau cơ hội hợp tác nhiều nữa đâu vậy cứ như vậy đi một hồi ta còn có việc ta cũng không để lại ngươi hai ta liền mỗi người làm việc riêng a khương vũ nói kia sẽ không quấy giày lưu tiên sinh ta cái này liền trở về tìm nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành nghiên cứu chúng ta xin từ biện có việc tùy thời liên hệ lưu dũng đi gặp lại đúng lão khương a ta nhắc nhở ngươi một câu ngươi là người thứ nhất biết ta thân phận chân thật người lời khó nghe ta liền không nói ngươi tâm lý nắm chắc là được vì về sau hợp tác đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này nguyên n á o không thoải mái ngươi hiểu khương vũ nói lưu tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi ngươi n g h ĩ sự t ì n h sẽ không phát sinh cho dù là về sau chúng ta song phương có c à n g chiều sâu hơn hợp tác ta cũng có thể bảo chứng sẽ không có người biết thân phận chân thật của ngươi lưu d u n g đem khương vũ đưa tiên sau mình cũng lái xe rời đi khách sạn bất quá hắn không có tuyệt đối tin tưởng khương vũ mà là lưu lại một cái tâm nhãn trên đường đi vòng thêm vài vòng đồng thời dùng thần thức d ò xét một lần xác nhận không có người theo dõi mình sau mới yên tâm lái xe tiến về thẩm lao ra từ nhà đây mới là hắn lần này trở về mục đích chủ yếu đi tới quân quản ngoài đại viện lưu d u n g cho thẩm lao ra từ gian phòng máy riêng phát gọi điện thoại hắn s ợ dĩ không có tìm thẩm thanh thu cũng là bởi vì đây là tạm thời trở về về thời gian quá vội vàng cờ rút tinh đầu kia còn có mười cái cô nương muốn mang về nhà đâu điện thoại được kết nối là một cái đã có tuổi giọng nữ lưu d u n g đoán chừng không phải bác sĩ chính là bà mẫu dù sao là không biết lưu dũng nói mình phải tìm thẩm lao ra tử đối phương hỏi thăm hắn là ai sau để hắn chờ một lát. đại khái đi qua có thể có năm phút đầu bên k i a điện thoại mới truyền đến một tiếng nói g i à n mua khi lão đầu xác định là lưu dũng về sau lập tức liền cao hứng lên nói đơn giản hai câu nói liền cúp điện thoại hắn bên này vừa cúp điện thoại đại môn cảnh vệ thất bên kia liền tiếp vào thẩm lão điện thoại thông chi bọn hắn trò qua khi lưu dũng đem xe mở đến thẩm gia đại viện thời điểm bảo mẫu n、no、ô a di đã đứng tại cửa ra vào chờ nhìn thấy lưu dũng xuống xe n h i ệ t tình tiến lên đón n、no、ô a di là gặp qua lưu dũng nàng biết vị này về sau khả năng chính là thẩm gia cô gia. nàng tiếp nhận lưu dung trong tay hoa quả mang theo hắn trực tiếp đi đằng sau lão g i a t ử trong viện từ ở hôm nay là ngày làm việc nên đi làm đều đi tiền viện trừ bảo mẫu bên ngoài liền không a i đây chính là lưu dung cho nên hy vọng tỉnh còn mớn trao hỏi sóng tốn thời gian đi tới hậu v i ệ n lúc thẩm lao ra t ử khoác một kiện quần áo khoác đã đứng tại cửa ra vào chờ đối với đã cứu mình mệnh cái này chuẩn cháu rể hắn là thất thích vừa thấy được lưu dung đi tới hắn mặt giả bên trên liền đã trong bụng n ở hoa dùng khô quắt tay kéo lấy lưu dung hướng trong phòng đi tiến vào phòng khách sau lưu dũng giút đỡ lao ra từ đem áo ngoài lấy xuống treo lên sau đó sát bên lão gia tử ngồi ở trên ghế s a lon làm nhảm một hồi chuyện nhà khi biết được lưu dũng là chuyên tìm đến mình đồng thời ngay cả tôn nữ đều không có nói cho thời điểm lão gia tử biểu lộ liền nghiêm túc hắn để trong phòng mấy người nhân viên hậu cần đều đi ra ngoài trước bọn người đi không có lão gia tử mới du du mở miệng nói nói đi ngươi thằng d a n h con này lại muốn lên cái gì yêu t h i ê u t h â n lưu dũng cười xấu xa góp đến lão gia tử trước mặt t r e o k ẹ o nói trước đó không phải nói muốn cho ngài hảo hảo bồi bộ sao nhìn xem lão nhân ra ngài có thể hay không tại cho thẩm thanh thu s i n cái tiêu thúc tốt ngươi tên hốn đản đồ chơi dám như thế cùng ra ra người ta nói chuyện có phải lưu à cảm thấy ta t láo dũng thần bí cười một tiếng cẩn thận từng ly từng tí từ quần áo trong túi xuất ra một cái không lớn nhỏ hộp nilon chậm rãi mở ra đổ ra một cái hạt gạo nhi lớn nhỏ tinh thạch sau đó đúng lao ra từ nói cái này thế nhưng là trong truyền thuyết bà bối so với lần trước ta cho ngài ăn cái tia quả hiệu quả còn tốt hơn đừng nhìn liền cái này một nhỏ đâu đâu để lão nhân ra người tại sống mấy chục năm tìm tầm mười cái bạn già cũng không thành vấn đề lão gia tử có chút giật mình nhìn xem lưu dung trên tay to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân một cái nhỏ cạt bã không dám tin nói ngươi lại mẹ nó kéo c o n bê đại bạch trời không đi làm chạy cái này trêu đuổi lao đầu đến lưu dung cũng không khách k h í nói đây chính là ta táng ra bại sản thật vất vả cầu đến một cái bà bối ngay lập tức liền cho lão nhân ra người đưa tới kết quả ngươi còn không linh tỉnh bất quá chuyện này ta cũng không trách ngươi vốn là không có gì văn hóa sau đó còn như thế lớn số tuổi đầu g óc liền càng không dùng được ta cũng không biết ngươi là không tin ta người cháu rể này à hay là không tin đây là linh đan rượu dược ngươi muốn là không tin ta vậy ta không lời nào để nói về sau không có việc gì ít đến thôi ngươi muốn là không tin như thế ném một cái rất đồ chơi nhỏ có thể có tác dụng lớn như vậy nói ngươi có thể đem hắn ăn thử một chút coi như cơm bên trong có cái hạt c ắ t không thấy được nữa thôi ngươi nếu là thực đang sợ thì thôi hừ hừ, ngươi cái tiểu gia hỏa không dùng ở đây cùng ta r u n cơ linh phép khích tướng đúng ta không dùng ta không muốn ăn ngươi đây là tiền đan cũng vô dụng ta nếu là muốn ăn ngươi đây là thạch tín cũng ngăn không được lưu dũng nhạc cười hỏi lão gia tử vậy ngươi đến cùng là ăn hay là không ăn a thẩm lão thái g i a lệnh hừ một tiếng nói ta hôm nay liền muốn làm mặt chọc thủng ngươi hoan g hôn ngươi nhìn xem nói xong lão gia tử dối ra hai cây tay khô héo đầu ngón tay cầm bốc lên cái kia chừng hạt đậu tinh thạch không có một chút do dự trực tiếp ném miệng bên trong liền nước bọt liền n u ố t bụng sau đó một mặt xem thường khinh thường nhìn xem lưu dũng ý kia chính là ta ăn có thể sao lưu dũng nhìn đến lão gia tử đem tinh thạch mất xuống cũng yên lòng không phải hắn không bỏ cho lão gia t thực tế là cái đồ chơi này bên trong g ầ n chứa bản nguyên năng lượng quá mức kinh người lưu dũng sợ cho láo ra tự ăn nhiều lại trực tiếp đem hắn đưa tiến đi ngay tại lao đầu trên mặt còn lưu lại khinh thường b i ể u lỗ lúc hắn đột nhiên sửng sốt sau đó h o ả n g sợ liếc mắt nhìn lưu dũng tiếp lấy lại bắt đầu nhìn về phía hai tay của mình chỉ thấy kia khô héo giản mua hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được s u n g danh khô q u á t mạch máu cũng biến thành sung mãn p h ồ n g lên nguyên bản khô vàng tái đi đồng thời che kín ra đốn mồi hai tay đã kinh biến đến mức phi thường hồng nhuận đồng thời tràn ngập có g ã n liếp nhìn lại chính là một đôi phi thường khỏe mạnh trẻ lao da tử biến hóa không đơn thuần là tại trên hai tay mà là toàn thân đều có phi thường biến hóa rõ ràng eo không c o n g con g không đống gậy còm thân thể lập tức liền trở lên tường trắng trừ đầu đầy tóc trắng không có biến hóa gì bên ngoài lao da tử cả người chí ít trẻ tuổi năm mươi tuổi nhìn hiện tại cái dạng này chính là một cái tiêu chuẩn trung niên nhân hình tượng người trong nhà biết chuyện nhà mình lưu dũng nhìn thấy chỉ là mặt ngoài mà thẩm lao da tử lại là bản thân cảm thụ lập tức liền muốn hơn một trăm tuổi lão nhân ra hiện tại duy nhất cảm giác chính là ma h u y ễ n quá mẹ nó ma n u y ễ n ta không phải l i tin tưởng ngươi ề n không tưởng là có c h o ta cầm cái này. linh này đầu a sao, n rượu dược、sao? về p h n người những năm hạ thủ tử đem q a ngay h trình ẹ n sao. Lao đầu lập tức là đem dây lưng quần bông ra quá xiết đến hoảng sau đó hắn ngay trước lưu dũng mặt hung hăng rút mình hai lần k i u ba ba vang miệng ba tử âm thanh nghe lưu dũng khỏe mắt giận giật, giật. lao thẩm đầu tự để yên sau đột nhiên quay đầu nhìn hàm hàm lưu dũng nói ngươi cái thằng danh con lập tức đem ta chỉnh so nhi tử ta đều trẻ tuổi cái này mẹ nó để ta thế nào ra ngoài gặp người lưu dũng buông tay một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ nói lão gia tử ngươi liền vụng t r ộ n g ư i đi t o à người thế i i ớ n cái nhất tiểu chuẩn thúc thúc cho vương i tám con bê a thế nhưng là hạ thắng ta liền ta như bây giờ ra ngoài ai có thể tin tưởng là ta lưu dung nói l a o gia tử n g ư ơ i lây nhưng không trách được ta à ta điểm xuất phát là tốt thuật lý là vì lao nhân ra người thân thể cân nhắc ai có thể nghĩ tới cái này dược hiệu mạnh như vậy thẩm lao g i a t ử không dành cùng lưu dung nói d ố c hắn đột nhiên rất nghiêm túc đúng lưu dung nói ngươi cho ta ăn cái đồ chơi này là lấy ở đâu việc đời bên trên còn có hay không lưu dung tâm nói liền khương vũ những cái kia chỉ cần ta không nói cái đồ chơi này có thể ăn hụ chết bọn hắn cũng không dám thử nghiệm đi ăn tinh thạch cho nên hắn mười phần khẳng định đúng lao g i a t ử nói không có liền ngươi tiêm một chút xíu thẩm lao nghe xong lưu dung nói phản phất thở dài một hơi hắn tựa ở ghế s o f a chỗ tựa lưng bên trên nhắm mắt chầm tư thật lâu cũng không thấy động tĩnh lưu d u n g lại không có công phu cùng nó tại cái này dựa vào hắn thấy lao đầu tựa hồ có ngủ dấu hiệu thế là đứng lên nói đàn ông đã ngươi đều phản lao hoàn đồng có muốn hay không thừa dịp thân thể tốt thời điểm theo ta ra ngoài chơi em lớn trẻ tuổi thẩm lao gia tử hơi kinh ngạc nhìn xem lưu d u n g nói bao lớn tính lớn lưu d u n g ra vẻ thần bí đúng lao đầu nói đi chinh phục tinh thần đại hải có tính không lớn không khỏi suy cười một tiếng nói tinh thần đại hải ta cũng không dám nghĩ ngươi có thể đem trên địa cầu biển cả cả minh bạch thế là ga lưu d u n g nghi ngờ hỏi ta cái này b i ể n cả thế nào thầm lao gia t ử nhìn quái vật nhìn xem lưu d u n g nói ngươi không nhìn tin tức sao gần nhất tháng ngày bên kia lại bắt đầu làm yêu h ả o h ả o một cái hải dương liền để bọn hắn cho hô hố lưu d u n g nói gần nhất ta đều đặc biệt bật điệu đều không có thời gian nhìn tin tức đến cùng là cái gì vậy à lao gia t ử nói tính chính ngươi lên mạng tra đi ta không có g à n h giải thích với ngươi những này ta còn phải ngẫm lại thế nào cùng bọn nhỏ giải thích chính ta biến trẻ tuổi chuyện này đâu lưu dung nói vậy được lao gia t ử ta sẽ không g á ấ y giày ngươi lần này tới trừ đưa cũng không có chuyện khác ta cái này vừa vặn cũng có việc gấp muốn đi ngươi ngay tại cái này từ từ suy nghĩ đi qua mấy ngày ta lại đến tìm ngươi đi đi với ta chinh phục tinh thần đại hải cúc đi đừng có lại đến phía ta lái xe lái rời quân quản đại v i ệ n sau lưu dung tùy tiện tìm một chỗ sang bên dừng xe lấy điện thoại di động ra lục soát một chút lao ra t ử nói chuyện kia kết quả không nhìn không biết xem xét giật mình mở ra áp đều không cần lục soát phô thiên cái địa đều là tháng ngày bọn hắn hướng trong biện rộng ngược lại nước thải tin tức lưu dung cái này khi a trước đó chính là mình tay lười không yêu phản ứng cái này nhỏ bước quốc gia kết quả bọn hắn là thói quen không thay đổi nhiều lần phạm phải ngập trời tội ác xem ra cái chủng tộc này cũng không có giữ lại tất yếu duy nhất có thể tiếc liền là lúc sau rất nhiều vị lao sư phấn khích biểu diễn không nhìn thấy lưu dũng nhìn một chút thời gian có chút không đổi lội cờ ruột bên kia lập tức liền muốn trời sáng mình đến nhanh đi về bên này diệt quốc hành động cũng không xuất ruột trước tiên có thể đem nước thải vấn đề xử lý nói làm liền làm lái xe lân cận tìm một cái bãi đậu xe dưới đất trong xe mặc vào pháp bảo ẩn thân sau xuống xe dùng thần thức che đậy giám sát sau đem đài này xạ bộ ban thu vào không gian bên trong sau đó ra bãi đậu xe dưới đất thẳng đến biển cả phương hướng nhanh chóng bay đi sự t ì n h ra khẩn cấp lưu dung cũng không nghĩ ngợi nhiều được hết tốc độ tiến về phía trước trạng thái không có hai phút liền đến thông qua trên mạng được đến tin tức rất nhanh tìm đến nhà kiệu công ty điện lực chứa được nước thải khu vực không có cách nào không nhanh bởi vì ở trên không nhìn thực tế là quá bắt mắt một nghìn nhiều cái c ự hình lớn bình chỉnh tệ sắp xếp cùng nhau nhiều như vậy nước thải nếu là tất cả đều là một cái đại phiền toái bởi vậy có thể thấy được quốc gia này người có bao nhiêu thao đản bất quá bây giờ lưu dũng khả không có thời gian đến thu thập bọn họ mặc dù một cái địa đồ pháo liền có thể giải quyết sự t ì n h nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy một là sẽ n g ộ thương rất nhiều hơn mình người tại một cái chính là số không nguyên mua quen thuộc không bỏ được lãng phí đồ vật người nhà mình miệng càng ngày càng nhiều cũng là nên mua thêm một vài thứ bất quá đây đều là về sau chuyện cần làm mắt đi hôn kia sự t ì n h chính là muốn đem những n à y lớn mình lấy đi Trước bỏ vào không gian của mình bên trong trở về cỡ rụt tinh sau lại mở ra chuyện kỳ hào tùy tiện tìm một cái không ai tiểu hành tinh đem những n à y lớn mình đều ném thế là được nói làm liền làm lưu d u n g tại hạ xuống đồng thời liền dùng thần thức đem khu vực này toàn bộ che đậy đồng thời một cái phạm vi tính tinh thần sung kích để khu vực này bên trong đã không còn sinh vật còn sống về phần trên trời vệ tinh có thể hay không chụp ảnh hiện tại không d à n h cân nhắc nhiều như vậy rơi xuống sau nhất làm cho lưu d u n g cảm thấy hài lòng chính là những n à y lớn bình đều là toàn phong bế độc lập cá thể như vậy liền thuận tiện nhiều ban đầu lưu d u n g là dự định t r ư ớ c thu vào chiếc nhận không gian bên trong sau đó tại đạo nhập h u y ề n không đ ả o bên trên vĩnh hằng không gian bên trong đã nhưng cái này lớn bình là toàn phong bế liền không cần như vậy phiền p ư ớ c trực tiếp thu vào chủ tinh bên trong là được chờ có r ả n h mình lại đi thu thập lưu d u n g tay phải cầm tên béo ra đen chặt đ ứ t chứa đ ự n g bình cái bệ tay trái thu lấy lớn bình sắt hơn một ngàn cái bình hắn trọn vẹn bận rộn hơn hai giờ mới thu sạch xong sau đó một lát không ngừng nguyên địa liền trở lại chủ tinh bên trên thu hồi huyền không đảo phía trên đối với địa cầu còn tại mở ra đơn hướng xuyên qua thời không khí sau lại lấy ra tới một cái neo điểm là cờ rụt tinh xuyên qua khí một màn ánh sáng triển khai sau lưu d u n g nhất bước liền bước vào mặt trời lặn đại sâm、Lâm、bên trong sau đó hắn đang nháy thân trở lại chủ tinh bên trên thu hồi xuyên q u ắ khí thời pháp b à o cùng một thân hiện đại trang phục thay đổi mình k i a thân tao bao cổ t r a n g sau dùng thần thức lục soát một chút lân cận bắt một con tạ tạ mang ra chủ tinh lại trở lại mặt trời lặn đại s â m lâm bên trong đột nhiên đổi một chỗ cái này ngay tại tham lam hấp thụ chủ tinh bản nguyên năng lượng tạ tạ nháy mắt một b ư ớ c lưu dũng khả không cho nó linh hồn khảo vấn thời gian nhảy dựng lên chính là một cái lớn bức túi quất vào trên đầu của nó tạ tạ lập tức k u ấ t phục không có chút nào lời oán giận có lưu dũng phi hướng diệu n h i t thành sở dĩ không dùng mình không gian bên trong c h u y ể n hữu kỳ hào chính là cân nhắc đến một hồi mang theo nữ đoàn về nhà lúc của hồi môn đồ vật cùng người đều nhiều lắm một là chứa không nổi hai là không nghĩ để d â u ria người leo lên phi thuyền của mình tạ tạ bay chính là lại nhanh lại ổn mấu chốt nhất chính là tại trên lưng của nó còn không có gió cái này không khí động lực học xem như để ra hỏa này chơi minh bạch đến diệu nhật thành phụ cận thời điểm trời đã sáng lưu dũng vô vô tạ tạ để chính nó tìm chơi đi một hồi dùng nó thời điểm đang gọi nó cái này tạ tạ phảng phất nghe hiểu lưu dũng nói giống một đám mây đen giống như bay đi lưu dũng lại đem pháp bảo lấy da khoác lên người sau đó thả người bay vào trong thành ngay tại phải bay nhập tiên vũ các thời điểm hắn phát hiện trên mặt đất thật nhiều trong đường phố đều mai p h ụ cáo giáp võ sĩ lưu d u n g không khỏi vui đám này lòng dạ hẹp hỏi thật đúng là đến k i ê m một h ồ i nhưng cũng đừng trách mình không k h á c h k h í không có đi để ý tới những người này lưu d u n g tại không trung trực tiếp tìm tới trích tinh lầu hắn trực tiếp từ cửa sổ bay vào gian phòng của mình cởi xuống p h á t bảo trình lý tốt trên người mình tơ lụa mặt m ỉ m c ư ờ i đẩy cửa đi ra ngoài phát phát hiện mình c ổ n g đã tụ tập một đám người nữ đoàn các thành viên đều đã đến lưu dũng cởi trả hỏi nói các mỹ nữ buổi sáng tốt lành a chúng nữ bị cái này mới lại chào hỏi phương thức đùa che mặt cười trộm sau đó tại tinh miên dẫn đầu hạ cùng một chỗ cho lưu dũng tỉnh an đám người tề hô tướng công sớm lưu dũng vui vẻ tiếp nhận sau đó đối với các nàng nói cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng về sau tất cả mọi người là người một nhà tại ta chỗ này không có quy củ nhiều như vậy đi nương tử nhóm cùng đi ăn cơm xong việc tướng công mang các ngươi về nhà lưu dũng tại chúng nữ dẫn dắt hạ đi tới trích tinh lầu p h ò n g ă n đã sớm có yên vũ các người đem bữa sáng chuẩn bị kỹ cảng lưu d u n g kỳ thật một chút cũng không đ ó i nhưng hắn vẫn là buổi tiếp chúng mỹ nữ cùng một chỗ ăn đ i ể m tâm chủ đánh chính là một cái ấm áp lãng mạn bữa ăn sau còn rất chi kỳ cho các cô nương phát hoa quả nếu không nói nhiều người hiệu suất làm việc liền kém đâu vô cùng đơn giản dừng lại đ i ể m tâm sửng sốt ăn một giờ thẳng đến cái cuối cùng cô nương dẫn người rời đi lưu d u n g mới thật dài thở phào nhẹ nhõm kết quả khẩu khí này còn không có thở lưu lắm đâu hắm liền thấy vẻ mặt buồn t i ệ u hai nghìn lẻ bốn mươi sáu đi đến trên thân còn đeo một cái túi lớn p h lưu dũng buồn bực mà hỏ sáng sớm bên trên liền kéo cái mặt đây là để ai cho n ấ u 2046 bốn m i s u ậ n bịu trả lời lão ra buổi sáng tốt lành từ hôm nay trở đi ta chính là người của ngài tiên vũ các bên này thấy ta cùng đại nhân ngài rất thân cận đại trưởng lao trong đêm lên tiếng đem ta đưa cho ngài làm nô là b ộ c tự nhiên muốn làm gì cũng được lưu dũng nghe vậy vừa cười vừa nói cái này rõ ràng là một chuyện tốt ta vì sao ngươi còn mặt ủ mày cho đây này ai 2046 thở dài một tiếng nói lão ra ta không phải là bởi vì trở thành nô b ộ c của ngươi mà không cao hứng ta là bởi vì bởi vì lưu dũng dương giả tức giận nói có lời nói có dám thả đừng có rông dài hai n g h ì b ị dọa đến khẽ run rẩy vội vàng nói lao ra bất giận ta nói là như thế này hiện tại yên vũ các bên ngoài đã bu đầy người nghe nói đều là tới chuẩn bị muốn đối phó lao ra ngươi đại hoàng tử cùng y phong đường người đều đến theo nói không nổi đu dây người chỉ cần chúng ta vừa rời đi yên vũ các đại môn bọn hắn liền sẽ độc thủ ta lo lắng chính là cái này ta sợ v à n nhất liệu dũng nghe vậy không kiên nhẫn phất phất tay nói ta còn không sợ ngươi sợ cái dám đây không phải ngươi hẳn là lo lắng sự tình đã ngươi hiện tại đã là người của ta kia i l ề nếu như lão gia nhà là nơi khác như vậy chúng ta liền phải liên hệ giặc cờ trong viện có cung cấp nhiều cái giặc cờ hạ xuống cùng cất cánh sân bãi nếu như vậy đi ngược lại là an toàn nhất bay thẳng thượng tiên chỉ cần bay cách bọn họ cung t i ễ n hoặc sàng nọ phạm vi công kích chúng ta liền an toàn bất quá cơ giặc cờ đi vấn đề lớn nhất chính là sợ không thể cùng đi bởi vì phu nhân nhóm muốn mang người cùng của hồi môn thực tế là nhiều lắm danh tiếng nhỏ phu nhân khả năng cần năm sáu con giặc cờ l i ề n đủ danh khí lớn phu nhân thì như tinh miên nha hoàn của nàng bà nương tăng thêm của hồi môn ít nhất phải cần mười mấy con giặc cờ mới có thể kéo h ạ n h ư thế một tính được phu nhân nhóm nếu làm u ố n cùng đi ít nhất phải cần trên trăm con giặc cờ chim loại tình huống này căn bản không có khả năng làm được bởi vì loại này phi hành vận chuyển loại sinh ý đều nắm giữ tại tông môn hoặc là hoàng thất trong tay có đại hoàng tử cùng y phong đường cái tầng quan hệ này bọn hắn là không thể nào tiếp nhận chúng ta cái này đơn sinh ý mặc dù chúng ta yên vũ các bên này cũng có mấy cái giặc cờ chim bình thường dùng để đưa đón khách n h â n trọng yếu nhưng là hạt cắt trong sa mạc à liền cái này mấy con chim nhi đến bay bao nhiêu l ộ i mới có thể đem người đều mang đi trong thời gian này còn không thể chậm trễ yên vũ các chuyện bên này cho nên lão gia ngại nếu là muốn một lần tính đem tất cả mọi người mang đi là rất khó xử lý một chuyện chương một trăm chín mươi ba đi ra ngoài đi dạo chương một trăm chín mươi ba đi đi ra ngoài đi dạo ngay sau hai trần thuật sau lưu dũng cũng không có nói cái gì 2046 có lo lắng của hắn rất bình thường cái này không phải lỗi của hắn dù sao hắn chỉ là một tên tạp dịch mà thôi năng lực cá nhân hạn chế trí tưởng tượng của hắn liệu dũng tiếp tục mở miệng nói ta hỏi ngươi các ngươi yên vũ các bên này cung cấp giặc cờ chim lên xuống sân bãi lớn bao nhiêu 2046 trả lời rất rất lớn một lần hạ xuống cái mười con tám con đều không có vấn đề gì có thể dừng lại một con tạ tạ sao không đúng là có thể dừng lại một con côn bằng thú sao liệu dũng hỏi 2046 n ó i về lao ra côn bằng ta ngược lại là nghe nói qua chỉ là biết nó rất lớn nhưng là cụ thể lớn bao nhiêu là thật không biết l ư u dũng gặp hắn không biết ngược lại hỏi lôi tướng quân đâu về lao ra lôi tướng quân ở bên ngoài nhà chờ đợi hắn nói trong lâu nhiều nước tuyến không tiện tiến vào nhỏ hai thành thật trả lời l ư u dũng âm thầm gật đầu cái này lôi tướng quân là một cái rất hiểu quy của người hắn mở miệng nói ngươi đi đem lôi tướng quân gọi tiền đến liền nói ta có lời muốn hỏi hắn là nhỏ hai đáp ứng một tiếng sau đó xoay người rời đi không lâu sau nhi một cái vóc người cao lớn hắn tử áo xanh đi theo hai n đi đến đi tới lưu dũng trước mặt đem trong tay trọng kiếm cùng một bao quần áo để dưới đất sau hai tay ôm quyển xoay người hành lễ giọng nói như chuông đồng nói thuộc hạ tham kiến đại nhân đây là lưu dũng lần thứ nhất nhìn thấy lôi tướng quân diện mục chân thật nhưng thấy trước mắt cái này cái nam nhân thân hình cao lớn dáng vẻ đường đường dù cho mặc áo xanh tạo bảo cũng không che giấu được hắn kia một thân uy nghiêm khí chết lưu dũng rất khách khí đỡ một chút lôi tướng quân rồi nói ra sau này sẽ là người một nhà không cần khách khí như thế ta đem ngươi gọi tiến đến là có một việc muốn hỏi ngươi lôi tướng quân đứng nghiêm một cái sau mở miệm nói ra đại nhân ngợi nói thuộc hạ ổn thỏa biết gì nói đấy. Ngươi biết lưu dũng trực tiếp hỏi lôi tướng quân lần nữa xoay người hành lê nói bẩm đại nhân lời nói thuộc hạ biết đồng thời còn cưới qua côn bằng thú không biết đại nhân muốn hiểu rõ thứ gì a n g ư ơ i biết k i a liền không thể tốt hơn ta hỏi ngươi trong viện này trên đất trống có đủ hay không hạ xuống một con côn bằng thú lôi tướng quân không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói bẩm đại nhân không hề có một chút vấn đề tiên vũ các mảnh đất trống này bình thường không riêng gì lên xuống giặc cờ chim dùng vẫn là một cái cỡ lớn ngựa đua trợn cho nên diện tích phi thường lớn ngay tại bên cạnh viện vị trí nếu như đại nhân muốn đi qua cưỡi ngựa thuộc hạ cái này cũng làm người ta đi ăn bài. Lưu không cần biết nhiều đại địa phương là được nhỏ hai thông chi một chút đi tất cả nhân viên bên cạnh viện đất chống tập hợp chúng ta ngồi côn bằng thú về nhà lôi tướng quân nghe vậy kinh hãi hắn không thể tưởng tượng nổi mà hỏi đại nhân ngài lại có côn bằng thú lưu dũng mỉm cười gật gật đầu sau đó nói cái này không có gì có thể kinh ngạc các ngươi chậm rãi quen thuộc liền tốt hiện tại cũng nắm chặt thời gian đi chuẩn bị đi người đủ chúng ta liền xuất phát đúng hai ngươi sau này đều cùng ta lại dùng nguyên lai、like、danh tự cũng không tốt ta cho ngươi hai lại lần nữa đổi cái danh tự hai nghìn bốn mươi sáu ngươi không là ưa thích vương gia vệ cái tên này sao kia từ nay về sau ngươi liền gọi vương gia vệ Về phần lưu ô i t ớ n dung n liền mang t t ư ớ n ý hô một tiếng rồi nói ra lôi hổ ngươi để ta rất hài lòng chờ sau này trở về đưa ngươi một món lễ lớn không hưởng công ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi theo ta lôi hổ nói tại đại nhân hậu ái thuộc hạ không dám đi quá giới hạn những chuyện khác chỉ hy vọng đi theo tại bên người đại nhân có thể nhiều học một chút bản sự lưu d u n g nhắc khoát tay mở miệng nói đi bây giờ không phải là lúc nói chuyện này nhỏ hai n g ư ờ i đi thúc giục một chút các nàng chuẩn bị kỹ càng chúng ta tùy thời xuất phát lôi hổ ngươi cùng ta đi ra ngoài đi dạo ta đi chiếu cấu ngoài cửa đám người kia bọn hắn đều mai phục lâu như vậy ta nếu là không lộ một mặt trực tiếp liền đi chẳng phải hưởng công bọn hắn tấm lòng thành sao tại lôi hổ dẫn đầu hạ lưu d u n g hai người bọn họ t à n bộ đi ra yên vũ cát sở dĩ không nóng nảy cũng là bởi vì lưu dũng biết muốn trông cậy vào kia đám đàn bà nhanh lên là không thể nào dừng lại điểm tâm đều có thể d ậ y vò khốn khổ một giờ chớ nói chi là mang nhà mang người đi ra ngoài nhìn tình huống này không có hai đến ba giờ thời gian mấy bọn đàn bà này n h ư căn bản là thu thập không đủ hai người vừa đi vừa nói lưu dũng hỏi lôi hổ à bây giờ thế nào không có mặc ngươi k i a thân màu đen trọng giáp đâu lôi hổ nói bẩm đại nhân lời nói k i a thân trọng giáp là yên vũ các đăng ký tạo sách c h i vật không thuộc về ta tài sản riêng cho nên ta đang làm xong giao tiếp rời chức thủ tục sau liền e m trọng giáp trả lại yên vũ các bên này lưu dũng nói ân việc này làm không có ma bệnh ngươi làm thật tốt chờ mấy ngày nữa ta đưa ngươi một bộ tốt hơn áo giáp bảo đảm ngươi mặc vào về sau có thể sáng mù ánh mắt của bọn hắn lôi hổ nói một câu tạ ơn sau liền không có đang nói chuyện hai người một chức một sau đi ra yên vũ các đại môn vừa ra đại môn liền có mắt sắc thám tử nhận ra lưu dũng sau đó phi tốc phát ra tin tức kết quả chính là một chuyến mười mười chuyền trăm không đợi lưu dũng đi ra yên vũ cách năm trăm mét đâu liền đã bị người ba tầng trong ba tầng ngoài vây lên đầu tiên vây quanh lưu dũng hai người bọn họ đám người này xem xét cũng không phải là đại hoàng tử người từng cái hung thần ác sát mặc gì đều có dối bời một dựng mắt chính là giang hồ trong môn phái quân lính tạ ngay tại lưu dũng cười hì hì quan sát những người này thời điểm đám người đột nhiên tách ra một con đường một đám thân mặc áo giáp tay cầm binh khí nặng người vây quanh nam thiên hạc đi ra chỉ thấy nam thiên hạc cưới tại một đầu diện mục dữ tợn có một đôi huyết hồng hai mắt q a i thu trên thân biểu lộ trêu tức nhìn xem lưu dũng dạng như vậy tựa như tại nhìn một con dê đợi làm thịt lưu dũng cười hì hì đúng bên người lôi hổ nói thấy không đây chính là sốt u ruột đi tìm cái chết ngươi nói nếu là hắn không đến chủ động cho ta ta đều không thèm để ý hắn chúng ta vừa đi h ắ nói c p h ả là là lao lôi lên hào hào sống sót? Cái này còn có cái cũng chủ chết, có chút có lôi với hắn lên canh nằm nằm nửa đêm ngồi chờ sống hắn hiện động muốn nếu không mãn này mượn vọng, hắn năm nửa ngồi Nói sót, thể tại tới ta thỏa tiểu từ ta. với đều đêm xong lưu d u n g đem bàn tay tiến rộng lớn ống tay áo bên trong mượn ống tay áo hiểm hộ từ không gian bên trong xuất ra một viên cao bạo lựu đạt đến sau đó đưa cho lôi hổ nói cầm cho ngươi một cái tốt đồ chơi lôi hổ tiếp nhận nắm đấm này lớn cục sắt sau nhất thời có chút không hiệu g i nổi không hiệu nhìn xem lưu dũng lưu dũng cười hì hì đúng lôi hổ nói đến ta dạy cho ngươi cái đồ chơi này thế nào chơi ta trước nói một lần ngươi ghi lại sau đó ngươi dựa theo ta nói làm liền l à đầu tiên nghe rõ chưa nghe rõ lôi hổ đáp tốt vậy chúng ta liền bắt đầu đi lưu dụng căn bản cũng không chú ý chung quanh những người này đúng lôi hổ sau khi nói xong liền bắt đầu chỉ đạo hắn chính thức bắt đầu thao tác đầu tiên kéo xuống bảo hiểm then cài cửa đúng cứ như vậy nhẹ nhàng kéo một cái sau đó đ ố i mục tiêu ngay lập tức ném ra đúng trực tiếp ném cho nam thiên hạc hai người một cái nói một cái thực tế thao tác ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau một cái da đen nhẻm cục sắt bị lôi hổ ném ra ngoài đối với hắn cái này một cái đỉnh tiêm cao thủ đến nói nem cái đồ chơi này vẫn là vô cùng có chính xác cười ở quái thú trên thân nam thiên hạc mắt thấy một cái đen thui đồ chơi bay về phía mình cũng không để ý dự định đưa nó trực tiếp đánh bay nào nghĩ tới mình vừa muốn đưa tay nó nỡ một tiếng vang thật lớn chuyển vào trong lỗ thai của hắn đây cũng là hắn khi còn sống nghe tới cái cuối cùng thanh âm viên tiêu cao bạo lựu i đạn tại cách hắn không đến một mét địa phương bạo tạc vô số khối mảnh đạn nháy mắt liền bay vào nam thiên hạc trong thân thể đến mức hắn còn chưa hiểu đây là chuyện ra sao đâu liền bị nổ chết sau đó một đầu từ quái thú trên thân trở xuống dưới một đời t ô n g sư như vậy thân tử đạo tiêu lưu dũng nhìn vẻ mặt mộng bức lôi hổ nói t i ể u gì lao lôi chơi vui không phanh một tiếng hắn liền ợ ra dám lôi hổ hoảng sợ nhìn xem bị nổ máu thịt be bét ngã xuống đất bỏ mình nam thiên hạ có chút không dám tin nhìn qua lưu dũng nói như vậy tiểu nhân một cái cục sắt liền đem nam thiên hạ chơi chết đây cũng quá nhưng sợ rồi sao ha ha ha ha lưu dũng k i a tùy ý làm bậy cười to cùng hiện trường này đám người mờ mịt lộ ra là như vậy không hợp nhau nhất là uy phong đường một đám thành viên bọn hắn quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy đây đều là cái gì tình huống? lúc này n các ngươi c không phải hẳn là ủng hộ người một nhà đi tranh đoạt đời tiếp theo đường chủ bảo tọa sao lưu dũng nói chưa dứt lời vừa nói ra sau lập tức liền bị người hưu tâm nghe hiệu cái này hàm nghĩa trong đó lập tức liền có mấy tiểu đội lặng yên rời sân người khác thấy cũng nao h nhao bắt t r ư ớ c không đến một lát vây quanh lưu dung cùng lôi hổ đám người này chạy sạch sẽ liền ngay cả nam thiên hạc thi thể đều không ai quản hiện trường duy nhất vật sống chính là một con n g kia bị thương quái thú bất quá bởi vì hắn da dày thịt béo thương thế đến không nặng khả năng cũng là bởi vì lựu đạn bạo tạc địa phương khoảng cách đầu của hắn quá gần tiếng nổ mạnh to lớn đem nó cho chân trắng lôi hổ đúng lưu dung nói nam thiên hạc á i này tọa kỵ tại đế quốc phi thường nổi danh ai cũng không biết đây là cái gì chủng loại toàn bộ đế quốc liền cái này một con bởi vì con m cho nên liền cho nó lên tên gọi là mắt đỏ cái này xích mục thú phi thường hung manh tàn bạo đừng nhìn nó so ngựa lớn hơn không được bao nhiêu khả nhất nỗi cân giận bình thường khoảng hơn trăm cái hát giáp võ sĩ không phải là đối thủ của hắn hiện tại nó thụ t h ư ơ n g đại nhân chính dễ dàng đem nó bắt được đợi c h ư a khỏi vết thương về sau đang từ từ điều giáo để nó sau này thành vì đại nhân đi ra ngoài tọa kỵ cũng là không sai liệu dũng nghe xong ngược lại là không có cảm giác gì bởi vì hắn không, thích cái đồ chơi này. Nó tuyệt đối không có tự mình lái xe dễ chịu bất quá hắn nghe lôi hổ ý tứ tựa hồ là thật coi trọng cái này người quái dị thế là hắn liền mở miệm nói ra Ta đ ú người cái đồ chơi này không có đồ không hứng thú, phải thích liền giữ lại làm ta cái này n g phải thích liền giữ lại ta không có ý kiến bất quá nó hiện tại tình huống này người có thể thuần phục sao lôi hổ thở dài một hơi nói ta chỉ có thể là trước tìm người hỗ trợ đem nó bắt lại giữ lại về sau chậm dài hơn đi chương một trăm chín mươi bốn lại kiếm một đợt chương một trăm chín mươi bốn lại kiếm một đợt lưu dũng nhìn hắn kia lại thích lại làm khó dạng bất đắc di lắc đầu còn phải tự mình đến Chỉ lôi hổ mình làm đến khi năm mã nguyện mới có thể cưỡi lên cái này người quái dị lưu dũng dạo chơi đi đến mắt đỏ thú trước mặt nhét vào trong miệng nó một viên q u ả sau đưa tay chính là cong lên tử quất vào đầu của nó túi bên trên đồng thời cũng dùng tinh thần lực đối với nó tiến hành khống chế hai phút sau một cái nguyên khí tràn đầy mắt đỏ thú phụ phục tại lưu dũng trước mặt chó vậy đôi mừng chủ l ấ y lôi hổ không dám tin nhìn trước mắt hết thảy nhà mình cái này đại nhân cũng quá ngưu bước đi chẳng những một thân bạn sự mạnh đến mức không còn gì để nói liền ngay cả thuần thú đều ngưu như vậy sao xem ra chính mình lựa chọn đi theo dũng đại nhân là một đầu chính xác con đường a lưu dũng có chút ghét bỏ vô vô mắt đỏ thú viên kia xấu xí đầu to sau đó bóp lấy nó trên gáy da lông lôi đến lôi h ổ trước m ặ t nói đến ngươi cái này người q u á dị hào h ả o người một chút về sau hắn chính là của ngươi tân chủ nhân ngươi nếu là dám không nghe mệnh lệnh của hắn cẩn thận ta hờ ngươi xích mục thú thật giống như nghe hiệu lưu dũng nói một dạng lập tức dùng đầu của nó túi bắt đầu ở lôi hồ trên thân cọ trong miệng nó kia thối hoác mùi đem lưu dũng hun chạy đến thật xa nhưng lôi hổ lại không hề hay biết hắn cao hứng vớt xích mục thú đầu như nhạc được trí bảo cảm giác để cái này bình thường nghiêm túc thận trọng lôi đẹp không sao tả xiết ngay tại hai người bọn họ cùng một người không có chuyện gì giống như tại chiều k i ê n mèo đùa c h ó thời điểm lại có một đám người bao sống tới lần này tới người liền lộ ra chính quy nhiều một nước hắc khôi trọng giáp trường thương t ấ m thuẫn xem xét chính là quân chính quy tại trọng giáp võ sĩ đoàn trong đội ngũ còn có mười cái áo giáp tươi sáng người hộ vệ lấy một cái hoa phục nam tử lưu d u n g nhất nhìn liền vui lại một cái đi tìm cái chết cũng là người quen biết cũ chính là đại hoàng tử điện hạ lôi hổ có chút mặt sắc mặt ngưng trọng nói đại nhân đại hoàng tử vì đối phó nơi đây cũng là bỏ hết cả tiền vốn chẳng những đem hoàng ra trọng giáp binh đoàn điều động ra hơn nữa còn đem hoàng thất đại c u n g phụng cũng m ờ i ra chính là ngồi trên lưng ngựa liên tiếp đại hoàng tử cái kia mặc kim sắc khôi giáp người hắn chính là hoàng thất đại c u n g phụng cũng là đại lục đông châu chiến lược trên bảng xếp hạng thứ ba diệu nhật đế quốc xếp hạng thứ nhất cao thủ tác dược hạ khắc đại nhân người này trời sinh thần lực một thân bản lĩnh thâm bất khả chắc am hiểu sử dụng vũ khí là một thanh hậu bối khai sơn bảo đao đại nhân nhất định phải cẩn thận hắn cây đao này tuyệt đối không được bị nó làm bị thương bởi vì hắn cây đao này chẳng những nặng nề vô cùng mà lại phía trên còn nướng k ị độc chỉ nếu như bị trà phá ra đổ máu như vậy chín thành chín là không gánh nổi tính mệnh những năm này không biết bao nhiêu cao thủ đều thành giới đao của hắn vong hồn lưu dũng nghe vậy không khỏi những mày có chút chán ghét nói dựa vào cái này bức người cũng quá mẹ nó thao đ ẳ n g tất cả mọi người là bằng bạn sự lưu lạc giang hồ hắn mẹ nó một cái đại cao thủ lại còn dở trò đi hắn tuổi thọ liền cho tới hôm nay ta nói lôi hổ à một hồi vạn nhất nếu là có đoàn chiến ngươi không cần phải để ý đến ta một mực cưỡi người quái dị về trước yên vũ các bên trong chúng ta đối phó bọn hắn ngươi yên tâm ta không sao cái này liền giúp rác rưởi đều không đủ ta nhét cái răng đúng lỗi tắc hổ gì ngươi đại đao ngươi có muốn hay、không? muốn có ông quen n liền hắn ta chết điểm, chơi chú về m đào giữ lại cho ngươi. Lôi hổ nói, đáp i là thuộc hạ tuân mệnh lưu dũng không tiếp tục đi để ý tới lỗi hổ mà là bắt đầu vén tay áo đem cái này một thân rông dài tơ lụa chỉnh lý lưu lót sau nhanh c h â n hướng đi đại hoàng tử phương hướng ngồi tại ngựa cao to bên trên đại hoàng tử có chút kinh ngạc nhìn hướng mình đi tới lưu dũng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải mặc dù tối hôm qua lưu dũng dũng m á n h phi thường biểu hiện hù đến hắn một tay nổ đầu quả thực là có chút rung động lòng người nhưng là kia dù sao cũng là hai người ở giữa chiến đấu hôm nay mình là mang ra chính là nguyên một chi hoàng gia trọng giác binh đoàn cùng loại này thành hệ thống quân đoàn đối địch tuyệt không phải cá nhân vũ dũng liền có thể cho nên hắn không rõ trước mắt cái này tên nhỏ con là lấy ở đâu tự tin dám chủ động tiến lên nên chiến ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc càng chạy càng nhanh cuối cùng là chạy tới lưu dũng đã giết tiến binh đoàn bên trong cũng thấy không rõ chiêu thức của hắn nhìn thấy chính là hoa mắt tiến công dù sao nơi hắn đi qua chính là một chỗ chân cụ tay đức cơ hồ không có người sống liền trên ngựa đám người một mảnh kinh n g ạ c lúc bọn hắn mắt thấy tên k i a không biết từ cái tia chỉnh ra một đầu lưu tinh t r u y đến thoáng một cái trọng giáp binh đoàn coi như gặp nạn dài mười mấy mét xứng xích thêm lên một cái to lớn đầu bữa tựa như một cái cối xay thịt một dạng vô tình tại thu hoạch nhân mạng vẹn vẹn dùng hơn một phút đồng hồ lưu dũng liền đem đại hoàng tử trước mặt trọng giáp binh đoàn thanh không d o đến sợ vỡ mật liền gặp được mấy chục mét có hơn lưu dung hướng phía bên mình nhảy lên thật cao tại không trung đem lưu tinh truy xoay tròn liền đánh tới hướng bên người tác dược hà khắc đã bị dọa đến mặt không có chút máu đại c u n g phụng trong lúc vội vã chỉ có thể giơ tay lên bên trong đại đao tiến hành đón đỡ nhưng mà theo p h a n h một tiếng văng trầm đại hoàng tử trên thân bị bắn tung tóe thật lớn một đống thịt nát cùng bù máu m mà bên cạnh hắn thì là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to ngồi trên lưng ngựa hoàng gia đại c u n g phụng sớm đã không thấy bóng dáng từ dưới đất còn thừa lại một nửa thân ngựa lên xem cái danh xương này rượu nhật đế quốc đệ nhất rơi xuống từ trên không lưu d u n g đứng tại đại hoàng tử trước ngựa một thân tơ lụa đã sớm bị máu tươi nhiễm tấu h ắ n tựa như là trong địa ngục đến ác ma một dạng một tay mang theo mang máu xiềng xích một tay mang theo mang bọt thịt bữa. Ngừng đầu bữa ngẩng đầu dùng bệ ngay ánh mắt khinh thường nhìn xem đại hoàng tử sau đó miệng mai nói ngu xuẩn đồ chơi chơi thoát đi ta liền muốn nhìn ngươi một chút sau này thế nào kết thúc đại hoàng tử lần này là triệt để bị hù dọa căn bản là nói không ra lời d u nhẹ g n nhẹ bờ môi hiển lộ ra hắn ở sâu trong nội tâm sợ hãi giờ này khắp này hắn hối hận là thật hối hận hối hận mình vì sao cố chấp như vậy muốn tới đ o ạ t tinh nguyên hối hận vì báo thù mà t r ô n vùi hoàng thất hai đại cung phụng còn để phụ hoàng đắc ý nhất trọng giáp binh đoàn đụng phải trọng thương bây giờ mình thua thua thất bại thẳng hại bởi vậy mà dẫn đến hậu quả chính là mình đã không có tư cách đi kế thừa đế quốc tối cao vị trí kia các huynh đệ của hắn sẽ tận hết sức lực đối với hắn tiến hành bỏ đa x u sổ giếng thẳng đến hắn triệt để bị phế đại hoàng tử cực lực k h ô n g chế run dậy thân thể tại hộ vệ trợ giút hạng tốn sức đi rồi từ ngựa cao to bên trên xuống tới nhưng sau đó xoay người liền nằm rạp trên mặt đất q u cầu lưu dung đến cái c h â m dứt kết quả tưởng tượng nếu như làm như vậy nói ngược lại là tiện nghi tiểu từ này không đi để hắn thống khổ còn sống hắn không phải đại hoàng tử sao buổi tối hôm qua đến buổi sáng hôm nay đã cho hoàng thất mang đến nghiêm trọng tổn thất nhìn hắn trở về như thế nào giao phó để hắn kéo dài hơi tàn thống khổ sống sót tuyệt so sánh một chút t ử chơi chết hắn thú vị nhiều lưu dũng nhìn khắp bốn phía nhìn thấy còn đều có ngàn cái trọng giáp binh đoàn các võ sĩ vây quanh nơi này thế là hắn đúng nằm dạp trên mặt đất đại hoàng tử nói tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể được bất quá có một cái điều kiện chỉ cần ngươi đáp ứng ta lập tức liền th đại hoàng tử vội v à nghe đáp, đại mời vị n â chỉ chỉ vậy không khỏi một trận đầu váng mắt hoa hắn biết mình lúc này là triệt đề xong cái này trọng giáp binh đoàn là hoàng thất trấn quốc chi bảo toàn bộ diệu nhật đế quốc mới hai vạn trọng giáp võ sĩ chia bốn cái binh đoàn nếu như mình dựa theo người này nói làm như vậy cái này xây dựng chế độ trọng giáp binh đoàn liền xem như triệt đề phế Không có tại r rất trọng trùm trọng ra, ọ bọn n hắn liền là một đám phổ thông chiến không chiến người nhiều, chính toàn thân trọng giáp cần 5 cái thợ thủ công dùng thời gian nửa năm thuần công tương đương khó khăn. g giáp, giáp, giáp thiếu thiếu cái thời mới đám tác, phổ bộ bao thợ thủ thể thủ chế khó là là làm là đều một một t đế quốc có có sĩ, sĩ, chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã có hơn mấy trăm bộ khôi giáp bị hắn đánh nát liền kết quả này trở về bị phụ hoàng biết đều không khác mấy đến đảo mình ra húng chi là đem năm ngàn bộ trọng giáp toàn bộ làm mất thật sự là không dám tưởng tượng sau khi trở về còn như thế nào hướng phụ hoàng bàn giao không đi đối diện với mấy cái này cái phá sự thế nhưng là hắn lại không bỏ cái mạng nhỏ của mình ngay tại do dự thời điểm một người mặc màu trắng nho s a m văn sĩ trung niên bu lại cũng nằm dạp trên mặt đất đúng đại hoàng tử thì thầm vài câu đại hoàng tử nghe vậy lông mày lập tức ra hắn ra người lai cái kêu văn sĩ đúng đại hoàng tử nói là hiện tại bảo mệnh là cần gấp nhất những chuyện khác trước tiên có thể đáp ứng hắn không phải là muốn những này trọng giáp sao trước cho hắn dù sao hắn cũng mang không đi ra cái này rượu nhật thành nhiều nhất chính là đặt ở yên vũ các bên trong chờ một lát về hoàng cùng sau đi diện thánh trực tiếp thừa nhận sai lầm nhận đánh nhận phạt tùy ý. sau đó đem cái này bóng ra đá cho hoàng đế để thánh thượng đúng yên vũ các tiến hành tạo áp lực buộc bọn họ giao ra hung thủ cùng bị cướp đi trọng giáp tiếp xuống trong một đoạn thời gian tại yên vũ các cửa chính chân chính trình diễn mới ra đánh tơi bởi vợ kịch mấy ngàn người tập thể thoát khôi giáp đinh đ i n h đang đăng kim loại tiếng va chạm không dứt bên hai ngay lúc này vương gia vệ cũng phái người truyền đến tin tức hội quý b à nhóm đã chỉnh bị hoàn tất tùy thời đều có thể xuất phát lưu d u n g đem lôi hổ kêu lên nói ngươi đi chọn một bộ vừa người trọng giáp trước mặt sau đó giám sát bọn hắn lưu lại người vận chuyển tất cả đều vận chuyển đến bên cạnh viện tia phiến trên đất lôi hổ đã sớm bị mình đại nhân kia thủ đoạn thần quỷ khó lường cho tin phục không nói những cái khác liền chỉ nói kia lưu tinh truy là đánh lấy ở đâu lại là đánh cái kia không có đây chính là một bí mật khi hiện trường tất cả trọng giáp cùng vũ khí đều vận chuyển hoàn tất về sau lưu dũng đem trừ kia năm trăm cái công nhân bút vác bên ngoài tất cả mọi người thả bao quát đại hoàng tử sở dĩ muốn lưu cái này năm trăm người chính là vì trong chốc lát hướng tạ tạ trên thân vận chuyển vật tư thời điểm có thể nhanh lên muốn quăng chỉ đám kia nương tử có nhóm đoạn trường trời tối đều làm không hết lưu dũng để người mang theo mình tìm địa phương đơn giản tắm một cái đổi một bộ quần áo sạch sẽ sau đó thần thái sáng láng đi tới bên cạnh viện trên quảng trường nhìn thấy để hắn trung thân khó quên một màn chương một trăm chín mươi lăm không may hoàng thất chương một trăm chín mươi lăm không may hoàng thất đều nói không phải người một nhà không tiến một nhà cửa lần này lưu dũng là có khát sâu trải nghiệm nhìn trước mắt cái này trồng chất như núi của hồi môn vật tư lưu dũng đều không biết nói gì cho phải bàn ghế ấm trà chén nước liền ngay cả bình nước tiểu đều không bỏ qua đoán chừng cái này chính là các nàng mình tú lâu phá không đi bằng không phải đem tú lâu cũng phá mang đi không thể vừa nghĩ tới chính mình lúc trước tại người ta căn cứ quân sự bên trong số không nguyên muốn l ú không phải cũng là cái này đức hạnh liền kém đem sàn nhà giữ lại mang đi cho nên ai cũng đừng chê cười a i làm bộ không nhìn thấy liền tốt các cô đ ư ơ n g ta trở về rồi theo lưu d u n g hô to một tiếng hồ nào hiện trường lập tức yên t ĩ n h trở lại tất cả của hồi môn đoàn người đều cao hứng bừng bừng nhìn xem lưu d u n g bởi vì vừa rồi các nàng đều đã được đến tin tức nhà mình vị đại lão này ra đã đem muốn đối phó mình người tất cả đều đánh chạy cái này liền mang ý nghĩa các nàng có thể hào tránh lo âu về sau rời đi nơi này đi hưởng thụ cuộc sống mới lưu dũng phát động thân thức một lát sau tìm đến tại rượu nhật thành bên ngoài trong núi lớn chính nghệ vải phơi nắng tạ tạ bởi vì đã tạ i trong óc của nó khắt xuống mình tinh thần là cấn hắn bên này vừa phát ra chỉ lệnh bên kia tạ tạ liền thu được tin tức sau đó tựa như một đám mây đen một dạng bay tới trước sau không đến năm phút tất cả mọi người ở đây trừ lôi hổ cùng những cái kia vừa cởi xuống trọng giáp các võ sĩ đều chưa từng gặp qua tạ tạ tất cả đều bị cái này to lớn phi hành q u á i thu cho chấn kinh đến tạ tạ chậm chạp đáp xuống trên đất trống bởi vì thân thể to lớn lại chậm、chạp. cũng vẫn là kích thích vô số cho bụi chờ cái này đẩy trời cho bụi tán đi sau lưu dũng để vương gia vệ lập tức an bài mọi người hướng tạ tạ thân quân đội lên hội quý bà bên này từ vương gia vệ phụ trách trọng giáp vũ khí bên này từ lôi h ổ phụ trách mà lưu dũng mình thì là phụ trách nghỉ ngơi hắn tìm một cái ghế nằm phong t ơ i dưới bóng cây đi lên một nằm nhắm mắt lại hứ phát tiểu khúc nhi chỉ chốc lát sau liền ngủ mất dứt bỏ bên này vận chuyển vật tư không đề cập tới nhưng nói chật vật hồi cung đại hoàng tử vừa về tới hoàng cung sau trực tiếp liền đi thảo luận chính sự điện tìm hắn phụ hoàng đi hôm nay việc này quá lớn hắ cũng không lo được phụ hoàng cùng đám đại thần ở trên hướng lộn nhau chạy trở ra trực tiếp quỳ gối đại điện bên trong tại hoàng đế kinh ngạc lại biểu tình không vui h ạ một thanh nước m u ố i một thanh nước mắt đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối nói một lần nghe tới đế quốc đệ nhất cao thủ hoàng gia đại cung phụng bị người một truy đầu liền đập chết một cái khác cung phụng đồ tể cũng bị người này một tay nổ đầu ngồi ở trên vị hoàng đế cũng nhịn không được nữa hắn giận d i ữ thuận tay q u ơ lấy so n ắ m đấm còn lớn ngọc tỷ liền hướng đại hoàng tử đập tới đại hoàng tử mắt thấy ngọc tỷ liền muốn nện ở trên đầu của mình vội vàng lăn khỏi chỗ khó khăn lắm tránh thoắt lực ngã một cái nện vào bàn đá xanh trên mặt đất ngọc tỷ hay là bị quản g rơi một cái sừng đại hoàng tử vạn phần hoảng sợ hắn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ hoàng nổi giận lớn như vậy l ờ i kế tiếp hắn có chút không dám nói nếu là lao cha biết mình làm mất năm ngàn bộ trọng giáp còn không phải lăng trì mình à. có thể làm hoàng đế nào có người ngu gặp hắn kia ấp á ấp rúng dáng vẻ liền biết hắn còn có chuyện chưa nói xong lão hoàng đế cưỡng chế lựa giận trong lòng nghiêm nghị hỏi còn có chuyện gì không có bàn giao ngươi một lần nói rõ ràng không cho phép che giấu đại hoàng tử do dự đường à y cuối cùng cắn răng một cái quyết định chắc chắn kinh sợ đem mất đi năm hoàng đế nghe xong không nói gì mà là trực tiếp từ hắn trên long ý đi xuống vừa đi vừa tìm kiếm đồ vật đến đến phía dưới văn quan võ tướng xếp hàng địa phương thuận tay cầm lên một cái thuần đồng đến không có dấu hiệu nào liền hướng đại hoàng tử đầu mợ nện đồng thời miệng bên trong m ở phun ta đánh chết ngươi ngươi cái này n g h i xúc trong đại điện nhiều như vậy vương công đại thần đương nhiên không có khả năng để hoàng đế tự tay đem nhi tử đánh chết mọi người lòng dạ biết rõ chuyện này hình thức lớn hơn nội dung nhưng là còn không thể không để hoàng đế diễn thế là mấy cái cao tuổi láo thần bắt đầu tiến lên quyết giải mấy cái võ tướng cũng cướp đi hoàng đế trong tay kim loại đ ế đại hoàng tử cũng làm cho hoàng đế lớn bạn trò kéo sang một bên tốt một hồi náo loạn về sau hoàng cung thảo luận chính sự trong điện khôi phục bình tĩnh cuối cùng hoàng đế hạ chỉ đại hoàng tử bởi vì bản thân tư dục dẫn đến quân đế quốc đội bị tổn thất to lớn cho nên biếm thành thứ dân tức đoạt quyền kế thừa bị vứt bỏ như dày rách đại hoàng tử cuối cùng vẫn là bảo trụ tính mệnh mặc dù nói là bị biếm thành thứ dân kia cũng chỉ là một cái xương h à o mạc thôi hắn y nguyên có thể vô hữu vô lự hưởng thụ vinh hoa phú quý chỉ bất quá hắn đời này không còn có vinh đang đại bảo cơ hội đội đi đại hoàng tử thảo luận chính sự trong điện lại kh hoàng đế bị cái kia đứa con bất hiếu làm cho đã rất m ỏ i mệt nhưng là hắn ý nguyên lên dây cót tinh thần phải giải quyết đại hoàng tử còn sót lại vấn đề chính là kia hơn bốn nghìn bộ trọng giáp sự tình hiện tại đã biết chính là trọng giáp không còn ném còn trong thành đây coi như là một tin tức tốt không tốt tin tức chính là đồ vật đều tại yên vũ các bên trong mặc dù một cái nho nhỏ yên vũ các không tính là gì thế nhưng là không chịu nổi hắn sau màn lao bản lợi hại a yên vũ các tại toàn bộ đồng châu đều có rất mạnh thế lực nghe nói tất cả đế quốc nguyên thủ đều muốn đúng yên vũ các, nay, yên vũ các đương đại lao bản là ai cái này liễn phi thường khó làm muốn làm sự t ì n h ngay cả chính chủ cũng không tìm tới trải qua một phen thương nghị cuối cùng quyết định để nội các thủ phụ đại thần tự mình đi đi một chuyến yên vũ các tham dò một chút đối phương thái độ sau đó tình huống cụ thể cụ thể phân tích liền ở trong đại điện người chuẩn bị muốn tan họp thời điểm từng tiếng cấp báo từ đại điện bên ngoài từ xa mà đến gần chuyến đến hoàng đế tiếp h thân lớn bạn nhẹ nhàng vung tay lên cổng một cái tiểu thái g i á m vội vàng đối bên ngoài hô một câu miễn lễ tiến điện chỉ thấy một cái nhỏ gầy nam tử tháo đen dùng tốc độ cực nhanh chạy vào đại điện bên trong quỳ một chân trên đất miệm trong hô khởi bầm bệ hạ ngoài thành truyền đến cựu vũ tin gấp nói xong nam tử mặc áo đen này đưa tay từ trong ngực móc ra một phong thư nhưng thấy trong thư này thỉnh lĩnh cắm chim cái lông chim tất cả mọi người ở đây đều thất kinh chín cái lông chim chính là mang ý nghĩa có chuyện trọng đại đặc biệt phát sinh đế quốc đã có trên trăm năm đều chưa từng xuất hiện cựu vũ tin gấp đây là sẽ ra đại sự g ì nhi lớn bạn vội vàng đi xuống bậc thang tiếp nhận cựu vũ tin gấp sau trở lại bàn bên cạnh đem thư tín đưa cho hoàng đế hoàng đế nhìn thấy cái này chín cái bắt mắt lông vũ cũng là rất nhức đầu thật sự là một lớp đã sa bằng một lớp khác lại khởi a bên này còn chưa có đi cho đại hoàng tử gây ra sự tình bên kia lại tới một cái cấp tốc sự tỉnh ai lão hoàng đế thở dài một hơi thầm nghĩ l à phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi nên đến kiểu gì cũng sẽ đến hắn hơi có vẻ hồi hộp xé mở cái này phong cựu vũ tin gấp x u ấ t ra bên trong giấy viết thư chỉ thấy phía trên liền một câu Cấp áo, đêm qua trong cốc tất cả côn tích. cái cùng câu, cái quốc cựu chỉ sắc tất mất mất thấy áo, ngáy dáng trong toàn lao hoàng đêm đơn để đế đế một mắt mặt qua trí tôn vẻ, lớn, qua con con bằng Liền này giản liền này ngũ biến vô bộ vẻ, tại cái này rộng lớn vô ngần đại lục đông châu bên trên nếu mất đi côn bằng thú kia liền mang ý nghĩa đúng toàn bộ đế quốc mất đi trường khống nếu như đế quốc khác biết chuyện này rất nhanh liền sẽ đem quốc gia của mình chia cắt sạch sẽ không mang theo một chút thương hại truyền thừa mấy ngàn năm hoàng thất nhất mạch rất khả năng tại mình thế hệ này liền phải kết thúc lão hoàng đế miễn cưỡng điều chỉnh một chút tâm tình của mình đem trong tay giấy viết thư xếp xong lại thả lại trong phong thư sau đó đối phía dưới một đám đám đại thần nói nội các lưu lại người khác bại triều đi một đám đại thần nối đuôi nhau mà rời khỏi mở sau Toàn trong thần, tay một lao lao hoàng điện còn nội vung tay lên, bên người lớn bạn hô một câu, người bộ đại đế lại cái chỉ các câu, hô khi ô n phận n g g có sự o à điện Khi hồ hạ. trong đại điện chỉ còn lại hoàng đế cùng năm vị lao thần lúc hoàng đế lại đem lá thư này đem ra để lớn bạn đưa cho mấy vị lao thần nhìn mấy người nhìn qua sau đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi việc này quá lớn lớn đến khó mà mức tưởng tượng hoàng đế một mặt yêu sầu hỏi chư vị thần công nói một chút cái nhìn của các ngươi còn không đợi mấy người đáp lời lại một trận cấp báo chuyển đến lần này tới chính là hoàng cung hộ vệ chỉ gặp hắn lộn nhào chạy đến cửa vào đại điện hô to có việc gấp ấ u hoàng đế một cái ánh mắt lớn bạn hô một tiếng vào nói lời nói nhưng thấy tên kia thủ vệ thần sắc đ ố i rối chạy vào trong đại điện trực tiếp liền quỳ dạp xuống đất vội và nói g n khởi bẩm bệ hạ một con côn bằng thú bay vào yên vũ c ắ t cái gì cái gì đám người nghe vậy kinh hãi vừa mới bọn hắn còn vì mất tích côn bằng phát sầu đâu kết quả cái này lại ra một con còn đi yên vũ c ắ t không tốt một vị lao thần đột nhiên hô to một tiếng tất cả mọi người nhìn về phía hắn không rõ ràng cho lắm chỉ thấy vị kia lão thần nói cướp bóc trọng giáp binh đoàn người kia phải ngồi ngồi côn bằng chạy một câu bừng tỉnh người trong động trong đại điện mấy người lập tức đều phản ứng lại lão hoàng đế càng là vội và không nhịn n ổ i quát nhanh nhanh nhanh để cấm vệ quân hỏa tốc tiến về yên vũ các mang lên xe đỏ nhất định không thể để cho hắn chạy thủ phụ đại thần không mình hành lê nói vậy hạ yên vũ các bên kiên lên như thế nào bàn giao quản không được nhiều như vậy côn bằng manh mối so cái gì đều trọng yếu yên vũ các bên kia sau đó lại nói lớn không được nhiều cho một chút chỗ tốt tôi h các ngươi mo đi an bài tránh đêm dài lắm động lưu dũng đều tình ngủ một giấc hơn bốn bộ trọng giáp đều đã vận chuyển hoàn tất hội quý bà của hồi môn lại còn không có chuyển lưu loát sinh không thể luyến lưu dung thực tế là bất lực nhà d à n h những nữ nhân này ra cái cửa quá p h i ề n phước đang lúc hắn buồn bực ngán ngẩm chuẩn bị hoạt động một chút lúc một cái g ã sai và sốt ruột bận bị u hoàng chạy tới thần sắc bồi dối đúng lưu dung nói đại nhân không tốt hoàng thất xuất động cấm vệ quân đã xông vào yên vũ cát lập tức liền mướn đến bên này chương một trăm chín mươi sáu nương tử nhóm tướng công mang các ngươi về nhà chương một trăm chín mươi sáu nương tử nhóm tướng công mang các ngươi về nhà lưu dũng nằm tại trên ghế xích đu ngay cả nhúc ních cũng không túi cái mí mắt từ cổ họng bên trong hử ra đến một câu đến bao nhiêu người a ga sai và nói tiểu nhân không biết nhân số cụ thể nhưng nhìn bộ dáng vạn tám ngàn dù sao cũng nên là có này lưu dũng nhạc hắn không ngời một chút nói cái này đại hoàng tử có thể c h o à biết mình muốn đi đuổi theo vội vàng lại cho mình tặng lễ đến lôi hổ tới đến sống lưu dũng nói xong v ậ n đeo b ẻ cổ từ trên ghế nằm đứng lên kết quả lôi hổ vừa qua đến phía bên mình liền đã bị người bao vây lần này tới không phải mặc trọng giáp võ sĩ mà là thuần một sắc ngân n ó n trụ ngân giáp nhìn xem phi thường loa mắt lôi hổ đi tới lưu dũng bên người hắn mở miệng nói ra những này m à c áo giáp màu bạc chiến sĩ là hoàng gia cấm vệ quân mặc dù bọn hắn ngân sắc khôi giáp không bằng màu đen trọng giáp giám c h ắ c nhưng là bọn hắn cá nhân thực lực đều muốn so trọng giáp binh đoàn các võ sĩ lớp mười đại thể mà lại đám này cấm vệ quân vũ khí trong tay đều là tốt nhất cũng mà còn có xe n ỏ loại này sức sát thương cực mạnh vũ khí hạng nặng sau đó thì sao liệu dũng hỏi lôi h ổ s ư ơ n g sở không giải thích được nói bẩm đại nhân lời nói không có s a o đó a lưu dũng liền cái này c á i kia cái gì lôi hồ a còn phải vất vả một chút ngươi mang theo trước đó kia năm trăm cái tù binh đi thu thập chiến lợi phẩm lôi hổ không hiểu hỏi lưu dung nói đại nhân sao là chiến lợi phẩm lưu dung nói lập tức đang khi nói chuyện một cố cường đại tinh thần lực bị lưu dũng định hướng thả thả ra trong chốc lát lưu dung trước mặt mấy ngàn ngân giáp cấm vệ quân võ sĩ tất cả đều n g ấ t đi lưu dung đúng bên người cực độ chấn kinh lôi hổ nói đừng nhìn nhanh đi đào khôi giáp nhặt vũ khí đi a t ố t thuộc hạ cái này phải lôi hổ vội vàng thúc giục bọn tù binh đi làm việc mặc dù hắn chấn động vô cùng nhưng là hiện tại cũng không phải tìm kiếm đến tột cùng thời điểm tới vây công yên vũ các cấm vệ quân nhóm còn chưa khai chiến đâu liền nằm xuống hơn phân nửa cái này nhưng dọa sợ còn lại những người kia nhất là tại dẫn đội tướng quân cũng không có tình h u ố n g dưới mà đúng lúc này còn lại những này cấm vệ quân lại trông thấy cái kia mười phần phách lối người đối bọn hắn hô những người còn lại nghe các ngươi đã bị bao vây muốn sống nói bỏ vũ khí trong tay xuống hởi trên thân áo giáp lan một bên đứng vững nếu không tự gánh lấy hậu quả tại này q u ỷ dị bầu không khí hạ lại còn có người có thể nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói vốn là rất phiền muộn các chiến sĩ rốt cuộc tìm được phát tiết điểm thế là tập thể mở phun tất cả hỏa lực đều tập trung ở lưu dũng nơi này bởi vì vì bọn họ căn bả tia mới đổ xuống những cái tia đồng đội chỉ là người ta một cái ý nghĩ mà thôi lão lưu vốn định trang cái bức làm sao đế quốc đại binh không học thức căn bản không cho hắn cái này trang bức cơ hội đến mức lưu d u n g tại trước mắt bao người d ư ớ i ở đã tạm dừng vận chuyển của hồi môn vật tư nữ đoàn nhóm đều đang khẩn trương nhìn xem nơi này nhìn xem nhà mình tướng công có phải là cùng trong truyền thuyết một dạng lợi hại kết quả lưu dung cũng cảm thấy mình có chút trang lớn tự mình biết mình ngữ bức nhưng là người khác không biết ta loại tình huống này p h á c lối cho ai nhìn cũng không bằng lôi tướng quân đi lên giống hai cuốn học dễ dùng bất đắc dĩ hạ lưu dũng có chút thất lạc nhìn trước mắt những n à y hoàng gia cấm vệ quân nhóm liền tức giận thế là một cái g i a cường phiên bản phạm vì tính tinh thần sung kích bị phóng thích ra ngoài còn tại nhục mạ lưu d u n g cấm vệ quân các võ sĩ đột nhiên liền im lặng lập tức từng cái tất cả đều thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết đang chỉ huy bọn tù binh đào áo giáp lôi hổ tận mắt nhìn thấy đây hết hảy làm đại lục đông châu chiến lược bảng xếp hạng đỉnh tiêm cao thủ giờ phút này trong lòng của hắn đã đem từ ra chủ bên trên quy hoạch tại thần nhân phạm chủ bên trong liền hắn kia thủ đoàn thần ủy khó lường coi như đại lục đông châu lợi hại nhất trước một trăm cao thủ toàn đến đều nói lời vô dụng. mắt à kia thấy trong viện đã không có người của hoàng thất lưu dũng vừa nằm xuống miệng bên trong la lên vương gia vệ để hắn cho mình chuẩn bị một chút ăn hắn dự định tự rót tự uống uống một hồi nhìn cái này một sân thi thể đoán chừng một lát chạy không thoát đi khi hoàng cung trong đại điện hoàng đế cùng nội các các lao thần nghe nói phái đi yên vũ các một vạn cấm vệ quân toàn quân bị diệt sau từng cái chấn động vô cùng lão hoàng đế càng là đau lòng đấm n g ự c d ậ m chân đây chính là nguyên một chi hoàng gia cấm vệ quân a những võ sĩ kia đều là trong quân manh tướng là toàn đế quốc mấy trăm vạn trong chiến sĩ tầng tầng tiền ra tính toán đâu ra đây kiếm ra đến hai vạn người thành lập hai chi cấm vệ quân một chi phụ trách bảo hộ hoàng cung an toàn một chi phụ trách bảo hộ đế đô an toàn ai có thể nghĩ bảo hộ đế đô chi t i ế cấm vệ quân đi qua ngay cả cái nước hoa đô không có tóe lên đến liền chư vị đại nhân hiện nay nên làm thế nào cho phải a hoàng đế có chút hoang mang lo sợ mà hỏi mấy cái lao thần hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên ứng đối ra sao chuyện này liền cái này gần nửa ngày đã tổn thất năm ngàn trọng giáp binh cùng một vạn cấm vệ quân hiện tại ai còn dám đề nghị lại phái binh đi qua vạn nhất lại là bánh bao thịt đánh chó vậy cái này nghị kê nhân sự sau khẳng định sẽ bị lòng dạ hẹp hòi hoàng đế đi hận làm không cẩn thận liền sẽ bị gọt quan thôi tức đuổi đi về nhà cho nên lúc này bọn hắn có ý tưởng cũng không dám sách dù sao tất cả mọi người không nói mà sự thật đúng là như thế cái này cợ rụt tinh thực tế là quá lớn dứt bỏ những địa phương khác không nói liền nói đại lục đông châu mặc dù là quốc gia đông đảo nhưng là quốc cùng quốc ở giữa đã cực kỳ lâu đều không có phát sinh chiến tranh bởi vì không cần thiết chiến tranh là vì cái gì không ở ngoài địa bàn tài nguyên nhân khẩu thế nhưng làm ấy dạng này tại đại lục đông châu bên trên bất kỳ một quốc gia nào cũng không thiếu thậm chí còn đều rất giàu có cho nên căn bản không có tất yếu phát phát động chiến tranh đi đoạt nhà khác trừ phi biết đối phương quốc gia phát sinh nội l o ạ n có thể thừa cơ ăn cướp một chút nếu không ai cũng không nguyện ý chủ động chọn khởi sự đoan cái này cũng tạo nên một cái vấn đề gì đâu ngay tại lúc này đại lục đông châu bên trên tất cả đế quốc hoàng đế đều là nhất mạch tương thừa xuống tới cơ hội không có khai quốc chi quân hùng tài đại lượng càng nhiều đều là loại kia từ nhỏ đã bắt đầu d ở âm mưu quỷ kế không từ thủ đoạn dẫm lên một đám cùng bảo huynh đệ thi thể leo lên hoàng vị lao âm ức loại này hoàng đế tính cách đều rất mang thủ mà lại đặc biệt dễ dàng dễ tin người khác sản n ôn dù cho xảy ra vấn đề cũng sẽ không tử trên người chính mình tìm nguyên nhân sẽ chỉ trách tội người khác loại tình huống này thủ hạ đại thần còn có thể có cái gì tốt đồ chơi người tốt sớm đã bị âm chết có thể bỏ lên tất cả đều là gian trá vô xỉ hàng người mà những loại người này nhất biết bo bo giữ mình phi thường biết nói nhiều sai nhiều không nói không sai đạo lý cho nên giờ khác này nội các mấy cái này lao thần tập thể lựa chọn ngâm miệng hoàng cung trong đại điện mấy người cứ như vậy cầm c ự được một bên khác theo thế thì hôn mê mấy ngàn cấm vệ quân nhóm n h a u n h a u tỉnh lại tù binh đội ngũ quy mô là càng lúc càng lớn mặc dù có số ít mấy cái không nghe lời nhưng ngày xưa lôi tướng quân cũng không phải ăn chay từ đêm qua đến sáng nay đại lôi tử thế nhưng là bị lưu dũng thu thập ngoan ngoãn dù nhưng đã nhận m ệ n h nhưng là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn có chút và khí trùng hợp mấy cái này người không nghe lời liền thành lôi hồ nơi chốt giận lanh lợi dừng lại c h ẳ sau song p ư ơ n g đều d lôi hổ khí cũng thuận tỉnh lại kia mấy ngàn cái cấm vệ quân c u n g phục lập tức nhiều mấy ngàn cái tráng lao lực làm việc tốc độ lập tức liền đi lên liền trong hoàng cung mấy người kia còn tại mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm yên vũ các bên này đã chuẩn bị hoàn tất lập tức liền có thể lấy cất cánh về nhà trước khi đi lưu dũng dự định để lôi hổ đúng cái này năm sáu ngàn cái tù binh kêu gọi nhìn xem có hay không nguyện ý cùng mình đi kết quả lôi hổ không chút suy nghĩ nói thẳng đại nhân không dùng kêu gọi bọn hắn khẳng định sẽ cùng ngươi đi lưu dũng nghi hoặc nhìn một chút lôi hổ có chút không rõ ràng cho lắm lôi hổ tiếp tục nói quân đội ế quốc đ có mà ộ gánh vác lấy tù binh cái này danh nghĩa giải nghệ chiến sĩ cuối cùng chỉ có thể lưu lạc làm bang phái tay chân hoặc là đi vào rừng làm cấp khi một cái cướp bóc cường đạo còn có số ít người lựa chọn mai danh nhận tích đi xa tha hương làm một cái có lương chi thợ săn dựa vào bản lãnh của mình nuôi sống mình nhìn lên trước mặt cái này năm sáu n g à n cái cao lớn vạm vỡ các trang hán lưu dũng hô một câu bao ăn bao ở n g u y ệ t nguyệt còn có bồng lộc nguyện ý theo ta đi liền lên đây đi nói xong hắn cũng không quay đầu lại liền leo lên tạ tạ trên lưng đi đến hội quý b à nhóm căn cứ lưu dũng phát hiện cái này đám đàn bà nhi là thật sẽ hưởng thụ vậy mà tại tạ tạ trên thân dựng mấy đỉnh cùng loại với mông cổ bao lều vải lưu dũng đi vào trong đó lớn nhất một cái kia nhìn thấy mười cái cổ trang đại mỹ nữ vậy mà đều ở nơi này tinh xào trên bàn trà bày đầy mới hoa quả, còn có một chút xào nấu tốt mới bàn còn nấu ăn, như hoa xào xào bậy đầy đồ mẹ quả, có lưu à thịt n ớ n hình. g loại l dũng nâng chán, mình đứng â y là d dậy sài bước đi đến ngoài trướng hào tình vạn trượng hôm một câu nương tử nhóm tướng Trước trước ngươi công mang các về nhà. 197, về đến nhà, 197, về đến nhà. các về về về khi tạ tạ bình ổn bay lên không trung s u ố t các các hoa khôi rốt cục đem tâm bông xuống các nàng vô cùng tự hào nhìn xem nhà mình t ư ớ n g công mặc dù rất là bề ngoài không đẹp nhưng là hắn cho người ta cảm giác là như vậy vĩnh g ạ c h ỉ cần ở bên cạnh hắn liền có thể cảm giác được vô cùng an toàn con đường về bên trên lưu dũng có chúng đẹp làm bạn ngược lại là không có chút nào t ị c h mịch mọi người cùng nhau ăn ăn uống uống không có chuyện còn biểu diễn một cái tài mọn nghệ cái gì khốn còn có đơn độc lều nhỏ có thể đi nghỉ ngơi liền liền kéo phân đi tiểu đều có một cái đơn độc lều vải cung cấp thuận tiện có thể thấy được cái này đám đàn bà nhi cân nhắc có bao nhiêu chú đáo một đường không nói chuyện tại tạ tạ cao tốc lại bình ổn phi hành hạ không tới trời tối liền bay trở về lạc nhật thành chỉ nói lạc nhật thành trên tường bọn thủ vệ trông thấy lại tới một con côn bằng thú lập tức liền như lâm đại địch lập tức đóng chặt cửa thành đồng thời nhanh chóng vào trong thành đi tìm cờ ruột cùng t h ạ c h long lưu dũng chỉ huy tạ tạ đáp xuống ngoài thành thật xa một mảnh trên đất trống c tạ tạ h ngay tại lưu dũng mang theo nữ đoàn xuống tới đi không bao xa thời điểm trên trời bay tới một con giặc cờ chim tốc độ không phải rất nhanh mà lại bay cũng tương đối thấp liền muốn đến lưu dũng bọn hán phụ cận lúc xiu xiu xiu từ phía trên nhảy xuống ba người rơi xuống đất về sau ba người hưng phấn hướng lưu dũng chạy tới đợi cho phụ cận ba người dừng lại cùng một chỗ ô m quyền thi lễ trong miệng cùng kêu lên nói thuộc hạ tham kiến đại nhân đến ba người này chính là cờ ruột thạch long cùng dạ yêu nhiêu ngay tại vừa rồi tại lạc nhật thành trên cổng thành như lâm đại địch cờ ruột chuẩn bị bắt t r ư ớ c lưu dũng dùng bạ d ẻ súng nắm g chém đầu thế nhưng là khi hắn thông qua ống nhắm nhìn người tới vậy mà làm mình thành chủ dũng đại nhân lúc lập tức liền hưng phấn lên khi hắn đem tin tức này nói cho bên người thạch long cùng dạ yêu nhiêu lúc hai người đều biểu thị không thể tin được bọn hắn liền uống nhiều ngủ một đêm công phu nhà mình đại nhân nhưng lại ra khỏi thành mang về một con côn bằng thú thạch long đoạt lấy s ú n g đ ắ m thông qua ống nhắm nhìn thấy hắn lao đại lưu dũng mang theo một bang cô nương thời điểm không khỏi hát hát xấu c ư ờ i nói lao đại đây là đánh thức ăn đi phút cuối cùng còn trông nom việc nhà đầu dạ yêu nhiêu nghe vậy cũng học theo thông qua ống nhắm nhìn ra phía ngoài đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy b à dẹt còn không biết tác dụng của nó bất quá khi nàng thông qua ống nhắm thấy rõ ràng người ở ngoài xa lúc cũng là bị chấn kinh đến tiếp lấy lại nhìn thấy lưu dũng bên người một đám v a n h oanh ấy đến lập tức tâm liền để xuống ở trong mắt nàng những cô nương kia tất cả đều là bình hoa trông thì ngon mà không dùng được chỉ có chính mình dạng này mới là đại nhân yêu nhất cơ g ú t gi lệnh nhân đại mở cửa thành chuẩn bị nên đón thành chủ đại nhân vào thành đồng thời phái người đi cấp tốc thông chi dịch miễn cùng vệ hoa để bọn hắn một cái nhanh chuẩn bị xe ngựa đến đây tiếp người một cái thanh lý đường đi không muốn tạo thành hỗn loạn đợi cho hết t h ể an bài hoàn tất sau ba người chạy xuống thành lâu từ trong quân doanh cưới một con giặc cờ chim xuất trước tới nên đón nhìn thấy ba người qua tới đón tiếp mình lưu dũng cũng là rất cao hứng hướng về bên người các cô nương giới thiệu mình cái này mấy tên thủ hạ một trận hàn huyên sau khi lưu dũng biết được cờ giút đã phái người đi thông chi dịch miễn ra tiếp người bọn hắn cũng liền không lại đi lên phía trước thạch long là cái tính tình nóng này Hắn. Hắn h ắ ngay liền tại một đoàn người nói chuyện t i a p lúc chỉ thấy từ lạc nhật thành phương hướng nhanh chóng gấp lái tới một chiếc xe hơi ở đây một đám người trừ cơ rụt mấy người bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc bên ngoài hội quý bà một bọn cô nương đều bị cái này chạy nhanh chóng thiết ra băng kinh ngạc đến ngây người trong đầu đều là cùng một vấn đề đây là một cái quái gì dồ đỏ dạ mở ra quân dụng xe hở mở lôi kéo li ca nhanh như chớp chạy tới mắt nhìn thấy r ờ i lưu dung còn có hơn mười mét địa phương mới thắng gấp rừng ở nơi đó đẩy cửa xe ra tại một mảnh c h o bụi ở trong dồ đỏ d i xuất xuống xe trước nhỏ nhắn xinh xắn nàng hôm nay mặc một đầu ngụy trang buộc chân đồ lao động màu đen mát tinh dày thân trên là một kiện màu đen bó sát người một nửa áo ngực thể thao hồ tóc dài màu làm tập kết một cái lớn bím tóc tại sau lưng tùy ý đong đưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một bộ màu đậm tím mát miệng bên trong hô hào thân ái liền hướng lưu dung phi chạy mà đến sau đó thả người nhảy lên trực tiếp liền treo ở lưu dũng trên thân hai tay ôm cái cổ, hai chân bàn đeo. căn bản cũng không quan tâm bất luận kẻ nào cách nhìn cái này cũng khó trách nơi này liền nàng cùng lưu dũng xem như người hiện đại đúng loại này gặp mặt ô n phương thức ti không nhìn quen thế nhưng là nữ đoàn các cô nương nhưng chưa thấy qua loại tràng diện này cả đám đều bị d ô đỏ dạ cùng lưu dũng cử chỉ thân mật xấu hổ đỏ mặt lưu dũng vô vô dô đỏ dạ c á i mông để nàng từ trên người chính mình xuống tới nhiều người nhìn như vậy đâu d ô đỏ dạ vện h lên cái miệng không tình nguyện từ trên người hắn nhảy xuống tới nhìn xem lưu dũng bên người một đám mỹ nữ rồi nói ra những này tỉ tỉ dáng dấp thật là dễ nhìn lao công ngươi thật lợi hại chúng ta mấy cái ngủ một giấc công phu ngươi vậy mà lại đi ra ngoài tìm nhiều như vậy cái nặng dâu hơn nữa còn một cái so một cái xinh đẹp lần này tốt rốt cục có thể có người có thể thay ta chia sẻ một chút ngươi bạo lực nhưng nhanh để ta nghỉ một chút đi bất quá lao công ta cho ngươi sách một cái yêu cầu ngươi không thể bất công tại các nàng trước đó ngươi trước tiên cần phải muốn ly ca tỉ tỉ vừa mới vừa đi tới lưu dũng bên người ly ca vừa vặn nghe được câu này lập tức liền náo một cái đỏ chót mặt đứng cũng không được đi cũng không được lưu dũng khí nấm chán cái này tiểu nha đầu con non từng ngày cái gì đều nói thật là làm cho mình cho làm hư lưu dũng không có tại phản ứng r ồ đỏ dạ mà là kéo qua ly ca cho mọi người làm một cái đơn giản giới thiệu khi tinh miên mậu bản các nàng nghe nói trước mắt hình dáng này b ạ o tư thái không so với mình kém cô nương vậy mà là tòa thành thị này thợ săn công hội hội t r ư n g lúc cả đám đều kinh ngạc đến ngây người các nàng cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng nữ nhân lại còn có thể l à m quan thừa dịp đội xe còn chưa tới lúc lưu dũng lại đem mười đại hoa khôi theo thứ tự giới thiệu cho mọi người dạ yêu nhiều còn tốt nàng là nghe nói qua hoa khôi xuất các việc này nhưng rổ đỏ dạ cùng ly ca căn bản cũng không có nghe qua cùng tiếp xúc qua loại chuyện này đều bị các nàng thân thế đáng thương cảm động đồng thời cũng mười phần cảm tạ lưu dung có thể đem các nàng mười cái cô nương tất cả đều cưới trở về nhìn xem một đám cô nương cùng một chỗ thân thiết trò chuyện với nhau lưu dung không khỏi cảm thán cổ đại thật mẹ nó tốt chỉ cần có tiền có thực lực lao bà tùy tiệ n tìm trong nhà còn không tức giận tạ tạ trên thân mấy ngàn tráng lao lực rất nhanh liền đem vật tư tất cả đều vận chuyển xuống dưới đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi lưu dung kêu đến lôi hổ đem hắn giới thiệu cho mình mấy tên thủ hạng h ậ n biết khi mấy người nghe nói trước mắt cái này một thân trọng giáp võ sĩ chính là đông châu cao thủ trên bảng đứng vào mười hạng đầu lôi tướng từng cái đều cao hứng phi thường từ ra l á o đại nội tỉnh càng ngày càng thâm hậu lưu d u n g thấy đây cũng không phải là trôi nói chuyện thế là hắn để lôi hổ chỉ để lại năm trăm trọng giáp binh phụ trách vận chuyển vật tư còn lại những cái k i a cấm vệ quân để bọn hắn cầm vũ khí của mình áo giáp đều đi theo cờ rụt đi trước lưu d u n g căn dặn cờ rụt những người này đều là ngàn dặm c h ọ n một h ả o hán đã đều lựa chọn đi theo mình liền không thể lãnh đạo người ta nhất định phải sắp xếp cẩn thận về sau đơn độc thành quân cờ rụt lính mệnh mà đi bọn hắn vừa đi đại quản gia dịch miễn liền mang theo trùng trung điệp điệp đội xe tới lưu dũng đem sau đó đem vận chuyển của hồi môn vật tư sự t ì n h giao cho hắn hai tiếp lấy lại gọi tới thạch long để hắn cùng lôi hổ cùng một chỗ chỉ huy kia năm trăm cái trọng giáp binh chuyển vận kia năm ngàn bộ trọng giáp cùng trường thương tâm thuẫn hắn lại để cho dỗ đỏ dạ cùng ly ca mỗi người mang theo bốn cái hoa khôi cô nương ngồi xe ngựa trở về mà chính hắn thì là mang theo mở ra quân dụng hãn mã lôi kéo dạ yêu nhiêu tinh miên cùng mở hoàn đi đầu vào thành trên xe cái này ba cái cô nương đều là lần đầu tiên ngồi xe hơi đã mới lạ lại hồi hộp lại nhanh lại bình ổn cảm giác để cái này ba cái cô nương hưng phấn không thôi dạ yêu càng là nói thẳng để lưu dũng nhất định giáo hội tự mình lái xe nàng cũng muốn thể nghiệm một chút điều khiển ô tô niềm v u i thú lưu dũng nhìn một chút dạ yêu n h i ề u thầm nghĩ này nương môn cực kỳ ngang tảng đồng dạng đàn ông thật sự là hàng phục không được nàng lạc nhật thành phồn hoa trình độ chiếu so đế đô diệu nhật thành nhưng kém nhiều cho nên vào thành sau tinh miên cùng ngậu hoản đúng trong thành hết thảy liền không có như thế hiếu k ỷ vừa vặn lưu dũng cũng b ấ t lo không dùng làm người dẫn đường lại cho hai nàng giới thiệu khi xe lái về nhà mình tòa nhà lớn lúc lưu dũng phát hiện tại đại môn mà bên dịch miễn cố ý cho mình mở một cái chuyên cung cấp ô tô ra vào đại môn muốn không liền nói mình cái này đại quản ra thận trọng đâu biết đại môn có cánh cửa tử ô tô vào không được liền hướng hắn tâm tư tỉ mỉ điểm này liền phải tăng lương rốt cục về đến nhà lưu dũng trước xuống xe sau đó chủ động trợ giúp mấy cái cô nương mở cửa xe không phải nói hắn có bao nhiêu thân sĩ mà là mấy cái này nương môn nhi mình không biết lái xe cửa từ trên xe bước xuống tinh miên cùng mậu vạn hiếu kỳ đánh giá các nàng nhà mới mặc dù chỗ vắng vẻ lạc n h i t thành nhưng là cái tòa nhà lớn này nội bộ thật là rất xa hoa một chút cũng không thể so yên vũ các kém sân thủy lâu cát giường cột chặn trộ hiển thị rõ xa hoa lãng phí các nàng lại là không biết nay chỗ nào là lưu dũng mình tòa nhà rõ ràng chính là hắn xét nhà đ o ạ t được lại nói trong ngôi nhà này phong cảnh lâm viên đình đài lô c á t kia cũng là bạch g i a vô số thế hệ tâm huyết đổi lấy tại cái này không có khoa học kỹ thuật cổ đại trang trí phong cách cơ hồ là cơ bản giống nhau cơ hồ tất cả đều là chất gỗ kết cấu kiến trúc tốt xấu khác biệt ngay tại dùng tài liệu cùng thủ công bên trên lạc nhật thành lương tựa đại xâm lâm quý báu vật liệu gỗ lấy mãi không hết dùng mãi không cạn lại lương cao thuê mấy cái tay nghề tốt đại sư phó tu sửa một tòa xa hoa tòa nhà lớn căn bản cũng không phải là sự tình nhị nữ thầm nghĩ trong lòng khó trách tướng công xuất thủ xa hoa như vậy chỉ nhìn tò liền không phải một sớm một chiều có thể kiến tạo hoàn thành bởi vậy nghĩ đến tướng công vốn liếng nhất định phong dày vô cùng xem ra bọn tỉ bội sau này thời gian sẽ không quá kham khổ chương một trăm chín mươi tám tạo dựng t i n h tế mậu dịch chương một trăm chín mươi tám tạo dựng t i n h tế mậu dịch lưu dũng tìm tới một cái trong phủ nha hoàn dự định để nàng mang theo hai vị phu nhân đi các nơi đi một chút không ngờ rằng tinh nguyên cùng mậu hoạn không đồng ý muốn chờ bọn tỉ bội đến đông đủ về sau cùng nhau đi cho đại phu nhân tỉnh h an lời nói này xong đem lưu dũng tạo xứng sở đại phu nhân ai vậy hắn có chút không hiểu hỏi dạ yêu nhiều, đại phu nhân là ai cao lớn đầy đặt lại xinh đẹp dạ yêu nhiêu tà mị cười một tiếng làm xấu nói tướng công ngươi nếu là không có ý kiến ta không ngại làm cái này đại phu nhân lưu dũng nhất xem liền kịp phản ứng n g u y ê n lai、like、các nàng nói đại phu nhân liền hẳn là mình đại lao bà nhưng các nàng cũng không biết mình còn không có thành ra lấy ở đâu đại phu nhân lưu dũng t r ậ n nhìn dạ yêu nhiêu một cái nói ngươi là người dài đẹp nghị cũng đẹp vô cùng à ta khuyên ngươi vẫn là trở về phòng đi ngủ sớm một chút đi trong ngộng cái gì đều có hắn quay đầu đúng tinh miên cùng ngộng và nói ta chỗ này không có cái gì đại phu nhân nhị phu nhân cũng không có những quy cụ kia ta lời nói thật nói với các ngươi ta đến nay còn chưa thành ra bên trên không lão nhân hạ không có con nối roi cô ra quả nhân một cái cho nên tại ta chỗ này các ngươi là rất tùy tiện không có nhiều như vậy ước thúc các ngươi muốn làm gì liền làm gì tinh miên hai nàng nghe tới cái nhà này bên trong lại còn không có đương gia chủ mẫu cái này kinh hỷ quả thực quá làm cho hai nàng kích động không hắn tại trong lòng các nàng sợ nhất chính là s u ố t các sau gặp được loại kia kén ăn không thèm nói đạo lý đương gia chủ mẫu mình tuổi già hạnh phúc hay không cùng cái này có quan hệ trực tiếp hiện tại tốt hết thể trước mắt chướng ngại đều không có cho dù là về sau có đại phu nhân cũng không sợ bởi vì cho đến lúc đó c á t h à o xác trời ạ i càng ngày càng mượn ngoài thành đội xe lần lượt chạy về trong phủ dỗ đỏ giả cùng ly ca mang theo hội quý bà mặt khác tám cái cô nương cũng cùng lưu giúp bọn hắn tụ hợp lập tức đến nhiều người như vậy quả thực để dịch miễn có chút trở tay không thịnh cũng may trong tòa nhà lớn này gian phòng trời sắp tối thời điểm toàn bộ trong nhà rốt cục túc yên tĩnh trở lại dịch miễn đến đây xin chỉ thị lưu dũng tối nay là bảy rượu cho chư vị phu nhân bảy tiệc mời khách lưu dũng do dự một chút nói từ đêm qua xuất các nghi thức đến bây giờ mới vào trong nhà các nàng đều đã rất mỏi m ệ n tối nay liền để các nàng hào hào nghỉ một chút đi ngươi phái người thông chi một chút đi đêm nay liền không cử hành nghi thức h o a n g lên làm cho tất cả mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt vừa vặn cũng cho ngươi một cái chuẩn bị đầy đủ thời gian chờ trời tối ngày mai chúng ta tại hào hào chúc mừng một chút dịch miễn lĩnh mệnh mà đi lưu dũng tại trong thư phòng của mình cũng nghỉ ngơi một hồi hắn là phải chờ những người này đều thu xếp tốt không có việc gì về sau tốt trở lại địa cầu bên trên đi làm việc vừa vặn cả một cái đêm tối có ba ngày nhiều thời giờ đầy đủ mình trở về xử lý rất nhiều、chuyện. lại một lát sau xác định trong nhà không có việc gì lưu dũng lặng lẽ đứng dậy đi ra viện tử của mình hắn đầu tiên là tìm tới dịch miễn đối với hắn nói một lần mình muốn đi ra ngoài làm việc vạn nhất tại ban đêm xuất hiện tình huống gì để hắn ngay lập tức đi tìm cờ ruột cùng thạch long b ọ n hắn hết thể an bài thỏa đáng sau lưu dũng tại trong vườn tìm một cái không ai địa phương trực tiếp nhanh chóng lên không hướng về ngoài thành bay đi ra khỏi thành không lâu tìm một cái rộng lớn khu vực đem chuyển kỳ hào từ trong giới chỉ đem ra hắn leo lên phi thuyền trực tiếp liền hướng diệu nhật thành nhanh chóng bay đi bởi vì đã ghi lại toa độ lần này đi diệu nhật thành tốc độ thật、nhanh. sau một lát liền đến lưu dũng ở giữa không trung liền đem chuyển hậu kỳ hào thu vào sau đó thừa dịp bóng đêm trực tiếp liền bay vào trong thành kế hoạch của hắn là trong thành cùng trên địa cầu sắp đặt một cái song hướng xuyên qua thời không khí vì chính là thuận tiện trên địa cầu người có thể nhanh chóng tiến vào nơi này lưu dũng mục đích làm như vậy kỳ thật rất đơn giản liền là đơn thuần muốn xúc tiến hai bên kinh m ậ u hợp tác nhân khẩu cùng tài nguyên là cờ r u ộ t tinh quý giá ưu thế mà càng cao hơn ngăn địa cầu thương phẩm cũng đồng dạng sẽ để cho người nơi này chạy theo như vị tại văn minh thay mặt kém trước mặt căn bản lại không tồn tại đồng giá giao dịch chuyện này tại người này lực không đáng giá tiền nhất cờ r lưu dũng cảm c a n đoan một thanh cao than thép trọng kiếm đổi một đoàn tàu lựa vật liệu gỗ không hề có một chút vấn đề lại không tốt một vò sáu mươi độ nhỏ đốt đổi một xe t ả i vật liệu gỗ không hề có một chút vấn đề mà lại lưu dũng cảm thấy những này đều không phải trọng điểm trọng điểm là tại trải qua ước vạn năm tuế nguyệt tẩy lệ sau đại lục bản khối đã không biết biến hóa bao nhiêu lần thế nhưng là cái tinh cầu này t â y cối thảm thực vật y nguyên như thế tươi tốt khó có thể tưởng tượng nó dưới mặt đất tài nguyên đem sẽ như thế nào phong phú nếu thật có thể tìm đến đại lượng than đá và dầu hỏa vậy trong này thật sự là bảo tàng tinh cầu liền cái này cũng đều là không nói vàng bạc đồng xuống dưới. cái này c ờ rút tinh tướng đối với địa cầu đến tương đối đều có thể nói lớn đến vô bợ vô bến tình trạng căn bản lại không tồn tại quá độ khai thác cái này vừa nói thọc sâu trăm vạn cây số rừng rậm nguyên thủy chỗ nào cũng có cho nên dùng tài nguyên đội thương phẩm đối với song phương đến nói đều không lỗ cũng là sự chọn lựa tốt nhất tiến vào rượu nhận thành bởi vì là vừa vào đêm người trên đường phố vẫn như cũng là rất nhiều lưu dũng trải qua nghe ngóng tìm tới một nhà tương đối lớn trẻ con đi nơi này chuyên môn kinh doanh nhân khẩu cùng phòng ốc mua bán trải qua nhân viên công tác giới thiệu hắn rất nhanh liền hoa hai trăm kim tệ trong thành tương đối tốt vị trí mua một cái độc môn độc viện nhà nh đợi cho trẻ con làm được người sau khi đi lưu dũng bắt đầu tuần sát mỗi cái gian phòng định tìm một cái rộng rãi phòng dùng để an trí xuyên qua thời không khí cuối cùng kiểm định chính phòng nhà chính xuất gia có địa cầu neo điệm tọa độ xuyên qua khí dùng thần thức kích hoạt sau một cái màn ánh sáng lớn xuất hiện cảm giác căn phòng này đều có chút chứa không nổi cái này thời không cửa bạch xác quan mang giống gợn sóng nước một dạng nhẹ nhàng nhúc ních lưu dũng nhìn một chút cái này t i ế du du nói cái này rất đơn giản chủ nhân ngươi tại dùng thần thức kích hoạt nó đồng thời trong đầu có thể mô phỏng tạo dựng nó kích thước nói cách khác suy nghĩ nhiều lớn liền bão lớn bất quá cái này cũng cùng người xây dựng thần thức mạnh yếu có quan hệ rất lớn ngươi bây giờ thấy cái thời không này cửa chỉ là ban đầu lớn nhỏ để nó biến lớn hoặc là thu nhỏ chính là chủ nhân ngươi một cái ý niệm trong đầu sự tình lưu dũng dựa vào n g u y ê n lai đơn giản như vậy a vậy ngươi không nói sớm du du lưu dũng nói đi không có việc gì ngươi ngủ tiếp đi lưu dũng quan b ê xuyên qua thời không khí sau đó dựa theo du du nói tới lần nữa khởi động lại thời điểm trong đầu đem nó tạo dựng thành một cái bình thường cửa phòng lớn nhỏ ông một tiếng kêu khẽ một đạo rộng một mét cao hai mét bỏ túi thời không môn xuất hiện vẫn như c ũ là tản ra bệnh sắc qua mang lưu dũng nhất bước rào bước tiến lên ra địa phương vẫn là tại đế đô vùng ngoại ô trên núi bất quá lần này địa cầu mặt này là ban ngày lưu d u n g cấp tốc phóng thích thần thức dò xét phương viên mấy cây số p h ạ m vi không có phát hiện bất luận kẻ nào cùng giám sát thiết bị hắn yên tâm xuống núi địa cầu bên này xuyên qua thời không khí đương nhiên không thể cất đặt ở đâu giao thông qua không tiện cân nhắc đến về sau vận chuyển vấn đề nhất định phải tìm một cái bến cảng mới được lấy ra ẩn thân pháp vào sau lưu d u n g trực tiếp liền bay về phía vịnh bột hải lần này hắn không có tìm những cái kia xó xình địa phương mà là trực tiếp đi đại liên hạ xuống hiện thân sau tùy tiện tìm một cái dân dụng bến cảng nương tựa b i ể n cả cái chủng loại kia thuê một cái cực lớn cất vào kho nhà kho hắn chỉ giao phó nửa năm tiền thuê cái này đều cảm thấy cho nhiều nơi này khẳng định sẽ bị quốc gia t r ư n g dụng biến thành tuyệt đối cấm khu lưu dũng tại kho cũ ly lại lấy ra một cái xuyên qua thời không khí cùng cờ rột tinh bên trên cái kia phối tốt đúng sau đó dùng thần thức kích hoạt một cái có thể song hướng lao tới xuyên qua thời không cửa liền tạo dựng hoàn thành vì về sau bất việc nhi địa cầu bên này thời không môn bị hắn trực tiếp tạo dựng phi thường lớn song hướng mười làn xe không hề có một chút vấn đề vì chính là có thể thuận tiện sau này vận chuyển làm xong đây hết thảy hắn mới móc ra đường dây riêng điện thoại cho khương vũ đánh qua điện thoại rất nhanh liền được kết nối không đợi lưu dũng chào hỏi đâu bên kia liền chuyển đến khương vũ hỏi thăm lưu tiên sinh tháng ngày chuyện bên kia có phải là ngài làm lưu dũng nghe vậy đầu tiên là xưng sở lập tức kịp phản ứng khương vũ nói hẳn là nước thải bình sự t ì n h lưu dũng không có thừa nhận cũng không có phản đối mà là trực tiếp c h u y ể n di chủ đề hắn nói những cái kia đều là dâu ria sự tỉnh hiện tại không có g i n h đi quan tâm những cái kia ta hiện tại có một kiện đại sự nhi muốn thì ngươi ngươi lập tức tới ngay một chuyến ta tại đại liên cảng lần này cần mang ít nhân thủ cùng vũ khí Muốn mật mật mừng tuyệt tuyệt vui Lưu đối chủng loại kia, bởi vì lần này càng tuyệt mật hơn. Khương、Vũ、nghe vậy vui mừng trong bụng, bởi vì lưu Tiên thể thủ vậy cái loại kia, bởi bởi có bảo bí vì Vũ vì sau i n h h c ư từng có để q ố c tức liền bắt đầu chuẩn bị, cam gia vọng trong vòng biểu liền tiếng qua, đoan Sau thất thị bắt hán đầu bị, lập đến. khi cúp điện thoại lưu dũng nhìn một chút thời gian thời gian hai ba tiếng đầy đủ mình đi một chuyến quảng đông bên kia kim loại tinh điều công t ắ c thất nói đi là đi mặc vào pháp bảo trực tiếp liền từ trên đại dương bao la bay đi từ lần trước tới qua về sau cái này lại hơn mười ngày đi qua lưu dũng hạ xuống hiện thân sau trong không gian tìm một đài không có bảng hiệu quân dụng toa thức xe hàng xe chạy tới sở tiêu đi ô ra công xưởng lưu dũng nhắc mắt ngay tại bắt mắt vị trí nhìn thấy bộ kia ô cương mạ vàng tròn kim ngưu thánh y ìa kém chút không có c h ó i mù cặp mắt của hắn lần này nhanh như vậy sao hắn có chút không dám tin hỏi sở t r ư ở n g lão s ư ở n g t r ư ở n g đắc ý nói vì thỏa mãn người đặc thù cần ta lại mua một đài đức sinh ra hai tay điều khiển kỹ thuật số cỗ máy còn thuê hai cái máy tính để xin n ờ chuyên trách vì ngươi chế tạo loại này ô cương thánh y ìa liền hướng về phía ngài trước đó nói qua ít nhất phải mười hai l lưu dung man ý nhẹ gật đầu rồi nói ra yên tâm đi đơn đặt hàng khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều liền sợ ngươi chơi không lại đến dạng này nhìn ngươi cái này nghiêm túc phụ trách thái độ ta cũng ủng hộ một chút công việc của ngươi hai ngày nữa ta tại cho ngươi cả mấy đài cao cấp điều khiển kỹ thuật số cỗ máy tính ta đưa ngươi không cần tiền ngươi chỉ cần có thể đem sống làm cho ta tốt là được lão s ư ở n g trưởng nghe xong thật cũng không cái gì quá lớn kinh hỉ đầu năm nay nói xuống quá nhiều người một đài đức sinh ra cao cấp điều khiển kỹ thuật số cỗ máy động một tí đều là hàng trăm hàng ngàn vạn giá cả mình cùng hắn không thân chẳng quen hắn bằng cái gì muốn tặng cho mình hai người lại r à n h rỗi trò chuyện sau khi lưu dũng để lão bản đem đã làm tốt t r ò m kim ngưu thánh ý cùng tất cả vũ khí đều cho mình đóng gói xe lại đem lôi hổ đại khái kích thước cùng dạ yêu nhiêu đại khái kích thước đều để lão bản đ i lại lại định chế hai bộ thánh ý y cho lôi hổ chính là t r ò m sư tử dạ yêu nhiêu là t r ò m s ư nữ tinh đ i ê u công tác thất lão bản vỗ bộ ngực c a m đoan tiểu dáng tuyệt đối không kém đều là tìm máy tính cao thủ tại trên mạng một so một phục khắc gia thu nhận công nhân tinh xảo dùng tài liệu giải cứu thánh y bình quân độ dày có thể đạt tới một cm ngược đầu vai trở vị trí then chốt độ dày c à n g là cao tới ba cm chọn bộ thánh y trọng lượng tiếp cận hai trăm kg tuyệt đối được xưng tụng là tác phẩm nghệ thuật hoa mỹ lưu dũng nhìn đồng hồ đã qua hai giờ hắn cũng không có thời gian cùng cái này lao s ư ở n g trưởng tại cái này kéo nói đơn giản hai câu sau lái xe liền rời đi nơi này vẫn là trong thành muốn tìm một chỗ không người đem xe thu lại cũng khó khăn chính đang suy nghĩ thực tế không được liền đem trong xe đồ v ậ thu t xe liền không muốn thời điểm bến thai lại chuyển tới cõi cảnh sát cùng đều gọi thanh â m phía trước cái kia toa thức xe hàng sang bên ngừng một chút phía trước cái kia toa thức xe hàng sang bên ngừng một chút lưu dung bất đắc dĩ sổ một câu nói t ụ ngoa tạo càng sốt ruột càng ngày sự tỉnh ai hắn ngăn giảm tốc sang bên dừng xe sau đằng sau một cỗ cảnh sát giao thông xe tuần tra cũng đi theo ngừng lại đồng thời còn có một cái cơ động cũng tới lưu dung thấy trên xe đi xuống hai cái cảnh sát giao thông sau hắn cũng xuống xe dù sao người ta tại chấp hành công vụ mà tự mình lái xe còn không có treo giấy phép đối lý khẳng định là mình vị này người điều khiển xin lấy ra một chút người giấy lái xe lưu dung không đợi cảnh sát giao thông nói xong liền đã đánh mở điện thoại bên trên g i a o q u ả n áp đem điện tử bằng lái đưa ra cho cảnh sát giao thông đồng chí cảnh sát giao thông cầm cảnh vụ thông xác minh không sai sau đúng lưu dung nói vị đồng chí này ngươi bây giờ dính l i ễ u điều khiển không b à i không chứng cố xe căn cứ con đường an toàn giao thông phát quy chúng ta sẽ đúng ngươi lưu dung đánh gãy cảnh sát giao thông nói hắn nói cảnh sát đồng chí ngươi đừng nói trước chờ một chút ta trước gọi điện thoại sau đó ta lại nói tờ a lúc này một cái trong đó cảnh sát giao thông nói vị tiên sinh này ta khuyên ngươi vẫn là không muốn gọi cú điện thoại này cho thỏa đáng hiện tại chúng ta toàn bộ hệ thống đều tại nghiêm tra các loại dùng linh tinh chức quyền vấn đề nếu như bởi vì ngươi c h ú t chuyện nhỏ này hủy người ta làm việc cá nhân ta cảm thấy là mười phần không có lời mà lại ngươi cũng sẽ cho đối phương mang đến cực lớn bối rối nếu như quan hệ đặc biệt tốt giúp hay là không g i ú p đều là rất khó lựa chọn cho nên ta đề nghị ngươi còn là mình nhận gánh trách nhiệm đi liệu dũng không nói chuyện đúng nói chuyện vị này cảnh sát giao thông so một cái ngón tay cái ý tứ là ngươi nói đúng bất quá lúc này trong tay hắn điện lời đã bị dây t i ế p hắn cứ gọi chính là mình chuyên môn văn phòng điện thoại còn không đợi bên kia trả hỏi hắn trả hỏi đâu l i u dũng mở miệng trước, không Các vị, g ầ nhân viên cảnh sát số hiệu là tốt kia liền làm phiền các ngươi xin mau sớm ta cái này còn có việc gấp nhi cần phải đi xử lý điện thoại, lưu Dung có chút xấu hổ đúng đồng đối thoại, giao thông nói, người cảnh sát kia đồng à, đối phương nói Dung cảnh thông cảnh phương chút sát sát trì hổ phút Lưu xấu có à, ba ê n trong liền có thể t giúp ta giải quyết, nhìn có giải ngươi quyết, nhìn cái ó thể trong một hay không chờ khoảng như vậy trong một giây l t phút t nếu như qua 5 phút còn không qua có n t ứ cảnh ta thế liền chủ động đi với ngươi cái động như nào chủ các c sát giao thông nhìn nhau sau đó nhìn một chút thời gian sau đúng lưu d u n g nói đã qua một phút lưu d u n g đáp ân các vị yên tâm tâm thời gian đến còn không có tin tức ta lập tức bên trên xe của các n g ư ơ i chủ động tiếp nhận pháp luật chế tài ba cái cảnh sát giao thông không có phản ứng hắn mà là bắt đầu vây quanh ô tô bắt đầu quan sát trong đó cái kia cơ động nói đài này xe có vấn đề à, hẳn không phải là dân dụng xe ngược lại là rất giống xe cho quân đội bất quá loại này quân dụng dương xe hàng thật đúng là là lần đầu tiên thấy làm phiền ngươi mở ra một chút nóc xe cửa chúng ta muốn thông lệ kiểm tra một chút liệu dũng nói mặc dù bên trong không có cái gì nhưng là ta là thật không nghĩ để ngươi nhìn ta biết các ngươi cũng là giải quyết việc chúng ta cũng không làm có ngươi chờ một chút được hay không nếu là thật không ai có ta liền xe mang hàng ta đều đưa các ngươi cơ động còn muốn nói điều gì thời điểm đ ứ n g ở một bên trong xe cảnh sát đột nhiên chuyển tới bộ đàm thanh â m nơi này là giao thông trung tâm chỉ huy nhân viên cảnh sát xin nhanh chóng nghe xin nhanh chóng nghe đứng tại lưu dũng bên người một cái cảnh sát giao thông đầu tiên là s ứ n g sở ngay sau đó sờ sờ miệng túi của mình phát hiện điện thoại quên trong xe hắn vội vàng đi đến xe cảnh sát bên cạnh mở cửa xe tìm ra điện thoại di động của mình xem xét một chốc lát này phía trên lại có bảy tám cái điện thoại chưa nhận tất cả đều là phân cục đại lãnh đạo đ á n tới ngay tại hắn xứng sở thần nhi công phu điện thoại lại chuyển tới ho ngóng chấn động hắn xem xét điện báo người vẫn là phân cục đại lãnh đạo không khỏi cái chán b cái này cảnh sát giao thông vội vàng nhận nghe điện thoại còn không có phóng tới bên thai chỉ nghe thấy đầu kia chuyển đến gầm thét thanh â m lớn đến mấy mét có hơn lưu dũng đều nghe rõ ràng bên trong đang nói cái gì ngươi vì cái gì không nghe cảnh sát giao thông bị giống khẽ run dày sau đó hắn kiên trì trả lời thật xin lỗi cục trưởng ta lúc nghỉ chưa điện thoại đều i yên lặng quyên triệu hồi đến ta mặc kệ những cái kia ta hỏi ngươi có phải là kiểm tra và ngăn cấm một đài không giấy phép xe là liền ở bên cạnh đâu ta lệnh cho ngươi hiện tại lập tức lập tức đem người cùng xe đều thả k h ô đã cục trưởng đều tự mình phê chỉ thị còn lại sự tình liền dễ làm nhiều lưu dũng tại xe cảnh sát mở đường hạ một đường đèn xanh không dùng hai mươi phút đâu liền ra khỏi thành phất tay cùng mấy tên cảnh sát giao thông cáo biệt sau lưu d u n g rất nhanh ngay tại ngoại ô tìm một cái không ai địa phương thu xe hàng mặc vào pháp bảo thẳng đến biển cả còn cố ý nhiều bay một đoạn đường chạy đến vùng biển quốc tế bên trên mới d á m cao tốc phi hành cực t h ấ p không phi hành sinh ra khí lãng khổng lồ ngạnh s i n h s i n h đem biển cả phân chia ra một đạo sâu không thấy đáy khe nước từ đó dẫn phát thao thiên cự lãng ngay tại lưu d u n g cực tốc hướng trở về lúc hắn cảm thấy điện thoại chấn động nhưng là tính toán khoảng cách cũng hẳn là nhanh tới chỗ cũng liền không dừng lại nghe tiếp tục cao tốc phi hành đại khái là dùng mười phút tả hữu hắn liền trở lại nhà kho chỗ cái kia bến cảng trực tiếp từ miệm thông gió tiến vào sau, lưu dũng nhìn thấy mình k i a một bộ quần áo đã bị gió xé hiếm nát hiếm nát tốt trong không gian có rất nhiều quần áo có thể tùy thời thay đổi vừa nghĩ tới lập tức liền muốn về cỡ rụt t i n h hắn dứt khoát trực tiếp liền đổi một thân cổ trang tốn sức đi rồi đem cái này một thân rông dài y phục mặc tốt sau mới cho khương vũ về điện thoại khương vũ cũng không có có dư thừa nói nhảm xác định lưu dũng vị trí sau liền cúp điện thoại mười phút sau t r ờ i bên trên chuyển đến máy bay trực thăng tiếng oanh minh lưu dũng đi ra nhà kho nhìn thấy hai khung cỡ lớn lên thẳng máy bay vận tải một trước một sau tại mình phía trên bay qua quấn một vòng sau cuốn một vòng sau cu lưu dũng thông qua thần thức phát hiện máy bay trực thăng vừa hạ xuống bến cảng bốn phía liền đã bị quân đội bao vây liền ngay cả trên biển thuyền bệ dân sự cũng bắt đầu bị từng bước thanh lý ra ngoài cảm giác ngay từ đầu chính là chạy tuyệt mật sự kiện đi thao tác xem ra cái này khương vũ thật sự là lấy chính mình nói lời coi là thật theo máy bay trực thăng t ắ t máy cánh quạt vận tốc q u a y dần dần yếu bớt khương vũ tại bốn cái hộ vệ áo đen hộ vệ dưới đi xuống máy bay trực thăng tại phía sau hắn là một đám toàn bộ vũ trang chiến sĩ lưu dũng đại khái nhìn một chút có thể có hơn một trăm người hẳn là một cái ngay cả trực tiếp bị khương vũ tất cả đều mang tới. Cách thật xa, khương vũ liền thấy một thân cổ trang lưu dũng không khỏi nhịn không được cười lên trong miệng gọi thẳng lão đệ à, người đây là vừa chơi xong xê cột tập lại sao lưu dũng đợi cho khương vũ tiến lên kéo lại cánh tay của hắn liền đi vào trong kết quả bị khương vũ bên người bảo tiêu cùng các chiến sĩ tập thể dùng súng nhắm chuẩn doa đến khương vũ vội vàng quát lớn thủ hạ cái này nếu là đắc tội lưu tiên sinh cấp trên đại lãnh đạo phải lột ra hắn không thể lưu dũng không quan trọng phất, phất tay biểu thị mình không thèm để ý dù sao bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ khương vũ an toàn mà bọn hắn lại không biết mình nhìn thấy mình mạnh kéo khương vũ khẳ nhìn thấy lưu dung không thèm để ý những này khương vũ âm thầm t h ở phào nhẹ nhõm vô ý thức lau chán một cái bên trên không có mồ hôi bất quá hắn nhìn thấy lưu dung cái này một thân cổ trang trang điểm về sau vẫn là muốn cười nhưng lại không có ý thứ cười c cho nên hắn một mực nghẹn rất vất vả lưu dung tạo đã nhìn thấu hắn tâm tư chẳng qua là không thèm để ý hắn mà thôi hắn nói cho khương vũ làm cho tất cả mọi người trước ở bên ngoài trông coi không có đạt được mệnh lệnh trước bất luận kẻ nào không cho phép vào nhập kho cụ lì mặt khương vũ mệnh lệnh được đưa ra về sau tùy hành các chiến sĩ cấp tốc tảng ra lấy ban làm đơn vị đem kho hàng này đo khi khương vũ theo lưu dung thông qua cửa nhỏ đi vào kho cụ ly nhìn thấy trước mắt cái này màn ánh s á n g lớn hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người chương hai trăm người địa cầu chính thức đặt chân cờ rụt tinh chương hai trăm người địa cầu chính thức đặt chân cờ rụt tinh nhìn trước mắt cái này màn ánh s á n g lớn khương vũ bị chấn động cũng không biết nói cái gì cho phải hắn nhưng biết điều này có ý vị gì màn sáng bên kia khả năng chính là một cái thế giới hoàn toàn mới hắn có chút không xác định mà hỏi đây là thông hướng lam tinh mới thông đạo vẫn là thông hướng một cái thế giới mới thông đạo lưu dũng nhìn xem mặc đồ tây dậy ra khương vũ không nói chuyện trở tay đưa cho hắn một cái sớm chuẩn bị tốt một cái túi nói một câu thay ý phục khương vũ một mặt một b ư ớ c lật một chút trong túi quần áo có chút xấu hổ hỏi lưu dũng nói huynh đệ ngươi đây là m u ố náo l o ạ i nào lưu dũng cũng không có không kiên nhẫn hắn nhạt vừa nói nói ngươi trước thay quần áo đi bên cạnh đội ta vừa cho ngươi đơn giản giới thiệu một chút tình huống a khương vũ thấy lưu dũng kiên trì để cho mình thay quần áo cũng cũng không do dự nữa từ trong túi xuất ra kia một bộ tơ lụa cổ trang k h i mình đồ vét bắt đầu thử nghiệm mặc cổ trang lúc này lưu dũng cũng mở miệng, hắn đúng khương vũ nói, tiếp xuống ta muốn nói với ngươi chuyện này có thể sẽ phá vỡ ngươi tưởng tượng bất quá có lam tinh chuyện kia phía trước lần này chuyện này ngươi cũng hẳn là có thể tiếp nhận ngươi đoán không lầm đạo ánh sáng này phía sau màn mặt là một cái thế giới khác về phần ta là như thế nào phát hiện ta liền không nói cho ngươi hiện tại ta cũng đem hắn chính thức giao cho quốc gia còn tại tốn sức hướng trên thân bộ quần áo khương vũ nghe vậy dừng lại động tác trong tay mặc dù lúc trước hắn trong lòng đã có suy đoán nhưng khi lưu dũng chứng thực chuyện này sau hắn vẫn còn có chút kích động nhất là nghe tới lưu dũng nói đem hắn giao cho quốc gia thời điểm khương vũ phi thường nghiêm túc đúng lưu dũng nói lưu tiên sinh công tích vĩ đại có một không hai cổ kim dứt bỏ sự t ì n h khác không nói liền chỉ nói phần này hải quốc c h i t ì n h đã làm cho quốc gia cùng nhân dân vĩnh viễn ghi khắc l ư u dũng đưa tay ra hiệu khương vũ không nên nói nữa hắn nói không nên đem ta khen vĩ đại như vậy ta chẳng qua là một cái có dân tộc tình cách người ta chỉ là tại làm ta cho rằng chuyện nên làm mà thôi đi chúng ta không nói chuyện này ngươi tiếp tục mặc ta nói tiếp đi a tuất khương vũ lại bắt đầu khôi phục động tác trên tay lưu dũng tiếp tục mở miệng nói ra ta liền không rằng là như thế nào phát hiện cái này thế giới mới ta đầu tiên muốn nói với ngươi chính là thế giới này cùng làm tinh có khác biệt rất lớn bởi vì trên cái tinh cầu này có người bây giờ có thể lý giải ta vì cái gì để ngươi đổi cổ trang đi k hương vũ nhãn tình sáng lên vội vàng hỏi bọn hắn vẫn là cổ đại xã hội lưu d u n g khẽ mỉm cười nói đ o á n đúng trên cái tinh cầu này văn minh còn ở vào cổ đại vũ khí lạnh thời đại biết điều này có ý vị gì sao k hương vũ cũng h ỉ hắn không cần nghĩ ngợi nói mang ý nghĩa chúng ta có thể lợi dụng nơi đó thổ dân tùy tiện thu hoạch được đến mãi không hết quý giá tài nguyên lưu dung đúng khương vũ so một chút ngón tay cái nói không hổ là túi không đoàn phản ứng này chính là nhanh ngươi trả lời đúng có được vũ khí nóng chúng、ta. nhưng dùng tuyệt đối thống trị thế giới này bất quá ta không đề nghị các ngươi làm như vậy bởi vì người trên thế giới này cơ hồ cùng người địa cầu là giống nhau như lúc trừ bọn hắn bình quân thân cao muốn so người địa cầu cao rất nhiều bên ngoài cái khác hào không khác biệt chúng ta có thể tại bảo đảm tự thân an toàn tình h u ố n g dưới đi cùng bọn hắn giao dịch hoặc là thuê dân bản xứ cho chúng ta đi làm việc tình hương vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu miệng thảo luận nói có thể tránh được giết chóc là tốt nhất nếu quả thật giống như ngươi nói vậy liền tốt vậy sẽ tiết kiệm chúng ta rất nhiều thời gian l i u dũng nói tiếp tiếp xuống ta phải nói cho ngươi sự tình mới thật sự là có thể rung động ngươi chuyện ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý à. ân ngươi nói đi ta có thể chịu được liệu d u n g nói cái tinh cầu này gọi cờ rụt tinh cụ thể tại vũ trụ cái kia một cái góc ta cũng không biết bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm chính là cái này cờ rụt tinh bóng phi thường phi thường phi thường lớn cụ thể lớn bao nhiêu ta cũng không rõ ràng nếu như cùng địa cầu đem so sánh nói có lẽ là mấy ngàn lần có lẽ là mấy vạn lần cứ như vậy nói cho ngươi đi địa cầu tuần dài mới hơn bốn vạn cây số mà tại cái này cờ rụt tinh bên trên thọc sâu siêu trăm vạn cây số rừng g i nguyên thùy vô số kể nếu như đem địa cầu đặt ở cái này cờ rụt tinh phía trên cũng coi như một cái lớn một chút sườn núi đi ngay vậy hương vũ cái cầm đều nhanh chấn kinh hắn có chút không dám tin mà hỏi ngươi nói đây đều là thật không phải gạ ta t chơi lâu đi lưu dung không để ý đến hắn kia một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ mà là tiếp tục nói ta lại nói hai cái để ngươi chấn kinh tin tức đó chính là nhân khẩu cùng tài nguyên cái này cờ rụt tinh bên trên không có hải dương toàn bộ đều là đại lục bạt khối vô cùng vô tận rừng rậm nguyên thủy bao trùm lấy phiến đại lục này đường kính hai mét thô cây cối ở đây đều xem như phổ thông v ề phần nói khoáng sản cùng dưới mặt đất tài nguyên chỉ có thể là chính các ngươi đi dò xét bất quá ta đoán chừng khẳng định cũng là phi thường phong phú lại nói nhân khẩu đây chính là tương lai các ngươi khai phát cờ rụt tình chỗ dựa lớn nhất bởi vì nhân khẩu nơi đây nhiều lắm tùy tiện một cái biên tái thành nhỏ nhân khẩu liền quá ngàn vạn một chút đại thành chỉ cùng phóng xạ đến xung quanh nhân khẩu đều là mấy ngàn vạn lên thậm chí đều có thể quá trăm triệu bởi vì nơi này khí hậu điều kiện cùng thổ địa rộng lớn vô ngần dẫn đến lương thực sản lượng cực cao cực cao đừng nhìn người nơi này nhiều nhưng xưa nay không lo ăn uống người này nếu không lo ăn uống liền sẽ trở nên không có lòng cầu tiến. cho nên nơi này khoa học kỹ thuật cây đến nay còn chưa được thắp sáng vẫn như cũ ở vào làm nông xã hội vương quyền thiên hạ rất nhiều đế quốc thậm chí đã t r u y ề n thừa hơn ngàn năm cũng bởi vì địa bàn lớn nhân khẩu nhiều còn không thiếu ăn uống trên thế giới này rất ít phát sinh quốc gia ở giữa chiến tranh ngược lại là lao bách tính môn không có việc gì rất thích tàn nhẫn tranh đấu chém chém g i ế t g i ế t còn có công phu là một m cái gì sức chiến đấu bảng xếp hạng cái gì bất quá ta đến sớm nói cho ngươi một tiếng người trên tinh cầu này vũ lực giá trị s á t thực phi thường cao các ngươi nếu như không cầm vũ khí nóng tay không tất sắc căn bản cũng không phải là đối thủ là một tơm một hào đều không có phần thăng cái chủng loại kia ghi nhớ sao hương vũ đã bị lưu dũng nói triệt để lôi tê dại đều không biết nói gì cho phải lưu dũng gặp hắn quần áo cũng thay xong thế là liền đối với hắn nói đi thôi hai n g a y là giả mắt thấy mới là thật ta dẫn ngươi đi cờ rụt tinh tận mắt nhìn thực địa khảo sát một phen đúng lưu dũng nhất đập chán nhớ tới một chuyện hắn đúng hương vũ nói cái thời không này thông đạo khác một bên cũng cần có người trấn giữ khác một bên là tại một tòa thành thị trong nhà là ta hoa hai trăm kim tệ mua nhớ lại đầu cho ta thanh lý thế giới này tiền tệ chính là vàng nhưng là chúng ta cùng bọn hắn giao dịch không cần đến món đồ kia cái này giữ lại sau này hay nói hiện tại ngươi xem một chút thế nào an bài cái này tuyệt mật thông đạo nhất định phải có người trông coi hai bên đều là như thế còn phải là người tin cẩn một nói đến đây khương vũ lại khôi phục tự tin hắn lạnh nhạt nói điểm này lưu tiên sinh xin yên tâm ta sẽ xử lý tốt ngày trước chờ một lát cho ta đánh mấy điện thoại khương vũ đi ra nhà kho đại môn ước chừng hai mươi phút sau hắn mang theo bốn cái bảo tiêu cùng một cái sắp xếp chiến sĩ đi vào nhà kho hắn mỉm cởi đúng lưu dũng nói lưu tiên sinh có thể lưu dũng gật, gật đầu sau đó đúng tất cả mọi người ở đây nói một hồi cùng ta đi qua thời điểm mọi người cùng nhau đứng xếp hàng đi đối diện lối ra có chút nhỏ mọi người kéo ra một chút khoảng cách thêm lời thừa thãi ta liền không nói với các ngươi các ngươi cũng đều là có tổ chức có ghi chép người biết mình cái gì nên nói cái gì không nên nói là được lao khương bên này ngươi đều an bài xong chưa xong việc ngươi cứ yên tâm đi bên này tuyệt đối an toàn vậy được mọi người xếp thành hàng từng bước từng bước theo ta đi lưu dũng nói xong dẫn đầu bước vào m ả n sáng bên trong d i ệ u nhất thành trung tâm thành khu một cái không đáng chú ý nhà nhỏ từ nhà chính bên trong lưu dũng mang theo một đám người địa cầu từ thời không môn bên trong nối đuôi nhau mà ra khi khương vũ cả đám lần thứ nhất hô hấp cỡ rụt tinh không khí lúc rõ ràng cảm giác không khí đặc biệt thuần túy tới mát lưu dũng nói cho khương vũ nói cái tinh cầu này trong không khí chứa oxy lượng muốn so địa cầu cao trọng lực cũng so trên địa cầu lớn hơn một chút còn có một chuyện quan trọng nhất liền là do ở cái tinh cầu này quá lớn tự quay một tuần cần thời gian rất lâu cho nên nó nơi này một cái ban ngày cùng đêm tối thời gian đều muốn so trên địa cầu dài rất nhiều Đại khái chính lưu à này một ngày chỗ một một đêm t ơ đương n trên g địa với c ầ một làm một tuần thời Thời tỉnh. tới chút. Theo sau Lưu phần gian, định nghĩa nơi này.、Thời、gian, đó chính ngươi ngươi ai là ai, sao về về sự là lạc đó đây các Các dũng dứt lời, một lời, chính á i võ trang đầy đủ c i nghiêm nói, hai xin ế đến n Dũng đứng trưởng, ngay hàng, đông, Dũng sĩ chạy trước chào chào đặc cả chỉ c thủ thị. Lưu là Lưu mặt, ta từ ba vụ vệ xác đạo các ngươi tại không có tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh trước kia bất luận kẻ nào đều không cho ra cái việc này đồng thời trừ người một nhà bên ngoài Bất luận kẻ nào kẻ đem ề u yêu cầu không không không cho nhất cho phép phát hiện, thể thiết nhập, thể thủ hoàn thành tiến trong này, này người nơi này ngươi nào ngăn cản người này đến trưởng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm giá việc cái các có cứ có cam vào sao. bất ta tâm, Tốt, lối đi Mời vụ. là làm bị xâm tay của ngươi vươn ra một chút liệu dũng nói ai không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn là vươn tay trái của mình liệu dũng nâng lên tay trái của mình đem vòng tay tựa ở cai trên cánh tay thầm nghĩ trong lòng du du đem cỡ rụt tinh luôn ngữ bao phủ khắc cho hắn vài giây đồng hồ sau theo cai rất nhỏ mê mội sau l i u dũng đối với hắn nói hiện tại ngươi có thể cùng người trên tinh cầu này bình thường đối thoại chúng ta không ở nơi này thời điểm bên này hết thể đối ngoại sự vụ từ ngươi phụ trách một hồi ta lấy cho ngươi một bộ quần áo đem ngươi cái này thần quân trang đổi khoảng thời gian này ngươi chính là tòa nhà này chủ nhân hàng xóm vạn nhất có chuyện gì ngươi xét xử lý là được là lưu dũng lại chỉ vào bốn cái bảo tiêu đúng khương vũ nói ngươi đi ra ngoài có phải là nhất định phải mang theo mấy người bọn hắn khương vũ có chút không rõ ràng cho lắm có chút không xác định mà hỏi vậy ta mang vẫn là không mang lưu dũng không quan trọng nói tùy tiện dù sao không dùng súng mấy người bọn hắn ở đây cũng không có gì dùng lời này vừa nói ra kia bốn cái bảo tiêu lập tức liền không vui lòng mấy người bọn hắn thế nhưng là thỏa thỏa cao thủ là chuyên môn huấn luyện bảo hộ nguyên thủ quốc gia kết quả vừa tới cái này liền bị người này nói thành cái gì cũng không phải nhìn thấy mấy người bọn hắn không phục biểu lộ lưu dũng cũng không nhiều lời cái gì chỉ là thản nhiên nói các ngươi có thể đi theo ra tiếp tục bảo hộ lãnh đạo nhưng là ta có một cái yêu cầu chính là trừ phi cực tình huống đặc biệt nếu không không được nhúc nhích dùng vũ khí nóng tại được hương vũ đồng ý hạ lưu dũng cho bọn hắn năm người đều phục khắc nôn n ữ bao đồng thời từ gian phòng cách vách bên trong nhưng thật ra là không gian bên trong lại lấy ra đến mấy bộ cờ rụt tinh bên trên quần áo đồng thời cho cái kia cai lưu lại một chút kính tệ lấy phòng ngửa vạn nhất dùng ăn uống vấn đề để bọn hắn trước từ địa cầu bên kia trở tới đây đi bên này tạm thời không thích hợp nổi l ử a nấu cơm khi hết thệ đều ăn bài thỏa đáng về sau lưu dũng đẩy ra cửa sân mang theo khương vũ chính thức đặt chân cỡ rụt t ì n h chương hai trăm linh một trấn kinh k h ư ơ n g vũ chương hai trăm linh một trấn kinh k h ư ơ n g vũ đi ra nhà mình tiểu viện đại môn lưu dũng mang theo khương vũ bọn hắn năm người xuyên qua hai đầu cái hẻm nhỏ đi tới rượu nhật thành trên đường cái mặc dù là trong đêm trên đường vẫn như cũ còn có rất nhiều người rảnh rỗi du ã n g khi khương vũ mấy người bọn hắn nhìn đến đường lớn bên trên khắp nơi đều là thân cao hai mét trở lên trắng hắn lúc cũng không khỏi đến n u ố t nước miếng một cái lưu dũng chỉ vào cả người cao siêu qua hai m ba võ sĩ nghiêng ngẫm hỏi khương vũ bên người bảo tiêu anh em không dùng súng có nắm chắc hay không đánh ngã hắn tên tiên nam bảo tiêu ngửa đầu nhìn xem sượt qua người cự hán đem đầu dao cùng chống lúc lắp đ ồ n g dạ n g sau đó có chút xấu hổ đúng lưu dũng nói thật xin lỗi thủ trưởng trước đó là ta càng rỡ lưu dũng hắc, hắc cười xấu xa nói không có việc gì không phục ta liền chơi hắn ngươi muốn không có ý tứ há muộm ta liền thay ngơi bới lông tìm ta bảo đảm quản các ngươi có thể đánh lên đã thay đổi thanh y tạo bảo bảo tiêu vội vàng khoát tay mặt buồn rười rưởi đúng lưu dũng nói thủ trưởng ngươi liền đ ừ n g đ ù a ta ta biết sai còn không được hương vũ tại vừa nói nhìn ngươi về sau còn dám hay không xem thường người lần này thì thôi nếu là nếu có lần sau nữa khẳng định tìm người cùng ngươi luyện một chút cái này vừa mới r ứ t lời còn không có rơi trên mặt đất đâu phía trước liền chuyển đến thanh nhâm đánh nhau lưu dũng không khỏi nói nhìn đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo vừa vặn gặp phải đầu đường lậu đà đi mấy ca đi xem một chút náo nhiệt để các ngươi cũng mở mang tầm mắt đi mấy người chuyển qua một cái góc đường. Thình thấy linh nhìn thấy một đoàn g tại vây xem, bởi vì mấy người đến đều quá thấp, c bản lên không nhìn thấy tình huống b một một trên g lầu nhã gian khương vũ cùng mấy người hộ vệ kia không kịp chờ đợi đi đến bên cửa sổ túi đầu nhìn phía dưới đánh nhau trả diện lưu dũng lại là lười nhác nhìn những chuyện nhàm chán này hắn ngồi tại bên cạnh b à n uống từ từ lên trà sau đó hỏi bên người gã sai v ậ t dưới lầu đám người này là chuyện ra sao gã sai v ậ t nghe xong lời này lập tức liền tinh thần tỉnh táo hắn nói khách quan ngươi có chỗ không biết sáng nay không biết nơi nào đến cái một kẻ h n g á c một chiêu liền chơi chết uy phong đường nam thiên hạc kết quả nam thiên hạc sau khi chết vậy mà không ai nghĩ đến báo thù cho hắn phản ma nội đấu hắn nguyên lai thủ hạ mấy cái k i a đầu mục đều nghĩ đến tranh đoạt uy phong đường vị trí đường chủ thế là liền ra tay đánh nhau đang tiếp cái này đế quốc mười đại tông môn một trong uy phong đường trong vòng một ngày liền sụp đổ bị t ă n giã phía dưới đánh nhau những người kia đều là uy phong đường người mục đích đơn giản chính là đoạt địa bàn đoạt vị trí một ngày này đều đánh mấy trận lưu dũng tâm hạ thầm nghĩ nguyên lai chuyện này còn cùng mình có quan hệ đâu lưu dũng một thân một mình tại kia chậm du du thưởng thức trả ngược lại là không có lấy chuyện này nhi coi là gì thế nhưng là khương vũ mấy người bọn hắn coi như không giống khi bọn hắn nhìn thấy những cái k i a tay cầm binh k h í nặng mỗi vung vẩy một chút đều có ngàn cân lực đạo các võ sĩ kích đánh nhau tràn d i ễ lúc không cảm thấy bắp chân đều có chút c h u ẩ t rút nhất là nhìn thấy một cái cao hơn hai m tự hắn mặc một thân cồng cây náo giáp cầm trong tay cửa sổ phiến lớn nhỏ dịu to bằng còn có thể nhảy lên cao hai ba m trắng cảnh không khỏi đều bị dọa sợ ta mẹ nó xác định đây không phải đang đóng phim đi một trận kịch chiến rất nhanh liền kết thúc hiện trường lưu lại mấy bộ thi thể sau vây xem ăn dưa còn chúng cũng đều tàn đi lưu dung kêu đến vẫn là một mặt trấn kinh mấy người nói kiểu gì lợi hại không Khương vũ nhìn một chút bên người bốn người nói đ ù a nói nếu quả thật không để dùng súng ta đoán chừng bốn người bọn họ cũng đánh không lại người ta một cái nàng bên trong một cái bảo tiêu nói không dùng đoán chừng chính là lại đến bốn cái cũng nói lời vô dụng không nói chiêu thức chỉ nói lực đạo liền muốn t r ê n lệch thật xa liền ta quan sát cái kia cầm đũa anh em hắn kia cây bùa nếu không phải d ố g ruột ít nhất phải hai trăm cân có hơn còn không tính thân khôi giắt kia liền cái này phụ trọng trạng thái giới còn có thể nhảy lên cao hơn ba mét bởi vậy có thể tưởng tượng lực đạo của hắn lớn bao nhiêu nhất lực hàng thập hội nói chính là hắn loại người này cho dù chúng ta mấy cái biết chiêu thức lại nhiều ở trước mặt hắn đều là vô dụng công hắn có thể yên tâm cùng chúng ta đánh mà chúng ta lại là tuyệt đối không dám để cho hắn đụng phải một chút đây chính là không chết cũng tàn p h ế đến kết quả a ha ha nhìn thấy thiếu sót của mình cho đi lưu d u n g cười c h à o hỏi mấy người ngồi xuống cùng uống hấp t r à kết quả liền khương vũ mình ngồi xuống k i a bốn cái bảo tiêu chết sống đều không cùng ngồi xuống lúc này điếm tiểu nhị cũng bưng trên bàn ăn đến mấy món ăn cùng một bầu rượu đặt tới trên bàn sau liền hạ đi lưu d u n g cầm bầu rượu lên trước cho khương vũ rót một chén sau đó nói đến l a khương nếm thử dị thế giới rượu khương vũ cầm lấy cái chén nhẹ nhàng nhấp một miếng sau đó n h ữ n g mày sắc mặt có chút cổ quái nói đây là rượu lưu dũng cười cười gật đầu một cái rồi nói ra có cái gì ý nghĩ không có k hương vũ không rõ ràng cho làm nói cái này có thể có cái gì ý nghĩ không dễ uống thôi lưu dũng sau đó thì sao k hương vũ sau đó không có sau đó không dễ uống chính là không dễ uống về sau không uống chính là lưu dũng n g ư ơ i cái này đầu góc thông minh liền không nghĩ tới điểm cái gì k hương vũ ý gì không có m ì n h mạnh ta lưu dũng nói tính để chính n g ư ơ i l ĩ n h nộ g không đủ tốn sức đây này vẫn là ta nói thẳng đi cái này rượu đã coi như là nơi này tương đối không sai rượu mặc dù còn có so cái này tốt nhưng cũng không kém nhiều lắm cứ như vậy khó uống rượu tại cái này c ỡ rụt tinh bên trên đều cũng không đủ cầu bởi vì thế giới này võ đạo hưng thịnh khắp nơi đều có võ sĩ cùng thợ săn những người này yêu thích nhất chính là uống rượu nhất là nơi này đêm tối còn đặc biệt dài rằng giặc đám này người vừa đến trời tối chính là uống rượu đánh bạc chơi gái mỗi ngày như thế ta muốn nói là ý gì đâu ngươi suy nghĩ một chút cứ như vậy khó uống phá ngoạn ý nhi ở đây đều như thế được h ằ n ê n vậy chúng ta sáu mươi độ nhỏ đốt cầm không thể có bán đi giá trên trời đi Khác t lữ dũng đúng đi muốn chính là cái này mạch suy nghĩ giai đoạn trước các ngươi căn bản cũng không cần đầu nhập cái gì Đơn thuần lấy vật đổi vật liền ấ y vật đ ổ vật l i các ó thể, thực không nơi này lương thực còn đ n tiền, g ó thể đại l ư ợ ngươi mua mua về cất r ợ rượu u sau nguyên, quá muốn nhiêu quý nguyên. sát sản, ta bao ra đó đổi đổi đó có có tại tốt trở tài trực tiếp bất thấy tốt nhất thể tài loại mới giá Liền cầm nước hoặc cảm các các vàng, vàng không dùng, khoáng n ư về là là là gì g lấy khảo vừa mới nhìn đến cái kia nhảy lên cao hơn ba mét đại hán ngươi nếu là cho hắn một cân sáu mươi độ nhỏ đốt hắn tuyệt đối vui tươi hớn hở giúp ngươi làm một ngày sống liền kia tố chất thân thể không để hắn đi đốn tuổi đào quắng để ống công sau đó đúng bên người kia duy nhất nữ bảo tiêu nói những chuyện này ngươi cũng giúp ta nhớ điểm cổ trang nữ bảo tiêu đánh đứng nghiêm một cái sau lên tiếng là lưu dung t r e o tức đúng khương vũ n g a y nháy mắt sau đó t r e o c h ọ n g nói cái này đến cùng xem như thư k ỳ a vẫn là bảo tiêu a khương vũ t r ậ n nhìn lưu dung nhất mắt nói quốc gia cơ mật ít hỏi thăm cắt ai mà thèm biết lưu dung nắm lên trên bàn một khối thịt nướng phối hợp ăn hai ngụm sau đó lại đối khương vũ nói phía dưới ta liền cùng ngươi giảng một chút thế giới này kinh tế hệ thống nghiêm ngặt tới nói nơi này không có chính quy kinh tế hệ thống phương diện này còn chờ các ngươi sau này hoàn thiện các ngươi kia có chuyên gia ta liền không n e u xấu ta hiện tại muốn kể cho ngươi chính là chỗ này tiền tệ giá trị nói xong lưu dung từ trên thân trong ví nắm một cái kim tệ để lên b à n sau đó ra hiệu mỗi người đều cầm hai cái nhìn xem khương vũ cầm lấy một cái kim tệ nhiều lần quan sát rồi nói ra cái này cũng không có cái gì đặc biệt à, cùng chúng ta kiêm một nguyên tiền xu không sai biệt làm à. lưu dung nói nói nhảm một cái kim tệ có thể có cái gì đặc điểm ta muốn nói là sau lưng nó đại biểu ý nghĩa cái này một cái kim tệ chính là trên thế giới này nhất phổ thông bách tính một năm tiền sinh hoạt cái này kim tệ đại khái hai mươi gân nặng dựa theo chúng ta bên kia hiện tại giá vàng 481 g r ă m t i m m tính toán cái này một viên kim tệ liền giá trị 9.600 khối tiền tại chúng ta nơi đó kinh tế lạc hậu địa khu số tiền này cũng đủ một người một năm thấp nhất sinh hoạt bảo hộ cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói hai bên giá trị hệ thống hẳn là không sai b i ệ t lắm nhưng là một khi dính đến hy hữu thương phẩm thời điểm hai bên giá cả kém lập tức liền sẽ nổi bật ra ta cho các ngươi lấy một thí dụ đi mấy người các ngươi hai trên thân đeo đao l ư u dũng hỏi xong một cái bảo tiêu vén lên trường bảo từ giày bên trong xuất ra một thanh mang vỏ thủy thủ quân dụng đưa cho lữ dũng lưu dũng cầm thanh này dài hơn ba mươi cm thủy thủ ước lượng sau rút ra sắc bén cương đao sáng như tuyết sáng như tuyết xem xét liền là đồ tốt hắn đem đao cắm vào v à o đao lại sau hỏi cây đao này giá trị bao nhiêu tiền người hộ vệ kia nghiêm mặt nói bộ đội xứng phát hàng không bán không biết giá cả ta là để ngươi đánh giá tính một chút giá cả trên giới không sai biệt lắm là được lưu dũng im lặng nói khương vũ nói tiếp nói bộ đội xứng phát t r ủ y thủ mua sắm giá hẳn là không cao hơn một n g à n khối tiền đi lưu dũng ha ha hai tiếng nói chúng ta tại cái này liền đừng nói mua sắm giá khương vũ lại trợn nhìn lưu dũng nhắc mắt rồi nói ra đoán chừng cũng liền như vậy đi lưu dũng không có đang nói cái gì mà là lại thanh thủy thủ đưa cho người hộ vệ kia rồi nói ra ngươi xuống lầu chúng ta tựu lâu này nghiêng đúng cái chính là một nhà hiệu cầm đồ ngươi đi đem thủy thủ này làm ngươi cũng không cần mặc cả hắn cho bao nhiêu ngươi thu bao nhiêu là được đi thôi bảo tiêu nhìn một chút khương vũ thấy khương vũ sau khi gật đầu lập tức đi xuống lầu không dùng mười phút người hộ vệ kia mang theo một mặt biểu tình khiếp sợ trở về chỉ thấy trong tay hắn mang theo một cái túi vải căng phổng để lên bàn thời điểm rõ ràng cảm giác phi thường nặng nề hắn có chút khó có thể tin đúng khương vũ cùng lưu dũng nói quá bất khả tư nghị vậy mà vậy mà làm ba trăm kim tệ bao nhiêu khương vũ nghe vậy cũng là cả kinh ba ba trăm kim tệ bảo tiêu vẫn không có từ trong lúc khiếp sợ c h ậ m tới có chút nói lắp lại lặp lại một lần ông trời ơi khương vũ khó có thể tin nói ba trăm kim tệ để ta tính một chút hợp bao nhiêu tiền một cái kim tệ hai mươi g r m những này chính là sáu gram lại nhân với bốn trăm tám mươi g r m ngoa tạo nhã nhặn khương vũ vậy mà cũng sổ một câu nói tục hắn không thể tưởng tượng nổi nói một thanh phổ thông truy thủ quân dụng vậy mà bán hai trăm tám mươi tám vạn cái này so đoạt tiền còn nhanh a lưu dũng ở một bên sâu t h nói không không có cấp nhanh t r ư ờ n g hai trăm linh hai địa đồ pháo t r ư ờ n g hai trăm linh hai địa đồ pháo lưu dũng nhẹ nhàng khục một tiếng đánh gãy khương vũ trấn kinh sau đó hắn đúng người hộ vệ kia nói cái này ba trăm cái kim tệ các ngươi có mấy người đ ể đi giữ lại ở chỗ này ăn uống hoặc là mua đồ dùng ghi nhớ ở chỗ này mua đồ cũng là có thể nói giá một kim tệ có thể hối đoé một trăm cái phổ tác nói trắng ra chính là một trăm cái tiền đồng bình thường ăn cơm một bữa cơm một lượng cái phổ tác liền đủ nghe lưu dung nói xong tên kêu bảo tiêu không hề động mà là nhìn một chút khương vũ khương vũ cũng không có cùng lưu dung k h á c h khí đem một túi vải kim tệ đẩy hướng bảo tiêu rồi nói ra cầm đi đây cũng là n g ư ờ i trùy thủ của mình đuổi mấy người các ngươi điểm một chút sau này miễn không được còn muốn đến bên này trên thân nhiều ít vẫn là đến mang một ít tiền bất quá không cho phép trong âm thầm tiến hành giao dịch có nghe hay không là bốn người cùng kêu lên đáp ứng nói lưu dung thấy cái kia nam bảo tiêu đem kim tệ thu lại về sau lại đối khương vũ nói cái này truy thủ sở dĩ có thể cầm cố ra giá cao như vậy cách cũng là bởi vì nó khan hiếm tính thế giới này giã luyện công nghệ phi thường kém các ngươi cũng đều nhìn thấy nơi này võ sĩ đại đa số đều sử dụng binh khí nặng cái này cùng bọn hắn lực lớn vô cùng có nhất định quan hệ lại có chính là lấy bọn hắn công nghệ trình độ làm được đao kiếm chất lượng quá kém căn bản là đúng không kháng nổi những này tay cầm binh khí nặng ra hỏa cho dù có một số người dùng chính là đại đao hoặc là trọng kiếm kia cũng đều là thêm rộng rãy thêm đánh trận thời điểm cũng là khi bố dùng cũng là bởi vì cấp thấp công nghệ cùng khan hiếm vật liệu cho nên loại này tình cương chế tạo truy thủ mới có thể bán giá cao như vậy cách đây là tùy tiện cầm tới một cái nhỏ hiệu cầm đồ đi bán giá cả nếu như muốn bắt đi đấu giá gặp phải nhân vật có tiền ta cảm thấy đấu giá mấy ngàn thậm chí hơn vạn kim tệ đều có khả năng đây vẫn chỉ là một thanh tinh cương truy thủ cái này nếu là đổi thành m ũ i lớn hơn một chút khả năng đ o à n kiếm loại hình vũ khí giá cả tuyệt đối sẽ cao hơn nhưng này tương lai đều có thể dùng đem đổi lấy đại lượng tài nguyên lưu dũng sau khi nói xong để tay xuống bên trong một khối xương lau miệng nói mấy người các ngươi cũng đều ăn chút đi bữa cơm này ta thế nhưng là cho một cái kim tệ à, tương đương với nhỏ một vạn khối tiền mời các ngươi ăn cơm nhưng đừng lãng phí chính yếu nhất chính là để các ngươi nếm thử hương vị cũng cảm thụ một chút dị thế giới mỹ thực mặc dù hương vị đồng dạng nhưng thắng ở nguyên tư nguyên vị tại khương vũ thụ ý hạ mấy cái bảo tiêu cũng tất cả ngồi xuống đến cùng nhau ăn cơm mỗi người cũng đều phân biệt nếm thử một miếng rượu ở nơi này không ai nói xong uống lưu dũng lại muốn một bình rượu mạch lần này mấy người này hét ra tốt cái này nguyên nước bia phi thường thu không được hoàn m ị chính là cái này bia trong rượu không còn khí uống vào không sướng miệng một bữa cơm rất mó ăn xong lưu d u n g tiếp tục dẫn đầu khương vũ mấy người bọn hắn đi dạo rượu nhật thành từ với mình cũng không rõ lắm không phải cái kia dứt khoát liền thuê một chiếc xe ngựa lớn một đoàn người đón xe du lãm muốn ngừng liền ngừng muốn đi thì đi một cái k i m tệ để cái này người phu xe triệt để luân hãm trên đường đi thao thao bất t u y ệ t làm lên hướng dẫn du lịch mãi cho đến đêm khuya lưu d u n g thấy khương vũ đã rất mỏi mệt thế là liền để xa phu lân cận tìm một cái khách sạn lưu dũng đi mở mấy cái gian phòng an bài khương vũ bọn hắn ở đây nghỉ ngơi không khỏi nghi ngờ hỏi đêm hôm khuya k h o á t ngươi không ngủ muốn làm gì đi l ư u dũng nói ta muốn trở lại địa cầu bên kia làm ít chuyện mấy người các ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi đi ta để sa phu cũng lưu tại đây mấy người các ngươi tỉnh ngủ tại để sa phu kéo các ngươi ra đi vòng vòng chỉ cần không chủ động gây chuyện nhi là được ngươi nhìn nhiều nhìn nhiều tìm hiểu một chút nơi này phong thổ vì về sau mậu dịch qua lại sớm tính toán khương vũ nói vậy ngươi lúc nào trở về l ư u dũng nơi này trước khi trời sáng liền có thể trở về dựa theo chúng ta đầu kia tính cũng liền hơn hai ngày đi chờ trời, trời sáng ta còn muốn dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút rộng lớn vô n g ẩ n cờ rụt tinh đâu đi các n g ư ờ i sớm nghỉ ngơi một chút đi ta đi nói xong lưu dũng quay người muốn đi khương vũ vội vàng kêu hắn lại nói ngươi mang điện thoại sao lưu dũng không hiểu hỏi mang đồ chơi kia làm gì nơi này cũng không tín hiệu khương vũ không có phản ứng hắn mà là hỏi bên người nữ bảo tiêu ngươi mang điện thoại sao nữ bảo tiêu từ y phục của mình bên trong móc ra một bộ điện thoại đưa cho khương vũ khương vũ để nàng đưa di động giải tỏa sau đó mở ra quay phim công năng đập một cái video ngắn chủ yếu nói chính là để thủ hộ thời không môn bộ đội có thể đúng lưu dũng ra vào cho qua thu xong đoạn video này sau đưa di động giao cho lưu dũng sau đó nói Không, có ta cho phép. Người sau khi ô n n g g có cho ta phép, ư ơ hắn từ cờ ruột tinh về tới địa cầu bên trên thời điểm nơi này cũng là đêm khuya cho nhà kho bên ngoài trực ban chiến sĩ nhìn video sau hắn mới được cho đi hắn lần này trở về mục đích đúng là muốn đem lần trước tại thắng ngày bên kia muốn làm mà không có thời gian làm sự tình làm xong để xe cho quân đội đưa mình rời đi nhà kho phạm vi sau lưu dũng xuống xe tìm một cái không ai địa phương xuất ra hồi lâu không dùng lạp bọc đang lục cám vong diễn đàn dùng l ệ gần danh nghĩa lập một cái bài viết đại khái nội dung chính là mời mình quốc dân tại trong vòng hai mươi bốn giờ rời đi t h á n g ngày nếu không tự gánh lấy hậu quả thiết mời tuyên bố sau khi thành công lưu dũng khép lại máy tính thu vào không gian bên trong sau đó thay đổi mình kia thân cướp bóc chuyên dụng sợ tiệm vụ trang phục mang lên tà i áp sau mặt nạ bên ngoài lại phụ thêm pháp vào sau bí ẩn ở không trung thẳng đến t h á n g ngày mà đi hắn đầu tiên đi tới cái kia thao đảng không trung thẳng đến thẳng ngày mà đi trực tiếp tạo thành cả nước phạm vi mất điện n g ắ t mạng ở sau đó trong vòng một ngày lưu dũng bật hết hỏa lực một k h ắ c đều không có nhàn trước quân sau dân lấy công nghệ cao cùng nặng công làm chủ ô tô thuyền cùng nghề chế tạo làm phụ bán l ẻ ngành nghề cùng ăn ở loại thương phẩm vì đó lẩn không khác biệt thu vào chủ tinh bên trong bởi vì mất điện n g ắ t mạng nguyên nhân bị lưu dũng cướp bóc qua địa phương căn bản là không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài mà nơi này đã phát sinh hết thể lại quá đột ngột trong thời gian ngắn còn không có bị ngoại giới biết điều này cũng làm cho lưu dũng càng thêm không kiêng nể gì cả hắn bóp đúng giờ ở giữa hai mươi bốn giờ vừa qua hắn liền dừng lại động tác trong tay lấy tự thân làm trung tâm đ ầ y trời thần thức bị cấp tốc trải rộng ra bao trùm toàn bộ tháng ngày sau đó một cố cường đại tinh thần sóng x u n g kích bị không khác biệt phóng thích ra ngoài tại cái phạm vi này bên trong tất cả gốc cắt bọn sinh mệnh tất cả đều trong nháy mắt bị đánh nát đại não chết bất đắc kỳ tử vài giây đồng hồ sau lưu dung thu tỉnh táo lại biết trong lòng mặc niệm v i n h biệt các vị kỹ nghệ tinh xảo lao sư nhóm ta sẽ tại ổ cứng bên trong vĩnh viễn mang niệm tình các ngươi a i điều ba giây sau lưu dũng lại lần nữa tỉnh lại dù nhưng đã vài ngày không có ngủ nhưng là hắn không có chút nào khốn đại thu được báo để hắn hưng phấn không thôi đây cũng không phải là phổ thông mâu thuẫn cái này nên tính là quốc thủ nhà hận cũng may hết thể đều như thoảng qua như mây khói theo gió phiêu tán từ nay về sau trên thế giới không còn có quốc gia này mặc dù còn có một bộ phận tộc nhân của bọn hắn tản mát tại các nơi trên thế giới nhưng kia đã d â u d ị a một cái lạc đường con kiến mà thôi thời gian kế tiếp bên trong bởi vì không có người sống lưu dũng trở nên càng thêm tham lam tàn bạo gặp được loại kia xa hoa trung tâm thương mại bay thẳng đến trên trời vung mạnh ra tên béo da đen đem lâu thể phía dưới đại địa trực tiếp chất đức sau đó đem cả tòa trung tâm thương mại cùng lâu thể phía dưới thổ địa toàn bộ thu vào chủ tinh bên trong dù sao chính là chỉ cần hắn nhìn chúng đồ vật mặc kệ có hữu dụng hay không tất cả đều lấy đi cứ như vậy lưu dũng lại điên cùng cướp đoạt một ngày một đêm liền ngay cả bọn trung quốc g i a dự trữ vàng đều bị lưu dũng lật tìm ra bảy tám trăm tấn gạch vàng đều bị hắn vô tình thu vào tay phải chiếc nhẫn không gian bên trong mặc dù đám đồ chơi này đúng mình đã không có bao nhiêu tác dụng nhưng là ai lại sẽ ngại tiền mình nhiều đây dòng giã hai ngày hai đêm lưu dũng c ư p bóc hải lượng vật tư nhiều đến đã không cách nào thống kê cái chủng loại kia liền ngay cả bờ biển cỡ lớn du thuyền đều không bỏ qua mặc dù bên trong có chút ít thi thể thế nhưng là lưu dũng lại không quan tâm những này đều mẹ nó là não tử vong cũng không có làm đến khắp nơi đều là máu thịt bé bét chỉ cần đem những vật này tất cả đều ném vào vĩnh hằng không gian bên trong đi thi thể cũng sẽ không g i a nát về sau muốn dùng thời điểm hiện thu thập liền kịp tuy thời chú ý thời gian lưu dũng biết mình nên trở về cờ rột tinh bên kia còn có rất nhiều việc đâu nghĩ đến cái này hắn bay đến vạn mét không chúng tìm một cái vị trí thích hợp dừng lại thân hình nhìn qua hạ phương đại hải bên trong cái kia như chủng tử một dạng đào nhỏ nâng lên tay phải của mình ngưng thần vận k h í sau một trưởng một cái địa đồ pháo liền đánh xuống chỉ một thoáng thiên băng địa liệt phong ba mánh liệt đẩy trời cho bụi bao trùm cả khu vực căn bản là thấy không rõ tình huống phía dưới bất quá lưu dung đ o ă n t r ư ở n g dù cho hòn đảo còn lại nhưng là phía trên hết t h ể kiến trúc khẳng định là đều không có cái này cái này cũng đều là thu kinh anh đâu lực đạo có chút không tốt l ắ m năm giữ hắn sợ mình kình làm lớn lại đem địa cầu đánh xuyên nhìn xem lăn hướng phương xa thao tiên cự lãng lưu dũng cấp tốc gắng sức đuổi theo cái này nếu là không đem cái này cao mấy chục mét sóng biển ngắn trở nó đến lục địa thời điểm nhưng chính là hải khiếu nơi này cách đại lục gần như vậy nhưng phải chú ý điểm tại không trung lưu dũng rút ra mình kiếm bản r ộ n g tên béo d a đen vận đủ khí trùng lấy sóng lớn phía trước chính là một kiếm kiếm khi bén nhọn đem b i ể n rộng mênh mông một phân thành hai sâu không thấy đáy ránh b i ể n triệt tiêu tiến lên quần c u ộ n hướng về phía trước thao thiên cự lãng cao mấy chục mét sóng b i ể n không thấy hiện trường chỉ còn lại lộn xộn hải dương loạn lưu khi lưu dũng lại một l ầ n nơi trở lại đại liên cảng miệng nhà kho thời điểm phát hiện nơi này thủ vệ muốn so trước đó càng thêm s ô n nghiêm hắn là trải qua trùng điểm kiểm tra mới đi đến nhà kho cửa、chính. hắn khi tiến vào thời không môn trước đó đúng thủ vệ cuối cùng một cửa hải t ai nói các ngươi thử một chút từ bên này đến bên kia có thể hay không kéo một đầu điện thoại tuyến đi qua sau đó nhìn xem hai bên có thể hay không trò chuyện nếu như có thể mà nói về sau sẽ thuận tiện rất nhiều ra và người đều có thể thông qua điện thoại chứng nhận phương thức đến hành nghiệm sau khi nói xong lưu dũng liền bước vào màn sáng bên trong cờ dù tinh một ngày mới bắt đầu vừa ra lưu dũng không có ngay lập tức đi tìm khương vũ bọn hắn mà là ẩn thân ra khỏi thành tìm một cái hoang tàn vắng vẻ đại sơn từ chủ tinh bên trên lại cầm ra đến một con trẻ tuổi tạ tạ cho nó cũng làm thần thức lạc hấn sau đó để nó tại phụ cận trợ lệnh chuẩn bị tùy thời cất cánh sau đó mới trở lại trong thành khách sạn tìm k h ư ơ n g vũ vừa vận đ ụ n g phải mấy người bọn hắn muốn đi ăn điểm tâm vừa ở vào nhà lưu d u n g hô to một tiếng ăn cơm mang ta một cái chương hai trăm linh ba ngao du chương hai trăm linh ba ngao du k h ư ơ n g vũ nhìn thấy lưu d u n g trở về rất là cao hứng nhiệt tình chào hỏi hắn tới cùng một chỗ ăn điểm tâm lưu dũng vào cửa sau chuyện thứ nhất chính là đưa di động còn cho tên kia nữ bảo tiêu ngoài định mức còn nhiều cho nàng cầm một bộ điện thoại mới. cái đồ chơi này mình không gian bên trong có rất nhiều lại không nắm chặt tặng người đều thành đồ cổ cái giám bữa sáng rất là thanh đạo thịt khô băng chịu cháo còn có tạp mặt lương khô mấy người ăn non nghe một trận sau rời đi khách sạn thường ngồi xe ngựa tiếp tục du lắm rượu nhật thành dùng đã hơn nửa ngày thời gian đám người đi dạo lượt rượu nhật thành bên trong trung tâm thành khu đại khái hiểu rõ nơi này chính trị kinh tế văn hóa chờ một loạt tương quan vấn đề lưu dũng lại mời mấy người đi một chuyến trong thành lớn nhất nhà hàng bắt phương chân tu xoa một trận cái này quán cơm lá bản liên lúc trước tại yên vũ các bên trong cùng mình tranh đoạt sơ ân cái kia lớn lên so lưu kim sơn còn lưu Mặc vóc dù hắn vóc người không người ra tại h nhưng chất thực hăng, không hổ có thể xưng là tốt nhất ế nào, này quán trang món ăn lượng càng xưng trong. là là cơm xác có cơm tiệm một đều trí, rất tốt t bát phương chân tu ăn cơm trong lúc đó lưu dũng không có gặp được cái kia béo láo bản nếu không miễn không được sẽ có gốc mắt kỳ thật lưu dũng không biết là hắn cùng bản liền không khả năng gặp được cái tên mập m ạ c kia bởi vì hắn sớm liền chạy vào ngày hôm đó buổi sáng kỳ thật hắn cũng dẫn người đi yên vũ các phụ cận mai phụ bất quá hắn mang người hiếu một mực tại hậu phương quan sát kết quả nhìn thấy lưu dũng lưu bức như vậy doa đến hắn hốt hoảng trốn xuyên trực tiếp dẫn người chạy tới nơi khác tránh đầu sóng n g gió ăn cơm trưa mấy người tại trong tiểu lâu hơi nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó thừa ngồi xe ngựa ra khỏi thành chỉ là từ trong thành đến ngoài thành liền đi mấy giờ khương vũ đều ở trên xe ngựa ngủ hai cảm giác xem xét còn không có ra khỏi thành đâu hắn không khỏi cảm t h ắ n nói cái này thành chỉ là thật to lớn a không có hiện đại phương tiện giao thông người nơi này xuất hành thật là một đại vấn đề lưu dung nói lão khương gà con không đi tiểu đều có cắt nói không hiểu rõ thì không có quyền lên tiếng bình thường trong thành cờ rụ tinh t người đều dựa vào đi đường hoặc là cưới ngựa ngồi xe liền bọn hắn kia đôi chân dài hất ra đi ngươi chạy chậm đều theo không kịp nếu là ra khỏi thành dự định đi xa địa phương hoặc là những thành thị khác bọn hắn cũng có mình thông hành phương thức mà lại cam đoan so máy bay còn nhanh một hồi ta liền mang các ngươi mở mang kiến thức một chút đừng khóc là được tại mọi người trong chờ mong xe ngựa rốt cục ra khỏi thành bất quá chỉ là ra khỏi thành vô dụng ngoài thành còn có vô số thôn xóm lưu dũng nếu để cho tạ tạ đáp xuống nơi này vậy những này làng nháy mắt liền sẽ bị ép không có ra khỏi thành không lâu lưu dũng liền để xa phu tìm một cái có thể cưỡi giặc cờ chim địa phương khi k ư ơ n g vũ mấy người bọn hắn nhìn thấy dương cánh mấy chục mét đại điệu lúc đều bị kinh ngạc đến ngây người ta mẹ nó đây cũng qu nhìn bọn hắn kia một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ lưu dũng liền vui vẻ không cho mấy quá nhiều người kinh ngạc thời gian lưu dũng giao kinh tệ trực tiếp liền lôi kéo khương vũ từ trên sàn gỗ leo lên đại điệu trên lưng giặc cờ rất nhanh c ấ t cánh doa đến khương vũ k è m chút không có kêu ra tiếng lưu dũng sinh sợ hắn rơi xuống mau đem hắn kéo vào đại điệu trên lưng trong phòng nhỏ đợi cho khương vũ bình phục lại sau hắn mới đ ố i mấy người nói cờ r u t i n h người xưng hô cái thẳng ngu này vì giặc cờ đám thợ săn gọi nó phi thẳng ngu này vì giặc cờ đám thợ săn gọi nó phi thẳng đó chính là nó không cần cố lên sớm để nó ăn no về sau nó có thể bay trên trời một ngày một đêm đều vô sự nhi ta nói một ngày một đêm qua chỉ là nơi này thời gian tương đương với trên địa cầu một tuần tả hữu nói cách khác nó có thể lấy mỗi giờ bảy tám t r n g cây số tốc độ liên tục phi hành một tuần lễ ta đi thế này thì quá mức rồi một cái bảo tiêu thực tế là nhịn không được thật ra hương vũ cũng không có tốt hơn chỗ nào đã bị chấn động đến cũng là cảm nhận được tạo vật chủ thần kỳ tại lưu dũng chỉ huy hạ giặc cỡ người điều khiển đem mấy người bọn hắn đưa đến rượu nhật thành phía đông đại sơn bên cạnh nơi này khoảng cách rượu nhật thành có hơn một cây xô xa trừ trên núi cao lớn cây t ố i bên ngoài căn bản cũng không có người ta đợi đến người điều khiển cưới giặc cờ rời đi sau khương vũ không hiểu hỏi lưu dũng n g ư ờ i dẫn chúng ta đến cái này nơi hoàng vù không người ở là muốn chúng ta nhìn cái gì lưu dũng nói đừng nóng vội một hồi có n g ư ờ i kinh ngạc thời điểm chờ hai phút lưu dũng cảm g i á c giặc cờ c h i m đã bay ra ngoài rất xa thế là phát động thần thức kết nối trong núi lớn còn n i a tạ tạ rất nhanh liền thu được đáp lại tạ, tạ ngay tại chạy tới đây lưu dũng đi đến kh ngươi lập tức liền sẽ thấy tạo vật chủ thần tích ngừng thợ tuyệt đối không được sợ dù sao ngươi cũng là thấy người thể diện quá lớn đang nói chuyện đâu d í t lên một tiếng chuyển đến nguyên lai、like、là tên kia nữ bảo tiêu đã phát hiện chính hướng phía bên mình bay tới tạ tạ giống như một đám mây đen che khuất bầu trời liền phiêu đi qua nàng lúc đó tất cả mọi người thuận ánh mắt của nàng đều nhìn thấy bay tới tạ tạ tha là gặp qua cảnh tượng hoành tráng mấy người giờ phút này cũng đều bị dọa ngây người cảm giác g á p bách m á n h liệt để mấy người này ngay cả sợ hãi đều quên đi chính là ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn xem vô cùng to lớn tạ tạ đáp xuống cách bọn họ vài trăm mét có hơn bởi vì nơi này thảm thực vật tươi tốt không có sinh ra đầy trời cho b ụ i lưu dũng trực tiếp mang theo mấy người bọn hắn đi hướng tạ tạ lưu dũng vừa đi vừa nói cái đồ chơi này gọi tạ tạ cũng không biết là cái gì c h ủ loại cờ rút tinh người xưng nó là côn bằng hắn là các đế quốc cấp chiến lược vật tư một lần có thể gánh vác mấy vạn người phi hành tốc độ cao mỗi quốc gia đối địa phương thống trị toàn bộ nhờ cái đồ chơi này bằng không cái tinh cầu này như thế lớn thành thị cùng thành thị ở giữa lại xa như vậy không có、nó. đế đ ố như thế nào không chế phương đang khi nói chuyện mấy người đã đi đến tạ tạ phía sau lưng lưu dũng vừa đi vừa nói chuyện cái này tạ tạ nhất chỗ thần kỳ chính là nó không phải bay lên mà là phiêu lên cái tinh cầu này lực hút đối với nó không sinh ra một chút tác dụng cho nên nó tốc độ phi hành thật nhanh một hồi liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tốc độ thương vũ đột nhiên mở miệng nói nếu là nó quốc gia cấp chiến lược vật tư ngươi là từ đâu làm ra cái này cái gì tạ tạ lưu d u n g cười đúng thương vũ nói đại lao chính là đại l a o nhìn vấn đề góc độ chính là s ắ p bén chuyện này rất dễ giải thích ta là cái gì xuất thân ngươi cũng không phải không biết đương nhiên là cấp tới bất quá ngươi yên tâm cái này tạ, tạ ta liền đưa cho quốc gia giữ lại các ngươi kéo người vận hằng dùng k hương vũ nghe vậy đ ạ i hỉ cái này liền tương đương với trên thế giới này có mình không chung lực lượng vậy làm sao có thể không để hắn cao hứng hắn vội vàng đúng lưu dung nói vậy ta liền không k h á c h khí ta đợi trước biểu quốc gia miệng cảm tạ ngươi chờ trở lại trên địa cầu về sau ta sẽ đem chuyện nơi đây toàn bộ hồi báo cho đại lãnh đạo đến lúc đó tại cho thêm ngươi thân mời một ít đặc thù chiếu cố cam đoan sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi ngươi yên tâm chính là lưu dung nói ngươi vui vẻ là được rồi ta là không quan trọng ta thật thích bên này sinh hoạt đoán chừng về sau lúc trở về cũng sẽ không rất nhiều tính chúng ta không nói trước những này ta lại nói một cái để ngươi cao hứng sự tình đi ngay vậy thương vũ nhãn tình sáng lên mười phần mong đợi nhìn xem lưu dũng lưu dũng cũng không có t h ử a nước đục thả câu trực tiếp mở miệng nói các ngươi đừng nhìn ra hỏa này như thế lớn nhưng là hắn không dùng nôn u i ấng cái đồ chơi này là hấp gió lớn lên ngươi liền nói nó có được hay không đi không dùng cố lên còn không dùng cho ăn bay còn tặc kéo nhanh lưu dũng khả không thể đem tạ tạ bí mật nói cho những người này trong cơ thể nó tinh thạch lưu dũng khả lấy không ràng buộc cho quốc gia một chút nhưng là tinh thạch làm sao đến hắn tuyệt đối không thể nói mà lại liền lưu cho bọn hắn một con tạ tạ dùng bọn hắn khẳng định không bỏ được giết làm nghiên cứu khoa lưu dũng dừng bước vị trí này đã có thể nhìn đến phía dưới cảnh sắc cũng sẽ không bởi vì quá sang bên mà cảm thấy sợ hãi lưu dũng hướng về phía dưới chân tạ tạ hô to m ộ t câu cất cánh đi khắp nơi đi dạo không đợi khương vũ mấy người kịp phản ứng một trận mánh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới đợi đến mấy người bọn hắn thích lưng tới thời điểm tạ tạ đã tại mấy ngàn mét trên không t r u n g sau đó bắt đầu hướng phương xa chậm chạp phi hành lúc bắt đầu khương vũ vẫn l à ghé vào tạ tạ trên lưng về sau phát hiện ra hỏa này bay quá vững vàng mà lại chỉ có thể cảm giác được có một chút gió nhẹ cho nên lá gan của hắn cũng càng lúc càng lớ Tại một bảo tiêu nâng đỡ cũng dám nhìn xuống dưới cái này không trách hắn nhắc gan liền ngay cả hộ vệ kia cũng là một cái bộ dáng không phải mỗi người cũng dám đứng tại ngàn mét trên không trung tại không phòng hộ biện pháp hạ thăm dò nhìn xuống cái này cần lớn lao dũng khí điều kiện tiên quyết là ngươi không có chứng sợ độ cao khương vũ mấy người bọn hắn dần dần thích đứng về sau lưu dũng lại bắt đầu cho bọn hắn giảng giải đồng thời yêu cầu tạ tạ dần dần tăng thêm tốc độ lần này là thật đem khương vũ rung động đến tạ tạ thêm lên mau tới kia thật là nhanh một nhóm mấu chốt là tại trên người của nó căn bản cảm giác không ra cao tốc phi hành cái chủng loại kia cường đại không khí ma sát đ á m người cảm giác mình tựa như là cùng cái này đại quái vật hòa thành một thể không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì ngao du ở trên bầu trời nhìn thấy trên lục địa cảnh sắc đều đã biến thành hư ảnh khương vũ hỏi lưu dũng cái này tạ tạ cực hạn tốc độ phi hành có thể có bao nhanh lưu dũng đáp cụ thể không rõ ràng bất quá ta cảm giác vượt qua mười mách là không có vấn đề gì đi ta dựa vào khương vũ lại sổ một câu nói tục mười mách đó chính là vận tốc một vạn cây số trở lên thực tế quá nhanh kỳ thật lưu dũng không có nói thật tạ tạ tuyệt đối tốc độ không chỉ có những chuyện này hắn sở dĩ không nói nhanh như vậy hắn là sợ hù đến khương vũ nhìn phía dưới nhìn một cái vô tận đại s â m lâm hương vũ trong lòng hào t ì n h văn trượng cái này cũng có thể nói là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn tài nguyên giả thiết tương lai tại phát hiện một chút loại cực lớn q u ậ t mỏ thậm chí phát hiện mỏ dầu như vậy tổ quốc của mình liền đem nhất phi trùng tiên nghĩ đến tại tương lai không lâu tổ quốc liền sẽ bước đầu tiên tiến vào thời đại vũ trụ tại lĩnh vực này hoa hạ đã đi tại thế giới tuyến ngoài cùng chỉ có chờ mình ăn uống no đủng này đó có khả năng mới có thể để người khác nghe vị về phần thế giới này hắn càng không cần lo lắng bởi vì hắn cảm thấy cái này truyền thuyết bên trong lưu tiên sinh xa còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản như vậy Căn bản cũng không có bản không hoan hoan hoan hoan tạ h hắn ể coi làm m tạ chở mấy người ngao du ở trong thiên địa đối phía dưới kia nhìn không thấy cuối đại sâm lâm khương vũ đều hơi choáng còn có ngẫu nhiên lướt qua những cái k i u cự đại thành trì những này tại khương vũ trong mắt chính là tài nguyên vô cùng tài nguyên phong phú cái kia nữ bảo tiêu một mực cầm điện thoại di động tại quay phim đem một đường này chứng kiến hết thảy đều quay chụp u n g dưới vất quá nàng rất hiểu quy củ chưa từng đem lưu dũng quay chụp tiền đến điểm này rất để lưu dũng mang ý bay ra ngoài rất lâu lưu dũng cảm giác mọi người hẳn là đều đói từng cái tinh thần không có trước đó đủ thế là hắn tìm một cái sơn thanh thủy tú địa phương để tạ tạ hạ xuống đây là đại s â m lâm bên trong một chỗ hồ nước diện tích phi thường lớn tạ tạ trực tiếp liền đáp xuống bên hồ bên trên có một hơn nửa người tại trong hồ nước tung bay thấm thoát du du cực kỳ đẹp đẽ lưu dũng mang theo khương vũ bọn hắn đi xuống ở bên hồ tìm một sạch sẽ rộng rãi bãi cỏ sau đó hắn mang theo hai người nam bảo tiêu tiến trong không nhiều lắm một hồi lưu dũng ba người bọn hắn liền mang theo mấy cái cỡ nhỏ g i ã thú ra mấy người một trận bận rộn nhặt tủi lửa nhặt tủi lửa nhóm lửa nhóm lửa lưu dũng thì là phụ trách cho thú nhỏ mở ngược một bụng lột ra thanh tẩy sau đó dùng cành mặc vào gác ở trên lửa đồ nướng nướng chín sau còn rất chi kỷ từ trong n g ư c xuất ra đổi tốt gói gia vị đều đều rơi tại kinh ngạc thịt nướng bên trên tại mấy người ăn như gió cuốn bên trong kết thúc một trận này thuần nguyên sinh thái g i ã ngoại tự phục vụ đồ nướng ngồi ở bên hồ lưu dũng nhắc bên cạnh móc răng một bên hỏi k h ư vũ còn cần hay không bốn phía lại đi một chú k h ư ơ n g vũ nghĩ nghĩ nói trở về đi bên này đại khái tình huống ta đều đã hiểu rõ cũng mà còn có video ghi chép ta cái này đều đi ra vài ngày đến lập tức trở lại cùng các đại lao hồi báo một chút làm việc về phần tiếp xuống nên làm như thế nào ta muốn trước nghe một chút ý kiến của ngươi dù sao ngươi đã đối với nơi này rất quen thuộc có ngươi tham khảo ý kiến sau khi trở về chúng ta lại cẩn thận nghiên cứu và thảo luận phân tích cuối cùng tại xác định một hợp lý hữu hiệu tốt nhất phương án ra lưu dung ha ha cười nói ý kiến của ta ý kiến của ta chính là phái binh sau đó máy bay đại pháo lai tới tuyệt đối vũ lực chính p h ụ triệt để nô dịch người nơi này để bọn hắn trở thành lao lực cho chúng ta không biết ngày đêm làm việc khương vũ trường lưu dũng nhất mắt nói ta hiện tại là rất nghiêm túc tại hướng ngươi thỉnh giáo vấn đề ngươi có thể hay không đứng đắn một chút lưu dũng hì hì cười một tiếng sau đó đúng khương vũ nói cái này có cái gì đứng đắn không đứng đắn cân nhắc nhiều như vậy làm gì thế giới này khổng lồ như vậy hải lượng tài nguyên cho ăn bể bụng đều ăn không hết nói thật cho các ngươi một trăm năm thời gian đều chưa chắc có thể đem rượu nhật đế quốc phạm vi bên trong tài nguyên cướp đoạt sạch sẽ đừng nói toàn bộ đại lục đông châu liền càng đừng để cập cờ rột i n h chỗ lấy các ngươi không muốn nghĩ nhiều như vậy có không có liền cầm n thiếu cái gì thiếu cái gì thì tới l ấ y cũng đừng nghĩ đến phát triển nơi này văn minh tiến độ để bọn h ắ n thuận theo tự nhiên phát triển đi các ngươi chính yếu nhất tinh lực chính là phát triển mạnh kiến thiết lam tinh có bên này vô cùng vô tận tài nguyên liền có thể mức độ lớn nhất giảm bớt đúng lam tinh khai thác bảo trì nó vốn có dáng vẻ chính là cho hậu thế lễ vật tốt nhất nhằm vào bên này tài nguyên khai thác biện pháp rất đơn giản chính là mở cửa làm ăn dùng thương phẩm đổi tài nguyên một bên bán ê n b ra bên này khan hiếm vật tư một bên thu mua các ngươi cần tài nguyên lấy rượu nhật thành làm trung tâm chậm dài hướng bốn phía phóng sạng các á i tiểu viện tử kia liền tặng cho các ngươi sau đó các ng Đem bốn khương a t vũ i nói tiên h sinh đại ái nghe ngài một phen giống như thể hồ quán đình hiểu ra ngài những này ý kiến ta nhất định truyền đạt đến các đại lao trong thai mặt khác ngôn ngữ không thông những chuyện nhỏ nhặt này liền không lại phiền phức tiên sinh ngài Ta thủi sẽ để cho h ân lưu dũng nhàn nhạt lên tiếng sau đó hắn cũng rất nghiêm túc nói lãnh đạo ta có câu nói nói trước chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử cái tinh cầu này như thế lớn để các ngươi cướp đoạt một chút tài nguyên không quan trọng nhưng là ta không nghĩ để các ngươi tham dự vào cái tinh cầu này chính trị đấu tranh bên trong nguyên nhân cụ thể ta không muốn nói nếu có một ngày bởi vì chuyện này chúng ta song phương phát sinh ma sát đến lúc đó cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết về sau các ngươi đang muốn từ cái này lấy được tài nguyên kia là không thể nào hương vũ nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi lưu tiên sinh có thể hay không cáo chi một chút ngại ở chỗ này là có tính toán gì hay không lưu dũng biểu lộ đột nhiên trở nên rất nghiền ngẫm hắn không có hào ý cười một cái nói làm hoàng đế có phải là liền có thể tam cung l ụ c viện bảy mươi hai tần phi khương vũ kinh hãi nói thẳng ngươi muốn công thành chiếm đất làm hoàng đế lưu dũng nhạt tiếng nói có gì không thể n g ư ơ i n g ư ơ i ai n g ư ơ i tùy ý đi ở đây không có người gớt t h ú c ngươi ngươi muốn kiểu gì liền kiểu gì đi khương vũ bất đắc gì nói lưu dũng lơ đ e nói không có ngươi nghị phức tạp như vậy ta nhưng không có kia tinh lực thống nhất toàn thế giới như thế lớn tinh cầu mệnh chết cũng không còn được ta chỉ muốn an phận ở một góc có được một khối lãnh địa của mình đủ để về phần công thành chiếm đất vậy phải xem ta về sau tâm tình bất quá ta có một cái ý nghĩ muốn thương lượng với ngươi một chút hương vũ vội nói lưu tiên sinh cứ nói đừng ngại l ư u d u n g nói ngươi trở về cùng đại lao thương lượng một chút cả mấy k h ỏ a vệ tinh tới không dùng các ngươi phát sạn ta ý nghĩ để tạ tạ đưa bầu trời nơi này cự ly xa thông tin thực tế là không tiện có vệ tinh, có phải là liền có thể dùng vệ tinh điện thoại liên lạc đến lúc đó vạn nhất ngươi bên kia có chút chuyện gì ta còn có thể mang binh đã đi tiếp viện các ngươi hương vũ có chút không dám tin nói thưa ể ông vũ nói g h phòng, phòng chỉ huy đơn giản đồ vật đều là có sẵn chuyển tới lắp ráp bên trên liền có thể vệ tinh lên không bộ phận mới là khó khăn nhất nếu như vấn đề này có thể giải quyết kia liền không có vấn đề gì a tự tin như vậy kia phát điện vấn đề làm sao xử lý nơi này cũng không phải làm tình có sung túc chiếu sáng t h i năng n lượng mặt trời liền có thể giải quyết hết thẻ vấn đề nơi này đêm tối thế nhưng là dài đằng đắng điện mặt trời thiết bị tại nơi này chính là giảm b ấ t đi nhiều a khương vũ giải thích nói điểm này liền càng không cần lo lắng ngươi lần trước cho ta cái chủng loại kia tinh thạch đã bị các nhà khoa học nghiên cứu ra phương pháp sử dụng chỉ cần một khối nhỏ liền đầy đủ bên này sử dụng mấy chục năm liệu dũng nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi hắn nói nhanh như vậy liền phá giải phương pháp sử dụng lợi hại khương vũ nói đúng vậy liền phá giải phương pháp sử dụng lợi hại khương vũ nói tù Hắn ợ p cấp phát trong một trọng thở một tốt, nước hơn 50 vị đỉnh cấp chuyên gia, vẹn vẹn dùng ngày liền có phát hiện trọng đại. Lưu Dung nghe, cũng không khỏi thở dài một hơi, sẽ sử dụng liền tốt, nếu không liền buồng công cái này gia, Lưu có cái chơi khỏi hơi, hay. h vị đại. đồ dài sẽ sử tiếp lấy đúng khương vũ nói vậy được cứ như vậy định các ngươi trước tiên đem địa bàn mở rộng vững chắc sau sau đó liền bắt đầu kiến thiết phòng chỉ huy vệ tinh dễ nói đến lúc đó có thể nhiều lấy tới mấy cái dù sao một cái cũng là thả một đống cũng là thả tạ tạ lớn bao nhiêu n g ư ờ i cũng nhìn thấy ngươi có bao nhiêu hắn đều có thể đọc được hạ khương vũ nói quá tốt nếu như chuyện này thật có thể thành lưu tiên sinh nên được công đầu lưu dũng vất vất tay nói đủ khả năng sự tình chưa nói tới cái gì công lao các ngươi ăn xong chưa ăn được chúng ta liền về đi mắt nhìn thấy liền muốn trời tối mấy cái bảo tiêu thu thập sơn một chút hiện trường sau lưu dũng mang theo khương vũ bọn hắn quay về lần này hạ xuống địa điểm cách rượu nhật thành tương đối gần một điểm mấy người sau khi hạ xuống tại lưu dũng yêu cầu hạ khương vũ chỉ định một cái trong đó bảo tiêu lưu dũng thông qua thần thức đem hắn giới thiệu cho tạ tạ về sau tên này bảo tiêu liền có thể chỉ huy điều khiển cái này tạ tạ lưu dũng lại nói cho khương vũ cái này tạ tạ tạm thời không tiện tại rượu nhật thành lộ diện để bọn hắn trường kỳ thuê mấy cái giặc cơ thuận tiện ra vào thành đợi cho tạ tạ bay đi sau đó không lâu trên trời lại bay tới một con giặc cờ chim khi con này xỏa điệu sau khi hạ xuống phía trên người điều khiển còn tại mậu bước đ â u hắn không hiểu vì sao êm đẹp con chim này muốn mình bay ra ngoài khi hắn nhìn thấy dã ngoại mấy người này liền càng mê hoặc cái này không phải liền là trước đó mình vận chuyển mấy người kia sao lưu dũng nhìn trước mắt giặc cờ cùng người điều khiển nghĩ đến cũng không cần khương vũ chính bọn hắn liên hệ còn là mình tới đi hắn trực tiếp nắm một cái kim tệ mua đứt cái này giặc cờ cùng người điều khiển để hắn về sau chuyên trách vì khương vũ bọn hắn làm việc hết thể làm thỏa đằng sau lưu dung cùng khương vũ bọn hắn vây tay từ biệt hẹn nhau vài ngày sau lưu dung tới giúp lấy bọn hắn đem bên này thời không môn mở rộng nhìn lên bầu trời bên trong đã đi xa giặc cờ chim lưu dung cũng nguyên địa cất cánh cực tốc hướng lạc nhật thành bay đi hạn tại lạc nhật thành bên ngoài liền hạ xuống nhìn xem mình cái này một thân vải rách cớm lắc đầu thở dài phổ thông tơ lụa quần áo quá không d á n chắc bay một lần cơ bản liền báo hỏng lần trước mình đi kim loại tinh điều công tác thất quên cho bọn hắn cầm một trường tạ tạ ra như thế mềm mại cứng cỏi ra nếu có thể làm mười món lại đổi một bộ quần áo sau l binh lính thủ thành thấy là tân nhiệm thành chủ đại nhân vội vàng nên đón tiếp lấy nhiệt tình đem lưu dũng nên đón vào thành sau đó an bài một kéo xe ngựa đem thành chủ đại nhân đưa về phủ ngày xưa bạch ra đại trạch bây giờ phủ thành chủ giờ phút này đã là sắc màu rực rỡ răng đèn kết hoa mặc dù lưu dung cái này vừa ban ngày không trang phủ nhưng là dịch miễn vẫn là nghiêm túc phụ trách hoàn thành hắn giao xuống nhiệm vụ chính là hội quý bà hoan nghênh tiệc tối bởi vì lần này hội quý bà cùng tùy hành nhân viên hơi nhiều cho nên hoan n ê n h tiệc tối quy cách phi thường chưa từng có khi lưu dũng vào phủ thời điểm cũng bị trong viện cái này lòng trọng tràng diện kinh ngạc đến n g â người tại trong ấn tượng của hắn loại trang diện này duy nhất khiếm khuyết chính là cổng có hai hàng thiếu tiên đội viên tay cầm hoa tươi nhảy nhảy n h ó t n h ó t hô hào hoan n ê n h o a n n ê n nhiệt liệt hoan n ê n chương hai trăm linh năm hoan n ê n t h i ệ t tối cùng tiến giai lôi tướng quân chương hai trăm linh năm hoan n ê n t h i ệ t tối cùng tiến giai lôi tướng quân nhìn thấy lưu dung h ồ i phụ bọn hạ nhân lập tức liền đem tin tức này thông c h i đại quản gia dịch miễn dịch miễn bận b i ể u tam hỏa bốn chạy tới nhìn thấy lưu dung hậu lập tức hỏi tham gia chủ còn có hay không cái gì an bài cùng cải biến nếu như không có hoan n ê n h i ệ c tối cái này liền muốn bắt đầu lưu n h ư bây giờ liền có thể nhớ kỹ nên mời nên gọi đều đừng giảm bớt đều đã cả như thế cảnh tượng hoành tráng rơi xuống ai cũng không tốt dịch miễn nói đại nhân yên tâm nên người gọi tất cả đều gọi tuyệt không chỗ sơ s u ấ t lưu dũng ân đúng cái kia vương ra v ậ đâu biểu hiện t i ể u gì bẩm đại nhân lời nói dịch miễn vội vàng không người nói tia tiểu t ử rất không sai người rất cơ linh còn nghe lời lúc này hẳn là đi gọi các phu nhân đi ta biết ngươi nên bận b i ể u cái gì liền bận b i ể u cái gì đi thôi không cần phải để ý đến ta lưu dũng nói xong cũng hướng tổ chức t ế n hội trong viện đi đến vừa đi vừa đúng dịch miễn hô đêm nay trên y ế n hội uống ta kia cái quẻ rượu một hồi nghị đến cứ gọi người đều rời ra ngoài đêm nay không hạt lượng rộng mở uống còn chưa đi ra đi mấy bước lưu dũng lại bị hạ nhân bên trong bà tử mẹ cho gọi lại mang theo mấy tên nha hoàn bài ép lôi kéo đi đổi một thân chủ ra chính thức trường hợp mặc quần áo thiếp thân lại chính thức cổ trang mặc vào về sau lưu dũng cảm giác chính mình cũng không biết đi đường có giờ đi học lúc tham gia văn nghệ hội diễn lúc mặc chính trang cảm giác chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện tại y ế n hội hiện trường lúc trong viện mấy có lẽ đã ngồi đầy người lưu dũng đại khái đánh giá một chút tối thiểu đến có hơn một trăm bản trong này có một nửa đều là của hồi môn đoàn người. sau đó chính là dạ yêu n h i ê u đ o à n đội thợ săn công hội người mặt trời lặn quân phòng giữ tướng lãnh cao cấp cơ quan hành chính bộ môn người phụ trách l ỗ văn binh khi công xưởng lý hôn nhà người cũng đều đến không í t khi hiện trường người nhìn thấy mới đảm nhiệm thành chủ dũng đại nhân xuất hiện thời điểm toàn thể đứng dậy hành trú mục lễ thẳng đến lưu dũng đi đến chủ b à n ngồi xuống lúc tham gia hiến hội các tân khách mới nao h n h a o ngồi xuống cùng đi lưu dũng tại chủ trên b à n có cờ rụt vệ hoa lỗ văn dạ yêu nhiêu ly ca dỗ đỏ dạ phía trước mấy người tại lạc nhật thành đều là thân đảm nhiệm chức vị quan trọng bộ môn lãnh đạo chỉ có dỗ đỏ dạ là cái tiểu lưu manh Đi theo ly hoan nghênh tiệc tối bắt đầu tại một cái người chủ trì chủ trì hạ mặc hoa phục tận lực trang điểm qua chư vị nương tử nhóm n h a u n h a u ra chợ mười cái q u ố c sắc thiên hương đại mỹ nữ sau khi ngồi xuống tiệc tối chính thức bắt đầu rượu n h ậ t thành của hồi môn đoàn nhóm lần thứ nhất uống tới địa cầu bên trên rượu đế cả đám đều bị loại này cao độ tinh khiết rượu ngon kết quả tại không hiểu rõ cái này rượu đế bi lực hạ thường cái tất cả đều uống nhiều liền ngay cả mười đại hoa khôi bên trong công nhận có thể nhất uống lạc đu cô nương cũng không xuống đ i a bàn nhìn xem chủ trên bàn đã uống đầu lưỡi đều lớn rỗ đỏ dạ còn tại cùng cỡ rút cạn ly đâu lưu dũng liền tức giận cái này tiểu t i ể u mông tử từ lúc giải tỏa uống rượu đế kỹ năng này sau kia là thật mê rượu à. hơn nữa còn là gặp uống tất nhiều lưu dũng không thèm để ý nàng cùng cỡ rút cái này một già một trẻ hai cái rượu mông tử chỉ cần q u á t một tiếng cao một hồi liền đến dập đầu thành anh em t i t bái nhìn xem đầy sân con ma men hắn tranh thủ thời gian hạ bàn một hồi không chừng chuyện ra sao đâu rời xa cỡ lớn nôn mửa hiện trường tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất hắn chân trước vừa rời đi vẫn đứng tại nơi hẻo lánh lưu dũng cảm thấy có người đi theo mình nhìn lại là lôi hổ hắn nghi ngờ hỏi ngươi thế nào không có đi uống rượu đâu bẩm đại nhân lời nói lôi hổ ô m quyền hành lê nói thuộc hạ chức trách chính là đi theo đại nhân uống rượu sẽ h ỏ n g việc cho nên tại chức trong lúc đó thuộc hạ là không uống rượu lưu dũng nói bây giờ cao hứng uống chút không sao cái tia thạch long đâu lôi hổ có chút do dự không nói chuyện lưu dũng nhìn ra hắn là khó thế là cười ha hả nói thạch long có phải là uống nhiều hay không lôi hổ có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói ta không biết lời này là đại nhân ngươi nói đi không đi còn hắn ngươi đi theo ta đi lôi hổ đi theo lưu dũng lai đến chỗ ở của hắn tiến vào nhà chính sau lưu dũng để lôi hổ chờ một lát hắn trở lại bồng trong trong không gian tìm ra một thanh tinh điều công tác thất xuất phẩm hạng nặng trả mã đao dài hơn ba mét thân đao cùng trôi đao đều chiếm một nửa trôi đao từ ô cương chế tạo tay cái cổ phẩm chết chín đầu thần thái khác nhau khắc hình g i n g khắc vào trên trôi đao phần đôi là một cái dài hơn một thước ba tay quan thật sâu danh máu nhìn xem liền làm người ta sợ hãi thân đao toàn thân là từ cao than thép chế tạo lưới đao vô cùng sắc bén sống đao rất nặng nề lại phi thường các loại là hai con khô lâu đ toàn bộ chả mã đao nặng đến hơn bộ chả mã khi ý k lưu dũng đem cái này tạo hình các loại đen nhánh bóng lưỡng trả mã đao đưa cho lôi hổ lúc lôi hổ nháy mắt liền l u ô n hãm hắn tiếp nhận đao sau khi tới tay lập tức liền cảm giác ra cái này cây đại đao không là phản phẩm hắn kích động vạn phần đúng lưu dũng liên tục c ả m t ạ n g lưu dũng ngăn lại lôi hổ c ả m t ạ n g trở về phòng sau lại ra trong tay nhiều hơn một thanh dài hơn nửa mét khảm đao tiện tay đưa cho lôi hổ sau đó hắn nói thanh này khảm đao ngươi nhất định phải chất quý cái này nhưng là đồ tốt chớ nhìn hắn dáng vóc nhỏ nhưng là không gì không phá ngươi cái kia đại đao một trăm cái cũng không đổi được cái này một cái lôi hổ nghe vậy kinh hãi nếu là lưu dũng không cùng hắn nói hắn thật đúng là không có cầm thanh này nhỏ khảm đao coi là gì hắn nơi nào có thể muốn lấy được cái này khảm đao là c à n g cao cấp văn minh sản phẩm a tiếp nhận khảm đao lưu dũng để hắn tùy tiện tìm một vật thử một chút đao vừa vặn lôi hổ lúc đến trong tay mang theo một thanh phổ thông chiến phủ hắn liền tùy ý vung đao bổ về phía cái kia thanh chiến phủ bên trên kết quả kém chút không có kinh mủ trong mắt của hắn nặng nghề chiến phủ bị cái này không đáng chú ý khảm đao nhẹ nhõm chất nước hắn có chút khói mới nghiêm mặt nói ngươi trước đem bọn chúng đều để một bên đi còn có c à n g đồ tốt cho ngươi lôi hổ nghe vậy cấp tốc đem đao để ở một bên sau đó trở về lưu dũng đứng trước mặt tốt lưu dũng gặp hắn tới đưa tay đưa cho hắn một khối lớn t r ừ n g cái trứng gà tinh thạch nói ăn nó đi lôi hổ tiếp nhận tinh thạch hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lưu dũng nói đây là lưu dũng đồ tốt ăn đi chăm lợi không một hại lôi hổ thấy lưu dũng đều nói như vậy cũng không thể hỏi lại cái gì hắn cũng tin tưởng vững chắc lưu đại nhân không thể hại mình thế là cũng không do dự nữa cầm lấy tinh thạch một thanh nuốt vào miệm trong lung tung nhai hai ngụm liền nuốt xuống. tinh thạch vừa tiến bụng hắn còn không có cảm thấy kiểu gì thế nhưng là không đến mười giây đồng hồ hắn liền bắt đầu có phản ứng hắn không dám tin cảm thụ được thân thể của mình lại m ư ờ i phần hoảng sợ nhìn xem lưu dũng theo một trận lốt b ố t xương cốt g i ò n vang lôi hổ phảng phất thoát t hai hoán cốt đồng dạng cả người chỉ ít trẻ tuổi mười tuổi nguyên lai xem xét chính là t ă n g thương trung niên đại thúc hiện tại mặc dù nhìn xem cũng là trung n i ê n nhân nhưng là tinh khí thần rõ ràng liền đi lên cảm giác t ă n g thương cũng không có chẳng những tinh thần đầu nhi trên cũng có biến hóa lôi hổ trên thân thể cũng có biến hóa cực lớn nguyên lai chiều cao của hắn cũng liền tại hai mét hơn bốn điểm so thạ quả trong chốc lát này chỉ ít tăng vọt mười mấy cm thân cao lập tức liền tăng nhanh đến hai m sáu trở lên cái này cũng chưa tính cái gì khoa trương nhất chính là hắn kia thân thể cường t r á n g xem xét liền có thể nhìn ra tràn ngập bạo tạc lực lượng hắn cái này biến hóa rõ ràng để lưu dũng đều giật mình không thôi lôi hổ rõ ràng liền ăn một khối nhỏ tinh thạch kết quả liền có biến hóa lớn như vậy mà mình ăn nhiều như vậy tinh thạch đừng nói thân cao thể trọng liền ngay cả trên chán nếp may đều có không tản ra một điểm ước chừng mười phút về sau lôi hổ bên kia biến hóa cuối cùng kết thúc lưu dũng nhìn trước mắt cái này thần thái xa lôi hổ đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ trực tiếp bái phục tại lưu dũng trước người giọng nói như trung đồng nói t ạ đại nhân tái tạo c h i ân thuộc hạ sẽ làm không phụ kỳ vọng cao suốt đời đi theo đại nhân căm làm đau thương chỉ cung cấp đại nhân thúc đẩy lưu dũng hỏi cảm giác tăng lên bao nhiêu lôi hổ cảm giác một chút nói mạnh bao nhiêu không biết bất quá hẳn là có thể khiêu chiến hình thiên lưu dũng cười nói nhìn ngươi kia chút tiền đồ cái này gọi hình thiên ta đều nghe nói qua thật nhiều lần sao thế hắn chính là các ngươi đại lục đông châu chiến l ư c trần nhà tôi chuyện gì đều phải lấy hắn làm điểm múc lôi hổ nói đại nhân ngươi có chỗ không biết hình thiên là đại lục đông châu công nhận đệ nhất cao thủ nghe nói là lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhập một bí cảnh thu hoạch được tuyệt thế kỳ ngộ xuất thế sau thực lực bạo tăng mấy lần nhất cử đặt vững đại lục đệ nhất cao thủ vị trí đã có hơn hai mươi năm từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh bại qua hắn nhiều năm trước ta đã từng cũng nếm thử khiêu chiến qua hắn kết quả một chiêu thất bại lúc ấy ta liền bị hắn lực lượng kinh khủng kia rung động đến tự nhận là cả một đời cũng không thể siêu v i ệ t hắn mấy năm trước một ngày chẳng biết tại sao hắn đột nhiên thành ngân nguyện đế quốc hoàng gia đại cung phụ ha ha ha lôi hổ nắm chặt hai quả đầm của mình tự tin nói ta hiện tại tuyệt đối cùng hình thiên có lực đánh một trận lưu dũng im lặng nhìn xem cái này chấp nhất ra hỏa yên lặng thở dài một hơi nói ngươi nhìn ngươi kia chút tiền đồ tiếp lấy lại đến một thanh dứt lời lại ném cho lôi hổ một khối bản nguyên năng lượng tinh thạch muốn so trước đó khối kia còn lớn một chút lôi hổ có chút không dám tin nhìn lấy trong tay khối này c h ứ n g vịt lớn nhỏ tinh thạch kích động không biết nói cái gì tốt trong lòng của hắn rõ ràng liền cái này một khối tinh thạch tùy tiện tìm một cái võ sĩ đều có thể đem lực chiến đấu của hắn tăng lên to lớn lục công nhận cao thủ vỡ tiếp có thể nói là bảo vật vô giá không nghĩ tới đại nhân vậy mà cho mình hai khối lại qua mấy phút lưu dũng thấy lôi hổ bình tĩnh lại trong lòng của hắn cũng có ít liền bọn hắn rằng này một lần có thể tiếp nhận bao lớn trình độ bản nguyên năng lượng tinh thạch lưu dũng hỏi lần nữa lúc này đâu lôi hổ ngạo nghề nói hình thiên đã không phải là đối thủ của ta lưu dũng ngồi ở kia nhẹ nhàng vỗ tay nhặt tiếng nói chúc mừng lôi tướng quân tấn thăng đại lục đông châu chiến lược bảng xếp hạng đứng đầu bảng lôi hổ nghĩa chính ngôn từ nói lớn người ta chê cười trên đời lại không yên vũ các lôi tướng quân chỉ có lạc nhật thành chủ hầu cận lôi hổ tại trước mặt đại nhân nhưng cái kia bảng xếp hạng bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi lưu d u n g k h o á t k h o á tay đúng lôi hổ nói không muốn cùng ta so không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đối thủ của ngươi là hình t h i ề n có hứng thú hay không đi khiêu chiến hắn một chút nghe nói lời này c u ộ ngạo lôi hổ lập tức liền nhiệt huyết sôi trào hướng về phía lưu dung nhất ôm cửa nói hết thể nghe đại nhân ăn bài、Tốt. lưu dung đứng lên hét lớn một tiếng nói đêm dài đằng đáng vô tâm giấm ngủ liền để ngươi ta đi gặp một lần cái kia đại lục đông châu đệ nhất cao thủ chương hai trăm linh sáu thiên hạ đệ nhất cao thủ hình tiên chương hai trăm linh sáu thiên hạ đệ nhất cao thủ hình tiên thừa dịp bóng đêm lưu dung mang theo lôi hổ ra khỏi thành đi ra ngoài trước đó lôi hổ còn cố ý trở về phòng đổi một bộ quần áo bởi vì thân cao tăng vọt hai mươi điểm r á n g người cũng cường tráng rất nhiều vốn có quần áo đều đã biến thành quần áo bó sâu chân quần một thân áo xanh làm bào lôi hổ cùng lưu dung ra lạc nhật thành sau có chút không hiểu rõ nổi nhà mình đại nhân đây là muốn mang mình đi đâu không phải nói đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ muốn đi ngân nguyệt đế quốc khiêu chi nhìn điệu bộ này là muốn đi lấy đi tiết tấu a ngay tại lôi hổ oán thầm lúc lưu dũng dừng bước trong đêm tối lôi hổ nhờ ánh trăng phát phát hiện mình ngay phía trước ngừng lại một cái đen xì quái vật khổng lồ không chờ hắn hỏi thăm này là vật gì lúc liền gặp nhà mình đại nhân lấy tay nhấn một cái quái vật khổng lồ bên trên lập tức phát ra màu u lam k i a sáng nương theo lấy một trận vù vù âm thanh một bộ treo bậc thang rơi xuống lưu dũng đúng tay một cái nói một câu lẽ co mặc dù lôi hổ không rõ lưu đại nhân nói là cái gì nhưng nhìn ý tứ cùng đi theo là được khi lôi hổ lần thứ nhất leo lên truyền kỳ hào lúc nàng chấn kinh trình độ không thua gì vừa rồi tự thân tiến giai lưu dũng cũng không cùng hắn qua giải thích thêm chỉ là hỏi một câu có biết hay không ngân n g u y ệ t đế quốc ở đâu theo truyền kỳ hào lên không lôi hổ chấn kinh một mực tại tiếp tục khi hắn nói cho lưu dũng ngân n g u y ệ t đế quốc đại khái phương hướng cùng khoảng cách sau truyền kỳ hào đột nhiên ra tốc để lôi hổ triệt để lâm vào mánh liệt trong rung động bình thường đi ngân n g u y ệ t đế quốc liền ngay cả côn bằng thú đều muốn bay một ngày một đêm còn nhiều mà lưu đại nhân cái này không biết tên tọa kỳ vậy mà không lớn chỉ trong chốc lát liền đến tốc độ này để lôi hổ cảm thấy có chút không dám tin vụ trộm bóp mình nhiều lần xác định đây không phải đang nằm、mơ. thừa dịp bóng đêm hai người một t r ư ớ c một sau từ tầng trời thấp phi hành c h u y ể n kỳ hào bên trên nhảy vào ngân n g u y ệ t đế quốc hoàng đ â u ngân n g u y ệ t thành lưu dũng ra kho sau liền đem c h u y ể n kỳ hào thu vào còn tại hạ xuống lôi hổ căn bản cũng không có phát hiện đột nhiên biến mất phi thuyền thân hình cao lớn lôi hổ trong tay mang theo t r ả mã đao đi tại ngân n g u y ệ t thành trung tâm trên đường cái không nhanh không chậm đi theo một bước ba lắc lư lưu dũng sau lưng cái này một đôi kỳ quái tổ hợp hấp dẫn trên đường cái rất nhiều người chú ý mặc dù là ban đêm nhưng là nơi này lớn người trên đường phố muốn so diệu nhật thành ban đêm nhiều người rất nhiều lôi hổ giải thích nói ngân nguyện thành chỗ đại lục đông ch là toàn bộ đại lục đồng châu thương nghiệp phát đạt nhất một tòa thành thị các đế quốc rất nhiều thương phẩm mậu dịch đều là ở đây giao dịch bởi vì thương nghiệp cao độ phát đạt đại đại kéo theo ngân n g u y ệ t thành phố vinh cho nên tại cái này thương nghiệp đô thị bên trong ban ngày cùng đêm tối không có bao nhiêu khác nhau liệu d u n g cũng phát hiện tại lạc nhật thành hoặc là diệu nhật thành đi đầy đường có thể thấy được thợ săn ở đây cơ hội nhìn không thấy nơi này trên đường cái nhiều nhất chính là người mặc hoa lệ phục sức nam nam nữ nữ bởi vì đều là dáng người cao gầy cảm giác tựa như tiến vào cổ trang tú t r ợ mà lại liền ngay cả bọn hắn mang hộ vệ cũng chỉ mặc cực kỳ huyễn khóc dườm ra áo giáp có điểm giống chính hắn tại mặt trời lặn đại xâm lâm trong danh o địa lần thứ nhất mua kia bộ k h ô i giáp đều là bộ dáng hàng trên đường cái giống lưu dũng dạng này quần áo m ộ t mạc chủ tử mang theo một cái quần áo càng m ộ t mạc hộ vệ cơ hồ không có bởi vì không hợp nhau cho nên hai người bọn họ đặc biệt làm người khác chú ý nhất là lôi hổ quá cao to cường t r á n g trên đường đi lại có vô số cái thân cao gần hai mét đại h ả o mỹ nữ chủ động tới liên hệ lôi hổ đều bị lôi hổ mặt l ệ n h cự t u y ệ t lưu dũng thì là ở một bên trêu chọc lôi hổ nói đại lôi tử người nếu không đi ăn bám để uổng công ngươi bộ này tốt thân thể lôi hổ im lặng nhìn xem nhà mình đại nhân trong lòng liền buồn bực. nhà mình thực lực đều mạnh đến mức không còn gì để nói vì sao còn như thế không đứng đắn đâu tại lôi hổ trong nhận thức biết càng lợi hại người nên càng cao lạnh loại kia xem thường hết thể nạo khí hẳn là khắc vào cường giả thực chất bên trong thế nhưng là nhà mình đại nhân ai không đề cập tới cũng được khả năng mạnh đến cảnh giới nhất định về sau tâm cảnh liền sẽ phát sinh biến hóa đi đi một hồi lôi hổ thực tế chịu không được những cái kia như lang như hổ người đẹp hết thời q u a y dối chủ động đi thuê một khung xe ngựa sang trọng sau khi lên xe loại này không ngại phiền phức quấy dối cuối cùng kết thúc lưu dũng trên mặt cười xấu xa một mực liền không ngừng qua hắn cho lôi hổ giảng đạo lý nói loại tình huống này đủ để chứng minh ngân n g u y ệ t thành phồn hoa cùng giàu có có câu nói tốt no bụng thì nghĩ d â m dục khi người vật chất cơ sở đạt tới nhất định cao độ sau liền bắt đầu theo đuổi tinh thần hưởng thụ việc này không phân biệt nam nữ đều một cái bức dạng nói trắng ra chính là ăn no nhàn nam nhân muốn phao mã tử nữ nhân muốn câu k ẻ n h ố c hai người ngồi tại rộng lớn trong xe câu có câu không tán g â u trên cơ bản đều là lưu dung đang nói lôi hổ rất ít chủ động mở miệng nói chuyện xe ngựa đi thật lâu rốt cục đến ngân nguyện đế quốc hoàng cung lưu dung xuống xe quan sát hoác ra hỏa khí phái xa hoa hùng vĩ hùng vĩ hoàng gia khu kiến trúc hiện ra ở trước mắt xem xét chính là tinh điều tế chác chế tạo thành mỗi một chỗ kiến trúc đều trải qua thiết kế tỉ mỉ cấu tứ sáng tạo hoàng cung chỉnh thể áp dụng gỗ đá lộn xộn kết cấu cửa chính thành lâu cửa vào bốn cái không biết là cái gì một lập trụ đường k í n h tối thiểu phải tại năm m có hơn cao tới ba bốn mươi m thẳng tắp thẳng tắp tất cả đều là một cây vật liệu nguyên vẹn xuống tới lưu dung tâm nói hoàng gia b ề ngoài dùng vật liệu gỗ khẳng định là chọn nhất quý báo dùng liền cái này bốn khúc gỗ nếu là cầm trên địa cầu đi bán đoan chừng phải giá trị mấy ức hai người đứng tại chỗ xuống xe nhìn về phía hoàng cầm nhưng là trong hoàng cung bên ngoài lại là đèn đuốc s á n g trưng vô số ăn dưa q u ầ n chúng vây xem tại trước cửa hoàng cung trên quảng trường nhìn xem những cái kia xếp hàng các võ sĩ lưu dũng là cái tốt tham gia náo nhiệt chủ nhìn thấy có náo nhiệt có thể nhìn liền mang theo lôi hổ cũng đưa tới kết quả hai người đi tới nhìn một chút sau khi nghe ngóng liền toàn đều hiểu tình cảm những người này mục đích tới nơi này cùng hai người bọn họ một dạng đều là trước tới khiêu chiến hình thiên đều muốn dẫm lên đại lục đông châu đệ nhất cao thủ thượng vị đã tới t danh dương thiên hạ mục đích thua là thông thường thao tác vạn nhất muốn thắng nữa nha bất quá muốn muốn khiêu chiến hình thiên nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy ngân nguyệt đế quốc hoàng thất đã đem chuyện này làm thành sản nghiệp đầu tiên vô luận n g ư ơ i là đến từ đế quốc nào là cái người vẫn là đại biểu tổ chức chỉ cần là muốn tham gia khiêu chiến phí báo danh ba nghìn kim tệ giao nạp phí báo danh tuyển thủ bị hai hai chia một tổ lẫn nhau so tài người thắng trận đem tự động tiến vào vòng tiếp theo một lần nữa phân tổ lại trải qua lẫn nhau so tài sau sinh ra người thắng trận mỗi ngày đều sẽ sinh ra một cái thứ nhất chỉ có cái này đệ nhất danh tài có tư cách đi khiêu chiến hình thiên mà lại hoàng thất bên này vẫn là phi thường có tính người cân nhắc đến cuối cùng người thắng trận so tài sau một ngày thể lực tiêu hao rất lớn lập tức tham gia khiêu chiến sẽ có rất lớn thế yếu thế là đẩy ra một n g à n kim tệ nghỉ ngơi một ngày phục vụ hạng mục chỉ cần ngươi có tiền đều có thể giao nạp mười vạn kim tệ hẹn đến một trăm ngày về sau tới khiêu chiến trước cửa hoàng cung xếp hàng những người này đều là tới khiêu chiến hình thiên t ạ i cái này lấy võ vi tôn đại lục ở bên trên c ư ờ n g đại võ giả ỵ vào thực lực bản thân cùng mỗi cái tông môn bang phái thế lực xuất ra ba n g à n kim tệ căn bản cũng không tính là gì không giống người bình thường một cái kim tệ có thể hòa một năm tại lưu dung xem ra cái này liền tương đương với trên địa cầu những phú hào kia mời cô thần phệt ăn cơm chưa một dạng tốn mấy ngàn vạn không tính là gì vì chính là muốn ra cái này tên lưu dũng nhìn thấy trước cửa nhiều người như vậy tại xếp hàng muốn dựa vào quy củ nhìn thấy hình thiên nói phải đợi đến khỉ năm mã n g ư y ệ đi thế là hắn hít sâu một hơi sau đó dụng lực hô hình thiên ra đơn đấu một nén hương bên trong không gặp được n g ư ờ i lao tử liền anh cái này tòa h o à n g cung nói được thì làm được tiếng la là, là vận dụng lực đạo cho nên lưu dũng cái này một cuốn học lực t ấ u thương cung cảm giác toàn bộ đế đ â người đều có thể nghe được một dạng liền, liền thân bên cạnh lôi hổ đều bị giật này mình nhà mình đại nhân quá mãng làm gì đều đi thẳng vào vấn đề làm sự tình không có chút nào h i ê n c h u y ể n ngay tại xếp hàng cùng vây xem những người kia đều bị lưu dung cái này ngao làm nhảm một cuống họng cũng đều giật mình có chút tính tình không tốt còn muốn mắng hai câu kết quả nhìn thấy lôi hổ kia cường hạn thân thể cùng trong tay chạm mã đau sau ngạnh xinh xinh đem lời mắng người nuốt trở vào sau đó lặng lẽ trốn ở trong đám người hoàng cung đại viện chỗ sâu một cái bị trùng điệp hộ vệ trông coi cực kỳ xâm nghiêm trong viện một cái xinh xắn đáng yêu nữ hoa hoa nói cha bên ngoài giống như có người đang gọi ngươi một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô đi đến nữ hoa bên người ngồi sổn người xuống sờ lấy đầu của nàng nói cha nghe tới người này là cao thủ rất lợi hại rất lợi hại loại cao thủ kia nữ hoa rất ngây thơ mà hỏi kia cha có thể đánh thắng hắn sao nam tử nói không có giao thủ khó mà nói bất quá khẳng định rất khó đối phó hài nhi yên tâm cha là trên đời này người lợi hại nhất không ai có thể đánh thắng được cha cha không phải đáp ứng ngươi sao tương lai không lâu nhất định mang ngươi cùng mẫu thân của ngươi rời đi nơi này nữ hoa nháy nháy mắt to nói thế nhưng là ta có một lần nghe phía bên ngoài những thủ vệ kia nói hoàng đế là không thể nào thả chúng ta một nhà ra ngoài nam nhân n h ữ u n h ữ n mày nói không muốn nghe bên ngoài những người kia nói hiệu nói v ư ợ n g bọn hắn là lừa n g ư ờ i tại chờ một đoạn thời gian cha nhất định sẽ mang hai mẹ con nhà ngươi cùng rời đi nơi này nam tử vừa nói đến chỗ này cửa phòng liền bị đẩy ra đi vào là một cái trung niên nữ tử dáng người cao g ầ y nàng mặc dù mặc vào một thân vải thô y phục cho dù là dạng này cũng khó nén nàng dung nhan sinh đẹp kia chỉ gặp nàng có chút bối rối nói phu quân ta vừa mới nghe được có người đang gọi ngươi nghe thanh âm để phán đoán người này hẳn là một cái đại cao thủ nếu như bọn hắn để ngươi ra ngoài cùng hắn đối chiến phu quân nhất định phải cẩn thận không thể gấp trống dù cho thua cũng không quan trọng lớn không được đ ờ i này liền không ra cái này hoàng cung thôi ghi nhớ tính mạng của ngươi so cái gì đều trọng yếu ngươi nếu là có cái vật nhất ta cùng nữ nhi hạ chẳng ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được đến đi ai nam tử thở dài một hơi nói ta biết ngươi yên tâm ta không có việc gì nhi ngươi nói đúng còn sống so cái gì đều mạnh từ từ sẽ đến đi nói không chừng về sau lão hoàng đế chết tân hoàng đế nhìn thấy ta phiền đâu trực tiếp liền cho ta đuổi ra ngoài đến lúc đó chúng ta liền có thể một lần nữa lấy được được tự do trung nhiên mỹ phụ khẽ lắc đầu nói chỉ cần ngươi vẫn là đại lục đông châu xếp hạng thứ nhất cái kia hình thiên chúng ta liền không có cơ hội ra ngoài bởi vì sẽ có liên tục không ngừng người muốn dẫm lên ngươi thất bại thượng vị ngươi bây giờ chỉ là một cái cho hoàng thất kiếm kim tệ công cụ mà thôi thẳng đến có một ngày ngươi không đánh nổi mất đi thiên hạ đệ nhất tên tuổi khi đó có lẽ chúng ta liền sẽ chân chính giải thoát nam tử kéo qua tiểu nữ hải lại ôm lấy thê tử của mình nói mấy năm này để ngươi hai đi theo ta chịu khổ bất quá ngươi yên tâm Ta h ì ngoài h thiên h n sẽ k ô liền dễ n cung g tất cả mọi người trường 207, dọa, dẫm. Trường 207, dọa dẫm. Ngoài hoàng cung lưu dũng hô xong tiêm một cuống họng về sau lập tức liền có một đội thủ thành võ sĩ bao sống tới đại khái có thể có hơn một trăm người cầm tất cả đều là bốn mét nhiều trường mâu đem lưu dũng hai người bọn họ bao bọc vây quanh mùi thương cùng nhau nhắm ngay trong vòng vây lưu dũng cùng lôi hổ một cái ngân nón trụ ngân giáp thủ lĩnh tay cầm cự kiếm chỉ vào lưu dũng nói người đến người nào không biết hoàng cung t r o n g địa cấm chỉ lớn tiếng ồ nào sao n i ệ m tính ngươi là vi phạm lần đầu giao nạp một ngàn kim tệ liền có thể lăn nếu như không giao định đưa ngươi đánh vào thiên lao đại hình hầu hạ lưu dũng đều không có phản ứng kia người thủ lĩnh mà là liếc mắt nhìn lôi hổ lôi hổ thấy nhà mình đại nhân nhìn mình lập tức liền minh bạch lý gì hắn đây là không hài lòng mình bị người cầm trường mâu t r ỉ vào nhìn chính mình ý tứ liền hẳn là đừng chỉ xem náo nhận đến lượt ngươi xuất thủ lôi hổ cho tới bây giờ cũng không phải là một cái cao đ i ệ người cho dù trước đó tại yên vũ cát liền là lần đầu tiên gặp phải nhà mình đại nhân thời điểm từ lần đó về sau hắn theo dũng đại nhân thế nhưng là nhà mình cái này dũng đại nhân phương pháp xử sự cùng tất cả mọi người không giống xưa nay không mảnh tại mặt ngoài công phu cũng xưa nay không quan tâm người khác như thế nào nhìn mình làm theo ý mình rất là thoải mái lôi hổ dẫn theo trạng mã đao đúng cái kia người mặc ngân n ó n trụ ngân giáp thủ lĩnh nói vị tướng quân này các ngươi thật không phải là đối thủ của ta ta cũng không muốn làm có ngươi chúng ta lần này đến đây chính là muốn khiêu chiến một chút bảng xếp hạng thứ nhất hình t i ê n bất luận thắng thua x o n g việc sau chúng ta lập tức rời đi mời tướng quân hành cái thuận tiện ha ha ha liền hai ngươi dạng này còn muốn ách ngân giáp thủ lĩnh lời còn chưa nói hết liền bị đuổi đi lên lưu dũng nhất c h â n đã bay sau đó hắn còn mượi phần không vui lòng nói liền cái này bức dạng ngươi còn cùng hắn dậy v à khốn khổ cái gì a có thể hay không gặp chuyện ba khí điểm sinh tử coi nhẹ không phục liền làm phương diện này về sau ngươi phải thêm hướng thạch long học tập một chút mặc dù hắn hiện tại không có ngươi có thể đánh nhưng kia tiểu tử nghe lời à ta nói chả hay hắn đều không mang cầm súng đâm ta nói diệt hai cả nhà hắn đều không mang lưu lại một con gà con nhi lôi hổ có chút ngượng ngùng nói ghi nhớ đại nhân dạy bảo thuộc h ạ biết về sau lại cũng sẽ không xuất hiện loại vấn đề này lưu dung khoát tay nào nói không có về sau liền hiện tại chơi chết bọn hắn nói xong một chỉ vây quanh hai người bọn họ kia hơn một trăm cái tay cầm trường mô bọn thủ vệ lôi hổ t h ầ n sắc chấn động giống một câu xin lỗi sau đó cơ c h ả mã đao liền giết tiến trong đám người theo hắn c h é m giết lưu dũng lại ở một bên vận lực quát hình thiên còn có thời gian nửa nén hương ngươi nếu là không còn ra nhìn đại môn đám người này liền đều chết sạch sẽ đến lúc đó đ ừ n g trách ta không k h á c h khí huyết tẩy hoàng cung thời điểm ngươi đừng khóc là được trong hoàng cung đã năm hơn cổ hy lão hoàng đế lông mày sâu nhăn hắn đúng bên người lớn bạn nói đây là nơi nào đến một cái mọi d ợ lại có kinh khủng như vậy thực lực ngươi lập tức tự mình đi một chuyến bên ngoài cửa cung nhìn xem có thể hay không đem người này lôi kéo tới trừ hình thiên bên ngoài mang nhiều m nếu như hắn vẫn chấp mê bất ngộ đánh trước gần chết bắt trở lại chậm dãi chịu mắt nhìn thấy lại là nửa nén hương thời gian trôi qua lưu d u n g đã triệt để mất kiên trì đứng bên người lôi hổ nói hình thiên cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất cao thủ có tiếng không có miếng a đ ề u như vậy còn tại làm con rùa đen rút đầu không ra thật không có ý nghĩa lôi hổ cũng không giải thích được nói theo lý mà nói không nên a ta hiểu biết hình thiên không phải là người như thế căn cứ số liệu người này mặc dù là bảng xếp hạng thứ nhất đại cao thủ nhưng là hắn chưa từng lấy mạnh thiết yếu hơn nữa còn đặc biệt trưởng nghĩa thuộc về ghét gác như k i ể u cái chủng loại kia tính cách bất quá nhất làm cho ta không có thể hiểu được chính là hắn vì sao lại đầu nhập ngân nguyệt đế quốc hoàng thất theo lý mà nói hắn hẳn là ghét nhất người của hoàng thất mới đúng a lưu dũng không quan trọng nói người đều là sẽ biến nhất thời một cái tâm cảnh còn có thể là gặp phải cái gì vậy thôi tránh trong hoàng cung ngược lại là an toàn nhất được hai ta cũng đừng tại đây xuân đau thu bờn lời của ta mới vừa rồi đều ném ra thời gian đến nếu là hắn còn chưa có đi ra liền anh cái này hoàng cung ghi nhớ nam nhân sinh ở trong t h i ế niệm khi nói lời giữ lời nói làm được trừ phi lúc ấy không ai nghe thấy lôi hổ ba đại nhân chữ chữ kinh điển câu câu tinh túy vừa rồi những lời này thật là khiến người ta đinh thai nhức cóc a cho tới nay đều cường trực công chính lôi tướng quân rốt cục cũng bị lưu dũng lạp xuống nước rất không muốn mặt đập một câu mưng ngựa ngay tại hai người ngươi một lời ta một câu nói có tác dụng hay không thời điểm cửa cung đột nhiên mở hô phần phật t u ô n ra một đám người vây quanh đi ở phía trước một cỗ xe ngựa một đám người đi tới lưu dũng hai người bọn họ trước mặt lúc hoàng đế lớn bạn từ trên xe bị người nâng xuống dưới nhìn một chút trước mặt hai người sau đó chậm du du đi đến lôi hồ trước mặt nói vị này hào hán ta phụng hoàng đế ý chỉ muốn mời ngài tiến cùng một lần không biết hảo hán ý như thế nào lưu d u n g ở một bên nhìn một chút tới cái này một đám người sau xen và o nói các ngươi ai là hình tiên h lớn bạn kinh ngạc nhìn lưu d u n g n h ấ c mắt nói không biết vị đại nhân này tìm chúng ta đại cung phụng cần làm chuyện gì à lưu d u n g đột nhiên nổi giận hét lớn ta mẹ nó hỏi ai là hình thiên ngươi cái lao biết độc tử có phải l à biết có chuyện gì không có chuyện cùng ngươi có lồng gà quan hệ lôi hổ thấy lưu d u n g không cao hứng vội và nói đại nhân ta nhìn người tới ở trong không có hình tiên vậy ngươi còn đứng kia làm gì không đem bọn hắn đều chặt giữ lại an tê ta lôi hổ toát mồ hôi chủ tử nhà mình cái này bạo tính tình nhưng làm thế nào phía bên mình tính chính hắn tổng cộng liền đến hai người liền dám đứng tại người ta hoàng cung cửa chính phách lối như vậy ai tính làm đi sống đến ngày nào tính ngày nào đi ai để cho mình bày ra như thế không b ấ t lo một cái chủ từ đâu cảm thấy muôn xong lôi hổ vung lên chạm mã đao liền vọt vào trong đám người giống như cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng đao đao không thất bại theo lý mà nói ra những n à y trọng giáp hộ vệ cùng hoàng thất cung phụng đều hẳn là thật sự có tài nào biết được một hiệp tri địch đều không có hoàn toàn chính là treo lên đánh lưu dung ở một bên cũng nhìn ra từ khi đại lôi tử nếm qua tinh thạch sau cái này tố chất thân thể lập tức mạnh thật nhiều lần tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên trên diện rộng lại thêm chất liệu thượng thừa c h ả mã đao càng làm cho hắn như hổ t h ê m cánh hiện tại liền kém hắn con kia xích mục thú cái này nếu để cho đại lôi tử cưỡi lên xích mục thú lại vung lên c h ả mã đao đó không phải là n h ư bức cờ lặt bản c h â u sao chủ đánh chính là một cái vô địch nhất tỉnh mình bất q u á xích mục thú miệng q u á túi còn tổng trôi c h ạ y nước miếng lưu dũng khả không muốn đem nó mang vào trôi chảy nước miếng lưu dũng khả không muốn đem nó mang vào trôi chảy nước bọn giữa, vừa nôn ch cái khác những người kia đều bị lôi hổ cho chặt hắn hoảng sợ nhìn xem còn như thiên thần hạ phàm lôi hổ cũng không biết nên nói cái gì cho phải lưu d u n g con ngươi đảo một vòng suy nghĩ mình không thể đi một chuyến buồng công a tại mình cái này liền không có tay không về nhà cái này vừa nói đã liên lạc không được hình thiên kia liền dọa dẫm một chút ngân n g u y ệ t đế quốc hoàng đế đi thế là hắn lại một lần nữa hướng phía hoàng cung phương hướng hô lớn hình thiên ngươi con rụa đen rút đầu ngươi không cần ra lao tử đã khinh thường cùng ngươi làm bạn hắn tiếp lấy hô ngân nguyện đế quốc hoàng đế ngươi hãy nghe cho kỹ ta vừa giết ngươi mấy con chó hiện tại liền thừa một cái lao bức đá không chết ta vừa rồi nói thời gian đến hình thiền còn chưa có đi ra nói ta liền oanh ngươi hoàng cung nhưng ta cũng không phải không nói đạo lý người ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội ngươi chỉ cần năm mươi triệu kim tệ thêm một con tạ tạ không đúng là năm mươi triệu kim tệ thêm một con côn bằng thú đổi lấy ngươi cái này tòa hoàng cung bình an ngươi chỉ có thời gian một nén hương cân nhắc quá hạn không đợi vì để cho ngươi tin tưởng ta nói là thật ta để ngươi lão cầu tận mắt chứng kiến một chút cái gì gọi là đại l ự c xuất kỳ tích một hồi để hắn trở về cùng ngươi hào hào nói một chút lưu dung nhất khẩu khí hâu như thế lớn một chồng lời nói cúng họng đều làm bức ó i trên quảng trường tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm nhìn xem lưu dũng bởi vì vừa rồi tiếng la của hắn quá lớn hoàng thành phụ cận rất nhiều người cũng nghe được lúc đầu ban đêm bọn hắn liền không có việc gì cho nên chạy tới người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều tại trước mắt bao người lưu dũng nhất quyền liền đem tường thành anh mở một cái đường kính hơn một mét sâu không thấy đáy lỗ thủ n g lớn sau đó đem bàn tay đi vào mọi người ở đây không rõ ràng cho l ắ m thời điểm chỉ thấy cái kia tên lùn mèo cái eo nhanh chóng chạy trở về hai tay còn ngăn chặn lỗ thai ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem h ắ n lúc một tiếng nổ vang rung trời chuyển đến vô số đá vụn bị cuồng bạo khí lang thổi hướng bốn phương tám hướng người xem náo nhiệt nhưng gặp tội từng cái bị cục đá vụn sập khóc cha hô mẹ nó có chút không may trực tiếp liền bị đánh ngã về phần vì sao có cái này kinh thiên nhất bạo cũng là bởi vì vừa rồi lưu láo lục tại cái tường lỗi cái đồ chơi này hắn đã rất lâu không dùng đều cảm giác đều có chút ngược tay lôi hổ không dám tin nhìn xem kia một mảnh sụp đổ tường thành đây là cái gì thần tiên thủ đoạn mới có thể làm đến uy lực khổng lồ như thế lưu dũng trở lại chỗ cũ đặt một c ư ớ c trong cung ra cái kia lớn bạn sau đó nói thấy được sao trở về cùng chủ tử của ngươi nói là cầm năm mươi triệu kim tệ cùng một con côn bằng thú mua m ì n h an đâu hay là chuẩn bị trùng kiến hoàng cung chính các ngươi quyết định bất quá ta liền cho ngươi một nén hương quyết định thời gian cúc đi lớn bạn lộn n h à o trở về hoàng cung đại nội chỉ là khổ trên quảng trường những n à y xem náo nhiệt t n dưa còn chúng bị b hoàng tạc ra cung mảnh đại nội khi lớn bạn lộn nhảo trở về đem bên ngoài cửa cung phát sinh hết thể nói một lần về sau lão hoàng đế trừ vạn phần hoảng sợ bên ngoài lại mượn phần tức giận hắn lập tức hạ chỉ để hoàng gia tinh nhuệ nhất ngân nguyện trọng giáp binh đoàn xuất động hai người mang theo cung mang nỏ nhất định phải đem cái này quần đồ bắt sống sông cầm hắn muốn thiên đao vạn quả mới có thể tiêu trừ đi trong lòng mối hận còn có để hình thiên đi chiếu cố hắn tìm kiếm cái này cuồng đồ thực lực nếu như hắn thật có thể mạnh hơn hình thiên rất nhiều nói ta không ngại lưu hắn một cái mạng để hắn nửa đời sau trả nợ tốt nếu như hắn ngay cả hình thiên đều đánh không lại vậy cũng không cần lại tới xin chỉ thị ta bắt lấy trực tiếp lăng chỉ. lớn bạn cúi đầu ứng là sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi b ậ y hạ nếu hình thiên thua vậy hắn hoàng đế nghĩ cũng không nghĩ nói một đầu nuôi không quen chó mà thôi vạn nhất thua liền tìm một cơ hội chơi chết hắn đối ngoại liền nói là bị người kia đánh thành trọng thương bất trị bỏ mình về phần người nhà của hắn ngươi biết nên làm như thế nào hình thiên chỗ ở bên trong tiểu nữ h à i giúp vào trung niên mỹ phụ trong n g ự c phi thường dùng sức mợ to kia một đôi lập tức liền muốn ngủ khép lại con mắt nàng sợ con mắt nhắm lại liền sẽ không còn được gặp lại ba ba bởi vì nàng vừa mới nghe được ba ba cùng mụ mụ nói chuyện phim nói hôm nay tới khiêu chiến đối thủ tuyệt đối là một cái vô cùng vô cùng lợi hại người nếu như hoàng đế để hắn xuất chiến hắn không có niềm tin quá lớn chiến thắng mà lại vô luận là thụ thương vẫn là bỏ mình đều sẽ cho cái gia đình này mang đến t a i hoàng ở đầu tiểu nha đầu mặc dù không hiểu chuyện nhưng là trong nội tâm nàng cũng ít nhiều rõ ràng chút ba ba đêm nay nếu như ra ngoài đánh nhau liền có khả năng sẽ không còn được gặp lại v ề phần chính nàng cùng mụ mụ an nguy tại nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong căn bản cũng không có cái này khái niệm hình thiên an ủi thê tử của mình nói ngươi cũng không cần quá lo lắng là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi nên đến kiểu gì cũng sẽ đến nếu thật để ta ra ngoài nên chiến nếu như đối phương không phải đối thủ của ta k i a liền chuyện gì đều không có chúng ta vẫn là tạm thời tiên sinh sống trong hoàng cung nếu ta không phải là đối thủ của hắn như vậy ta cũng t ậ n lượng cam đoan không bị thương nặng liều chết cũng muốn chạy trốn ngươi trong hoàng cung nhìn thấy ta phát tín hiệu sau lập tức liền bắt đầu p h ó n g hỏa đoán chừng dưới giường cái k i a dưới mặt đất đường hầm bên trong ở trước khi trời sáng hẳn là sẽ không bị người phát hiện chỉ có thể hủy khuất ngươi cùng hải tử nếu như trước khi trời sáng ta không thể đem hai mẹ con nhà ngươi cứu ra ngoài vậy chúng ta chỉ có thể kiếp sau gặp lại bất quá ngươi yên tâm chính là chết ta cũng sẽ chết tại các ngươi phía trước không đợi trung niên mỹ p h nói chuyện đâu trong dự liệu tiếng kêu cửa vang lên hơn nữa còn gấp vô cùng gấp rút t r o n g coi bọn hắn một nhà tử thị vệ thống l ĩ n h ở ngoài cửa la lớn hình thiên bệ hạ có chỉ lệnh ngươi lập tức mặc giáp ra khỏi thành ứ n g chiến không được sai sót hình thiên đứng dậy nhìn xem ngồi tại trong ngực vợ đã ngủ say hải tử đưa tay nhẹ nhàng v ố t ve một chút nàng kia non nớt khuôn mặt nhỏ đàn nhi lại nhìn thật sâu một chút thê tử của mình sau đó đột nhiên liền nghiêm túc cả người khí thế vô hình ở trong liền cất cao một mạng lớn hắn quay người ra nhà chính đi tới bên ngoài sảnh một trận kim loại tiếng ma sát sau hai tay cầm bữa một thân sáng ngân giáp hình thiên đi đến hắn nhìn một chút lấy ta sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài nhìn qua hắn kia cao lớn v i nạn bóng lưng phụ nhân cũng n h ị n không được nữa trong mắt nước mắt ngoài hoàng cung tại đoạn này chờ đợi thời gian bên trong lưu dũng ngồi dưới đất nghỉ ngơi lôi hổ thì là hộ vệ tại bên cạnh hắn nhìn như lưu dũng tại nhắm mắt chợp mắt kỳ thật hắn sớm đã đem thần thức bao trùm đến phạm vi ngàn g g i ả m đồng thời chính xác tìm tới ngân n g u y ệ t đế quốc tạ tạ nơi ở xem xét phía dưới k é m chút không có đem lưu dũng nhạc đ i ê n cái này ngân n g u y ệ t đế quốc không lỗ tài đại khí thô a cũng không biết từ nơi nào sưu tập đến nhiều như vậy tạ, tạ ô ư ơ n ương, ương ghẹ o phương kia tròn hơn mấy trăm cây số vương hắn dùng thần thức lạc ấn tiêu ký mấy cái tạ tạ sau liền thu tỉnh táo lại biết bởi vì thời gian chưa tới lưu dũng trong lúc rảnh rỗi lại bắt đầu dò xét hoàng cung nội bộ tìm kiếm ngân n g u y ệ n đế quốc kim khố bên trên s ở tại địa quốc gia này giàu có như vậy lao hoàng đế còn như thế tham tài chắc hẳn trong hoàng cung hẳn là có không ít vàng bạc tài bảo đều không dùng hắn quá tìm tòi tỉ mỉ tìm đến mấy cái dưới mặt đất kim khố nhìn xem những cái k i a trồng chất như núi vàng lưu dũng nội tâm không ngừng có một thanh n m nói ta tích đều là ta tích theo đại địa rất nhỏ chấn động lưu dũng cũng từ chợp mắt bên trong hồi tỉnh lại chậm đồng thời tiến đã dự c u n g n ỏ đã lên dây c u n g trên lý luận chỉ cần ra lệnh một tiếng nháy mắt lưu dũng hai người bọn họ liền lại biến thành con nhím lưu dũng ngồi dưới đất chưa thức dậy mà là hai tay sau chống đỡ ngửa đầu nhìn xem lôi hổ hỏi gặp phải loại tình huống này nếu là lời của chính ngươi có thể hay không thoát thân lôi hổ nghĩ nghĩ rồi nói ra nếu như lấy trọng giáp nói căn bản cũng không sợ những này mũi tên nhưng là hiện ở loại tình huống này nói ta không dám hứa chắc có thể tại không bị thương tình huống dưới toàn thân trở ra nhưng ta nhất định có thể thoát thân ân không có việc gì đại lôi tử người thành y đã bắt đầu định chế chờ quay đầu làm tốt liền cho ngươi tuyệt đối sẽ để ngươi giật này cả mình nhưng là ngươi cái này đột nhiên lại cao lớn hơn một chút cũng không biết thánh y mặc có thể hay không nhỏ bất quá vấn đề cũng không lớn đều là phân thể bản giáp kết cấu lớn nhỏ nhưng r ộ n g thánh y kể lỗi hổ nghi hoặc thì thầm một câu lưu dung nói chính là toàn bộ k h ô i giáp bất quá tạo hình là trải qua thiết kế tỉ mỉ phi thường huyết khốc đồng thời dùng tài liệu t h ư ợ n g t h ừ a vũ khí không thể gây tổn thương cho cùng m ả y m a y tính nói ngươi cũng không hiểu chờ mấy ngày nữa cho ngươi liền biết đúng lúc này những cái kia kiên trì lưu lại đám người xem náo nhiệt bên trong chuyển g a rối loạn t ư ơ mừng ngay sau đó không biết ai hô một câu hình theo một tiếng này gọi sau càng ngày càng nhiều thanh em truyền đến ra càng về sau liền hình thành đều nhịp tiếng hò hét tựa như phan hâm mộ hoan nghênh thần tượng một dạng hình tiên hình tiên nương theo lấy từng tiếng la lên một cái cầm hai thanh chiến p h ụ một thân áo giáp màu bạc cao lớn võ sĩ từ hoàng cung đại môn bên trong đi ra lưu dũng nghe quần chúng vây xem tiếng hô hoán không cần nhìn cũng biết đến chính là ai hắn khinh thường đúng lôi hồ nói cắt lúc này chạy đến trang lao sói với đôi một, một hồi không dùng phản ứng hắn ta muốn khiêu chiến thời điểm hắn không ra thời gian qua hắn lại tới cầm hai ta khi cái gì bây giờ không dùng cho bọn hắn ngân n g u y ệ n quốc hoàng đế mặt mũi không cho kim tệ liền nổ hoàng cung ta nói khi hình tiên đi vào trọng giáp binh đoàn trong vòng đây lưu dũng mới nhìn đến cái này truyền thuyết bên trong đệ nhất cao thủ quả nhiên cũng là một cái vóc người khôi ngô cao lớn ra hỏa bất quá thân cao cũng liền hai m bốn hai m năm như thế trên cơ bản cùng thạch long không sai bị lắm nhưng là cái này hình tiên không có thạch long dáng người khoa trương như vậy chính là tiêu chuẩn e o ong chạc gõng nhìn xem rất thuận mắt lại nhìn hắn hình dạng có thể dùng dáng vẻ đường đường để hình dung chỉ từ tướng mạo nhìn lại tuyệt đối là cái chính nhân có tử bất quá lưu dũng khả không tin cái này trên địa cầu lớn lên giống người tốt lại không làm nhân sự quá nhiều người hắn đều miễn dịch hình thiên đi vào vòng ngay sau thứ liếc mắt liền thấy tay cầm trả mã đao lôi hổ sau đó hắn có chút không xác định mà hỏi ngươi là lôi tướng quân lôi hổ đem trả mã đao cắm vào trong đất sau đó hai tay ông quyền thi lên nói bất tài chính là tại hạ không nghĩ tới từ biệt nhiều năm ngài còn có thể nhớ k ỹ lôi tướng quân cái tên này thật sự là vinh hạnh cực kỳ bất quá hiện nay ta đã bái nhập dũng đại nhân môn u h ạ đã đổi tên là lôi hổ đại lục ở bên trên không còn có lôi tướng quân cái này số một hình thiên nghe vậy kinh hãi đại lục ở bên trên thanh danh hiển hách lôi tướng quân vậy mà có thể thoát ly i ê n vũ các như thế lớn thế lực mà đi cùng một cái xem ra ách xem ra không giống người tốt một người hình thiên đem ánh mắt từ lưu dũng trên thân lại rời về đến lôi hổ trên thân nói hai vị nàn g i m xa xôi tới chính là vì khiêu trên ta lôi hổ nói trước đó là như thế này nhưng là bây giờ không phải là a chỉ giáo cho hình thiên không hiểu hỏi còn không đợi lôi hổ trả lời ngồi xếp bằng ngồi dưới đất lưu dũng nói chuyện hắn lẩm bẩm nói mụ già ngoài ý muốn mang thai vì sao còn không phải ngươi ra mượn hình thiên không rõ ràng cho lắm nhìn xem lưu dũng căn bản cũng bản không biết hắn nói biết lưu à ý gì. Lôi hổ cũng nghe không Lôi l hiểu hổ dũng, dũng nghe ó i là ý ì bất q hắn nói xong lơ đã ngẩng đầu nhìn hắn một cái xác định hắn đây là phát ra từ phế phủ lợi nói ra về sau không khỏi đúng cái này hình thiên ấn tượng tốt như vậy ném một cái ném không vì cái gì khác liền xông người ta không nghĩ để hai người bọn họ tặng không tính mệnh lôi hổ nói từ thời gian vừa đến ngươi còn chưa có đi ra thời điểm đại nhân nhà ta liền đã thay đổi chủ ý ngươi đã không phải là hai chúng ta mục tiêu ngươi chẳng lẽ không nghe ra đến đại nhân nhà ta đang đánh cướp các ngươi ngân nguyệt đế quốc hoàng đế sao hình thiên nghe vậy không khỏi cười khổ hắn nói lôi tướng quân bằng hai ta nhiều năm trước gặp mặt một lần ta hảo ý nhắc nhở một chút hai vị nếu như có thể trốn liền mau trốn đi lại trễ một chút chỉ sợ cũng đi không nổi bệ hạ làm ta ra khỏi thành đưa ngươi ngươi hai vị bắt được nhưng liền hướng về phía lôi tướng quân ngươi người này hôm nay ta chính là l i ề u mạng bị phạt cũng sẽ đúng các ngươi mở một m ặ t lưới hai ngươi đi nhanh đi đi càng xa càng tốt lôi hổ không hề động mà là n h ạ t vừa nói nói ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta như không phải đại nhân nhà ta không để ta cùng ngươi đọc thủ ngươi bây giờ đã sớm thua hình thiên có chút không dám tin nhìn xem lôi hổ cũng không biết cái này đã từng bại tướng dưới tay lấy ở đâu tự tin bất quá hắn đột nhiên phát hiện một chuyện đó chính là trước mắt cái này lôi tướng quân giống như, như trước kia không giống trong ký ức của hắn lúc này vây quanh bọn hắn ngân nguyện t h ọ n g giáp binh đoàn thống lĩnh đột nhiên lên tiếng chỉ gặp hắn nổi giận đùng đùng nói hình thiên đừng quên ngươi là tới làm gì nếu như dám tự mình thả đi hoàng đế mỗi người đao kiếm không có mắt đến lúc đó làm bị thương ngươi coi như không tốt chương hai trăm linh chín ngươi tránh ra ta nhìn không thấy chương hai trăm linh chín ngươi tránh ra ta nhìn không thấy hình thiên nghe vậy nghiêm nghị nói ta hình thiên muốn lưu người đi không được Đồng ha ha ha hình thiên ngươi cho rằng ngươi là ai quân đoàn thống lĩnh dạo bước đi ra vào ngay dùng trong tay trọng kiếm chỉ vào hình thiên nói đừng tưởng rằng ngươi là bảng xếp hạng thứ nhất liền có thể ở trước mặt ta khoa tay m ỗ a chân liền ngươi kêu hai lần tại chúng ta quân đoàn trước mặt còn chưa đáng kể ngươi bất quá chỉ là một con ngữ có thể cho hoàng thất đẻ trứng gà mà thôi hiện tại ngươi sở dĩ còn có thể như thế càng rỡ là bởi vì ngươi còn có giá trị đợi đến ngươi không có giá trị này đó ha ha ha hậu quả chắc hẳn ngươi sẽ rất rõ g i a n g đi mặt khác ngươi không được quên ngươi thế nhưng là có lo lắng người ha ha ha hình thiên a hình thiên ai có thể nghĩ tới ngươi cái này đại lục đông châu xếp hạng thứ nhất cao thủ vậy mà cũng sẽ bị người cầm chắc lấy chật chật chật ngươi nếu là muốn toàn ra một mực bao quanh viên viên tốt nhất cứ dựa theo hoàng đế yêu cầu đi làm không muốn phức tạp nhà ngươi kia nhỏ khuê nữ vạn nhất thiếu cái cánh tay thiếu cái chân cái gì chúng ta cũng không trách nhiệm a ngươi、ai. hình thiên trùng điệp thở dài một hơi trầm m ặ t một hồi sau đó đột nhiên toàn thân khí thế tăng vọt một cô cường đại uy áp hướng bốn phía tràn ngập tại hắn cường đại uy áp hạng hình thành vòng vây những cái kia trọng giáp binh đoàn các chiến sĩ đều không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước mà tại vòng vây chính giữa lưu dung cùng lôi hổ lại không hề động một chút nào hình thiên mướn mày lôi hổ đứng kia không n ú c nhích có thể thông cảm được dù sao hắn cũng là một cao thủ mình điểm này uy áp đúng lôi hổ đến nói căn bản cũng không tính là gì để hình thiên kinh ngạc chính là cái kia một mực mồi dưới đất đều nhanh ngủ người vậy mà cũng động cũng không động chẳng lẽ hắn cũng là một cao thủ bởi vì hình thiên r a tới chậm mặc dù nghe tới kia âm thanh nổ vàng dung trời nhưng hắn không biết là chuyện ra sao ra sau một mực cũng không có quay đầu về sau nhìn cho nên cho đến bây giờ còn không có chú ý tới kia một mảnh sụp đổ tường thành lôi hổ thấy hình thiên khí thế đột nhiên t ă n gọn vội vàng đem lưu dung hộ sau lưng mình một mặt nghiêm túc nói hình thiên ta vừa rồi đã nói cho ngươi rất rõ ràng nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất n ộ nói đ ừ n g trách ta không k h á c h khí ngươi tránh ra cản ta ánh mắt ngay tại cái này hồi hộp thời khắc một cái thanh em đột m t ừ lôi hổ sau lưng chuyển đến lôi hổ vội vàng nghiêng người nhường ra lưu dũng có chút xấu hổ không biết nói cái gì cho phải lưu d u n g vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại bàn đá xanh trên mặt đất hắn bất man đúng lôi hổ nói người mẹ nó cùng bức tường giống như ngăn tại phía trước ta có biết hay không ta cái gì đều nhìn không thấy lôi hổ tức xạ mặt lại như cái phạm sai lầm hại từ một dạng r i ụ t rẽ nói thật xin l ỗ i đại nhân lần sau ta nhất định chú ý lưu d u n g không có phản ứng hắn chỉ một ngón tay cái kêu binh đoàn thống linh nói đem hắn bắt tới ta có lời hỏi hiện trường hai ngàn trọng giáp võ sĩ tăng thêm vây xem ăn dưa của chúng tổng số người ít nhất phải tại năm ngàn có hơn tất cả mọi người một mực nhìn lấy trong sân ở giữa mấy người này đột nhiên nghe tới hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu không coi ai ra gì nói muốn bắt binh đoàn thống lĩnh đại bộ phận người đều cười ra tiếng nhưng mà tiếng cười kia chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ liền im bặt mà dừng ngay tại tất cả mọi người anh nhìn lôi hổ đột nhiên bạo khởi tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình hố dưới n g á y mắt vượt qua mười mấy mét một thanh liền tóm lấy cái kia binh đoàn thống lĩnh tựa như s á c h con gà con nhi một dạng đem cái kia thống lĩnh đưa đến lưu dũng trước mặt sau đó trùng điệp ném tới trên mặt đất sau đó trong tay chả mã đao khoác lên trên c một bộ này thao tác nước chảy mây trôi nhìn hiện trường tất cả mọi người trận mắt hốt mổm cái này ở trong cũng bao quát hình thiên cùng người khác khác biệt hắn không chỉ là trận mắt hốt mổm càng là cảm giác sâu sắc hoảng sợ bởi vì liền ngay cả hắn đều không có thấy thế nào thanh lôi hổ động tác mới vừa rồi khi hắn kịp phản ứng thời điểm lôi hổ đã đem người bắt lấy người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không một chảo này liền đã thật sâu đả kích đến hình thiên hắn trực quan cảm giác được mình cùng l ô i hổ đã không cùng một đẳng cấp người cái này tựa như hồng câu đồng dạng t r ê n l ệ n h để hắn cảm giác sâu sắc bất lực một mực căng cứng thân thể bất chi bất giác liền buông l ò n g xuống tự thân cường đại uy áp cũng nháy mắt tiêu tán hầu như không còn hắn tựa như một người đứng xem ở dạng đứng sừng sững ở nguyên địa không nhúc nhích quan sát lấy ngồi dưới đất lưu d ũ n g đổi một tư thế hơi thiếu thiếu cái mông còn dỗi ra một cây ngón tay n h ỏ tại móc lỗ thai dễ chịu mắt hắn híp lại thẳng hử hử thẳng đến cảm giác một bên lỗ thai móc sạch sẽ mới thả tay xuống đối nằm dạp thằng chó chết mau buông ta ra nếu không ta ra lệnh một tiếng lập tức để ngươi hai vạn tiễn xuyên tông binh đoàn thống lĩnh nằm dạp trên mặt đất giống giận lưu d u n g c ư ờ i lạnh một tiếng nói chặt hắn một cái chân vừa dứt lời lôi hổ liền giơ tay chém xuống ngay tiếp theo thống l ĩ n h trên đùi giáp phiến đồng loạt bị hắn cắt xuống tiếng kêu thống khổ xé rách toàn bộ bầu trời đêm để người dùng mình không rét mà run lưu d u n g chờ hắn một hồi đợi cho tiếng kêu ít đi một chút sau mới lại mở miệng tiếp tục hỏi hình t i ê n uy hiếp là cái gì người người chết không yên lành ta sẽ không nói cho lưu dũng không đợi hắn tại kia kéo cứng rắn mà là sông lôi hổ phẩy tay lôi hổ hiểu ý giơ tay chém xuống thống lĩnh một cái chân khác cũng bị bổ xuống lần này thống lĩnh không có chuyện ra t kêu thảm mà là trực tiếp đau nhức n g ấ t đi lưu dũng nhìn thấy con hàng này ngất đi nguyên địa nhìn một chút ở bên người tìm một hòn đá trừng bằng nắm tay đưa tay bắt tới đối nằm dạp trên mặt đất ngất đi thống lĩnh ngón tay liền đập xuống phanh một tiếng nằm đâm lớn hòn đá nháy mắt vỡ vụn lại nhìn thống lĩnh ngón tay tính không nhìn thấy ngay cả giáp phiến mang ngón tay đều biến thành một đống bù máu đau đớn kịch liệt để ng không đợi hắn thanh â m thống khổ chuyển tới lưu dũng lại vô tình mà hỏi nói hay không người cái này a lưu dũng lại cơ lấy một khối đá nện ở trên ngón tay của hắn tay đứt r u ộ t s ó t đau đớn kịch liệt để vị này trọng giáp binh đoàn thống linh toàn thân không ngừng run dậy hắn run dậy lẩm bẩm nói đừng đừng nện ta nói ta nói lưu dũng ném ở trong tay mang ngó hòn đá lại lần nữa ngồi xếp bằng tốt bắt đầu móc khắc một bên lỗ thai hít mắt nói ngươi nói đi ta nghe đâu thống linh chầm chậm cố nén đau đớn nói mấy năm trước hoàng thất thông qua mật thám thăm dò được hình thiên nhà hình thiên nhà tại một cái hiếm ai biết xa xôi địa phương đồng thời mấu chốt nhất chính là nữ nhi của hắn vừa mới sinh ra thế là hoàng gia lược thi tiểu kế liền đem hình thiên lừa gạt ra ngoài sau đó liền bắt đi người nhà của hắn từ nay về sau ngân nguyệt đế quốc liền khống chế lại hình thiên để hắn vì đế quốc chúng ta hiệu lực dựa vào các người ngân ư i n g nguyệt đế quốc hoàng thất thật mấy cái không muốn mặt loại này hạ lưu thủ đoạn đều có thể sử dụng đến phi thật làm cho ta xem thường hắn cái kia hình thiên cái này bức vừa rồi nói là thật sao lưu dũng nhìn xem hình thiên hỏi hình thiên ngay vậy không có lên tiếng mà là yên lặng gật gật đầu、đi. ta biết lưu dung luôn thôi lại đ ố i lôi hổ nói đại lôi tử ngươi để hình thiên dẫn đường giúp đỡ hắn đem vợ con lão tiểu tiếp ra là hình thiên nghe vậy kinh hãi có chút không dám tin đúng lưu dung nói vị đại nhân này nơi này là hoàng cung t r o n g địa vì sự t ì n h của ta ngươi không đáng để lôi tướng quân đi với ta chịu chết ta lưu dung cũng không có phản ứng hình thiên gõ gõ đầu ngón tay ú t bên trên giấy thai sau đó dỗi cái cái l ư n g mệt mỏi chậm dài đứng lên nhưng mà lưu dung căn bản là không có cho bọn hắn minh bạch thời gian thay đổi một cái phương hướng sau lại đem những này người đánh ngã lôi hổ đã không cảm thấy kinh ngạc hắn cảm thấy nhà mình đại nhân chính là thần không gì làm không được thần nhưng là hình tiền cái này lại là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này hắn căn bản không tưởng tượng nổi những n à y ngất đi võ sĩ là từ lưu dũng tạo thành thấy trước cửa hoàng cung đã không có có thể uy hiếp lôi hổ tồn tại lưu dũng không kiên nhẫn hô m ộ t câu lại lôi tử còn không mau đi lưu bực này ăn cơm đâu a biết lôi hổ vội vàng xoay người liền muốn hướng trong hoàng cung chạy nhìn thấy còn s ứ c sở xử tại kia ngẩn người hình tiên không khỏi nổi giận đi qua chính là một cước một chút cũng không có khách khí một cước này đem không có chút nào chuẩn bị hình tiên đạp ngã nào một cái ngã xuống đất hình tiên không đợi nói chuyện đâu lôi hổ liền mở miệch trước đừng mẹ nó thất thần tranh thủ thời gian dẫn đường đi cứu người nhìn x lưu dũng ở phía sau hô m ộ t c â u đại lôi tử song việc đừng có chạy l u n g t u n g tìm một chỗ trốn trước chờ ta đến tìm ngươi mãi cho đến nhìn không thấy bóng dáng sau lưu dũng ngửa mặt lên trời thét dài hướng về phía hoàng cung đại nội quát hoàng đế lao nhi thời gian đã qua tại trong thời gian quy định ngươi chẳng những không có hồi phục đề nghị của ta còn cũng dám phái binh đối phó ta ngươi chó bức nhớ kỹ cho ta đã ngươi bất nhân cũng đừng trách ngươi dũng cha ta bất nghĩa ta nếu là không cho ngươi điểm nặng nghề giáo h ấ n ta sợ ngươi lần sau không có trí nhớ sớm cùng ngươi chả hỏi sớm tìm góc tỉnh một hồi khóc thời điểm không có địa phương cuộc gạo không bị trói buộc tiếng la giống như huy hoàng thiên uy kích thích trong hoàng cung mỗi người thần kinh để bảo đảm lôi hổ hai người bọn họ càng thêm an toàn nhảy vào hoàng cung lưu dũng đầu tiên phòng nghỉ từ nhiều địa phương ném mấy chục hỏa đạn lửa đều là chất gỗ kiến trúc hỏa hoạn rất nhanh liền bốc cháy lên nhìn thấy có vô số c u n g nhân đến đây cứu hỏa sau lưu dũng mới mỉm cười ẩn vào hạ cám bằng vào thần thức mở đường rất nhanh tìm đến thứ một cái dưới đất kim khố kim khố bên ngoài kia s â m nghiêm thủ vệ đối với lưu dũng lai、like、nói liền tương đương với không khí đồng dạng người khác còn chưa tới đâu mấy trăm cái võ trang đầy đầy đủ thủ vệ liền đã ngất đi. đối mặt kia nặng nề g h kim khố đ ạ i môn lưu dũng liên tên béo da đen đều chẳng m u ố n cầm trực tiếp liền một q u y ề n oanh đi lên dày hơn một xích cánh cổng kim loại bị một q u y ề n này đánh chia năm xẻ bảy lưu dũng phi một tiếng nói dựa vào xem xét chính là gang t r ư ơ n g hai trăm mười một đêm trận dầu t r ư ơ n g hai trăm mười một đêm trận dầu khi lưu dũng tại đưa tay không thấy được năm ngón kim c ụ lì thả thả ra thần thức sau dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng cũng vẫn là bị trước mắt một màn này rung động đến kim khố hoàn toàn bị kim tệ nhét tràn đầy trừ vào cửa địa phương còn có như vậy ném một cái ném địa phương bên ngoài cái khác lại vô không gian kim khố cao có ba m như thế rộng khoảng thọc sâu có mấy mét vẫn chưa biết được lưu dung cũng lười lại dùng thần thức đi dò xét hắn không có nhiều thời giờ như vậy chỉ gặp hắn trực tiếp đưa tay phải ra cắm vào kim tệ trồng bên trong mở ra thôn tính thu hàng hình thức dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này trồng núi một dạng kim tệ thu sạch tiến tay phải chiếc nhẫn không gian bên trong khi lưu dung thanh không cái này kim khố sau phát hiện cái này kim khố đại khái kích thước là lớp mười hai dọ bốn sâu năm trang đại khái sáu mươi lập phương kim tệ trừ bỏ kim tệ ở giữa khe hở cùng cổng nhàn rỗi kia một phần nhỏ cái này một cái kim cụ ly ít nhất đến có hơn hai mươi lập phương vàng một lập phương tính hai mươi tấn vàng liền cái này một cái kim khố c h ỉ ít lấy đi hơn bốn trăm tấn vàng ngoa tạo lao tử phát tải lưu dung cảm giác mình đây là máu kiếm một đợt ta mặc dù trong lòng m ừ n g thầm nhưng là dưới chân nhưng không có ngừng cực tốc chạy tới kế tiếp cứ điểm vừa rồi tại bên ngoài cửa cung thời điểm kim khố vị trí cụ thể hắn đều đã dùng thần thức tiêu ký ra hiện tại làm ra chính là đi sách khoản mà thôi bởi vì đột phát đại hỏa trong cung tất cả có thể động người cơ hồ đều bị đại nội tổng quản điều đi cứu hỏa liền ngay cả để phòng xâm nghiêm hình thiên ra môn bên ngoài thủ vệ đều bị rút đi, đi tuyệt đại bộ phận khi lôi hổ cùng hình thiên thừa dịp bóng đêm chạy về nhà lúc. phát hiện ra môn bên ngoài liền thừa hơn một trăm cái võ sĩ lôi hổ không khỏi đĩu môi nói điểm này đồ chơi liền đem ngươi cho vây khốn nhiều năm hình thiên có chút im lặng nói không tính trọng gia binh bình thường cung n ộ i thủ đều so người này nhiều ai biết hôm nay là chuyện ra sao hắn không đợi nói xong đâu lôi hổ đã giết đi qua thời gian đêm khuya cộng bọn thủ vệ sớm đã b u n g lòng cảnh giác từng cái vây được mặt t ủ mày trau ai cũng sẽ không nghĩ tới lúc này sẽ có cường địch xâm l ớ n liền tại bọn hắn hô to gọi nhỏ chuẩn bị ứng chiến lúc lôi hổ đã xử lý bọn hắn một nửa người dài hơn ba mét chạm mã đao xem như để lôi hổ chơi minh bạch múa động tựa như máy bay trực thăng cánh quạt chỉ có thể yêu đám này không may võ sĩ tựa như có nhỏ một dạng bị vô tình thu hoạch l i ê n ngay cả danh x ư n g đại lục thứ nhất hình thiên cũng đều dựa vào không lên trước chỉ có thể ở ngoại vi nhặt mấy cái nửa chết nửa sống tàn binh bại tướng qua đã nghiền không cần một lát ngoài cửa hơn một trăm cái võ sĩ đều bị xử lý lôi hổ nói ta thủ tại cửa ra vào ngươi nhanh đi đem người mang ra đi cái gì đều không cần mang không có nhiều thời giờ như vậy hình thiên cũng không già mồm lên tiếng sau liền chạy vào viện tử không dùng năm phút một thân tố y hình thiên liền ôm hải tử mang theo thê tử đi ra trừ trung niên mị phụ trong tay có một cái bao bố bên ngoài hai người bọn họ bất kỳ vật gì đều không có cầm l ô i hổ kinh ngạc hỏi ngươi thế nào còn đem áo giáp thoát chiến phủ đâu hình thiên ngạo nghe nói những cái tiết đều không phải ta đồ vật ta khinh thường cầm chi l ô i hổ nhớ tới chính mình lúc trước rời đi yên vũ các lúc không phải cũng là như vậy sao xem ra đều là một loại người biết nguyên nhân hắn cũng sẽ không nhắc lại nữa chuyện này mà là đúng hình thiên nói hải tử ta giúp ngươi ôm ngươi có nhà ngươi phu nhân dạng này chúng ta còn có thể đi nhanh lên chậm nói vạn nhất bị đại quân vây quanh liền phiền phước hình thiên n h ạ t tiếng nói không sao phu nhân nhà ta biết một chút thô thiện công phu sẽ không cản trở các người đi theo ta đi trong hoàng cung con đường ta tương đối quen thuộc chúng ta đi đường tắt ra ngoài đây đã là lưu d u n g cấp sạch cái thứ ba kim khố từ ban sơ kinh h ỉ đến bây giờ bình tĩnh như nước chỉ bất quá mới mười mấy phút công phu mà tại thần chí của hắn là cấn bên trong c h ỉ ít còn có năm sáu cái kim khố không có đi đâu mất đi hưng phấn kỉnh và vui sướng lưu d u n g tựa như một cái khổ bức người làm công đang làm lấy không đáy tủi tính theo sản phẩm công làm liền có tiền không làm gì cũng không có trong hàng o cung lửa càng lúc càng lớn cứu hỏa người cũng càng ngày càng nhiều đến mức lưu dũng đều cấp sạch xong cái thứ năm kim khố còn không có bị người phát hiện không riêng gì không có phát hiện hắn liền ngay cả kim khố bị cấp sạch không còn đều không có bị phát hiện cấp sạch kim khố có chút nhàm chán lưu d ũ n g thậm chí còn tại cháy cung điện bên ngoài nhìn một hồi náo nhiệt đồng thời còn chỉ huy lên cung nhân nhóm bắt đầu dỡ bỏ chung quanh cung điện muốn hình thành một cái phòng cháy mang ngăn cản đại họa tiếp tục lan tràn xuống dưới làm một hồi khách mời chỉ huy sau lưu dũng tiếp tục cấp sạch hoàng gia kim khố tiếp xuống chính là đêm nay cái thứ sáu mà cái thứ sáu kim khố ngay tại hoàng cung lớn nhất cung điện kim loan điện phía dưới cũng là thủ vệ số người nhiều nhất bảo an nghiêm khắc nhất một cái kim khố khi lưu dũng lặng lẽ ẩn nút đến phụ cận lúc mới phát hiện cái này đại điện nguyên lai là hoàng đế vào triều địa phương khó trách đ ể phòng xâm nghiêm đâu lưu dũng không muốn đánh cỏ động rán lần này liền không co xâm vào mà là tìm một chỗ ẩn thân sau hôn đi vào né tránh bên ngoài đại lượng thủ vệ sau tiến xuống đất bộ phận dưới mặt đất bộ phận thủ vệ liền thừa mấy người đang tại bảo vệ kim khố lại môn lưu dũng nhất n h i ệ m ở giữa liền đem bọn hắn mấy cái giải quyết bởi vì sợ đ ộ n tĩnh quá lớn nhìn như dắn c h ắ c nặng nghề kim khố đại môn tại mình kiếm bạn rộng trước mặt liền như là đầu hư không chịu nổi một k í c h khi hắn từ mở miệng chỗ tiến vào cái này kim khố nội bộ lúc phát hiện bên trong vậy mà sáng như ban ngày vô số cái tạo hình trang nhã khí tử p h o n g đang treo ở bốn phía mà trước mắt xuất hiện hết thẻ triệt để để lưu dung kinh ngạc đến gây người này chỗ nào là một cái kim khố a đây rõ ràng chính là một cái một chút nhìn không thấy bờ dưới mặt đất bảo tàng đều trồng chất trong này chứ không có kim tệ bên ngoài bởi vì lưu dung không hiểu rõ lắm thế giới này văn hóa nội tình cho nên hắn với cái thế giới này bên trên văn vật cũng đều không hiểu rõ lắm cũng không biết những n à y vật đại biểu hàng nghĩa bất quá có một chút hắn có thể xác định chính là đám đồ chơi này khẳng định là vô cùng vô cùng đáng tiền đều không nhắc những cái kia vàng điêu khắc tác phẩm liền chỉ nói trước mắt cái này một tòa phỉ t h ú y điêu khắc ra chín tầng bảo tháp tổng cộng có cao hơn năm mét tầng dưới chót nhất nền móng bộ phận có đường kính hơn hai mét càng lên cao càng mạnh đến cuối cùng lúc đường kính khoảng nửa mét toàn thân xem biết cẩn thận phát hiện tòa bảo tháp này là dùng nguyên một khối phỉ thuý điêu khắc ra chẳng những bên ngoài sinh động như thật liền ngay cả bảo trong tháp tình huống cũng đều giống như lúc điêu k h á c không nói trước như thế lớn một khối cao băng đế vương lục giá trị bao nhiêu tiền liền nói như thế lớn một khối ngọc c h ạ m chỗ liền phải là cái giá trên trời tại cổ đại điêu khắc như thế cứng rắn ngọc thạch còn muốn làm các loại c h ạ m d ô n g thiết kế mấu chốt nhất chính là còn không thể phạm một chút xíu sai lầm đây quả thực quá đáng quý lưu dung cẩn thận từng ly từng tí đem tòa này phỉ thúy bảo tháp thu vào tay phải chiếc nhẫn không gian bên trong còn không yên tâm lại thông qua ý niệm đem hắn đặt ở trong một cái góc tránh cho bị những vật khác ép xấu thời gian kế tiếp bên trong lưu dũng bắt đầu điên cuồng thu hoạch một bên thu hoạch một bên đang cảm thán lấy g i à u nhất chớ qua đế vương ra cùng cái này c ổ đại đế vương so trên địa cầu những cái kia siêu cấp phú hào nháy mắt liền sẽ bị dây thành c ạ t bã cái gì hải dương chi tâm cái gì bồ câu trứng lớn nhỏ kim cương tại cái này bảo cụ lì căn bản là không gặp được đúng cự tuyệt cất giữ r ấ t r ư ỡ i lớn nhỏ cơ nắm tay các loại bảo thạch đều là hàng rời thành đống thành đống tản mát tại nhà kho xó xình bên trong chỉ có bóng chuyển lớn nhỏ các loại bảo thạch mới có thể miễn cưỡng bên trên được mặt bản từ vàng chế tạo bảo dương chuyên môn cất giữ bất quá cũng là hàng r thứ gì tốt nhìn nhiều cũng đều chết lặng vừa mới bắt đầu lưu dũng còn có thể phân một chút loại cẩn thận từng ly từng tí thu lấy bảo vật càng về sau ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút mơ mơ hồ hồ toàn bộ bắt gọn thu sạch sạch sẽ cái này lớn nhất bảo khố dùng hơn nửa giờ thời gian chờ hắn đường cũ trở về ra bên ngoài thời điểm ra đi tòa này lúc đầu giá trị liên thành bảo cũ lì chỉ còn lại đèn lồng hơn nữa còn không phải toàn bộ bởi vì có một chút tạo hình cổ pháp rất có c ó n g h ệ thuật giá trị đèn lồng cũng bị lưu dũng thuật đi tiếp xuống ba cái kim k ố lưu dũng tổng cộng liền dùng mười mấy phút thời gian liền đều cho cướp sạch không còn đơn giản th giết người cất của hoàng cung bảo cụ lì tài phú đã bị hắn cướp sạch sạch sẽ về phần c á t trong đại điện đáng tiền đồ chơi lưu d u n g đã không có hứng thú đi l ấ y có thể nói là cho không đều không cần không hứng thú mượn bóng đêm hắn rời đi hoàng cung thẳng đến ngân nguyệt đế quốc tạ tạ nơi ở mà đi mấy trăm cây số khoảng cách đó chính là vài phút sự t ỉ n h khi hắn tới chỗ về sau đều không có một tia dừng lại rơi xuống từ trên không đến về sau tựa như chơi nhảy nhảy một cái một dạng nhảy nhót tại những này tạ tạ trên thân bởi vì trời tối nhìn không rõ lắm bọn chúng màu sắc sâu cạn đành phải dùng thần thức để phán、đoán. khoan hay nói một chiêu này là thật dễ dùng cái nào tạ tạ trong bụng bản nguyên tinh thạch lớn liền đem con nào thu vào không gian bên trong cái nào không có tinh thạch hoặc là tinh thạch nhỏ liền ném chủ tinh đi lên tiến hành có thể tiếp tục phát triển cứ như vậy vẫn bận sống gần hai giờ hắn mới đem cái này một đống lớn tạ tạ thu sạch sạch sẽ lưu tại chủ tinh trở lấy nuôi lớn lại g i ế t có hơn bảy mươi con đều làm thần thức lạc lớn vô luận bọn chúng bay đến chủ tinh bất kỳ địa phương nào đều sẽ không xuất hiện tìm không thấy tình huống mà trực tiếp thu vào không gian bên trong nín chết tạ tạ khoảng chừng hơn hai trăm con lưu dung k ắ c sâu cảm g i á được tối nay là thật phát t i thật sự là ứng câu nói kia giết người phóng h ỏ n đai l không tính hoàng cung đại điện hạ mặt cái kia cất giữ bảo bối kim khố liền chỉ nói còn lại kia tám cái nhà kho mỗi một trong đó ít nhất ra hơn hai mươi lập phương vàng cũng chính là hơn bốn trăm tấn tăng cái kim khố xuống tới chính là hơn ba ngàn tấn vàng đây là lưu dũng phỏng đoán cẩn thận nhất nhưng là những này kỳ thật cũng không tính là cái gì không xài được đ ặ t ở đó chính là một đống kim loại mà thôi đáng tiền nhất vẫn là kia hơn hai trăm con tạ tạ nói thật nếu ai dùng một trăm tấn v a n g đến đổi một khối bản nguyên tinh thạch lưu dũng đều không mang làm một khối bản nguyên tinh thạch có thể để cho hạn chế tạo ra đến bao nhiêu cái cường giả những cường giả này có thể so sánh vàng quý giá nhiều lui một vạn bước nói sau này sẽ là để bọn hắn ra ngoài đoạn cũng không chỉ cướp về một trăm tấn vàng chương hai trăm mười một hình thiên kỳ ngộ chương hai trăm mười một hình thiên kỳ ngộ đoạn xong kết thúc công việc lưu dung rời đi tạ tạ nơi ở tại đường về bên trong hắn từ chủ tinh bên trong cầm ra một con trẻ tuổi tạ tạ xoay người đứng tại trên lưng của nó cười hắn trở lại ngân nguyện thành phụ cận một mình vào thành thả ra thần thức sau rất nhanh tìm thấy được l ô i hổ hắn mấy cái lên xuống liền nhảy đến lối hổ phụ cận sau đó mới lắc lắc du du đi ra miệng bên trong bầm nói sự tỉnh xử lý lưu l o t không có chúng ta nên đi nhìn thấy lưu dũng trở về lôi hổ vội vàng ôm quyền thi lễ mở miệng nói ra đại nhân sự tình đã xử lý lưu loát lưu dũng a kia không có việc gì ta liền đi đi thôi đại nhân chậm đã một mực tại bên cạnh ngừng chân hình thiên mở miệng nói càng tạo vị đại nhân này để lôi tướng quân trượng nghĩa cứu rút hình thiên một nhà ở đây cho đại nhân thi lễ nói xong hình thiên kêu đến ôm ngủ say nữ nhi thế tử hai người sóng vai cho lưu dũng thật sâu bái đồng thời cùng kêu lên ngỏ ý cảm ơn lưu dũng cũng không có khách khí thù cái này thi lễ sau mới mở miệng nói ra đi đây cũng không phải là cái gì lớn không được sự tình đều là thuận tay mà làm chi hiện tại đã là đêm khuya h a i tử đều vây được ngủ chúng ta liền tản đi đi ai về nhà l ấ y mỗi tìm mỗi mẹ cáo tử nói xong lưu dũng quay đầu muốn đi kết quả lại một lần bị hình thiên ngăn lại đại nhân c h ồ m đã tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ lưu dũng đốn ở thân hình quay đầu liếc mắt nhìn hình tiên h sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói đúng đúng đúng ngươi nhìn ta cái này đầu v ó c ta nói ta giống như quên điểm cái gì vậy đâu đến cái này ngươi cầm dứt lời lưu dũng đưa tay đem trên người mình hầu bao ném cho hình tiên sau đó nói không dùng chối tử không cần khắc khí tổng cộng cũng không có mấy cái k i n tệ b ấ lưu dũng không ờ i có tiếp về hầu bao mà là nghi ngờ hỏi cái kia không biết ngươi hình thiên một mặt nghiêm túc nói nhận mông đại nhân không bỏ tại hạ mang theo ra quyến nguyện ý sau này đi theo tại đại nhân tà hữu chất ngựa rơi đạp nhìn đại nhân ăn chuẩn lưu dũng không nói chuyện quay đầu nhìn l ô i hổ l ô i hổ ở một bên có chút ngượng ngùng nói ta phi thường thưởng thức hình thiên người này mặc dù ta trước kia là bại tướng dưới tay hắn nhưng ta không có chút nào cảm thấy mất mặt tương phản còn cảm thấy phi thường vinh hạnh khả năng đây chính là hắn m ị lực cá nhân chỗ đi vừa rồi chờ đại nhân ngươi trở về thời điểm ta cùng hắn trò chuyện một chút vừa vặn bọn hắn một nhà hiện tại cũng không có chỗ có thể đi ta liền mời bọn hắn cùng đi lạc nhật thành lưu dũng lại nhìn về hình thiên nói đi lạc nhật thành sinh hoạt ta không có ý kiến cũng biểu thị hoan nghênh nhưng là ngươi tại sao phải lựa chọn đi theo ta đây hình thiên nghiêm mặt nói không dối gạt đại nhân nói ta là thông qua lôi tướng quân mới có ý nghĩ này khả năng ngài cũng biết tại nhiều năm trước kia ta cùng lôi tướng quân từng có một lần giao thủ khi đó chúng ta đều đã thành danh trên đại lục đều là có số một người mặc dù lần kia lôi tướng quân tiếp bại vào ta nhưng là giữa chúng ta t r ê n l ệ n h cũng không lớn trên đại lục võ giả đến chúng ta cái này một cái cấp độ muốn lại có rất lớn trình độ tăng lên cơ hội là không thể nào điểm này từ trên bảng xếp hạng liền có thể nhìn ra xếp hạng trước hai mươi võ giả tại thứ tự bên trên sẽ rất ít có trên phạm vi lớn biến hóa ngẫu nhiên trên giới có thể có cái hai ba tên lưu động đều đã rất đáng ẩm mặc dù cái bài danh này là dân gian tổ chức khởi xướng thuộc về không chính thức chứng nhận ở giữa có thể sẽ có chút hơi nước nhưng cũng đều coi như chuẩn xác bất quá không bài trừ có một chút tần thế cao thủ khinh thường tại những chuyện này cũng tỷ như đại nhân ngươi mặc dù đã qua nhiều năm nhưng là dựa theo lôi tướng quân tuổi tác đến xem cho dù là hắn co tăng lên cũng sẽ không tiến bộ rất lớn thế nhưng là vừa rồi ta lại nhìn thấy một cái không giống lôi tướng quân cùng trước đó hắn quả thực là có long trời lở đất biến hóa ta cảm giác ta cùng hắn trị ở giữa t r ê n l ệ n h quả thực không thể so sánh nổi đối với một võ giả đến nói loại này tiến bộ là thật quá hấp dẫn người cho nên ngay tại vừa rồi ta thực tế là nhịn không được hiếu kỷ liền hỏi thăm một chút lôi tướng quân hắn là như thế nào có thể tại cái này ngắn ngủi trong vài năm tiến bộ như thế thần tốc lôi tướng quân tướng quân cũng không có nói cho ta nguyên nhân mà chỉ nói là bái n g ư ơ i môn hạ ban tạo đại nhân hiện tại hẳn là có thể hiểu được ta đi một võ giả đúng cảnh giới cao hơn bức thiết truy cầu tâm tình cho nên ta khẩn cầu đại nhân â n chuẩn cho ta cũng bái nhập đại nhân m ô n hạ trung thân đi theo tại ngài đi theo làm thủy tùng đ ờ i này không hối hận lưu dũng lại nhìn một chút đứng tại hình thiên bên người ôm h à i từ nữ nhân nữ nhân cũng vội và nói đại nhân hình thiên thỉnh cầu cũng là thỉnh cầu của ta chúng ta một nhà khẩn cầu bái nhập đại nhân m ô n hạ đợi này không đổi lưu d u n g nghĩ nghĩ sau đó nói nói thật ta đối với ngươi không hứng thú ngươi kia cái gọi là thiên hạ đệ nhất với ta mà nói chính là một c h u y ệ n cười bất quá xem ở lôi hổ cùng phu nhân ngươi trên mặt mũi ta có thể cho ngươi một cái cơ hội ta trước đó nghe nói ngươi là một lần tình cờ từng thu được một lần kỳ ngộ từ đó thực lực tăng vọn xuất thế sau đánh đâu thằng đó mai cho đến đại lục xếp hạng thứ nhất có thể nói cho ta một chút kỳ ngộ của ngươi sao ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi thốt ra lời này ở đây mấy người đều yên tĩnh trở lại mọi người cùng nhau nhìn xem hình t i ê n bọn họ cũng đều biết đây chính là lưu dũng cho hắn một cái cơ hội nếu như hắn khăng khăng thủ vững bí mật của mình như vậy lưu dũng tuyệt đối xoay người rời đi sẽ không ở nhìn hình thiên một chút không nghĩ tới chính là hình thiên ngay cả do dự đều không có do dự trực tiếp mở miệng nói ra thế nhân đều chuyển ta thu hoạch được tuyệt thế gặp gỡ thực lực mới có thể đột phi manh t i ế n kỳ thật lời này không là tuyệt đối sự tình là như thế này kia là thật nhiều năm trước kia ta vẫn là một cái bừa bãi vô danh võ sĩ đừng nói đại lục bảng xếp hạng chính là một cái đế quốc chiến lực bảng xếp hạng đối với ta mà nói đều là chỉ có thể nhìn mà thèm sự tình nhưng là khi đó ta trẻ tuổi có một viên không chịu thua tâm thế là ta liền liệu mạng huấn luyện mình còn thường xuyên tự mình đi r ừ n g rậm biên giới đi săn cũng gặp thấy qua vô số lần trí mạng hữu hiểm cũng may là mình mạng lớn một quan một quan sống tới t r ậ m rãi ta tại thợ săn vòng tròn bên trong cũng coi như có chút danh tiếng thẳng đến có một lần ta tại thanh n g u y ệ t lịch đế quốc l u y ệ n lúc bị một cái quy mô nhỏ đoàn thợ săn đội chọn chúng bọn hắn muốn cùng ta cùng một chỗ hợp tác đi hoàn thành một cái treo thưởng nhiệm vụ chính là cái kia cho tới nay đều không có người hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ cho thanh nguyện đế quốc công chúa bát xích tiệchim ta lúc ấy cũng là trẻ tuổi nóng tính căn bản cũng không có cân nhắc đến trong đó bởi vì bắt xích tiễn nhất định phải đến cực sâu trong rừng mới được mà chúng ta cái kia tạm thời tạo thành săn người tiểu đội mới bảy người liền cái này quy mô săn người tiểu đội tiến về rừng d ầ m chỗ sâu kỳ thật c ũ n g chịu chết không khác chúng ta bảy người đều không đi tới chỗ liền đã chết ba còn có một cái thụ thường gặp được loại tình huống này nhiệm vụ khẳng định là không làm tiếp được thế là chúng ta bốn người vừa thương lượng quyết định đường cũ trở về về phần cái kia thương m i n h từ chúng ta thay phiên cong ra đi lúc đầu kế hoạch là hảo, hảo không nghĩ tới ban đêm hôm ấy tại hai người khác trực ban thời điểm hai người bọn họ vậy mà mang theo tất cả vật tư chạy đem ta cùng cái kia thương binh vô tình ném ở rừng cây c h ỗ sâu trong những ngày kế tiếp ta con cái kia thương binh một chút xíu đi ra ngoài bởi vì hai ta không có dẫn đường đến mức căn bản liền không tìm được đường đi ra ngoài khí trời nóng bức kia thương binh vết thương đã nát giữa không còn hình dáng tại kiên trì vài ngày sau cũng lặng yên không một tiếng động chết đi lúc ấy ta cũng nản lòng phải trí một người muốn tại đại s â m lâm bên trong tồn sống sót quá khó nhưng là ta không cam tâm muốn sống ta liền liệu mạng tìm ra đường cũng không biết qua bao lâu ta vậy mà trong rừng rậm tìm một chỗ hẻm núi mặc dù không lớn nhưng là tuyệt đối an toàn hai bên vách núi vách đá phi thường dốc đứng Đồng dạng hung t h c ă n bản là bò n là k h ô g đến núi có một ngày có ta tình t ngủ rất lâu sau cũng không thấy sắc trời tỏa sáng ta tưởng rằng ta nhớ sai thời gian kết quả lại qua rất lâu trời còn chưa sáng ta biết chắc xảy ra vấn đề nhưng là vấn đề gì ta không biết vì tìm tòi hư thực ta liền liền dọc theo hẻm núi vách đá trèo lên trên muốn leo ra đi tìm tòi hư thực trong đó gian khổ chưa kể tới ta bỏ một ngày một đêm thời gian mới vừa tới cốc đ ỉ n h ở nơi đó ta gặp được đời này cho tới nay đều chưa thấy qua tình huống một con to lớn côn bằng ghé vào cốc trên đ ỉ n h đem tia sáng hoàn toàn che kín đây không phải mấu chốt của vấn đề mấu chốt chính là ngay tại ta vừa leo đến cốc đ ỉ n h lúc con tia côn bằng vậy mà vỡ ra không sai chính là vỡ ra lúc ấy ta đã bị dọa sợ ghé vào cốc trên đình không n ú c ních nhìn trước mắt đây hết thảy con tia côn bằng một bên ngạo ngậy thân thể to lớn vừa bắt đầu phân liệt tốc độ thật nhanh ta muốn nói trọng điểm đúng lúc này con tia côn bằng phân liệt thời điểm sinh ra đại lượng dịch nhởn hào hào chạy xuống t r ô i bởi vì ta ngay tại nó chính phía dưới quan sát trong lúc lơ đãng k i a chạy xuống tới dịch nhởn t ớ i ta một thân còn có một một số nhỏ tiến miệng bên trong đang lúc ta buồn nôn muốn phải lập tức trốn về đáy cốc lúc ta đột nhiên cảm giác được một cố năng lượng tinh thuần nháy mắt liền truyền khắp toàn thân để ta cấp tốc khôi phục thể lực ngay tại ta chăm mối vẫn không có cách dài lúc ta phát hiện những cái tia chạy tại trên người ta dịch nhởn đều chậm đặc hít một hơi đều để người cảm thấy vô cùng thoải mái ta đột nhiên phát ra được những cái k i a từ côn bằng phân liệt trôi chạy xuống tới dịch nhởn có lẽ là một loại b ả bối thế là ta cũng không lo được buồn nôn chủ động thử nghiệm uống một n g ụ n kia dịch nhởn kết quả không ngoài sở l i ệ u của ta khi k i a dịch nhởn uống vào trong b ụ n g sau liền sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng bị thân thể hấp thu lúc ấy ta mừng rỡ như điên biết cải biến nhân sinh cũng cơ hội đến chương hai trăm mười hai thẩm láo ra từ q u ấ n cảnh chương hai trăm mười hai thẩm láo ra từ q u ấ n cảnh không nghĩ tới loại này thiên đại hảo sự vậy mà để ta gặp phải há có thể bỏ qua ta bắt đầu tham lam hấp thu kia chạy xuống tới dịch nhuẩn đồng thời thử nghiệm thu thập một chút nhưng là ta phát hiện uống có thể thu thập căn bản cũng không khả năng kia dịch nhuẩn tiêu tán quá nhanh ta cũng liền mặc kệ những cái kia bắt đầu liều mạng uống đáng tiếc chính là côn bằng toàn bộ phân liệt thời gian phi thường ngắn từ bắt đầu đến kết thúc đều không cao hơn nửa nén hương thời gian nhất làm cho người ngạc nhiên chính là nguyên lai là một con lớn côn bằng tại nó phân liệt hoàn thành sau vậy mà biến thành hai con nhỏ côn bằng sau đó cái này hai con côn bằng ngay lập tức bay đi trời rốt cục sáng lên mà ta cũng cảm giác được mình thực lực có rõ ràng tăng lên bởi vì trong hạp cốc không khí lưu động kém cái này cũng dẫn đến những cái kia bị vùng phát ra tới tinh thuần năng lượng một mực trôi nổi tại trong hạp c ố c bộ cho nên ta cũng không có gấp rời đi cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt thế nhưng là có thể n g ộ nhưng không thể cầu thế là ta lại tại trong hạp c ố c tu luyện một năm thẳng đến những cái kia r ồ i dào năng lượng biến mất hầu như không còn sau ta mới rời khỏi tại cái này thời gian một năm bên trong thực lực của ta đột phi manh t i ế n từ đó đặt vững ta ngày sau tại đại lục xếp hạng thứ nhất nền móng vững chắc hình thiên giảng thuật song kỳ n ộ của hắn sau thấy lưu dung cũng không có bao nhiêu phản ứng không chỉ có cảm thấy b u ồ n mực như thế tình bạo một cái bí mật vì sao vị đại nhân này một điểm phản ứng cũng không có chứ ngay tại hắn nghi hoặc lúc lưu dũng mở miệng hắn nói đi ngươi đầy đủ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta ta cũng thực hiện lời hứa của ta các ngươi đi theo ta đi mượn mượn bóng đêm tam đại một nhỏ lưu dũng thêm đứa bé nhanh chóng đi xuyên qua ngân n g u y ệ t thành bên trong lôi hổ cùng hình thiên liền không nói cái gì đều là đại cao thủ trên nhảy dưới tránh sưu siêu, siêu tích nhưng hình thiên lão bà là thật làm cho lưu dũng lau mắt mà nhìn trong ngực ô n đứa bé tình hùng dưới đều chưa từng lạc hậu bọn lựa bước xem ra đây cũng là một cái nữ trung mấy người đi tới đi lui không lớn chỉ trong chốc lát liền ra khỏi thành ra khỏi thành một khoảng cách sau đi ngang qua một mảnh đất trống trải lưu dũng đột nhiên dừng bước thôi động thần thức lạc hấn bồi hồi tại phụ cận tạ tạ tiếp vào chỉ lệnh sau cấp tốc chạy tới ngoan ngoan rơi trên mặt đất chờ đợi lưu dũng nhất người đi đường lưu dũng nhìn thấy tạ tạ hạ xuống sau đ ú n g bên người lôi hổ nói ngươi mang theo hình thiên một nhà trực tiếp về lạc nhật thành đi ta còn có chuyện khác liền không cùng các ngươi cùng đi lôi hổ biết nhà mình đại nhân có loại kia thần kỳ toạ kỵ tốc độ muốn so côn bằng nhanh hơn nhiều mà lại đại nhân thực lực thâm bất khả chắc căn bản cũng không cần mình bảo hộ cho nên lôi hổ không do dự chút nào. Thống khi o á đáp ứng sau, lưu i thiên một nhà đi ề n mang hình nhà đến côn bằng một phía sau theo l n Nhìn lấy bọn hắn g lấy đi xa a s Lưu dũng trực ừ không gian bên t o hào leo n truyền lên thuyền thẳng đến Nhật Thành Dũng g đem đem đi. mà t ra, rượu sau, Lưu kỳ Khi phi tiếp từ không trung nhảy vào rượu nhật thành mình cái tiểu viện t ừ k i a lúc quả thực đem bên trong thủ vệ giật mình kêu lên mặc một thân cổ trang trường bảo ba hàng dài từ vệ đông kém một chút liền nổ súng sập lưu dũng khi hắn thấy rõ ràng là thủ trưởng thời điểm kém chút không có dọa tệ ra quần vội vàng thu hồi t ư ờ n g nguyên địa đứng nghiêm trào sau đó có chút ưu h ỏ nói thủ trưởng ta lần sau đi cửa có được hay không lưu dũng cảm giác được ngay tại vừa rồi hắn rơi xuống đất một sát na kia trong bóng tối có mấy chục thanh thương đồng loạt giơ lên nhắm ngay hắn nhìn tới đây bảo an lại tăng cường hắn đúng từ hướng đông nói ta muốn trở về một chuyến có dùng hay không cái gì thủ tục báo cáo thủ trưởng từ hướng đông đánh đứng nghiêm một cái sau đó nói thượng cấp đã cho ngài chuẩn bị kỹ càng giấy thông hành khương thủ trưởng cố ý căn d ặ t ta chờ thủ trưởng ngài khi đi tới tự tay giao cho ngươi về sau bằng chứng kiện có thể tự do ra vào nói xong từ bên cạnh một cái tiểu chiến sĩ bưng lấy kim loại trong dương mật mã xuất ra một chương thẻ màu vàng phổ thông thẻ ngân hàng lớn nhỏ hai tay đưa cho lưu、dũng. sau đó nói khương thủ trưởng cố ý dặn dò ta cùng ngài nói một tiếng đây là cao tầng đ ặ t phê một tấm thẻ vàng chẳng những n g à i bản nhân có thể sử dụng nó tự do ra vào cũng có thể dẫn đầu người khác ra vào đang kiểm tra đăng ký qua đi cho thông qua lưu d u n g nói nhân số có yêu cầu sao báo cáo thủ trưởng ta bộ không có tiếp vào có quan hệ nhân số yêu cầu thông c h i mang ý nghĩa nhân số không có yêu cầu lưu d u n g mang ý nhẹ gật đầu sau đó đúng từ hướng đông nói t ố t không muốn nghiêm túc như vậy vững lỏng vững lỏng một điểm ta hỏi ngươi thu mua hàng xóm tòa nhà nói kiểu gì từ hướng đông có chút khó khăn nói thủ trưởng từ ngày đề nghị chúng ta thu mua hàng xóm tòa nhà đến bây giờ một đêm đều không có đi qua đâu cái này trời vẫn đ e n đâu lúc này cũng không cách nào đi tìm người ta đàm à. lưu dũng nhất muốn cũng không sao trời sắp tối vừa cùng khương vũ phân biệt mình v ề lạc nhật thành tham gia một cái đón người mới đến tối t đem lương môn nhi đều uống nhiều về sau cùng lôi hổ liền đi ngân nguyện đế quốc lại đến bây giờ trở về tính g ụ c cả hai phía cái này một đêm còn không có đi qua đâu dựa theo trên địa cầu thời gian đ ể n ó i đỉnh tiên cũng liền không đến hai ngày hẳn có chút xấu hổ đúng từ hướng đông nói việc này chắc ta là chính ta bận bịu cho váng dạng này chờ ta lại sau khi trở về Ta cho ngươi tìm người, giúp ngươi cùng một chỗ đảm thu có hán tại, nói khẳng định nhanh. Từ hướng đông, cảng tạ thủ trưởng trì. ta ta trước một mua, nhanh. địa cho cùng chỗ có cảng được, các chuyến cầu, hán khẳng định hướng không nghỉ ngươi người, ngươi nói đông, ngươi ngơi, giúp giấy đàm đi duy quấy Vậy về sẽ lưu à m ít ta chuyện, chúng sau. gặp lại l d u n g từ đại liên cảng nhà kho đi tới thời điểm phát hiện bên này cảnh giới quả thực là quá nghiêm ngặt không riêng gì mình cái này bến cảng mà là toàn bộ vùng biển này đều đã bị giới nghiêm dân dụng bến cảng nghiễm nhưng đã thành tuyệt đối cấm khu lưu d u n g cầm thông hành thẻ một đường thông suốt quân đội còn rất chi kỷ phái tay lái hắn đưa ra cảnh giới khu ra cảnh giới khu lưu d u n g ngay lập tức xuất ra vệ tinh điện thoại sau khi mở máy trực tiếp gọi thẩm lao ra từ máy riêng hảo một trận chờ đợi âm qua đi là nữ nhân nghe điện thoại cũng không biết là ngô、no、a di n h à vẫn là bác sĩ dù sao há mồm chính là người không tại sau đó điện thoại trực tiếp bị cúp máy lưu d u n g n h ấ t mặt mộng bức nhìn xem bị cúp máy điện thoại thầm nghĩ quản sao ngươi có phải hay không phải hỏi đ ầ y miệng ngươi là ai à? cái này cái gì cũng không hỏi cái gì đều không nghe trực tiếp cúp điện thoại tính chuyện ra sao còn nói người không tại ta thế nào cứ như vậy không tin đâu lưu dũng đứng tại ven đường liên tiếp đánh ba lần điện thoại đều bị đối phương căn bản cũng không hỏi hắn là ai gọi điện thoại có chuyện gì làm cho lưu dũng không có cách nào đã điện thoại đánh không thông chỉ có thể không mời mà tới trực tiếp đi qua đi lưu dũng đều chẳng muốn đổi hiện đại quần áo trực tiếp mặc lên pháp bảo liền chạy đế đô thẩm ra đã đều không nhắc tới trước hẹn trước dứt khoát ngay cả cửa chính chào hỏi cũng không đánh lưu dũng trực tiếp liền bay đến thẩm ra đại trạch hậu viện thẩm lao ra từ nơi ở bỏ đi pháp bảo sau trực tiếp liền đi gõ cửa phòng mở cửa chính là ngô a di nhìn thấy một thân cổ trang lưu dũng giật mình vừa muốn mở miệng la lên liền bị lưu dũng nhất tâm thanh ngô a di là ta ta là lao g i a t ử cháu rể a a là tiểu lưu a d o a a di nhảy một cái trước khi đến thế nào không chào hỏi đâu ngươi đây là quay phim đi thế nào liền ý phục đều không đổi liền đến nữa nha mau vào no a di một hơi hỏi một đ ố n g vấn đề lưu dũng đều không biết nói gì cho phải dứt khoát liền không nói trực tiếp đi theo no a di vào phòng vào nhà sau lưu dũng mới lên tiếng không phải ta không nói trước chào hỏi mà là ta vừa rồi đánh nhiều lần điện thoại tìm lao gia tử đều nói người không tại sau đó liền bị, bị treo không có cách nào ta chỉ có thể không n g i mà tới no a di ngay vậy có chút ngượng ngùng nói a nguyên lai、like、vừa rồi mấy cái k i a điện thoại là ngươi đại nga ngươi nhìn việc này với n áo quái a di không hỏi rõ ràng không có chuyện không có chuyện ta cái này không đều tới rồi sao lao ra từ đâu liệu dũng hỏi tại thư phòng đâu ta mang ngươi tới liệu dũng nói không cần ta tự mình đi đi khi lưu dũng lai、like、đến thư phòng gõ cửa vào nhà sau thẩm lao ra t ử xem xét vậy mà là cháu rể của mình tựa như thấy cứu tinh một dạng vội vàng bước nhanh về phía trước lôi kéo lưu dũng nói ngươi cái thằng danh con rốt c u c đến ngươi nhưng hại thằng ta chính ta hiện tại ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài lưu dũng nhạc hắn t r e o chọc nói có phải là trong đại viện những cái kia l á o thái thái trứng mắt cái này liền đúng nha liền ngại như bây giờ trả thái không nói tìm mười tám kia có chút xà đản nhưng là tìm chừng ba mươi tuổi không hề có một chút vấn đề ngươi mẹ nó xéo ngay cho ta l á o t ử hiện tại không tâm tình cùng ngươi kéo c o n b ê ngươi đem ta chỉnh so nhi tử ta đều trẻ tuổi ngươi để ta thế nào đi ra ngoài ta đều gọi bệnh đóng cửa nhiều ngày trong nội viện mấy lao già đều cho là ta muốn chết nữa nha mỗi ngày đều nhao nhao muốn đi qua thấy ta một lần gối ta đều nhanh chết những ngày này liền chờ ngươi qua đây đâu ngươi cái thằng dành con điện thoại cũng không mở máy cũng cái không biết ngươi từng ngày đều bận tranh. gian giúp ta nghĩ biện gì, giúp Thủ thời pháp, biết biểu ta đều lão như n thế t r o gia nhà ở l ạ t đều nhanh nhìn c ế tử Lưu lao Lao được, cười người ngươi Dung đầu kia suốt ruột dạo, vui đều tuổi dạng, không、được. hắn một bên cười một bên hỏi, người trong nhà đều biết ngươi biến trẻ tuổi việc này gia thấy một một biết trẻ t hỏi, kia sao. việc bất đắc dĩ nói cái kia có thể giấu được sao ta cũng không thể mỗi ngày cùng bọn hắn giả bệnh à. vậy bọn hắn đều là cái gì phản ứng lưu d u n g tò mò hỏi hừ lão gia tử hầm hừ nói bọn hắn tự nhiên là cao hứng chỉ cần ta không chết gia tộc này liền có thể càng vững chắc không phải ý của ta là bọn hắn trông thấy lao nhân ra người lập tức trở nên còn trẻ như vậy không có hỏi là chuyện ra sao à. thế nào không có hỏi có thể không hỏi sao vậy là ngươi thế nào nói h ừ ta còn có thể để ngươi tiểu tử chỉ lo thân mình ta đem vấn đề tất cả đều giao cho ngươi liền nói là ngươi đem ta biến thành dạng này cụ thể chuyện ra sao ta cũng không biết để bọn hắn đi tìm ngươi cũng chính là ngươi điện thoại không có mở máy bằng không à. hừ hừ cũng so với ta mạnh hơn không đi nơi nào lưu dũng nghe vậy gấp vội và nói kia hai ta đi mau ta cũng không có thời gian ứng phó những n à y thúc bá các trưởng bối thẩm lao ra tử vội nói đúng đúng đúng ngươi nhanh dẫn ta đi trong nhà những người này liền đi theo ngươi bọn hắn không thể nói cái gì những ngày này nhưng làm ta nên chết cái kia cũng không dám đi liền sợ đem ta mời đi làm nghiên cứu kia liền xong con bê bí mật gì đều không đánh nổi lưu dung nói chúng ta không nói trước những n à y rời đi cái này có rất nhiều nói chuyện thời gian ngươi trước đơn giản thu thập một chút đồ vật chúng ta năm phút sau xuất phát ta cho thẩm thanh thu gọi điện thoại nói cho nàng một tiếng tốt tốt thẩm lao ra t ử vội nói ta bên này nhanh không có gì có thể thu thập lập tức liền xong việc ngươi trước cho tiểu thu gọi điện thoại đi ta bên này gọi cái xe trực tiếp lưu á i tiếp hai ta đi. vào trong sân bên ta n g lại lắc l ư quẹ một cái. Trưng 213, lại lắc lưu quẹ một một trưng cái, lắc cái. lại Lưu dũng cho thẩm thanh thu gọi điện thoại kết nối sau hắn còn chưa lên tiếng đâu đối diện liền c h u y ể n đến tiếng gầm g ừ lưu dũng ngươi tên hốn đạn chết đi đâu người người không nhìn thấy điện thoại điện thoại đánh không thông ngươi nếu là tại dạng này tin hay không lão nương mang cho ngươi nó xanh lưu dũng đem gào thét chói thai ống nghe rời xa lỗ thai của mình đợi cho bên kia thanh âm nhỏ về sau mới lại cầm về đến bên t a i nói thẩm thanh thu ngươi nếu là còn dám như thế cùng ta tán gẫu nói có tin ta hay không còn cắn ngươi cánh ông một câu liền đem thẩm thanh thu làm phá phỏng nàng ngũ hoán ó i người ta không là nhớ ngươi nghĩ sao lao công ngươi ở đâu a ta muốn đi tìm ngươi liệu d u n g nói ta tại gia ra, ra ngươi cái này đâu tìm ta liền không cần ta điện thoại cho ngươi chính là nói cho ngươi một tiếng ta muốn dẫn lao ra t ử đi ra ngoài một chuyến lúc nào trở về không nhất định trong nhà bên này liền từ ngươi đến thông chi đi ta liền không cùng bọn hắn chào hỏi thẩm thanh thu nghe vậy hô to gọi nhỏ nói đúng lao công ngươi cũng quá k h ố c cho gia gia của ta ăn cái gì đem hắn biến so với ta đại gia còn trẻ ta lần trước trở về cũng không dám nhận hắn xác nhận đây là chuyện thật như sau ta còn thu xếp lấy muốn cho hắn tìm bạn già đâu người xem một chút ta nói cái gì tới lưu dũng đắc ý nói nếu không nói hai ta là một đôi đâu việc này đều có thể muốn cùng nhau đi ta cũng cùng lao ra từ nói muốn cho hắn tìm cái bạn gái tìm hai mươi tám kiểu gì so ngươi còn trẻ đến lúc đó lại cho ngươi sinh cái tiểu thúc thúc thẩm thanh thu o、oh. cũng không phải là không thể được bất quá không thể nói cho con gái người ta ra ra của ta số tuổi thật sự ta sợ hù đến người ta lưu dũng lờ lờ lờ lưu dũng cùng thẩm thanh thu nói xong chính sự lại rảnh rỗi kéo hai phút hắn đáp ứng nhất định sẽ chiếu cố tốt lao gia tử cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề cuối cùng thẩm thanh thu hỏi một câu lưu dũng ngươi dự định lúc nào cưới ta u i ngươi lớn tiếng chút ta tín hiệu này không tốt nghe không rõ u i u i thao rơi dây đi thẩm thanh thu lưu dũng đại gia ngươi thật xin lỗi ngươi chỗ phát gọi điện thoại máy đã đóng số gì thay phôn dự đi fhb in tốt net of thẩm thanh thu lưu dũng ngươi cái vương bắt độc tử lao nương không để yên cho ngươi lưu dũng lao chán một cái bên trên mồ hôi hướng về phía trong phòng h ồ lao gia tử xong việc không có nắm chặt thời gian đi chậm thêm ta sợ già không được xong việc xong việc đi thôi theo tiếng nói lão gia tử từ giữa phòng đi ra lưu dũng nhìn thấy ra lão gia tử kém chút không có bị nước miếng của mình s ậ c đến chỉ thấy thẩm lao gia tử một thân chuyên nghiệp ngoài trời trang bị còn có một cái đại hào b ố i nang đeo kính đen trên tay còn chống một cây leo núi trượng xem xét chính là cái lao lưu hữu lưu dũng giật mình hỏi lão gia tử cái này là từ đâu đãi đằng cái này thân dụng cụ chuyên nghiệp a thẩm lão đầu khinh thường nói mua hàng online lưu dũng so một cái n g ó n cái nói được a đàn ông bắt đầu rất nhanh tức thời đừng nói nhảm không phải là gấp đi sao tranh thủ thời gian xe đã tới cửa lão gia tử không nhịn được nói lưu dũng nói đúng vậy ngài bên trong hai ông cháu tựa như làm tặc một dạng dọc theo cán bộ kỳ cựu trong đại viện người ít địa phương quân gia việt tử một chiếc quân xa dừng ở ngoài cửa lớn hai người cấp tốc đón xe nên ngang rời đi sau khi lên xe, đó hỏi lưu dũng chúng ta đi chỗ nào ngươi cùng lái xe nói một tiếng không dùng lại hướng phía trước mở một đoạn sau đó ngừng giao lộ là được lưu dũng nói xong đúng lao gia tử nháy máy mắt lao gia tử cũng là một người tinh nháy mắt dây hiểu xe cho quân đội mặt vào một cái lại qua một cái giao lộ sau đem hai người đẩy xuống nói chuyện gặp lại sau l á i đi lao thẩm đầu nhìn xem lưu dũng nói tiếp xuống đâu đừng nóng vội đàn ông cho ta gọi điện thoại nói xong lại đem đường dây riêng điện thoại mở máy cho phòng làm việc của mình đánh qua để bọn hắn lập tức an bài máy bay đi đại liên biển hàng sau đó phái xe qua đến đón mình đi sân bay nói rõ ràng vị trí về sau mới cúp điện thoại lao thẩm đầu một mực tại bên cạnh yên lặng nghe thẳng đến cúp điện thoại sau đó hắn mới có hơi giật mình hỏi, ngươi bây giờ lại đều có phòng làm việc của mình còn có quyền lợi điều động máy bay tiểu tử ngươi càng hôn càng ngưu bức à lưu dũng nhắc ngửa mặt g i á m túi nói lúc này mới cái kia đ ế n đó ngưu bức còn ở phía sau đâu đúng lao gia tử ta phải hỏi ngươi một chuyện à bây giờ ngươi trở nên còn trẻ như vậy nhìn xem cũng liền lớn hơn ta mười mấy tuổi ta cũng không thể tổng gọi ngươi lão gia tử hoặc là gia gia à chúng ta là không phải đến đổi một cái xưng ơ hô à ân ta cũng cân nhắc qua vấn đề này trong nhà không có cách nào đều biết chuyện ra sao nhưng ở bên ngoài xác thực không được tổng gọi như vậy cũng không phải vấn đề lao già ta gọi thẩm trấn nam v ề sau ngươi gọi ta lão thẩm hoặc là nam thúc đều được thẩm lão ra tử nói lưu dũng liên bận bị u khoát tay nói ngươi nhưng m g ó đỡ ngược lại đi ta muốn là bảo ngươi nam thúc ngươi lớn tôn nữ không được chặt ta à. ta nhìn như vậy đi ta bảo ngươi thẩm tiên sinh đi nghe còn thân hơn cắt còn lộ ra ngài có học vấn mặc dù ngươi không có gì văn hóa thẩm c h ấ n nam nghe vậy một c ư ớ c đá vào lưu dũng trên n ồ n g miệng bên trong mắng ngươi cái thằng danh con nói ai không học thức đâu có phải là già gấp thích cắt đòn hai ông cháu không ai ngừng ai nguyên đ i ệ lẫn nhau phun hơn m ư ơ i phút còn không có phân ra cái cao thấp đến đâu một đường n n g i đ không nói chuyện khi máy bay trực thăng đáp xuống hải cảng khu quân quản bên trong thời điểm thẩm t h ấ n nam có chút không xác định hỏi lưu dũng ngươi là muốn mang ta đi thắng ngày bên kia sao lưu dũng nhất xứng sở thuận n h ư n g nói tháng ngày không phải không sao còn thế nào đi thẩm c h ấ n nam nghe vậy cũng là sức sở nghi ngờ hỏi tháng này g không có là ý gì không ngay tại chỗ chân sao thế nào đến ngươi cái này còn không có nữa nha lưu dũng liên bận bịu nói sang chuyện khác kia địa phương rách nát đối với ta mà nói có cùng không có một cái dạng ta đều không cầm mắt nhìn thằng đó ta nhưng không đi chỗ đó địa phương ta đều gánh không nổi người kia vậy ngươi dự định mang ta đi cái kia a sẽ không là mang ta đi myanmar đi lưu dũng đại gia ngươi muốn cái gì đâu l i ê n ngươi cái này số tuổi đi myanmar làm gì người ta thiếu trả a đang khi nói chuyện lại một đài xe cho quân đội lái tới trực tiếp ngừng đến sân bay phụ cận một cái võ trang đầy đủ chiến sĩ từ tay lái phụ xuống tới sau một đường chạy chấm đi tới lưu dung trước mặt đứng nghiêm t r à o sau đó không có có dư thừa động tác trực tiếp mang theo hai người bọn họ lên xe ven đường trải qua vô số cái c h ạ m gác sau rốt cục đi tới hải cảng bên cạnh nhà kho trước trước đó lưu dung ra thời điểm đều không có chú ý lúc này đi đến tiến mới phát hiện toàn bộ nhà kho đã toàn bộ gia cố về phần dùng nhiều giày thép tấm nhìn không ra nhưng là có thể thấy được chính là toàn bộ nhà kho bên ngoài toàn bộ đóng gói thép tấm nhìn thấy liền dán chắc thẩm chấn nam ở một bên nhỏ giọng nói l i ê n nhìn cái này phòng vệ biện pháp nơi này chỉ sợ là quân quản cấm khu đi chẳng lẽ nơi này có thông hướng thắng ngày đ á y biển đường hầm vẫn là có cái gì mới nhất nghiên cứu vũ khí ra lưu dung cũng không có phản ứng thẩm chấn nam xuất ra thẻ vàng mang theo hắn ngay cả qua mấy đạo tuyến phong tỏa kết quả tại nhà kho trước cổng chính bị ngăn lại lý do là bọn hắn muốn cho thẩm chấn nam làm đăng ký kết quả tại hạch nghiệm thân phận cái này một hạng bên trên r a sai đầu thẩm chấn nam thân phận hạch nghiệm không đi qua đơn giản đến nói chính là mặt người phân biệt không đi qua lưu dung thẳng vào đầu lần này thao đản lão gia tử nguyên có thân phận tại cái này dùng không dùng được liền ngay cả thẩm c h ấ n nam đều không có nghĩ tới chỗ này hắn khí thẳng mắng lưu dũng xong con bê đi về sau ta cái này còn ra không được cửa nữa n h a p h à m là cần mặt người biết địa phương khác ta đều không qua được cái này nhưng làm thế nào lưu dũng xem thường nhìn xem thẩm c h ấ n nam nói thẩm đại gia ngươi có thể hay không giờ đúng hữu dụng nhà các ngươi kia một đám lớn tổ quốc lương đ ó n g nếu là ngay cả chuyện này đều giải quyết cho ngươi không được nói ngươi dứt khoát cùng bọn hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đi về sau đại gia ngươi cùng ta họ lưu ta cam đoan những chuyện này đều có thể cho ngươi cả minh bạch ngươi liền muốn vừa ra đời chứng minh cũng không có vấn đề gì thẩm trấn nam không đợi lưu、dũng、nói xong vung lên trong tay leo núi trượng liền quất tới miệng bên trong còn mắng lăn bà ngươi chân còn muốn để ta theo họ ngươi ta nhìn ngươi là cách cái chết không xa lưu dũng ngăn trở lão ra t ử quất tới một vậy tự biết đ ố i lý cũng không có đang tiếp tục cái đề tài này mà là cầm ra điện thoại cho khương vũ đánh qua điện thoại kết nối sau không đợi lưu dũng mở miệng đâu bên kia khương vũ trước tiên là nói về lời nói ngươi không phải vừa trở về không bao lâu sao ta thế nào lại nghe nói ngươi gọi máy bay đi nhà kho ngươi cái này đông một chút tây một chút bận rộn cái gì đâu còn có tháng ngày chuyện bên kia là chuyện ra sao cùng ngươi có quan hệ hay không l i u dũng nói Lao nhiều lần chắc trở sau trước cửa kho hàng trạm gác tại tiếp vào thượng cấp cho phép cho qua thông chi sau mới cho phép thẩm trấn nam tiến vào nhà kho vào cửa trước đó lưu dũng nhỏ giọng đúng lao ra từ nói một hồi vô luận nhìn thấy cái gì đều không cần kinh ngạc trở qua đi ta đang từ từ giải thích với ngươi khi thẩm chấn nam vào cửa sau lần đầu tiên nhìn thấy thời không môn thời điểm cũng không có nhiều kinh ngạc chỉ vào màn san g nói ta còn tưởng rằng là cái gì công nghệ cao đâu cái đồ chơi này ta tại trên tv nhìn qua kêu cái gì ba dê hình chiếu ba dê đi ngươi nhưng m g ó đỡ ngược lại đi ngươi nói món đồ kia đi theo cái không phải một mã sự t ì n h đây là kỳ tích ngươi nói kia là khoa học kỹ thuật phong mã ngưu không liên quan sự tỉnh kỳ tích ý gì lưu dũng cũng thu hồi cho đùa tri tâm rất nghiêm túc đúng thẩm chấn nam nói lão g a tử trên địa cầu ngươi cũng là sống nhanh một trăm t u ổ i người nhân sinh khổ cũng khó vườn cung hoan đều trải qua bọn nhỏ cũng đều trưởng thành sự nghiệp có thành tựu ngươi thỏa mãn không chương hai trăm mười bốn cấp trên lao thẩm chương hai trăm mười bốn cấp trên lao thẩm thẩm chấn nam lâm vào ngắn ngủi c h ă m tư sau đó mở miệng nói tiểu lưu a ngươi muốn nói cái gì ta tâm lý nắm chắc ta trước đó kêu cả một đời kỳ thật cũng đã kết thúc không có cái gì có thể lưu luyến ta hiện tại xem như một lần nữa sống hẳn là thử nghiệm qua một chút cuộc sống mới ngại cái này liền đúng nha chúng ta hết thể lại lần nữa tới qua đi qua cánh cửa này một cái thế giới hoàn toàn mới chờ ngươi đi chính phủ đàn ông có lòng tin hay không liền như năm đó một dạng trinh chiến xa t r ư ờ n g huyết tẩy vạn dằm giang sơn thẩm trấn nam cũng bị lưu dũng nói nhiệt huyết sôi trào mở miệng nói năm đó lao tử mười bốn bởi liền ra tham gia quân ngũ kia thật là thi sơn trong biển máu leo ra luận đánh trận lao tử cho tới bây giờ liền chưa sợ có ai nói đi đây là chuyện ra sao chúng ta muốn đi đánh ai chỉ cần quốc gia không phản đối lao tử làm ai cũng không sợ hãi đi đàn ông có ngơi ư câu nói này liền đủ bên ngoài trời đất bao la đầy đủ ngươi dùng sức giày vò đi hai nhà chúng ta đi cùng đi đánh ra một cái mới tương lai Vừa xài b ư ớ cũng qua m đều nói một h lần cho dù thẩm chấn nam có đem gần trăm năm sự từng trải cuộc sống cũng bị chuyện này lôi không nhẹ lao thẩm bản thân tiêu hóa rất lâu mới lên tiếng đã ngơi đã chiếm lĩnh lạc nhiệt thành lại để cho khương vũ bọn hắn tại cái này rượu nhật thành làm ăn vậy ngươi dự định để ta làm cái gì đây lưu dung nói đàn ông điểm này ngươi có thể yên tâm cái này c ờ rút tinh quá lớn lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng nó bao hàm tài nguyên không phải mấy người mấy cái quốc gia liền có thể nuốt trôi húng chi hiện tại khối này lớn bánh gà tổ căn bản cũng không có người cùng chúng ta đoạn chúng ta là muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu muốn thế nào ăn liền thế nào ăn coi như ngươi đều ăn nôn cũng sẽ không đối với nó tạo thành bao lớn ảnh hưởng như vậy cũng tốt so người hướng thái bình dưỡng bên trong kéo ngâm thì t ị c phải nói toàn bộ biển cả bị ô nhiễm kỳ thật ngươi điểm tiêu b à i tiết vật đúng khắp cả biển cả đến nói là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính ta đem lão nhân ra ngài đi tìm đến ý tứ chính là muốn đơn độc chia cho ngươi một khối địa bàn cho ngươi cung cấp một chút vũ khí cùng nhân viên duy trì sau đó lão nhân ra ngài mình đi đánh đi liều về sau vô luận chiếm lĩnh bao nhiêu địa phương đều là ngươi coi như khai quốc làm hoàng đế đều không ai còn ngươi t i ể u gì đàn ông lại bắt đầu lại từ đầu đời này có hứng thú hay không chơi e m lớn thẩm trấn nam nghe xong đều không có do dự mắt hổ trận lên một cô thượng vị giả khí thế đột nhiên liền bạo phát ra sau đó trầm giọng nói đã ngươi đều để lao già ta một lần nữa sống một lần ta nếu là ngay cả chút chuyện này đều sợ hãi vậy ta thật liền sống g uổng phí trước đó kia chừng một trăm năm cái gì cũng không nói chuyện này lao t ử làm cũng để các ngươi những bọn tiểu bối này nhìn xem ra ra năm đó phong thái Tốt. Lao ra tử vũ. Hy vọng tại tương thế trên một. ta trước mang ngươi về ta、lạc、nhật thành, để trước làm quen một chút thế giới này. Xuất phát trước, số Lao lai lâu, lục lực lạc làm Lưu ra mang vi vũ. vọng về đại ngài cái Đi, ngươi ngài giới Dũng Hy không Châu này này. Đông bảng đàn ông quen để để có người khác hắn có thể mặc kệ nhưng là lao ra từ cái này hắn không thể không quản hai người ra khỏi thành tìm một cái rộng lớn khu không người lưu dũng để thẩm chấn nam chờ một lát chính hắn thì là đi ra ngoài thật xa tại không người chú ý tình hùng dưới xuất gia c h u y ể n kỳ hào đã cở rụt tinh như thế lớn bí mật đều để lao ra từ biết cũng liền không kèm cái này một cái phi hành khí khi thẩm chấn nam leo lên cái này nửa cái sân bóng lớn nhỏ phi thuyền lúc hay là bị chấn kinh đến bất quá cũng may lão ra từ hậu kỳ số tuổi lớn thân thể còn không tốt đối với các loại sản phẩm công nghệ cao đều không phải rất hiểu rõ cho nên mặc dù hắn cảm thấy phi thuyền này rất ngưỡ bức nhưng cụ thể tốt bao nhiêu hắn thật đúng là nói không nên lời cái nguyên cơ tới duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú chính là hỏi lưu dũng phi thuyền này là đốt bao nhiêu hào dầu dày v ò lâu như vậy khi truyền kỳ hào đáp xuống lạc nhật thành nhà mình hậu viện thời điểm trời đã bắt đầu dần dần sáng lưu dũng mang theo thẩm c h ấ n nam đi xuống phi thuyền xuyên qua vườn hoa thẳng đến tiền viện đi đến một đường đi một đường giới thiệu bất quá lưu dũng cũng không có thế nào tại nhà mình trong vườn đi dạo qua đến mức hai người bọn họ làm mất qua nhiều lần nếu không phải hỏi thăm trong phủ h ạ nhân làm không cẩn thận đều đi ra không được hậu hoa viên thẩm c h ấ n nam có chút giật mình hỏi lưu d u n g nói nhà ngươi tòa nhà này so cung vương phụ đến lớn không ít đi lưu d u n g gãi gãi đầu cũng không chắc chắn l ắ m nói cái này ta còn thật không biết đoán chừng hẳn là so cung vương phụ lớn đi chí ít là gian phòng khẳng định là so hắn nhiều đây cũng chính là ngươi hỏi ta đều không có cân nhắc qua những chuyện này dù sao đủ ở là được tôi h cũng không phải dùng tiền đến còn muốn cái gì xe đạp à, không phải dùng tiền đến thẩm c h ấ n nam nghi ngờ hỏi lưu d u n g nói đương nhiên như thế lớn như thế xa hoa một cái tòa nhà là cần một cái gia tộc vô số đời mới có thể kinh doanh dưới tình huống bình thường là căn bản sẽ không có người bán ra mà lại cũng trên cơ bản không ai có thể mua được mà có thể mua nổi kia một bộ phận trong nhà người ta tòa nhà tuyệt đối không kém hơn nơi này cho nên bọn hắn cũng không có khả năng mua vậy ngươi cái này tòa nhà lớn làm sao được đến thẩm chấn nam hỏi ha ha ha ha lưu dũng cười lớn nói đương nhiên là cướp tới a đàn ông ngươi nhớ kỹ trên cái tinh cầu này nằm đ ấ m của ai cưng rắn ai liền lời nói có trọng lượng xem trọng cái gì đ o ạ t chính là điều kiện tiên quyết là tự thân đến đủ cường đại cường đại đến căn bản là không có người dám t r ọ ngươi hai người nói chuyện ở giữa bị hạ người tới tiền viện chính phòng nhà chính, vì không muốn nhiều người tiền viện muốn tới vì lưu ờ i nói tại phi nhạm, thuyền hạ t r ớ c đó, l ư dũng liền để khinh c h xong thường u d nói h thật giống như ngươi trước đó không phải áo đến thì đưa tay cơm đến hám i ệ u giống như thẩm trấn nam một cái viết kép xấu hổ hiện lên ở trên mặt hắn cưỡng ép giải thích kia là ta trước đó vì quốc gia làm qua c ô n g hiến đến già mới hưởng thụ được quốc gia chiêu cố lưu dũng đi đàn ông ngươi không dùng giải thích đều là đời trước sự tình nói hắn còn có cái gì ý nghĩa ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy tương lai không lâu ngươi cũng giống vậy tại cái này cổ đại vương quyền xã hội nếu như ngươi không làm như vậy ngươi ngược lại là khác loại một cái kia chờ sau này lão nhân ra người cũng có như thế lớn tòa nhà ngươi nếu là không thuê mớn ư hạ nhân là dự định mình thu thập a thẩm trấn nam im lặng chỉ có thể tức giận nói được rồi được rồi không cùng ngươi một cái bé con so đo n h ữ n g này chính ngươi thích thế nào đi bất quá ta hỏi ngươi tiểu tử ngươi một lời không hợp liền đoạt người ta như thế lớn một phần gia nghiệp đừng nói cho ta ngươi không có ép trại phu nhân a ha ha ngươi ở địa cầu bên kia cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu đến bên này lại không người c ủ a ngươi ngươi còn không phải chơi ra h o a đến ta liền hỏi ngươi tôn nữ của ta làm sao xử lý ngươi dự định lúc nào c ư ớ i nhà ta thanh thu không khí đột nhiên trở nên rất tiến tĩnh lưu dũng sợ nhất lão gia tử hỏi chính là cái này từ nhỏ thiếu quyết phụ mâu yêu mến hắn là thật đánh trong lòng đem lão gia tử khi trưởng đối đến đối đãi hiện tại thẩm c h ấ n nam đột nhiên nhắc lên chuyện này đến hắn có một loại làm chuyện xấu bị bắt bao ký thị cảm đang lúc hắn vắt hết óc cân nhắc giải thích như thế nào giả biện chuyện này lúc một cái quần áo bại lộ nhân cao mã đại dáng người khoa trương đến nổ đại hào mỹ nữ đi vào nhà chính nhìn thấy lưu dũng hậu trực tiếp há một hồ tướng công ngươi đây là vừa trở về s a o một đêm này đi đâu rồi thẩm c h ấ n nam có chút giật mình nhìn trước mắt cái cô nương này khá lắm cảm giác có chút khoa trương hắn nhìn một chút lưu dũng lại nhìn một chút cái này loại cực lớn cô nương không khỏi giơ tay lên vô vô lưu dũng bà vai nói ngươi cũng rất không dễ dàng lưu dũng n h ấ t mặt m n g bức nhìn xem thẩm c h ấ n nam thầm nghĩ ta mẹ nó làm gì liền rất không dễ dàng thu hồi tâm thần lưu dũng đem dạ yêu nhiêu cùng thẩm c h ấ n nam lẫn nhau giới thiệu một chút hai người lẫn nhau trong lòng đều giật mình không nhỏ dạ yêu nhiêu giật mình chính là lưu dũng nói đây là hắn duy nhất một người thân trường bối đó có phải hay không liền mang ý nghĩa sau này mình chỉ cần trượt cần tốt cái này đ ạ i g i a đương ra chủ mẫu vị trí liền có thể dễ như t r ở bàn tay mà thẩm c h ấ n nam giật mình chính là cái này to con cô nương vậy mà là một cái võ đạo cao thủ mà lại là có thể xếp vào đại lục một trăm người đứng đầu tồn tại hơn nữa là duy nhất một nữ tính tại người này miệng đếm không hết siêu cấp đại lục ở bên trên có thể xếp vào trước một trăm cao thủ nên là vinh dự bậc nào thế nào liền có thể coi trọng cái này tiểu t ử ngốc nữa nha dựa vào phi phi phi nhà ta thanh thu không phải cũng bên trên tiểu t ử này thuyền hải tặc gia hỏa này vóc người không ra thế nào l ử a gạt cô nương bản sự cũng không nhỏ nhìn tới hay là có chỗ hơn người a lưu dung thấy thẩm trấn nam không nói lời nào một mực nhìn mình t ầ m t r ằ m còn thỉnh thoảng nó g ngó mình hạ bàn cái này khiến hắn không khỏi có chút run run dày trong lòng thầm nghĩ lao nhân này chẳng lẽ có cái gì đặc thú yêu thích muốn hay không đem thạch long giới thiệu cho hắn thể nghiệm một chút dị vực phong tình theo s á t trời sáng rõ tại dạ yêu nhiêu đến về sau lục tục no g ngoe lại tới rất nhiều người bái kiến d u n g đại nhân lao thẩm đầu một mực tại bên cạnh bóp ngón tay cha số tính toán lưu d u n g ở đây đến cùng có bao nhiêu cái ép trại phu nhân kết quả đều tra được mười y nguyên còn có tiểu thư nha hoàn tới tỉnh h an nhìn qua những n à y đến tỉnh h an mỹ nữ sau thẩm c h ấ n nam cảm thấy có chút tâm mệt mỏi hắn thật sâu vì cháu gái của mình cảm thấy lo lắng cái này mẹ nó đối thủ quá nhiều qua cương đại thông qua vừa rồi hiểu rõ cùng quan sát những cô nương này từng cái đều là thông cổ bắt nay cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông toàn đều có thể xưng là thiên tri tiêu nữ còn tại lao thẩm cảm nộ g nhân sinh thời điểm lại chạy tới một người mặc áo ngủ tiểu n h a đầu bóng loang trắng đ o á n b à n chân nhỏ d i ẫ m cái dép lê liền l i n ra đi tới lưu dũng bên người cũng không để ý cùng thẩm c h ấ n nam tồn tại trực tiếp liền ôm cái cổ ngồi tại lưu dũng trong ngực cái gì cũng không nói đầu tiên là bẹp bẹp thân hai ngụm sau đó mới quay đầu hướng lao thẩm nói ngươi nhìn cái gì chưa thấy qua người trẻ tuổi đánh xuyên a